chương 48, đến đây tới chơi mệnh chương 48, đến đây tới chơi mệnh lý h ư u trước mặt đạo này sâu không thấy đáy thâm viên chính là tay hắn cầm rơi tiên kiếm một kiếm chém ra đến bởi vì trên giang hồ cho cái này thâm viên lên một cái tên lạc tiên hạp mà trên vực sâu kết nối trái phải cây cầu này tự nhiên mà vậy cũng được xưng làm lạc tiên t i ể u trên trời tung bay tuyết lớn đ ô n g tuyết cực đại dần dần phủ kín cả t ò a cầu tuyết trắng càng ngày càng dày không có qua hai quật quỷ mu bàn chân che lại cổ chân đối với người bình thường đến nói cái này nhất định rất lạnh thời gian dài hai cái chân đều sẽ phế bỏ nhưng đối với tu sĩ đến nói đây chỉ là có chút lạnh hơn mười đạo áo đen thân thể t h ẳ n g t ắ p cầm kiếm bàn tay có chút cứng đờ song phương rằng qua hồi lâu ai cũng không dám dẫn đầu độc thủ túy xuân phong đuồng n h ị c h một cái thương hoa trường thương tại không trung vạch phá một chuỗi bông tuyết bao trùm tại đầu cầu uy nghiêm sát cơ dần dần thối lui hai quật quỷ thủ lĩnh sắc mặt thoáng chầm chậm không động thân sắc đổi tư thế mười một tên bên trên ba quan tu sĩ thân thể bỗng dưng lung lay trên mặt càng là có trắng bệnh tri sắc hiện hiện tu vi yếu nhất người khỏe miệng thậm chí tràn ra màu tươi song phương rằng có hơn hai canh giờ khẽ động chưa từng động còn muốn thừa nhận tú mà lý hưu tiếng đàn kỳ thật sen lẫn thiên địa linh khí cũng không vẹn vẹn chỉ là nghe cái tiếng động m à thôi tiếng đàn vang lên cũng đang không ngừng người trợ giúp túy xuân phong khôi phục thể lực bất quá dù là như thế giờ phút này túy xuân phong sắc mặt cũng ẩn ẩn có một chút tái nhật hiện hiện ta ở đây các ngươi hẳn là không qua được đã không qua được vì sao còn không đi hắn nhìn xem kia mười mấy người mở miệng hỏi không đi tự nhiên là bởi vì không cam tâm hai quật quỷ người còn chưa kịp trả lời lý hưu thanh em ngược lại là trước vang lên đã không cam tâm vì sao không đi về phía trước t ú xuân phong lại hỏi không đi về phía trước tự nhiên là bởi vì sợ chết lý hưu cũng đi theo lại trả lời một câu túy xuân phong khỏe miệng d ơ lên lộ ra một vòng n i ệ m ai không cam tâm lại không dám đi muốn rời đi nhưng lại sợ chết lý hưu trước ngươi tại trên phố học được từ mới gọi là cái gì nhỉ tiện h á n đáp đúng không sai chính là tiện sâu sắc ha ha ha ha. túy xuân phong ngửa mặt lên trời phát ra liên tiếp tiếng cười to chấn động đến bốn phía đ ô n g tuyết tự mình bay tán loạn bay xuống đầu cầu bên trên hai cột u mặt quỷ bên trên biểu lộ dần dần xanh xám sau đó bắt đầu v n mèo người cầm đầu ánh mắt cũng là không ngừng biến đổi bọn hắn do dự mười mấy năm mới rốt cục làm ra quyết định tìm tới cơ hội thoát khỏi gương sầu khe nếu như dưới mắt bị hai người kia ngăn ở nơi đây như vậy là mười mấy năm hết thể mưu đồ đều tan thành mây khói không có nửa điểm tác dụng bọn hắn vẫn là phải trở lại kêu bên trong c h ấ n thủ lấy kia có lẽ căn bản không tồn tại có lẽ đã sớm chết mất gấu linh trước mắt là tuyệt cảnh hướng về phía trước bước một bước có thể sẽ chết rất thảm nhưng hắn không muốn trở về đi bọn hắn cũng không muốn trở về đi thế là liên hành mây con mắt dần dần hết lại hắn bước một bước về phía trước trường kiếm trong tay cầm càng chặt th sắc bén kiếm khi đem trên mặt đất tuyết động mở ra lộ ra mặt cầu phía sau hắn mười mấy người đồng thời hướng về phía trước đạp một bước một cỗ huyễn hoặc khó h i ể u khí tức từ trên người mọi người bay lên sau đó lẫn nhau xen lẫn dung hợp hóa thành một thể đây chính là tái b ắ c hai quật quỷ đáng tự hào nhất kiếm trận mười bốn người nếu là liên thủ có thể xưng ngũ cảnh phía dưới chưa có đ ị c h thủ chỉ là hắn gặp phải thiên hạ thứ tư túy xuân phong trần lạc ở x a trần lưu tử phi tại tiểu nam cầu phá ngũ cảnh vương chi duy bị khóa kiếm tại vũ sơn như vậy hắn chính là thiên hạ thứ nhất ngũ cảnh trở xuống vô địch nhưng đối phương rất mạnh một trận chiến này sinh tử khó liệu lao tử hối hận cùng ngươi ra liều mạng nhìn xem đã đi xuống lạc tiên kiều hai quật quỷ túy xuân phong sắc mặt ngừng trọng đến cực điểm lại vẫn không quên hướng về phía lý hưu phản n ả n nói bất quá ta cũng không hối hận đến cái này bên trong ánh mắt của hắn cũng nhích lại sau đó thân thể lóe lên nắm lấy trường t h ư ơ n g tiến vào kiếm trận bên trong một điểm hàn mang tới trước sau đó thương ra như rồng cái này một thương điểm ra kiếm trận liền phá một cái lỗ hổng bất quá qua trong dây lát lại bị bổ sung bắt đầu hai câu này hối hận cùng không hối hận nói rất có ý tứ cũng rất có hương vị hắn hối hận n ồ i lý hưu đến cái này bên trong liều mạng nhưng là vì từ doanh t ú cho các chiến được chỉ có hắn không hối hận. Hưu không hắn thể trong nên đứng bên lặng lặng kia giữa giúp gì, tại Đây đấu, là Lý du dạ tu sĩ một à này là nhìn đến bên trong cũng là đang mạng. xem. m Ta cái liều lúc lâu sau hắn nhìn xem trên quần áo dần dần có huyết dịch c h ả y ra tuy xuân phong lẩm bẩm nói hắn bất quá chỉ là sơ cảnh liền tới đến cái này bên trong đương nhiên là đang l i ề u mạng nếu như có thể hắn đương nhiên nghĩ tại thư viện bên trong yên t ĩ n h tu hành l ặ n g lặng chờ đợi sau một tháng mai sẽ mở ra nhưng vương chi d u bị nhốt kia là từ doanh tú người yêu cho nên lý hưu lựa chọn tới chơi mệnh t u xuân phong cũng đi theo hắn liều mạng bọn hắn đang đánh cược cực hai quật quỷ không dám đậu thủ cực hai quật quỷ không dám cùng bọn hắn lấy mạng đ ổ i mạng nhưng hiện tại xem ra kết quả rất rõ ràng hắn cứ thua mà lại thua rất triệt đề kiếm trận tiểu rất nhiều bởi vì hai quật quỷ chết sáu người còn lại tám người đang không ngừng bay múa gió tuyết túy xuân phong vết thương trên người không nhẹ thanh sam và táo mỗi lần v ù n g vẩy đều sẽ có giọt máu bay xuống rơi vào tuyết bên trên giống như là điểm, điểm đỏ i ể m đ hoa mai lý hưu cũng không đang gậy đàn hắn cũng không có hối hận chỉ là sợ lấy chỉ bên trên tiểu hoa làm ra chịu chết quyết định hắn không phải người kể chuyện trong miệm gió lạnh như lao lấy đại địa vì cái thất g xem chúng sinh là thịt cá hiếp khách bởi vì hắn không phải sinh ra cô độc hắn là năm tuổi về sau mới cô độc bất quá may mắn là hắn dăn chắc một chút người không coi là nhiều chỉ có một ít nhưng đều là có thể đem phía sau l ư n g phó thác lẫn nhau hoàn toàn có thể tín nhiệm người lao kiểu bởi vì hắn chết rồi cho nên hắn mới không thể để cho từ doanh tú cũng chết ngày đó tách rời hắn nói phong khinh vân đạm dù là hôm nay đến tái b ắ c hắn như cũ phong khinh vân đạm đây là tính tình là mười bốn năm qua đã thành thói quen sửa không được nhưng cái này không đại biểu lòng của hắn không nóng không đại biểu có thể để bằng hữu từng cái chết đi cho nên lý hưu đi tới tái bắt tuy xuân phong rất mạnh thật rất mạnh nếu như hai quật quỷ không có kiếm trận này lời nói hắn thậm chí đều không cần xuất ra kia cản thương chỉ là trên đời không có nếu như chỉ có kết quả hắn hiện tại tổn thương không nhẹ hai quật quỷ chết chín cái còn lại năm cái ba tên du giã chết một cái kiếm trận trở nên rất không ổn định tựa hồ lúc nào cũng có thể phá vỡ nhưng cũng như vậy kiên cố chập c h ầ n ở giữa làm sao cũng không phá hết tuy xuân phong bước ra về sau hai bước sau đó trong tay trường thương xoay tròn vạch ra giống như một đạo roi đem liên hành mây chấn động đến liên tiếp lui lại mấy bước ngay sau đó hắn kia cán ngân thương hướng về phía trước dò xét quá khứ liên hành mây con ngươi chầm xuống đúng là bỏ kiếm trận n ạ n h sinh sinh tiến lên đón hai người kiếm cùng thường tại không trung giao kích va chạm không biết bao nhiêu lần m ả n g lớn tuyết trắng rơi xuống rơi vào hai người trên tay tách ra vô số mảnh tiểu nhân b n g tuyết linh khí chấn động mặt đất tuyết động hướng phía bốn phương tám hướng t ố i lui sau đó rơi tiến vào thâm u y ê n bên trong phát ra kinh người tiếng oanh minh thâm u y ê n một bên hạ bích bắt đầu đổ sụt đất đá cùng tuyết động trượt xuống đáy vực nửa ngày nghe không được thanh âm liên hành mây thân thể bay rớt ra ngoài ngự có một cái lô máu hướng ngoại bốc lên máu vào đông bên trong có nóng hởi nhật khí hướng lên bốc lên Tùy trên mặt đất, trong tay trường thường cắm ở mặt đất, Xuân Phong đứng chống đỡ cắm ở lúc ấ y thân thể của mình. của l này giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên có âm thanh xé gió lên lý hưu con ngươi bỗng nhiên co lại thành một điểm dày đặc trong đ ô n g tuyết xuất hiện một cây mũi tên từ chân trời mà đến trong chấp mắt vạch phá tuyết bay sau đó xuyên qua t u y xuân phong ngực l ó e lên một cái rồi biến mất cắm ở trên mặt đất đôi tên rung động đầu mũi tên mang theo liên tiếp huyết trâu rơi vào mặt tuyết bên trên chương b ố tuyết lớn căng dây cùng đào chương 49, tuyết lớn căng dây cùng đào chỉ là dưới mắt thiên địa không có khép kín nơi xa bay tới cũng không phải kiếp quang mà là một cây tiễn có thể cách số bên trong xa bắn ra dạng này một đạo lặng yên không một tiếng động tiễn cũng chuẩn xác không sai xuyên qua tùy xuân phong ngực dạng này người không nhiều tự nhiên cũng rất mạnh tùy xuân phong thân thể lung lay rốt c ụ c chống đỡ không nổi quỳ trên mặt đất trên người hắn tràn đầy vết máu tia cán ngân thương bên trên tua đỏ cắm vào tuyết bên trong đều là ý lạnh c ầ u vật đánh lén lao tử tùy xuân phong che n g ự c ánh mắt hoảng hốt một cái trước mắt khoe miệng rơ lên một vòng c ư ờ i khổ thanh â m suy yếu tuyệt đối tiếp theo tiếp theo không ngừng địa thở hồn hển dần dần ánh mắt của hắn bắt đầu đóng lại trên môi có máu tươi nhỏ xuống lôi ra hắn cầm trường thương tay dần dần bung ra thân thể hướng về phía trước nghiêng mắt thấy liền muốn một con cắm hướng mặt đất lúc này một cái tay cầm bờ vai của hắn đem hắn thân thể phủ chính lý hưu đứng tại hắn trước mặt một cái tay cầm trường kiếm một cái tay k h á c chắp sau lưng ánh mắt đ ạ m mạc thân thể thẳng tắp liên hành mây tại những người còn lại nâng đỡ d ư ớ i đứng lên ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt hai người kia túy xuân phong mạnh đánh lấy tinh thần mở to mắt mơ hồ ở giữa nhìn thấy lý hưu đứng tại trước người hắn cặp kêu bả vai nhìn qua có chút gầy gò ngươi đây là xính cái gì anh hùng hắn yếu đ t nói thanh âm thấp tiến về phía trước một bước chính là tử vong trong mắt của hắn lại hoàn toàn như trước đây điệu lạnh nhạt không có ý sợ hãi ta không có bản lãnh gì n g h e thanh âm của hắn lý hưu đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc hắn dừng một chút tiếp tục nói bây giờ tu vi bất quá chỉ là sơ cảnh cái gì đều làm không được nhưng ta hẳn là có thể chết ở ngươi phía trước nếu như cái gì đều làm không được như vậy đi chết nhất định là lựa chọn tốt nhất chỉ là kiểu chết có rất nhiều một hồi lại chết cùng chết ở phía trước đều là chết nhưng khác biệt rất lớn t u y xuân phong không nói chuyện ngồi tại nguyên chỗ nhắm mắt lại trên đời không còn có cái gì so trận này tuyết lớn thích hợp hơn dùng để phủ lên trận này bị thương t â y kia tiến mũi tên còn tại rung động một cái có chút thân ảnh mơ hồ hất lên cầu đám lông mềm trong tuyết xuất hiện đứng tại bờ bên kia ngừng trong chốc lát sau đó từng bước một đi đến đầu cầu đứng tại liên hành mây mấy người bên người hai quật quỷ chết rất nhiều người mặt tuyết bên trên ngã một chỗ thi thể có mặt người hướng xuống có mặt người hướng lên trên trận chót mắt giống như là chết không nhắm mắt lý hưu nhìn xem người tới mặt tay của người kia bên trong còn cầm một cây cung hương m ã lộ lý、hưu、hỏi s o cái này vào đông còn lạnh ba điểm trường lâm hương đầy đường gặp qua thế tử điện hạ người tới t ở i trên thân cầu mao đ ố i lý hưu túi đầu thi l ễ một cái t h ẳ n g nhiên nói hắn d à i một t r ư ơ n g rất trắng mặt cùng tuyết đồng dạp bạch cây c u n g tia dây c ũ n g có chút run đúng là trắng hơn tuyết ba điểm nguyên lai là trường lâm cái b ấ y lý hưu trên mặt xuất hiện vẻ chật hiểu hắn ngay từ đầu liền kỳ quá i rốt cuộc là ai phương nào thế lực có loại này b ả n sự dùng một cái vương chi duy nắm toàn bộ giang hồ tại đi thậm chí còn có thể thuyết phục hai quật quỷ bất kể sinh tử cũng muốn rời đi ương sầu khe nguyên lai là trường lâm không hổ là trường lâm hương mãn lộ không có trả lời hắn câu nói này mà là những nhữ h mày mau có chút hiếu kỳ mà hỏi điện hạ lại như thế nào biết được thân phận của ta hương mãn lộ rất ít tại đại đường xuất hiện dù thanh danh không tiểu lại chưa có người gặp qua hắn bộ g á n g ta chưa thấy qua ngươi nghe nói như thế trên mặt hắn vẻ tò mò c n g đ ậ m nhưng ta biết ngươi chuyên dùng cung tiễn thiên hạ dùng cung tiễn tu sĩ cũng không ít hương mãn lộ phản bác nhưng khi hôm nay giới có thể sử dụng cung tiễn bắn thủng túy xuân p h o n g cũng chỉ có một hương mãn lộ lý hưu nói đây là rất cao tán thưởng cũng là rất tốt khẳng định hương mãn lộ nhìn thoáng qua nhắm mắt không biết sinh tử t ù y xuân phong trên mặt lộ ra tiểu dung sau đó mừng rỡ nhẹ gật đầu cảm thấy vị này thế t ử điện hạ nói có đạo lý cực cảm ơn điện hạ ngài nói như vậy ta đều không có ý tứ giết ngươi để ta ngẫm lại muốn hay không thả ngươi đâu ngài thật vất vả phá t a m g tiếp nếu là chết tại cái này bên trong kia rất không thú hương mãn lộ ôm cánh tay dùng ngón tay trỏ điểm đầu của mình bày ra một bộ rất là xoắn suýt bộ dáng ngươi nên may mắn hôm nay tuyết lớn lý hưu đột nhiên chuyển khẩu nói đồng dạng một câu xem ra cùng lúc trước không chút nào tương quan vì sao hương mãn lộ trên mặt hứng thú càng ngày càng đậm nhịn không được hỏi một câu nếu là không có trận này tuyết lại có thể nào che lại khí tức của ngươi tại giết đám phế vật này trước đó túy xuân phong nhất định sẽ trước hết giết ngươi hương mãn lộ sở dĩ gọi hương mãn lộ là bởi vì trên người hắn thật rất thơm c ô này hương vị theo cơn gió có thể bay ra đi đến bên trong xa chỉ là hôm nay trận này tuyết che lại trên người hắn hương vị hắn chưa chắc là ta đối thủ hương mãn lộ nụ cười trên mặt dần dần thu liễm sau đó nói bốn năm trước ngươi bị mộ cho tự nhiên truy sát bảy mươi phẩy không không không h ô n g đến nay không dám bước vào cô tô thành nửa bước giết t ú xuân phong người cũng xứng lý hưu trên mặt lộ ra miệng ai trong mắt đùa cật đều nhanh muốn tràn ra ngoài hương mãn lộ nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất hắn nhìn lý hưu trên tay trường cung r ơ lên dây cung rung động tại không t r u n g phát ra một tiếng v ù vù chuyến đi rất xa trôi đến bông tuyết vỡ thành phấn kết thúc lý hưu thân thể trong nháy mắt này bay rớt ra ngoài áo quần rách nát từ ở giữa xé mở trước ngực xuất hiện một đầu thật dài vết máu giống như là bị roi rút ra vết thương nhưng đạo này vết máu rất nhỏ càng hẹp cũng càng sâu đây là dùng dây cung mở ra vết thương ta nghĩ kỹ, điện hạ ưu tú như vậy người hay là đi chết tốt đang khi nói chuyện hương mãn lộ nâng lên cây cung kia dây cung cấp trên treo một giọt đỏ tươi huyết trâu từ phía trên nhất lăn xuống trở xuống sau đó theo không lưng rơi trên mặt đất hắn lấy ra một cây tiễn thả đi lên đ ố i phía trước mà giờ khắp này lý hưu thân thể vừa mới bay rớt ra ngoài chưa rơi xuống đất hương mãn lộ con người h í p lại kia đem tiễn nhắm ngay lý hưu yết hầu sau đó dần dần bung ra nắm bắt dây c u n g ngón tay đông tuyết không tạ i từng mảnh từng mảnh bay xuống ngược lại trở thành vô số mảnh tiểu nhân phấn kết thúc giống như là báo tuyết đồng dạng tại l ạ tiên h ạ nhấc lên bụi mù nhìn qua tựa như là một trăm nghìn gót đại địa đột nhiên chấn động trên đất tuyết động cao cao nâng lên đất vàng lật ra mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rách từng đạo giống như mạng nệ đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi giữa thiên địa trống rông sinh ra một tiếng giống to tiếng giống trong không khí mang theo trận trận g ậ n sóng trên trời mây đen tán một mảnh ánh nắng bắn ra nhìn qua giống như là đem trời xé mở một đường vết rách cùng lúc đó cái kia đạo một trăm l i mở trường kết nối nam bắc lạc tiên kiểu từ ở giữa một phân thành hai nháy mắt đứt gãy thay vào đó chính là một cái móng đuất từ sâu không thấy đáy lạc tiên h ạ bên trong rối da con kia trên móng đuất tre kín lít nha lít nhít bộ lông màu đen. chương n g t r năm nhỏ, che khuất đầy trời ánh nắng che cùng trời gió mươi chúng ta vĩnh viễn không cách nào trả hết thiếu chương năm mươi chúng ta vĩnh viễn không cách nào trả hết thiếu khí tức mạnh mẽ chính là du ra tu sĩ đều đứng không vững thân thể liên hành mây vốn là trọng thương giờ phút này càng là bỗng nhiên n h ó á n g một cái phun ra một n g ụ m máu tươi hương mãn lộ thân thể cũng đi theo không tự chủ lung lay ngón tay bông ra cây tia tiến bay ra ngoài nhưng lại lệ một điểm cũng không có thiết lập tại lý hưu yết hầu mà là từ nơi bả vai bắn vào lý hưu bay ngược đ ằ n g tại không trung thân thể thẳng tắp rơi xuống bị mũi tên này cho sống sờ sờ găm trên mặt đất túy xuân phong như cũng ồ i ở kia bên trong nhắm mắt lại không rõ sống chết hiểu lý hưu nằm tại trên mặt tuyết bà vai cùng ngực không ngừng hướng bên ngoài thấm vào máu tươi sắc mặt mắt trần có thể thấy tái n h ậ t xuống dưới hắn nhìn lên trên trời cũng không có phát ra cái gì tử vong không gì hơn cái này cảm h á i trong mắt của hắn mang theo ngạc nhiên mang theo sợ hãi đây không phải là đối hương mãn lộ sợ hãi cũng không phải đối tử vong sợ hãi mà là đối con kia che k u ấ t bầu trời to lớn móng nuốt sợ hãi hai người bọn họ cũng không thể động đậy hương mãn lộ lúc này thậm chí không cần bắn tên chỉ cần đi qua xuất ra một cây t h ù y thủ liền có thể nhẹ nhàng xẹt qua kia hai cái ít hầu nhưng hắn không có làm như thế bởi vì hắn không dám đại điệu như c ũ đang chấn động một trăm em mở rộng hẹp thâm viên hai bên bắt đầu không ngừng sụp đổ vỡ vụn hướng về nam bắc mở rộng lấy vết rách con kia móng vuốt càng nâng càng cao thời gian dần qua lộ ra toàn bộ cánh tay ngay sau đó một cái cự đại đầu lâu từ thâm viên bên trong s u n g ra hai con ngươi huyết hỏng nhìn xem mọi người sau đó há to mồn phát ra một tiếng gào thét đây là tới từ hồng hoang giết chóc là phát ra từ nguyên thủy thủ tính đây là tiêu bạc như một kiế sâu không thấy đ ấ y chưa hề có người xuống dưới qua nhưng trước mặt cái này cự thú đứng người lên vậy mà vượt qua thâm n g uyên cánh tay kia dài t r ă g bên trong một cây răng liền có ít bên trong lớn nhỏ là chân chính q u á i vật khổng lồ cùng nó so sánh lý l ư u bọn người liền ngay cả một con kiến cũng không bằng như vậy nó đến tột cùng cao bao nhiêu mà cái này lại đến cùng là cái gì không ai biết được dù là lý l ư u danh sưng là đọc h i ể u thiên hạ đối thứ này cũng không có chút nào ấn tượng thằng đến liên hành mây xanh mặt nói ra một cái tên gấu linh sau đó hương mãn lộ toàn thân r u lên lý hưu trong mắt lóe lên một vòng hiệu rõ nguyên lai đây chính là tái b ắ c hai quật quỷ muốn thế hệ c h ấ n thủ đồ vật nguyên lai thứ này vậy mà thật tồn tại khổng lồ như thế gấu linh mà ngươi thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn gặp qua lý hưu nằm trên mặt đất trâm trọng nói liên hành mây sắc mặt xanh xám cũng không hề để ý hắn trâm trọng nó hơn bốn vị còn lại hai quật quỷ đột nhiên quỷ trên mặt đất khóc lên nguyên lai tiên tổ lời nói là thật nguyên lai trên đời này số mệnh thật là sinh ra chú định n g h e bên thai những n à y tiếng khóc lý hưu lạ thường không cười cũng không có kế tiếp theo mở miệm ai hắn h i ế p mắt lẳng lặng mà nhìn xem tiêu ngửa mặt lên trời gào thét tựa hồ muốn bị giam giữ gần một năm lệ khí đều phát tiết ra ngoài gấu linh nguyên lai、like、mỗi người vận mệnh đều là chú định mà chúng ta chú định không cách nào trả hết thiếu liên hành mây sắc mặt thanh bạch đan sen hắn bỏ hết thảy dùn bỏ tiên tổ dùn bỏ hai quật quỷ trách nhiệm lựa chọn thì rời đi kết quả là lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng tiên tổ không tại gấu linh lại vẫn đang mà trấn áp hắn đại trận đã phá nghĩ đến bây giờ hưng sầu khe cũng đã thành phế tích gấu linh tiếng giống dần dần biến mất nó cúi đầu huyết hồng sắc con ngươi nhìn chằm chằ lý hưu thậm chí không có trên người nó một quặng lông tóc dài hưng ơ mãn lộ đứng tại chỗ mặt của hắn nguyên bản rất trắng nhưng giờ phút này trắng hơn kia là tái nhật tay của hắn nắm thật chặt trong tay trường cung đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà không có huyết sắc hắn ngầm miệng túi đầu không nói một câu cái này tối thiểu là ngũ cảnh gấu linh mà lại thuộc về ngũ cảnh ở trong đ ỉ n h phong không ai sẽ hỏi nó là như thế nào từ ương sầu khe tới chỗ này vấn đề ngu xuẩn như vậy bởi vì đầu này gấu thật rất lớn ương sầu khe tới chỗ này chỉ cần đi trên mấy chục bước vấn đề duy nhất là nó là thế nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía dưới vực sâu lý hưu đem cắm ở trên bả vai mình cây kia tiễn nhổ xuống v u n g ra một bên hắn đứng người lên gió tuyết phất qua ngón tay gợi lên kia đ ó a tiểu hòa nơi tay bên cạnh đảng a đãng lý hưu đi đến t ú xuân phong bên cạnh thần sau đó đưa tay phải ra tại không trung nắm chặt lại dưới chân không có linh khí như rồng lan tràn đứng giữa không trung tự nhiên cũng sẽ không xảy ra xuất kiếm tới hắn chỉ là từ trong tay xuất ra một cái c h é n t r à lại xoay người cởi xuống t ú xuân phong bên hông bầu rượu mở ra về sau phát hiện rượu đã không có hắn trầm mặc một cái t r ớ c mắt giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng sáng mắt lên sau đó lấy ra một bao lá trả Bóp một nắm t hai ả ế n chén, vào cái lại quật quỷ bọn người khoanh chân ngồi cùng một chỗ nhắm mắt chờ đợi tử vong cùng chuộc tội bọn hắn trả không hết thiếu chỉ có một con đường chết mà thôi hương mãn lộ không có gầm lên vận mệnh bất công sau đó thi triển thân pháp toàn lực chạy trốn ý đồ thoát đi kêu bàn tay khổng lồ bởi vì kia là trốn không thoát hắn khịt khí mũi quay đầu nhìn về phía thưởng thức trà lý hưu muốn hay không đến t r a n trà lý hưu hướng về phía hắn dương dương cánh tay bình tĩnh nói đó là chân chính bình tĩnh t ử vong tựa như ngày mai tùy thời có thể đến ngươi cũng không thể bởi vì những này mà làm cái gì loạn thất bát tạo sự tình mười mấy năm qua hắn không chỉ một lần ảo tưởng quá có một ngày mình khoảng cách hoàng tuyền chỉ kém một cây cầu thời điểm sẽ là bộ giá gì cho đến hôm nay triệt để minh bạch nguyên lai、like、nên bộ dáng gì liền hay là bộ dáng gì hương mãn lộ nhìn xem hắn t r ầ m mặc một lát sau đó hỏi cái gì t r à lý hưu túi đầu nhìn một chút trà bao trên đó viết một hàng chữ nhỏ sau đó hắn ngẩng đầu nói tín dương m a o nhọn hương mãn lộ không hiểu t r à đạo cũng rất ít uống t r à nhưng biết cái tên này vì vậy nói vậy liền đến một chén lý hưu nhẹ gật đầu sau đó lại lấy ra một cái cái chén lấy ra một nắm lá trà bỏ vào lại từ dưới đất nắm bắt một thanh tuyết ngược lại tiến vào cái chén đưa cho hắn thật đúng là hãy hỏi đều nhanh chết người còn không nợ những cái kia là trả hương mãn lộ đưa tay tiếp nhận có chút ghét bỏ nói trà thứ này nếu là thả nhiều ngược lại khó uống cái này cái chén rất nhỏ như thế vừa vặn ngươi là người trong nghề ta liền nghe ngươi h ư ơ n g mãn lộ gật gật đầu linh lực vận chuyển ở giữa nước trà lạng yên sôi trào nấu mở lá trà h ư ơ n g trà cùng với nhiệt khí từ trong chén hướng lên tuôn ra nhàn nhạt thanh hương tựa hồ để chung quanh đều ấm áp h ư ơ n g mãn lộ uống một m ụ c trà đỉnh đầu gió càng lúc càng lớn càng ngày càng kiềm chế kia to lớn móng nuốt càng ngày càng gần thậm chí có thể ẩn ẩn nghe được gấu m a hư vị trà ngon nhưng sự thật chính là phấn khởi phản kháng sẽ không thành công n g ồ i chờ chết cũng không có nghĩa là tiêu cực t i ê u thường thường đại biểu cho lượng sức con t i ê u cự trào che khuất bầu trời một trưởng rơi xuống vạn vật đều sẽ bị vô nát bấy n g ồ i chờ chết là bởi vì không có phản kháng tất yếu cùng nó chật vật biểu hiện lấy mình bất khuất còn không bằng nhìn trước mắt kia sau cùng vài miếng bông tuyết lý hưu đúng là như thế làm hắn nhìn phía sau phiêu hốt giày đặc tuyết rơi cầm trong tay chén t r à đặc ở trên mặt đất lúc này bên thai hắn b ỗ n nhiên vang lên một tiếng đao ngầm ngay sau đó giữa thiên địa sinh ra một đạo đa quang cắt tán trên trời mây đen sau đó một thanh huyết hồng sắc đào trên trời tuyết trắng không đang rơi xuống một đao này chém hết mây đen lộ ra mười phẩy không không không dặm trời trong đi theo sẹt qua con kia cự trạo tay gấu rơi vào lý hưu đám người đình đầu sau đó bị cây đao kia mở ra hóa thành điểm sáng theo gió tắn đi nguyên lai、like、đây không phải chân chính cánh tay mà là gấu linh tụ tập thiên địa linh khí từ đó sinh ra to lớn hóa cây đao kia cao cao dâng lên tung bay ở không trung lý hưu nhìn xem cây đao kia trên mặt lộ ra ý cười hương mãn lộ cũng nhìn xem cây đao kia con ngươi co lại thành một điểm sắc mặt càng thêm tái n h u ậ đây là một thanh huyết hồng đao thân đao huyết hồng đao đao đao đem huyết hồng. đây là tiết hồng y hề đao trong thiên hạ cũng chỉ có tiết hồng y phối cầm cây đao này gấu linh phát ra gầm lên giận dữ phương viên một dặm bên trong cây cối bị đột ngột từ mặt đất mọc lên nó nhìn xem cây đao kia toàn thân trên giới đột nhiên toát ra ngọn lửa màu xanh lam đem quanh mình hết thệ thiêu đốt hóa thành hư vô cắt bụi tán đi lộ ra trên vách đá hát thạch tuyết động trong phút chốc b ư ớ c hơi không có để lại nửa điểm vết tích một thân ảnh xuất hiện tại lý hưu trước mặt đôi kia đập vào mặt quần quận sóng nhiệt vươn một cái tay sau đó cái này đủ để đem phương viên một dặm dặm đốt thành nát than l ử a nóng liền biến mất á t、like、cặp kia bả vai rất rộng dáng người thẳng tắp nghe nói cho dù là tại tuyết quốc hoàng cung đỏ đao nhuộm đỏ áo thời điểm tiết hồng y, y leo cũng chưa từng con qua lý hưu nhìn xem bóng lưng của hắn tựa hồ có thể tưởng tượng đến lúc chiếc cái kia huyết y bồng bềnh nhân đại tiết hồng y rìa dối ra nhẹ tay nhẹ nắm nắm cây đao kia từ trên trời giáng xuống tiến vào hắn trong lòng bàn tay sau đó hắn bước một bước về phía trước màu đỏ đao mang lóe lên một cái rồi biến mất gấu linh thân bên trên l à m sát h ỏ a d i ễ m biến mất không thấy gì nữa cặp kia xích hồng con ngươi khôi phục hình dáng cũ kia đầu lâu to lớn cùng thân thể tách ra hướng về mặt đất lan xuống đồng dạng hóa thành thiên địa linh khí tiêu tán ở lạc tiên h ạ t trước ngay sau đó là thân thể hô hấp ở giữa kia cao tới mấy trăm dặm cự hùng cũng đã biến mất vô tung vô ảnh tinh thuần linh khí đập vào mặt ước nhẹp lý hưu tóc kia đem đỏ đao tại tiết hồng y dì trong lòng bàn tay dạo qua một vòng thu tiến vào bên hông sau đó cả người đi tới bên bờ vực n h ả xuống con kia gấu linh ngay tại dưới vách. lý h ư u trên mặt nhưng không có tiếu dung hắn n g mở đầu nhìn về phía hương mãn lộ quả nhiên hương mãn lộ cũng tại túi đầu nhìn xem hắn hai người thần sắc đều có chút phức tạp tay của hắn bên trong còn dơ một chén k i a m a o nhọn ta nhất định sẽ chết hương mãn lộ nói hắn là trường lâm người trường lâm chính là g i ấ u ở đại đường nội bộ quỷ cho nên t i ế t hồng ý n g h nhất định sẽ giết hắn lý h ư u không nói gì hương mãn lộ tiếp tục nói điện hạ tuyệt đỉnh thông minh ngày sau nhất định sẽ uy hiếp được trường lâm cho nên ngươi muốn bồi ta chết còn chưa dứt lời dưới hương mãn lộ liền hướng phía hắn lớp đi tới một trường rơi xuống đầu của hắn liền sẽ nát rất triệt đề chỉ là một trưởng ngày không rơi xuống nổi bởi vì một thanh ngân thương đột ngột từ một bên xuất hiện đâm xuyên hương mãn lộ trái tim để bàn tay kia dừng lại tại lý hưu đỉnh đầu túy h xuân phong đứng lên tay bên trong cầm kia cắn thương hương mãn lộ trùng điệp ngã trên mặt đất hai quật quỷ còn sót lại mấy người không nói một lời ngồi dưới đất mặt mũi tràn đầy bi thiết đối với hết thẻ trước mắt làm như không thấy bọn hắn một lòng muốn chết mà thôi thương thế của ngươi tốt còn rất nhanh lý hưu nhìn xem chết đi hương mãn lộ sau đó nói nhanh cái rắm túy xuân phong không cao h ư n g mắng một tiếng sau đó cùng na xuống trên mặt đất không có tuyết động làm nền cắt vàng cũng tán sạch sẽ lộ ra đều là hát thạch phát ra một tiếng văng trầm túy xuân phong hư n h ư ợ c lại mắng một tiếng lý hưu lại là nợ nụ cười đừng tưởng rằng dáng r ấ p đẹp mắt thì ngon ngươi lại cười một cái thử một chút túy xuân phong nằm trên mặt đất nhìn hắn chằm chằm tuyệt đối tiếp theo tiếp theo nói đây là rất trần c h ụ i uy hiếp lý hưu lại cười càng lớn tiếng liền liền thân tử đều lay động sau đó túy xuân phong cũng cười theo rất là suy yếu cười im mắng đôi chòng mắt kia lại rất sáng tỏ s、so、a cái này mây đen tan hết bầu trời còn muốn sáng hưng mãn lộ chết rồi hai quật quỷ rừng bước tại đây vương c h i duy hẳn là có thể sống sót từ doanh tú nghĩ đến sẽ rất vui vẻ cười cười túy xuân phong hốc mắt đỏ bừng khóc lên lý hưu cũng trầm mặt xuống thời gian từng giây từng phút trôi qua khi bầu trời bên trong mặt trời tây thủy chạm vạng tối h à o quang trải ở trên người thời điểm tiết hồng y đi cuối cùng từ dưới vực sâu mặt đi tới tay của hắn bên trong mang theo một cái đồ vật nhìn qua giống như là cái tiểu đạo vật một thân lông tóc thịt hồ hồ hắn hướng phía lý hưu đi tới đây là lý hưu lần thứ nhất nhìn thấy tiết hồng y thì là g vẻ ai có thể nghĩ tới uy trấn thiên hạ áo đỏ vệ thủ lĩnh tiết hồng y h ả nhìn qua cũng chỉ là thanh ni mặc dù hắn đã sống rất nhiều năm mệnh của ngươi rất đáng tiện cho nên đừng t r ả đạp t i ế t hồng y dìa đem vật cầm trong tay vung ra lý hưu trên thân một đôi mắt ở trên người hắn dừng lại trong chốc lát ánh mắt bên trong tựa hồ có thứ gì hãy lên lý hưu không chỉ một lần nhìn thấy qua ánh mắt như vậy kia là trần tiên sinh lần đầu nhìn thấy hắn bộ g á n g la phạm vô cứu cùng tề liễu lần đầu nhìn thấy hắn bộ g á n g kia là đối lý lai chi tôn kính t i ế t hồng y dìa lại liếc mắt nhìn ngồi dưới đất chờ chết hai q u ạ quỷ sau đó đằng không mà lên một đạo khoang màu đỏ hô hấp ở giữa biến mất tại trên bầu trời lý hưu túi đầu nhìn xem trong tay đồ vật t hồ h hồ s ờ tới s ờ lui rất có xúc cảm hắn quan sát tỉ mỉ lấy nguyên lai、like、là chỉ tiểu hoán hùng hắn nhìn xem nó nó cũng tại n mở đầu nhìn hắn nếu như không có đoán sai giờ phút này ghé vào trước người hắn hai cái móng nuốt nắm bắt cổ áo của hắn nghĩ đến chính là trước đó cái t i a cao tới một trăm dặm gấu linh đây chính là gấu linh nguyên bản hình dạng chỉ là không biết tiết hồng y gì hả vì sao không có giết nó mà nó tựa hồ cũng không có trước đó bá đạo nhìn qua tựa như một con chân chính tiểu hoán hùng đeo trên đầu vai phát d á n ốc chương năm mươi hai do xuân mang đi thích chương năm mươi hai do xuân mang đi thích hoán hùng không tính lớn thân hình càng giống là một con m ẹ o nó ngồi tại lý hưu trên vai rội ra móng vuốt nắm lấy tóc của hắn không nao n h a o không náo để lý hưu có chút không thể đứng tiếc hồng y dìa đem thứ này ném cho hắn nghĩ đến không phải vì cho hắn b ổ thân thể như vậy liền nhất định còn có cái khác dụ ý hắn vươn một cái tay túy xuân phong nâng lên cánh tay đem để tay đi lên dãy rủi lấy nhưng không có đứng lên lý hưu nhữu nhữu mày sau đó xoay người đem túy xuân phong ôm lấy vác tại trên thân Điện hạ. Hắn người chuẩn bị rời hạng. Hắn chuẩn quay bị tại kia bên trong một thân đen chạy liên hành mây chẳng biết lúc nào đứng lên có việc hắn hỏi lạc tiên hạp đã không còn ngày xưa diện mạo nam bắc hai bên đã đổ sụt không còn hình dáng tòa kia cầu càng là đứt gãy ngã xuống tiến vào không đáy thâm n g uyên ngay cả hải cốt đều chưa từng lưu lại duy nhất không thay đổi chính là những cái kia ngửa mặt nằm chết không nhắm mắt một chỗ thi thể liên hành mây đem y phục phía sau mũ mang tại trên đầu che khuất k h u ô n mặt không nói gì sau đó hướng phía một bên đi đến còn lại bốn người đi theo phía sau hắn làm lấy động tác giống nhau cũng hướng phía cùng một bên đi đến bọn hắn không có sớm đã chọn tốt mục đích chỉ là tùy ý tì vô luận phía trước là tinh thần hay là biển cả bởi vì những người này chú định không nhà để về lý hưu nhìn xem những cái kia bóng lưng trầm mặc hồi lâu hắn hiểu được từ hôm nay trở đi trên đời này lại không còn có tái bắt hai quả tùy ngươi có thể hay không đem cái này hoán hùng cho ném rồi túy xuân phong ghé vào trên lưng của hắn hoán hùng cưới tại túy xuân phong đỉnh đầu nhắm mắt lại một bộ dáng vẻ lười biếng không thể kia đem nó làm thịt được không túy xuân phong hữu khí vô lực nói ngâm miệng lý hưu có hắn an tính tại trên quan đạo đi tới sau lưng một đen một trắng hai con ngựa nhắm mắt theo đôi đi theo trên đường tự nhiên trải qua g i a n kia sập nửa cánh cửa miếu hoang nhìn vào bên trong tiên đến đỏ đốt qua vết tích còn lờ mờ có thể thấy được chỉ là cái kia cầm chân dung khắp nơi tìm người tiểu hòa thượng lại sớm đã không gặp ngươi vì cái gì không cưỡi ngựa cứ như vậy đi xuống trở trở lại trường ăn đều mùa xuân túy xuân phong có chút bất mãn lẩm bẩm một câu lý hưu không nói gì hắn biết túy xuân phong tâm loạn cho nên mới sẽ không ngừng địa kể một ít nói nhảm tiểu hoán hùng lên đỉnh đầu gọi một tiếng hai cái móng đốt bịt lỗ thai mình lại không kiên nhận lắc đầu túy xuân phong tổn thương rất nặng nếu như cưỡ lời nói nói nói không chừng sẽ chết tại trên lưng ngựa, cho nên chỉ có thể đi đường. tùy h hạ i ê n xuân rất phong nghe hiểu hắn lời nói kia là thiên nhai nơi nào không có thơm ý tứ kia là khuyên hắn làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa ý tứ nhưng từ doanh tu chỉ có một cái gió xuân luôn luôn ấm áp mang theo dương liệu ý ý đi thanh hồ nước xanh thổ thảo trường bánh phi viết tình trường giấy ngắn thương tư đơn phương không phải liền là chuyện như vậy tuy xuân phong trầm mặc trên đời này lại có ai nói thích một người người ta liền nhất định phải thích n g ư ờ i đâu thích chính là chuyện tốt chuyện tốt tự nhiên không cần khổ sở hắn nhẹ nói lấy giống như là mình đang khuyên mình không khó qua thế nhưng là việc đã đến nước này lại có thể nào không khó qua đây hắn liều mình ngăn lại hương mãn lộ cùng hai quật quỷ thành toàn vương c h í duy hai người khoảng cách dịch trạm càng ngày càng gần đi tới cửa hoán hùng từ tuy xuân phong đỉnh đầu nhảy đến một cỗ xe ngựa bên trên Trên xe ngựa đi ra một người phất tay xô đổi lý hưu từ trong ngực lấy ra một chương ngân phiếu đưa cho người kia sau đó ngồi lên lập tức xe đem tuy xuân phong bỏ vào toa xe bên trong một đen một trắng hai con ngựa đi theo phía sau xe ngựa có chút n h ả m chán nện bước chân bởi vì xe này thực tế đi rất chậm thích chính là chuyện xấu lý hưu nói vì sao túy xuân phong lúc trước nói thích là chuyện tốt giờ phút này lý hưu lại nói chuyện xấu cái này nghĩ đến không phải tranh cãi như vậy liền nhất định có đạo lý của hắn thích liền sẽ không nỡ không nỡ liền không thể rời đi không thể rời đi rất phiền phức rất phiền phức chính là chuyện xấu trên thế giới này không ai thích phiền phức cho nên thích là một chuyện xấu một kiện rất tốt đẹp chuyện xấu người đây là ngụy biện túy xuân phong thanh â m tại toa xe bên trong vang lên hắn dừng một chút sau đó lại nói nhưng rất có đạo lý lý hưu không nói gì tất cả tin đồn đều không kịp cảm động thân thụ mà nhân loại thăng trầm là không cách nào tương thông cho nên thiên hạ chưa từng từng có cảm động thân thụ cái từ này thúy xuân phong bị thương rất nặng xe ngựa tự nhiên đi rất chậm hai tháng này dặm đường qua hơn một mươi tòa thành mỗi qua một cái đều muốn dừng lại một ngày vì thúy xuân phong chưa thương lúc trước hai người cưỡi ngựa ra hành lang thành mặt trời chưa xuống núi liền đến tay bắc đại hát rõ ràng tốc độ thật rất nhanh so với du dạ tu sĩ nhanh hơn bây giờ hai người đánh xe về trường an hai tháng hơn m ư ơ i đến hành l a n thành xe ngựa này tốc độ thật rất chậm so sơ cảnh tu sĩ còn muốn chậm hoán hùng tại trần xe ngồi hai đầu tiểu chân ngắn túi tại lý hưu trên đầu nghĩ thầm thích chính là thích chán ghét chính là chán ghét nơi nào đến nhiều như vậy chuyện tốt cùng chuyện xấu hành lang thành mấy tháng này đều rất náo nhiệt quan hải hai đại gia tộc tần ra cùng cảnh ra trong vòng một đêm chết sạch sẽ tục chuyên chỉ có một ít hộ vệ cùng nữ quyến may mắn còn sống xuất sổ dưới đầu kia trên đường dài khe hở rất dài rất sâu mà lại có người tại cái này bên trong nhìn thấy qua treo ngược trời cảnh tượng treo ngược trời ba chữ liền đại biểu kỳ nộ cùng khó được cho nên hai tháng này hành lang thành đến rất nhiều người rất nhiều người r a hồ tất cả mọi người minh bạch treo ngược trời biến mất về sau dấu vết gì cũng sẽ không lưu lại nhưng bọn hắn hay là đến chờ mong có thể nhiễm một chút khí v ậ n dù là chưa thấy qua có thể tại sau đó đến đây quan sát một phen nói ra cũng coi là một kiện chuyện văn thơ đầu đường cuối ngõ cũng đang thảo luận lấy liên quan tới treo ngược thiên hòa kinh thành a i sẽ sự t ì n h khách quan đến nói tần cảnh hai nhà hủy diệt ngược lại làm mềm qua danh tiếng thế thì treo trời một trăm năm khó gặp một lần cũng không biết kia chuyển thừa cuối cùng đến tột cùng là bị người nào đ ư ợ đi theo ta thấy xác nhận thế từ điện h ạ ta lại cảm thấy là kia cô tô thành tuyết cô nương lần này trường an mai sẽ nàng tại cầm đạo bên trên lực gáp thư viện đệ tử thông t i ể u tiểu một đầu thành cái này một đời mới ở trong âm luật người thứ một không thể nói như thế lần này mai sẽ thế tử vẫn chưa tham gia mà lại kiêm mộ dung tuyết đã từng nói treo ngược trời bên trong truyền thừa s á t thực bị lý h ư u chiếm đi chẳng lẽ còn có giả không thành ừ thật thật giả giả lại có ai rõ ràng mà a đêm b u ô n g xuống thấy tận mắt người đều tử quang ta ngược lại cảm thấy kiêm mộ dung tuyết quá mức sốt ruột hướng thế tử điện hạ đỉnh đầu t r ụ bô địa ta nhìn nàng chính là vì che lấp chính mình bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như treo ngược trời nói chuyện không giả ta ngược lại là hy vọng chuyển thừa là lý hưu điện hạng lời này rơi xuống rất nhiều người gật đầu lý lai chi c h ấ n thủ biên cương nhiều năm yêu ai yêu cả đường đi phía dưới người nhà đường đối với lý hưu tự nhiên cũng là hào cảm có phân thịnh lý hưu cưỡi ngựa xe trên đường vừa đi thoáng qua một cái rất nhiều cùng loại dạng này đối thoại chuyển tiến vào lỗ thay hắn lúc này mới t r ợ t nhớ tới nguyên lai mình trên đường đã đi hơn hai tháng nguyên lai mai sẽ đã sớm kết thúc huy hoàng nhất chính là bốn năm trước mai sẽ một năm kia liền ngay cả ở vào đại đường đông tây hai bên thế lực to lớn thanh sơn cùng hoàng châu đều phái ra đắc ý đệ tử đến đây tham dự một năm kia rầm rộ có thể xưng ơ chưa từng có thậm chí có thể xưng ơ t u y ệ t hậu bởi vì năm đó thư viện có tử phi tử phi đè ép tất cả mọi người vô luận là đường bên trong hay là đường bên ngoài đều là như thế cho nên một năm kia tử phi thanh danh truyền khắp toàn bộ đại lục cho dù là đại đường túc địch cánh đồng tuyết cùng hoa người tại đối mặt hắn thời điểm tất cả không người hành lễ trên mặt tôn kính lý hưu hướng tới chi cho nên hắn rất chờ mong trận này mai hội bỏ lỡ tâm tình tự nhiên không tính là tốt là chính ngươi không phải lôi kéo ta đi t á i bắc bỏ lỡ mai sẽ cũng là mệnh của ngươi thiếu đối ta bảy này tấm mặt tối hai tháng quá khứ túy xuân phong thương thế tốt lên bảy nghìn tám mươi phần trăm giờ phút này đang cùng lý hưu đồng dạng tựa ở ngoài xe ngựa mặt t r e o chồng nói lý hưu nhìn hắn một cái sau đó nói ta chẳng qua là cảm thấy t i ế c t đối mai sẽ là thịnh sự bỏ lỡ rất đáng tiếc túy xuân phong đưa tay ôm hoán hủng dùng sức v ố t vớt đầu của nó cười nói mai sẽ thật là thịnh sự ngươi đi có lẽ có thể đoạt cái kỳ đạo thứ nhất nhưng lại để làm gì đâu hắn hiểu rõ lý hưu biết lý hưu không phải một cái để ý thanh danh n g i Nếu k hai, hai người bọn họ tế phẩm một hồi lâu nhi cảm thấy rất là hài lòng nhưng hoán hùng xem ra lại có chút không quá cao hứng ngay từ đầu giả vợ như không nghe thấy cho tới hôm nay cũng là một bộ hờ hững lạnh leo dán vẻ ngươi nói ta đối với nó có thể ăn ta tin ngươi nói ta không bằng nó nói đến đây bên trong lý hưu nhìn thoáng qua hùng bản đôi t r ò n g mắt kia chỗ sâu có một vệ khinh thường giấu rất sâu nhưng hoán hùng lại trông thấy tiểu chân ngắn dùng sức nhảy đến lý hưu đỉnh đầu đ ặ t mông ngồi lên hành lang thành liền đại biểu cách trường an không xa mai sẽ mở ra sẽ cầm tiếp theo một tháng nói cách khác chỉ bất quá vừa mới kết thúc mấy ngày thời gian thôi trong thành trường an tự nhiên rất náo nhiệt ngưu quỷ xà thần tụ tập một đường xe ngựa bị tùy ý ném ở trên đường hai người cưỡi đại hát cùng rõ ràng hai canh giờ không đến liền tới đến trường an thanh trước cũng không có vào thành hai người k ì m ngựa d ừ n g ở cửa thành trước đó đóng giữ quân sĩ、si、d ư ơ n g mắt hướng cái này bên trong nhìn lại sau đó nhìn thấy lý hưu gương mặt kia còn ngươi bông nhiên co r ụ t lại bất động thanh sắc rời đi cái này bên trong trước cửa thành thám tử rất nhiều trong nháy mắt này quay người rời đi người tự nhiên không ít lý hưu trở về biến mất sau ba tháng lại xuất hiện tại trường an thành lúc này đã là mùa xuân đại địa không tại trắng thuần ven đường có thật nhiều cỏ dại ra mặt từ xa nhìn lại một mảnh màu xanh biếc cùng sinh cơ bừng bừng những người này động tác rất bí mật nhưng tự nhiên không gạt được lý hưu cùng t ú xuân phong chỉ là hắn cũng không thèm để ý bởi vì hắn đi tới trường an thành trước chính là muốn khiến cái này người trông thấy trong đám người có một người mặt t h a n h s a m người hướng cái này đi vào trong đi qua qua n minh chính đại không tránh không né sau đó lấy ra một trang giấy đưa cho lý hưu quay người lại hướng về phía túy xuân phong thi lễ một cái liền một lần nữa trở lại biển người bên trong nếu như ta không có đoán sai kia là vu sơn tin tức túy xuân phong nói lý hưu đem giấy mở ra nhìn thoáng qua sau đó sẽ thành mảnh nhỏ ném ra ngoài theo gió phiêu khởi không biết rơi xuống cái kia bên trong vu sơn nguy hiểm đã giải vương chi duy sống tiếp được lý hưu trầm mặt một hồi sắc mặt có chút phức tạp sau đó nói kỳ thật người ta có thể không cần phải đi t â y bắc vì sao bởi vì võ đang có người đi vũ sơn túy xuân phong s ữ n g sở sau đó biến sắc có chút không xác định mà hỏi bùi tử vân lý hưu nhẹ gật đầu túy xuân phong cũng trầm mặc một hồi sau đó kế tiếp theo hỏi chết bao nhiêu người cả tòa vu sơn thơi ngang k h ắ p đồng lý hưu nói bùi tử vân vì sao nhập thế túy xuân phong nhữ m à y h ỏ i lý hưu cười lạnh một tiếng trong mắt mang theo lệnh ý có người muốn giết vương tri d u hắn đương nhiên phải nhập thế nguyên lai、like、bọn hắn từ đầu đến cuối đều xem thường trường lầm mục đích của bọn hắn căn bản không phải vương c h i duy mà là vì muốn để võ đang nhập thế từ đại đường kiến quốc đến nay võ đang chính là thế ngoại siêu nhiên hình tượng lần này nhập thế đại biểu tranh đấu đại biểu đối kháng có lẽ cũng đại biểu huyết tinh túy xuân phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo trường lâm dự định đem đại đường quay đ ủ nhưng cũng không nhìn cân lượng của mình bọn hắn ngay cả cây đao kia đều tiếp không dưới dựa vào cái gì muốn loạn đại đường lý hưu lắc đầu đem trên bờ vai hùng bàn ôm trong ngực bên trong đưa tay sở lấy đầu của nó hùng bàn thì là thoải mái hít mắt lại ta muốn về thư viện hắn nói túy xuân phong khoát tay h á o nói lao lực mấy tháng ta cũng không đi cái kia khổ địa phương vậy ngươi đi đây đương nhiên là đi thái bạch lâu đây chính là chỗ tốt đồ ăn rượu ngon tốt thượng nhân ở giữa cũng tốt ha ha túy xuân phong phát ra cười to một tiếng sau đó phóng ngựa chạy nhập trong thành cửa thành bán hàng r o người n g đi đường chạy từ phía mang theo một chỗ bờ bộn lý hưu nhìn thoáng qua đám người trong đám người đi ra một vị thính tuyết lâu người nhìn xem hắn điểm đừng xông ra thái họa vâng thiếu lâu chủ lý hưu lại liếc mắt nhìn túy xuân phong bóng lưng biến mất hắn lần này đi thái bạch lâu cái kia bên trong là kha mình rõ ràng là đi mua s a say về sau không biết trời tạ i nước nhưng cầu đấu khang xuyên tim hầu dài sâu thôi mười dặm xa đối với đại h á t đến nói liền ngay cả làm nóng người cũng không tính nhiều nhất là mở ra chân chuyển hai bước lý lưu liền trở lại thư viện thường ngày thư viện rất náo nhiệt đi được gần liền có thể nghe thấy các học sinh đọc thanh âm hôm nay lại rất yên tĩnh cái này rất kỳ quái lý lưu không phải người hiếu kỳ tâm nặng người cho nên cũng liền vẹn vẹn cảm thấy kỳ quái mà thôi cánh cửa kia hay là trước đó bộ dáng lý lưu đi ra phía trước đưa tay trên cửa gó gó tiếng đập cửa vang vọng cả tòa mai lĩnh sau đó đại môn mở ra một cái l â y áo trắng thân ảnh đứng tại phía sau cửa người kia nhìn xem lý hưu đầu tiên là s ư ơ n g s ờ sau đó trên mặt lộ ra cực kỳ hưng p h ấ n tiểu dung nhiệt tình có chút q u a điểm gặp qua điện hạ ngươi quả nhiên là cái giữ cửa lý hưu nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ n g u y ê n lai lúc trước hắn không có nói sai người này thật chỉ là cái giữ cửa trung lương khỏe miệng giật một cái s ắ c mặt có chút xấu hổ kỳ thật hắn cũng nghĩ không thông thư viện đại môn mỗi ngày đều có người thay phiên trông coi vì cái gì mỗi lần đến phiên hắn thời điểm vừa vặn liền gặp được lý hưu trở hắn há to miệng muốn nói gì nhưng do dự một cái chớp mắt về sau lại là như thế hỏi lý hưu đi tiến vào thư viện một bên đi về phía trước một bên áp tự nhiên thuận lợi thuận lợi liền tốt thuận lợi liền tốt đúng trần sư huynh mấy ngày này thế nhưng là thường xuyên nhắc tới ngài nói ngài không tại hắn đánh cờ đều chán trung lương vừa cười vừa nói lý hưu bước chân dừng một chút sau đó bên mặt nhìn xem hắn ta biết thư viện gặp phải phiền thoái nhưng ta không thích phiền phước tài nghệ không bằng người liền muốn nhận hạ n thoại âm rơi xuống lý hưu tiếp tục đi đến phía trước chương năm mươi bốn hứa tung chương an mai sẽ hàm kim lượng rất cao có thể đến tham dự tự nhiên đều là thiên tri tiêu tử mỗi cái thế lực s ủ n g nhi cho nên lý hưu đi một đường thường xuyên có thể trông thấy có người lẫn nhau nổi tranh chấp có người vỗ tay k h o i ý đồng dạng một đường đi qua cũng có rất nhiều người nhìn thấy hắn một vị thư viện đệ tử đem ánh mắt thả đi qua sững sờ một cái chớp mắt sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên vội vàng đứng người lên xa xa thi lễ một cái tim đập hơi nhanh lên sau đó vị thứ nhì vị thứ ba rất nhiều thư viện đệ tử đều nhìn thấy lý hưu sau đó cùng nhau đứng dậy thi lễ một cái sắc mặt phức tạp dạng này động tính tự nhiên không nhỏ cho nên rất nhanh liền hấp dẫn thế lực khác chuyển nhân lực chú ý bọn hắn theo nhìn lại sau đó ánh mắt rơi vào lý hưu trên gương mặt kia nghĩ thầm đẹp mắt như vậy m ặ t nghĩ đến chính là kia nghe đồn ở trong trần lưu vương thế tử lý hưu đây là làm cái gì bất quá là một vị thế tử thôi làm sao đến mức này có người nhìn tới thư viện chúng đệ tử biểu hiện n i ệ m ai một câu định đoạn nghe lời này có thư viện đệ tử cười lạnh một tiếng nếu không phải thế tử điện hạ chưa từng tham gia mai sẽ chỉ bằng các ngươi cũng muốn tiến vào bà cổ tri điệm lúc trước mở miệng nịa mai mặt người sắt chấm xuống mai sẽ tổng cộng có mười hai loại so tài thư viện chỉ thắng bốn trận là kỳ trước đến nay ít nhất một lần bởi vậy lúc trước cùng người trong lúc nói chuyện với nhau đều tận lực bảo trì người n h ư ợ n bộ không cùng tranh phong giờ phút này lại đột nhiên trở nên thái độ c ư n g ngạnh làm cho người kia trong lúc nhất thời cảm thấy có chút t ứ c giận coi như lý hưu mạnh hơn nhiều nhất thắng nổi một hai trận chính là chẳng lẽ còn có thể toàn thắng được đến hắn nhìn xem lý hưu bóng lưng n ở nụ cười sau đó lại nói mai sẽ là thiên hạ chú mục thịnh sự thua liền muốn, nhận, bị đánh muốn đứng ngưỡng chẳng lẽ nói mai linh thư viện thừa không nổi huống hồ hắn liền ngay cả một trận đều có thể không thể thắng còn càng cũng biết đông đảo thư viện đệ tử mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ thậm chí lúc này liền muốn đ ộ n g thủ chỉ là lại bị bên cạnh bằng hữu một thanh n g ă n lại mai sẽ thua liền thua nếu là giờ phút này đ ộ n g thủ không quan tâm đem đối phương đánh nhiều thảm kia cũng là thua lúc này lý hưu ngừng lại tay của hắn bên trong ngân hùng bàn một cái tay khác xoa mặt của nó sau đó quay đầu nhìn về phía nói chuyện người kia đôi tròng mắt kia đạ mạc bình tĩnh ánh mắt rơi vào mặt của người kia bên trên người nói chuyện sắc mặt cứng lại không tự kìm hãm được túi đầu một lát sau lại cảm thấy có chút khó xử cứng c thư viện đệ tử thấy lý h ư u bóng lương biến mất mang trên mặt một vòng cô đơn lần này mai sẽ thua rất thảm nếu là khả năng bọn hắn đương nhiên hy vọng lý h ư u có thể xuất thủ vãn hồi một chút mặt mũi không nói những cái khác kỳ đạo là nhất định có thể đoạt cái thứ nhất mỗi một giới mai sẽ đều là vì tân sinh tổ chức lão sinh không cho phép tham dự trần chi mặc chỉ có thể nhìn thấy lý lưu không tại cho nên kỳ đạo thứ nhất mới có thể bị những người khác chiếm đi thư viện phía sau núi rất lớn thật rất lớn vô luận là l a o ngõ hay là trần chi mặc k i a một mảnh rừng trúc đều là phía sau núi một chỗ ngóc ngách thiên nhiên bao quát rất nhiều sân thủy bởi vì chim lớn cái gì rừng đều có cho nên phía sau núi cũng có rất nhiều nghe đồn kỳ dị địa phương tỷ như lý hưu trong miệng k i a một ngụm hồ nước k i a một ngụm sâu không thấy đáy hồ nước trên đời này tất cả nghe đồn đều không phải không có l ự a thì sao có khói mỗi người đột nhiên muốn làm sự tình cũng không phải tâm huyết dâng trào hắn muốn đi xem trước kia hồ nước mùa đông qua đi tuyết động không tại trên núi lộ ra rất nhiều tiểu đạo rác dối các nơi lý hưu chưa từng đi trước nhưng hắn nhìn qua thư viện địa đồ ở trong lòng đối so một chút phương vị của mình về sau xác định vị trí đại khái liền mở rộng bước chân đạp lên một đầu đường nhỏ mai lĩnh bên trong hoa mai lâu dài mở ra chưa từng điêu linh nhưng đông cùng xuân luôn luôn khác biệt thì như trong không khí tới mát thì như có gió phất q u a ấm áp mùa xuân đại biểu giạt rào sinh cơ bước chân cũng không tự giác đ ị a nhanh n h ẹ hồ nước hai chữ này đại biểu nhỏ hoặc là nói không lớn nhưng khi lý l ư u đi tới hồ nước phía trước thời điểm vẫn là không nhịn được có chút thất vọng bởi vì cái này so với truyền ngôn ở trong hình dung còn một tiểu không dài không rộng xem như cái hình vuông ao nước nhỏ hắn mi môi đi về phía trước đến đường một bên nhìn xuống dưới nước rất đ ủ đừng nói nhìn thấy thấp nhất lọt vào trong tầm mắt chỗ liền ngay cả dưới mặt nước hai thốn đều không thể thấy rõ phương viên b ấ t quá mấy chục mét dạng này nước bên trong nếu có long như vậy hùng bàn đều sẽ lên cây lý hưu dùng sức méo nháo hoán hùng lỗ hai sau đó quay người rời đi đối k i a hồ nước nhìn cũng không nhìn một chút hoán hùng leo đến trên bả vai hắn nhìn phía sau phía k i a hồ nước mặt nước đột nhiên giật giật sau đó giống như là bị nước sôi nấu mở đồng dạng bốc lên to lớn bong bóng ngay sau đó một đầu thân ảnh màu trắng gọt ra khỏi mặt nước sáng vậy màu bạc tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra trướng mắt vô cùng trên đầu của nó có sông rác dưới bụng có tư chi lạ mặt sông cẩn lộ ra mặt nước nửa người cao tới mấy trăm trượng sừng sững giữa không trung bên trong cặp k i a to lớn con ngươi nhìn xuống lý h ư u b ó n g lưng long uy tứ hải toàn bộ phía sau núi hoa mai bắt đầu đổ rào rào rơi xuống cánh hoa hồng ban nhìn xem đầu kia cự long v u ệ vải ngáp một cái lý h ư u toàn vẹn không biết đi về phía trước trán của hắn mắt lạnh trên trời đột nhiên có một giọt nước rơi vào hắn trên mặt sau đó vô số giọt nước rơi xuống trời mưa rồi lý lưu đem vươn tay ra nhìn xem nước rơi tại lòng bàn、tay. sưng s ờ một cái trước mắt trời nắng trời mưa mặc dù hiếm lạ lại không phải cái gì mới mẻ sự tình hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều hai tay dùng sức đem hùng bàn đội trên đỉnh đầu che mưa linh khí vận chuyển ở giữa bước nhanh rời đi nơi đây hùng ban cái bụng hướng lên trên ngửa mặt lên trời nằm một mặt sinh không thể luyến cặp k i ê u mắt nhỏ cùng thiên thượng to lớn con ngươi lần nữa đối mặt một cái trước mắt hùng ban như g i ê đầu tự long ngửa mặt lên trời phát ra một đạo y mắng gào thét sau đó biến mất tại hồ nước bên trong mặt nước gợn sóng dần dần vớt lên một con giấy nhảy tại trên mặt nước kích thích một c h i ế c lá tại trên phiến lán ằ m sấp một đầu b ạ c xả vượn b thư viện tại đại đường địa vị rất siêu nhiên nhưng từ khi viện trưởng đi xa về sau lại thêm lý an chi áp lực cho nên những năm gần đây dần dần phai nhạt ra khỏi người giang hồ tầm mắt rất nhiều người đều tại nghĩ thư viện có phải hay không là xuống dốc thử phi cùng trần chi mặc mạnh hơn c h u n g quy là chuyện trước kia thử phi bây giờ đã đi tiểu nam cầu trần chi mặc sang năm cũng muốn rời đi thư viện như vậy một đời mới còn có ai có thể nâng lên mặt này đại kỳ đâu lần này mai sẽ lên chứng thực một sự kiện thư viện đích sắc muốn đi hướng xuống dốc bởi vì không ai gánh nổi cái này cờ lý hưu trở lại thư viện tin tức dần dần bị chuyển ra những học sinh mới đem hắn xem như cây cỏ cứu mạng những người kia có lẽ rất p h á c lối rất đ á ý nhưng có câu nói bọn hắn nói rất đúng thua chính là thua không cần thiết cũng không có ý nghĩa đi tìm một chút cái gọi là khả năng tìm về mặt mũi phương pháp cùng lấy cớ dù là theo bọn hắn nghĩ nguyên nhân chân chính đúng là như thế lý hưu rời đi hồ nước chưa đi ra phía sau núi liền trông thấy mấy người trần tri mặc ngồi dưới tàng cây cầm trong tay một cái nhánh cây đâm mặt đất một cái có một cái hố đất không ngừng xuất hiện sau đó lại bị hắn lấp đầy lý nhất nam lẳng lặng đứng lương tiểu đao bưng lấy một cái bầu rượu có một ngụm mỗi một chiếc u ố n g vào hơi không kiên nhẫn lý hưu đi tới dội ra một ngón tay hướng phía lương tiểu đao sau l ư n g nhân tới lương tiểu đao nghiêng thân tránh khỏi thu vi không có rơi xuống lý hưu hài lòng nói đó là đương nhiên lương tiểu đao có chút đáp ý mấy tháng qua hắn cùng lý nhất nam bọn người lần lượt đặt chân sơ cảnh bây giờ đã là sơ cảnh trung kỳ treo ngược trời sự tình có phải là thật hay không lương tiểu đao chuyển ra một cái bản bốn người ngồi cùng một chỗ trò chuyện hồi lâu lý hưu nhẹ gật đầu là thật đây là ngươi ngôi sùng vật biết được treo ngược trời sự tình không giả về sau trần chi mặc mấy người nhẹ gật đầu sau đó lại chính là ánh mắt rơi vào trên bả vai hắn hùng bàn trên thân xem như thế đi có vài miếng hoa mai rơi vào trên mặt bàn lương tiểu đao xuất ra mấy bầu rượu bày ở mấy người trước mặt thư viện đối với đại đường đến nói là không đồng dạng trần chi mặc cầm bầu rượu lên ngược lại tiến vào cái chén bên trong sau đó đưa cho lý hưu nói thư viện địa vị đặc t h ủ hắn vì m i ế u đường cung cấp lấy nhân tài đồng thời lại chấn nhiếp giang hồ có thể nói cùng loại với bái âm sơn cô tô thành khổng lộ như vậy giang hồ thế lực có thể thần phục đại đường không có hai lòng dựa vào cũng không phải chỉ có ngắn mùi ba trăm năm hơn lực nương tụ mà là đối thư viện kính sợ lần này mai sẽ thất bại chỉ là một cái mở đầu nhưng đối tương lai ảnh hưởng lại sâu xa vô cùng nếu như thư viện thống trị lực không còn vậy cái này cái giang hồ coi như rất thú vị trường lâm lý hưu đột nhiên nói lương tiểu đao ngây ra một lúc lý nhất nam ánh mắt lại là dần dần hiếp lại đây hết thể phát sinh quá khéo nếu như không phải trường lâm tính toán còn có lý do gì đâu lý hưu cũng h i ế mắt lại trái tim tia lại da tốc nhảy dựng lên đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có kiên k��y hiện, hiện. nếu như đây hết thể thật như cùng hắn phỏng đoán như vậy như vậy trường lâm lưu đ ổ cũng quá lớn đầu tiên là tính toán vương chi duy bị khóa kiếm tại vu sơn sau đó kết luận hắn trở về tái bắt cả người cho nên an bài hương mãn lộ âm thầm trở ở lạc tiên tiểu cuối cùng làm cho b u i tử vân xuống núi khai sát giới hắn vốn cho là những này kế hoạch chính là vì kéo võ đang nhập thế làm đ ú n g nước mà giờ k h ắ c này sau đó suy nghĩ một chút có lẽ còn có khác tầng một ý tứ chính là làm cho hắn rời đi thư viện bỏ lỡ mai sẽ từ đó cho giang hồ nhất trung thư viện đi xuống dốc cảm giác để đại đường trên giới trở nên dục dịch ngóc đầu dậy đây hết thể nếu là trùng hợp còn dễ nói nếu không phải ta không tin trường lâm người có thể tính toán chú đáo khác còn không nói bọn hắn là như thế nào biết được túy xuân phong sẽ trọng thương liên lụy ngươi hành trình dẫn đến bỏ lỡ m a i sẽ bản này liền không thông lý nhất n a m nói trừ phi túy xuân phong là trường lâm người lý hưu sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi chương năm mươi lăm bất quá là từ tâm chương năm mươi lăm bất quá là từ tâm cái này suy đoán không chỉ có nghe rất kéo trên thực tế cũng đích xác rất kéo trần chi mặc lung lay bầu rượu cái này thịt kho tàu đ à o cái k i a bên trong đều tốt duy nhất không đủ chính là bầu rượu quá nhỏ uống tổng không t h ả i mái trần ừ khi viện t ư g đại rất khó. chi â đ mặc cầm bầu rượu lên đem rượu hướng phía trong chén nga xuống tại ấm cửa và miệng chén ở giữa dòng nước chính là nhân sinh liền như là giờ phút này rơi vào bốn người đỉnh đầu giả dích mưa xuân cái này mưa sinh ra ở trời chết bởi đại địa ở giữa quá trình chính là nhân sinh m a đại đường kiến quốc đến nay nhìn như thẳng tắp nhưng bên ngoài cần chống cự cánh đồng tuyết hoang người yêu tộc h bên trong cần chấn áp bất lương trường lâm ngoài có bắc địa biên quân trước mắt xem ra không thể phá vỡ lúc trước nội bộ có quốc sư cùng thư viện làm hai đại trụ cột chỉ là năm gần đây bệ hạ không để ý tới sự tình thái úy tề tần cùng quốc sư âm thầm n ố i lập vậy cái này nhìn như bình tĩnh đại thụ tre trời có thể sẽ khoảnh khắc tan giã cho nên ngươi không thể cảm thấy phiền phức liền không đi làm bởi vì nếu như vậy ngày sau sẽ có phiền toái càng lớn một chén rượu rất đầy ánh mắt của hắn rơi vào lý hưu trên tay đoá hoa kia bên trên hoa này nhìn rất đẹp trần chi mặc nói lý hưu trầm mặc hồi lâu hắn là cái người lười người lười tự nhiên chán g h é t phiền phức nhưng hắn đ e o lên đoá hoa kia như vậy tất cả phiền phức đều sẽ theo nhau mà tới hắn bưng chén rượu lên trước mặt trần chi mặc uống vào rượu này uống rất ngon hắn đem cái chén buông xuống trên bàn phát ra một tiếng văng nhỏ có hai giọt nước mưa rơi tiến vào cái chén lý hưu từ trên ghế ngồi đứng lên cẩn thận nghĩ nghĩ lấy sức một mình đẻ xuống tất cả thiên hữu chẳng rượu sau đó nói cái này rất có ý tứ lương tiểu đa Thướng thi một cất thoáng một trên thanh rợt rợt. phía hắn Hưu phía hắn phóng hắn bước người bước con núi, ở bên người hắn gặp về kia địa ra sau qua, ra, sam cái, đi lễ là lễ. Lý bác ở dâu tóc bay dương trên trời nước mưa hội tụ thành một dòng suối nhỏ quấn quanh ở bờ vai của hắn vây quanh trước ngực phía sau lưng chuyển hai vòng sau đó tàn mất tàn mất nước rơi trên mặt đất ướt nhẹp ngu bàn chân lý hưu trên thân có một vầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất một bước này phóng ra hắn đã là nhận ý tu sĩ nhận ý như thế nào nhận ý từ tâm mà thôi từ ngày đó được không thay đổi xương đến hôm nay đã qua hai tháng có hơn một bước này phóng ra bất quá là nước chạy thành sông lương tiểu đao đi theo phía sau hắn hướng về phía bóng lưng kia vươn một cái ngón tay cái lý nhất nam cùng trần chi mặc ngồi dưới thằng cây nhìn xem hai người rời đi không có nhúc ních n g ư ờ i không đi sao vậy nhất định sẽ là một trận cho hay trần chi mặc nhìn xem lý nhất nam cười hỏi lý nhất nam ngồi ở kia bên trong bất vi sở động ngược lại nói nói nếu như ngươi nói cho hắn thông tiểu tiểu thụ tổn thương mà lại không nhẹ vậy nhất định sẽ càng có ý tứ phẫn nộ người sẽ mất đi tỉnh táo ta không hy vọng ảnh hưởng đến phán đoán của hắn trần chi mặc nói lý nhất nam nhìn hắn một cái lý hưu không phải sẽ bị phẫn nộ choáng váng đầu góc người ngươi không nói cho hắn nhất định có khác nguyên nhân tỉ như ngươi không hy vọng hắn cùng thông tiểu tiểu đi được quá gần trần chi mặc con mắt dần dần hiếp lại sau một lúc lâu đột nhiên vỗ tay c ư ờ i nói không hổ là khuynh thiên sách người đơn phần này tính lực liền không ở ta phía dưới ngươi hẳn là có thể được kỳ đạo thứ nhất vì sao không đi lý nhất nam cúi đầu đôi chòng mắt kia không biết đang suy nghĩ gì chỉ là đạo ta sẽ không đánh cờ muốn ăn nồi lầu sao trần chi mặc đột nhiên nói hắn nhìn xem ngoài núi nhìn xem lý hưu hai người rời đi đầu kia đường nhỏ nghị nghị sau đó nói tiếp hai người chúng ta tìm xong nguyên liệu đ u ăn đem nước đốt lên bọn hắn nghĩ đến liền nên trở về đến n ồ i l ẩ u không sai nhưng bây giờ là mùa xuân còn mưa ta cũng không muốn ăn cái gì không có d â nước lý nhất nam nói trần chi mặc nâng g tay phải lên tùy ý cầm b ố p lên một mảnh lá rụng sau đó ném ở đỉnh đầu mảnh này diệp từ rất nhỏ trên trời mưa lại rơi không xuống lý nhất nam con n g ư ơ i cũng h i ế p mắt xuống dưới chúc mừng sư huynh phá cảnh r u t rã bớt nói nhảm ta muốn ăn nhất c â y canh n g ọ n m u ờ n lần trước cùng lương tiểu đao ăn kia đổ bỏ nước dùng thực tế là không có ý nghĩa vô cùng không có ý nghĩa vô cùng trần chi mặc khoát tay áo móc ra một chương nổi lớn hướng phía rừng chỗ sâu chạy chậm đến vừa chạy vừa hô ta phụ trách canh ngọn nguồn cùng rau tươi ngươi phụ trách những vật khác sau nửa canh giờ trở về tập hợp lao tử muốn cùng các ngươi ăn bữa lớn nói liền chạy vô tung vô ảnh lý nhất nam trên mặt lộ ra t i ế u dung hắn đưa tay thấm nước mưa ở trên bản tùy ý phủi đi lấy thầm nghĩ thư viện đích thật là cái rất có ý tứ địa phương so khuynh tiên sách có ý tứ nhiều sau đó đứng người lên cũng đi tiến vào rừng mai lĩnh nhiều nhất là mai cây cùng hoa mai không thể nghi ngờ nhưng nếu là rừng tự nhiên cũng không ít tiểu động vật xảo chính là mấy người đều là rất thích ti thích đến bữa bữa không thể thiếu cái chủ loại kia tình trạng lý nhất nam nhìn trước mắt cách đó không xa con t h ỏ kia bước một bước sau đó dừng lại bước chân nhớ tới trần chi mặc câu kia ăn bữa lớn thế là hắn lại đem ánh mắt bỏ vào nơi xa xuyên thấu qua tầng tầng mai nhánh nhìn sang tại kia bên trong có một con gấu đen tựa vào thân cây đang là người mai lĩnh rất lớn thư viện tự nhiên cũng không nhỏ trừ cùng loại với vãng lai trang mục lục viện này địa phương còn có thật nhiều phân loại tiểu việt tử cơ viện viễn họa âm luật viện t i ế n các ác, thương quán cái gì cần có đều có thư viện sở học có phần tạc chỗ thụ rất nhiều phàm là người tu hành đều thích đánh cờ dù là chán ghét cũng ít nhiều h i ể u một ít quy tắc cho nên c ử viện này g thường bên trong rất thụ thư viện đệ tử hoan n g h ê n giờ phút này tại cửa cửa sân tiền trạm lấy rất nhiều người những người này lấy áo trắng đều là thư viện đệ tử bọn hắn đứng ở ngoài cửa nhìn xem bên trong sắc mặt tâm trầm sắc mặt khó coi có rất người càng là cắn răng phẩy tay áo bỏ đi một đôi mắt đều n h a n h phun ra lửa cờ cửa sân ngồi một người một cái nữ nhân xinh đẹp gương mặt kia rất đẹp gương mặt bên trên mang theo một chút hải nhi mập cũng chỉ có một người này tu vi của nàng không cao bất quá sơ cảnh mà thôi c ử viện cộng rất lớn nghĩ đi vòng qua cũng không phí công phu. nhưng thư viện c á c đệ tử không ai làm như vậy bởi vì người này trước mặt bảy biện một t r ư ơ n g b à n cờ bên chân bảy biện bốn mươi chín mai quân cờ tia đại biểu cùng nàng đánh cờ bốn mươi chín người tất cả đều bại bởi nàng dạng này ý tứ tại quá là rõ ràng nghĩ tiến vào cờ viện liền muốn thắng qua nàng nếu không cũng không cần tiến vào thế là liền thật không ai đi vào từ mai sẽ kết thúc đến hôm nay thư viện không một người đặt chân cờ viện những học sinh mới thua mấy lần dần già lao sinh ở trong cũng có người tới đây phá cục nhưng vẫn là thua có đệ tử tính tình nóng này tại chỗ liền muốn lật tung b ằ n cờ lại bị thư viện đệ tử âm mặt tốn trở về đây là cờ viện so chính là tài đánh cờ chương năm mươi sáu đứng tại trong mưa một đám người chương năm mươi sáu đứng tại trong mưa một đám người nữ tử kia đóng chặt con ngươi có chút mở ra nhìn chăm chú lên trước mặt hơn m ư ờ i người thản nhiên nói cờ viện trước cửa tự nhiên cũng tại hạ lấy mưa giọt mưa rơi vào trên bàn cờ vỡ thành vỡ nát thanh âm của nàng có chút nhẹ như là không cấp cú lan đồng dạng thấm vào r u ộ t gan đây vốn là rất ê m t hai thanh âm nếu là đặt ở thượng nhân ở giữa bên trong chỉ bằng vào thanh âm này liền có thể chiếm một chỗ vị trí chỉ là thanh âm này lời nói ra rất làm cho người ta chán g h t thư viện đệ tử chưa từng sẽ biết sợ nhưng sẽ cảm thấy xấu hổ tài nghệ không bằng người cái kia bên trong còn có thể nói thêm cái gì vào không được chính là vào không được dù là người bông u xuống ngoan thoại lại nhiều làm ra sự tình lại tuyệt vào không được hay là vào không được không bằng đi gọi trần sư huynh có đệ tử cảm thấy tim kiềm chế vô cùng khẩu khí này giấu ở ngực làm sao cũng ra không được không khỏi vò đã mẹ không sợ rơi không thể trần sư huynh tới đây cho dù thắng nàng đó cũng là thua chứ không nói chuyển đi ngoại giới sẽ như thế nào nói chỉ nói ta cùng chẳng lẽ còn có mặt đi tiến vào cửa viện nhưng chẳng lẽ cứ như vậy bị nàng ngăn ở cổng vây lại ba cổ chi điện mở ra về sau bọn hắn rời đi thời điểm không thành lần này không ai lại nói tiếp ngồi tại bàn cờ phía sau thiếu nữ cũng nhắm mắt lại nàng không có lối ra c h à o phúng chưa hề nói một chút thư viện không người nói nhảm nhưng nàng ngồi ở kia bên trong chính là lớn nhất c h à o phúng chính là chân chính thư viện không người cơn mưa xuân này là mở đầu tự nhiên càng rơi xuống càng lớn muốn e m mùa đông tất cả còn sót lại vết tích đều quét dọn sạch sẽ mấy chục đạo áo trắng từ trong ra ngoài ở mức thấu triệt nhưng lại không ai rời đi liền ngay cả trước đó không lâu p h ả i tay áo bỏ đi những cái kia thư viện đệ tử cũng đi trở về bọn hắn đối mặt với nữ tự kia không nói một lời yên lặng đứng đây là rất mất mặt một màn có đệ tử hốc mắt đã đỏ lên bởi vì ba trăm năm hơn thư đến viện chưa từng như này ném qua mặt nhưng bọn hắn không thể đi bởi vì nữ tử kia vẫn ngồi ở kia bên trong bọn hắn nếu là đi vậy thì càng mất mặt không ai biết qua bao lâu có đệ tử nắm tay đánh vào một bên mai trên tây hoa mai hòa với nước mưa rớt xuống lúc này đột nhiên có người mở miệng nếu như lý l ư u tại vậy nhất định có thể thắng có người nâng lên cái tên này sau đó quanh mình liền chỉ còn lại có mưa to rơi xuống thanh âm bọn hắn không phải không nghĩ tới cũng biết lý l ư u đã trở lại thư viện nhưng ngày ấy lý hưu nói câu nói kia tài nghệ không bằng người liền muốn nhận h ạ bọn hắn liền biết người này sẽ không hỗ trợ có đệ tử đi theo cười khổ một tiếng hắn gia nhập thư viện chính là vì giải sầu một cái tiêu g i a o thế tử tục truyền lại là thính tuyết lâu thiếu ra chút này việc nhỏ sợ là sẽ không bị người ta đặt ở mắt bên trong thế là trong sân hơn mười người càng thêm trầm m ặ t xuống mấy chục đạo áo trắng đứng tại trong mưa rất nhiều người nhưng càng lộ vẻ cô đơn có cờ viện giáo tập đứng ở đằng xa nhìn xem cái này bên trong lắc đầu thở dài một hơi sau đó cất bước đi ra cái đỉnh đứng tại mưa đô bên trong đệ tử có tội sư khi nhận trách nhiệm đây là thế hệ trẻ tuổi sự tình hắn không có cách nào dính vào nhưng hắn có thể đứng tại trong mưa cùng đệ tử cùng chịu tội thư viện đệ tử bên trong có người quay đầu nhìn thấy màn này lập tức cái mũi chua chua quay người xá dài thi lễ sau đó hơn mười người tập thể thi lễ một cái nữ tử kia mở mắt ra nhìn xem một màn này trong mắt nổi lên một cái c h ư ớ c mắt ba động sau đó khôi phục lại bình tĩnh cũng không vì mã thay đổi thư viện xuống dốc liền muốn từ cái này nho nhỏ bàn cờ bắt đầu lúc này một cây dù trống tại đỉnh đầu của nàng sau đó một người mặc trường bảo màu tím thanh niên đứng tại bên người của nàng sư muội hôm nay liền dừng ở đây đi thanh niên lên tiếng có nhủ cảm ơn sở sư h u n h ta từng nói qua mỗi ngày chờ đợi ở đây sáu canh giờ vậy liền sẽ không sớm rời đi thiếu nữ nói ngữ khí của nàng cùng thần thái cực kỳ nghiêm túc phối hợp bên trên kia một bộ hải nhi mập khuôn mặt nhìn qua có c h ú t lạ s ở hằng không có rời đi quay đầu nhìn tại trong mưa đứng thẳng mấy chục người trên mặt lộ ra một vòng không thêm che giấu miệng ai thua liền muốn nhận bị đánh muốn đứng v ữ n g tài nghệ không bằng người liền nên sớm đi rời đi tụ ở chỗ này đi cũng không đi tiến vào cũng không tiến vào làm trò cười cho người khác nghe nói lời này thiếu nữ tao mày dường như có chút không thích nhưng lại không nói gì làm sao không phục nhìn tới thư viện đệ tử trên mặt phẫn nộ sở hàng đầy không thèm để ý cười cười một đám bại tướng dưới tay ngăn ở trước cửa sáu mươi bảy ngày vượt không tiến một bước có tư cách gì sinh khí xem ra thư viện những năm này xác thực xuống dốc to lớn địa phương ba trăm năm hơn truyền thừa vậy mà dưới không hết tổng thể hắn lộ ra một cái tiếu dung tiếng cười truyền khắp cờ cửa, cửa sân trước một màn này mỉa mai vô cùng c h â n trọc vô cùng bất quá chỉ là t h ắ n g tổng thể t h ắ n g một trận kiếm mà thôi làm gì bày ra một bộ như thế buồn nôn sắc mặt để n g ư ờ i nhìn liền không thoải mái một vị thư viện đệ tử không chịu nổi nói n h ụ mở miệ quát sau đó mình cất bước đi đến nữ tử kia trước mặt ngôi tại bản cờ đối diện sở hằng nghe cũng không tức giận ngược lại là quát to một tiếng tốt nói một câu có khí phách chỉ là trong mắt đùa cợt thoạt nhìn là dễ thấy như vậy hắn cùng diêu chi là tam thánh trai truyền nhân diêu chi tại mai sẽ lên nhiều cờ chiến khôi thủ còn hắn thì kiếm đạo thứ nhất ngươi không phải là đối thủ của ta diêu chi nhìn xem tên này thư viện đệ tử nói khẽ đệ tử kia sắc mặt có chút bạch vẫn chưa phản bác mà chỉ nói ta tất nhiên là biết được không bằng n g ư ờ i nhưng cũng cần để người giang hồ nhìn xem dù là tài nghệ không bằng người ta thư viện đệ tử cũng chưa từng sợ qua lúc trước lương tiểu đao dám chỉ vào cô tô thành cái môi chửi mẹ ta tự nhận không bằng hắn nhưng cũng không đến nỗi sợ ngươi tam thánh trai tam thánh trai tại giang hồ rất có địa vị bởi vì tam thánh trai trai chủ là nhân gian thành thánh tại toàn bộ đại đường đều có to lớn thanh danh có thánh danh s ư n g nếm tận thiên hạ dự thảo ý thuật vì đại đường nhất tuyệt mà lại có thánh tại mấy trăm năm trước liền nhập n g ũ cảnh kia tự nhiên càng đáng giá thế nhân tôn kính tam thánh trai đệ tử không nhiều chỉ có mấy cái như vậy nhưng đều là cực kỳ nhân vật xuất sắc diêu c h i kỳ đạo tinh thâm tại trong phòng ngôi thế gần mười năm chính là vì rời núi gặp gió mây sở hàng kiếm đạo thì là nhất tuyệt càng la từng chiếm được cô tô thành thành chủ t r ỉ điểm nghe nói vị kiên lão kiếm thần ẩn ẩn đối nó có chỗ khen ngợi mà lại sở hàng tu hành mấy năm cũng đã vượt qua sơ cảnh đặt tới nhận ý cái này rất khó được diêu chi nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa đưa tay làm một cái mời thế nàng đánh cờ tự nhiên để trước đây là lực lượng là nuôi thế mười năm tự tin đã nhập thư viện tự nhiên đều là thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhân vật nhưng đem một trăm cái xuất sắc người phóng tới cùng một chỗ cuối cùng ngươi sẽ phát hiện xuất sắc không phải một trăm người mà là một người tới so sánh hơn chín người mười chín cái liền giống như là chẳng khác người thường nhưng đem tia chín mươi chín người xuất ra đi phóng tới bên ngoài nhưng vẫn là cực kỳ nhân vật xuất sắc nói cho cùng chính là vị trí vòng tròn cùng cấp độ không giống nhau không cách nào loại so thư viện đệ tử còn lại trong mắt chỉ có buồn sắc cùng l ử a giận bọn hắn biết hắn thắng bất quá diêu chi thua định nhưng lại không có cách bởi vì bọn hắn không thể lui lại tên đệ tử kia cầm một viên hắc tử bỏ vào trên bàn cờ quân cờ giống như là rơi vào trên mặt nước không có phát ra âm thanh chỉ là mang theo gợn sóng t r ậ n t r ậ n ba động trên bàn cờ chương năm mươi bảy nhấp nhìn mắt chương năm mươi bảy nhấp nhìn mắt thư viện chúng đệ tử xanh mặt ta tới đi tên tia đánh cờ đệ tử ngồi ở kia bên trong rũ xuống tay á o xuống cánh tay lại tại run nhẹ nhẹ nếu là nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy hắn dưới lô mũi phương thở ra khí hơi thở cực không đều đều bởi vì nước mưa rơi vào kia bên trong sẽ nhẹ nhàng hướng ra ngoài thổi kia là hô hấp hôn loạn mang đến biểu hiện cho nên hắn rất khẩn trương biết rõ sẽ thua còn muốn đến đây là dũng khí nhưng khẩn trương cùng dũng khí chưa từng xung đột t h ư ợ n h ư là sợ hãi cùng dũng cảm cũng không mâu thuẫn trên trán của hắn có nước rơi dưới không biết là mồ hôi hay là nước mưa diêu chi đem ngón tay thả tiến vào cờ bình bên trong bóc ra một viên mạch tử lúc này nơi xa đ xuyên thấu qua bảng bạc nước mưa chuyển đến cờ cửa sân t r ư ớ c trong thai của mọi người diêu chi đem quân cờ bông u xuống nhìn sang thư viện hơn mười người cũng quay đầu nhìn sang tại kia bên trong có một thiếu niên lấy thanh sam tại trong mưa đi tới hắn cùng cờ viện giáo tập gặp t h á n g qua đi theo phía sau một cái lấy áo trắng thư viện đệ tử mọi người tự nhiên nhận biết thiếu niên mặc áo trắng kia biết được kia là lần này mai sẽ quân lược bên trên người thứ nhất bắc địa lương tiểu đao đã lương tiểu đao theo sau lưng người kia lại lấy thanh sam nghĩ đến là lý hưu không thể nghi ngờ thế là thư viện đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ mừng như liên cờ viện giáo tập cười ha hà cùng thái lộ ra. lại không thèm để ý chút nào ngồi tại bàn cờ một bên người học sinh kia cũng đi theo nhìn sang sau đó nhìn thấy lý lưu tấm kia nhìn rất đẹp mặt toàn thân trên dưới một cái giật mình nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngực phập phồng ngồi tại trong mưa miệng lớn thở hổn hển trong mắt của hắn mọi mệnh cùng khẩn trương tại thời khắc này đều tiêu tán đôi t r ò n g mắt kia biến rất là sáng tỏ giữa thiên địa cái gì đều không thay đổi chỉ là có thêm một cái thiếu niên mặc áo xanh cờ cửa, cửa sân trước bầu không khí lại không còn kiềm chế chúng đệ tử trên mặt xanh xám cùng âm trầm giống như là theo nước mưa tắn đi đây là rất trực quan cải biến diêu chi chân mày cao lại nàng nghe nói qua người kia. tại kỳ đạo bên trên t h á n g q u a trần chi mặc nàng cũng nhìn qua kia bản kỳ phổ tài đánh cờ đích sắc rất cao nhưng cùng mình bất quá là tỷ lệ năm năm vì sao những sách này viện đệ tử lại lộ ra một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng phảng phất hắn đến cũng đã là năm chắc t h á n g lợi trong tay dựa vào cái gì thế là ánh mắt của nàng trở nên lãnh đạm k h í tức trên thân tự nhiên lạnh hơn s ở h à n g con người dần dần hiếp lại hắn nhìn xem lý hưu trên mặt biểu lộ có chút băng lãnh nhìn xem cái này vừa ra trận chỉ nói một câu liền cướp sạch mình danh tiếng thanh niên thế là gương mặt kia trở nên băng hẳn bàn tay lại kìm lòng không được nắm chặt lý thư viện đệ tử hướng hai bên vối lui nhường ra một con đường lương tiểu đao nhìn một chút cầm dù sở hẳn g nghiêng đầu suy nghĩ một chút cũng lấy ra một thanh dù giấy mở ra che tại lý hưu trên đầu h ô g ban c u ố n ở lý hưu trên lưng kỳ quái là nước mưa rõ ràng rơi vào d a ngoài của nó trên lông xem ra lại rất sạch sẽ không có chút nào r ớ t xuống cảm giác lý hưu đi đến bàn cờ trước nhìn thoáng qua ngồi dưới đất không có hình tượng chút nào tên đệ tử kia như nhữ m ẩ y người kia vội vàng đứng người lên trên mặt xấu hổ hướng về phía hắn thi lễ một cái thứ một tử rơi không tốt nhìn điện hạ thứ lỗi lý hưu không thèm để ý k h o á t k h o á t tay sau đó ngồi tại bàn cờ trước mặt đem để tay tại hùng bàn trên thân xoa xoa nói không có gì đáng ngại hắn như cũ chỉ nói ba chữ chúng đệ tử nụ cười trên mặt càng đậm diêu chi mày nhữ lại càng sâu s ở hằng cầm dù đem bàn tay có chút dùng sức đốt ngón tay t r ắ n g bệnh thư viện thật là có ý tứ nhiều người như vậy bốc lên mưa to cùng một nữ tử đánh cờ còn dùng xa luân chiến sớm liền nghe nói thư viện b y phong đích sắc không tầm thường hắn lên tiếng cười nói không che không che đậy đùa cợt để không ít đệ tử nhịn không được hướng về phía trước đạm một bước nước mưa rơi vào mặt dù bên trên sau đó hướng về bốn phía bàn tới có một giọt rơi vào lý hưu trên mặt hắn ngẩng đầu nhìn một chút sở hằng thản nhiên nói ngẩm miệng thanh em này rất nhẹ lại làm cho sở hằng tiếu d u n g cứng ở trên mặt sắc mặt của hắn bỗng nhiên c h ầ m xuống nhịn không được bước một bước về phía trước trong mắt lanh ý tựa hồ muốn trào ra ngươi nói cái gì nghe nói ngươi là lần này mai sẽ kiếm đạo thứ một lý hưu nói làm sao thì tính sao sở h ằ n g hỏi nếu như thế liền mời ngươi về trước kiếm cát ta chốc lát nữa liền đi tìm ngươi lý hưu nhìn xem riêu chi đưa tay tại làm một cái mời thế nói nghe nói như thế sở hằng ngược lại là nợ nụ cười tựa h ồ nghe đến cái gì tốt c ư ờ i trò cười đồng dạng ngươi cũng hiểu kiếm phải biết cũng không phải bên hông vác lấy một thanh kiếm chính là kiếm khách lý hưu n h í u n h í u mày lương tiểu đao biết đây là không kiên nhẫn phải biểu hiện thế là liền trầm giọng nói ngươi tại nói nhảm m ộ t câu ta liền đưa ngươi ném ra tam thánh trai địa vị rất cao nhưng nếu như luận thực lực lời nói tự nhiên ngăn không được bắc địa gót sắt nhưng đây là việc nhỏ cho nên sở hằng cũng không thèm để ý hắn một cái tay miễn c ư khen một cái tay khắc c o n ở sau thắt lưng n h ữ n nhữ mày cười nhạo nói có mấy lời hay là đừng bảo là quá sớm nếu là một hồi ngay cả bản cờ này đều thắng không được mới là làm trò cười cho người khác cỏ thánh như thế ý chí thiên hạ nhân vật vậy mà thu ngươi như thế người đệ tử chẳng lẽ lao nhân ra ông ta mắt bị mù lương tiểu đao thản nhiên nói lời này rơi xuống thôi nói sở h à n g cùng diêu chi sắp mặt khó coi liền ngay cả thư viện đệ tử cũng là cao mày cảm thấy lời này quá mức nói cùng cỏ thánh lương tiểu đao quá lô mãng bất quá hắn lại cũng không để ý nếu không phải cỏ thánh mắt bị mù như thế nào lại nhận lấy những này chỉ sợ đại đường bất loạn loạn thần tử lần này nếu để cho thư viện xuống dốc thanh danh truyền ra ngoài đại đường nội bộ chắc chắn sóng ngầm đến lúc đó chết nhiều nhất người là cái gì không phải giang hồ không phải bất tính mà là quân sĩ cho nên lương tiểu đao mới mở miệng mắng một câu ở đây đều là người thông minh thời gian dần qua đều nghe rõ lương tiểu đao lời nói bên trong ý tứ nhìn xem sở h à n g cùng diêu chi ánh mắt của hai người mang theo bất thiện mưa to như cũ không ngừng rơi diêu chi sắc mặt t á i đi sở h à n g xanh mặt thâm n g ư ờ i loạn lý hưu đối diêu chi nói diêu chi nhìn xem hắn đáng yêu mang theo điểm hài nhi mập khắp khuôn mặt là nghiêm túc tam thánh trai chưa từng ý này nàng giải thích nói lý hưu cũng không thèm để ý nói thẳng vô luận thúc đẩy ngươi làm như thế nguyên nhân là cái gì làm chính là làm dám làm liền muốn dám đảm đ ư ơ n g ta biết có thánh vô ý này nhưng ngày sau nếu là lão nhân gia ông ta chết tại tiết hồng ý thì đau hạ chính là tội của ngươi diêu chi sắc mặt trắng hơn cầm q u â n cờ ngón tay cũng không tại như vậy ăn ổn ngươi tại loạn lòng ta nàng nhìn xem lý hưu con ngươi nói lý hưu đưa tay sở lấy hùng bàn mặt hùng bàn không kiên nhẫn xoay xoay đầu h ắ n nói tài đánh cờ của ngươi vốn cũng không như ta liền ngay cả trần chi mặc cũng không dám để ta đi đầu ngươi dựa vào cái gì và ngươi cái gọi là xúc thế mười năm diêu chi không nói gì thêm nàng cầm trong tay bạch tử bỏ vào trên bàn cờ trên mặt tái nhật dần dần khôi phục lại bình tĩnh lý hưu cũng không nói chuyện để lên con thứ hai hắn nhấc lên mắt phong mang tất lộ chương năm mươi tám tia đen trắng tung hoành bàn cờ chương năm mươi tám tia đen trắng tung hoành bàn cờ cuộc cờ của hắn đường cũng không còn cùng trần chi mặc đánh cờ thời điểm khép mở bố cục mà là giống như báo tô sóng lớn vỗ bờ đồng d ạ n g lấy nghiên ép chi thế một đợt lại một đợt t a n mòn bạch tử tên tia cờ viện giáo tập chẳng biết lúc nào đi tới nơi đây học sợi dâu giáo tập dáng vẻ dùng ngón tay chỉ một chút bàn cờ sau đó một cái phương viên mấy trượng bàn cờ sáng liền tại thiên không bay lên thư viện các đệ tử ngẩng đầu nhìn trên bầu trời màn sáng bàn g cờ dù đứng tại trong mưa thường gương mặt một lại kích động đỏ bừng kia từng đôi con ngươi bên trong thần thái bài dương song quyền nắm chặt mấy chục người đứng thành một cái phương trợ lẫn nhau đứng s a từng vai cái cằm cao cao giơ lên dáng người thẳng tắp thẳng tắp đứng t ạ i lý lưu bên cạnh thân chưa từng rời đi tên đệ tử kia càng là từ đem y phục của mình khởi ra ngăn tại đỉnh đầu sau đó từ trong ngực móc ra một cái sách xuất ra bút dính một hồi nước b ọ t mặt mày tỏa sáng đem bàn cờ này đi xuống chỉ là cái này mưa quá lớn y phục của hắn quá mỏng bất quá một lát liền bị nước mưa tới thấu xuyên quá khứ rơi vào sách bên trên đem k i a một trang giấy thấm ư ớt hắn vội vàng đem k i a một trang giấy xe toang con mắt không ngừng liếc đánh cờ bàn sợ bỏ lỡ một cái trước sau trình tự nhưng nước mưa kiểu gì cũng sẽ rơi xuống kiểu gì cũng sẽ xuyên tấu qua quần áo trong tay hắn sách cũng không ngừng địa nhiệ không ngừng địa hết nhìn đông tới nhìn tay lấy lại càng ngày càng sốt ruột trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm thế nào mới tốt cờ viện giáo tập không cao hứng nhìn hắn một cái r ỗ i ra một cái tay hướng lên trời bên trên c h ố n g đỡ đi nước mưa rơi xuống từ bàn tay của hắn tách ra nửa triệu vương viên vừa vặn đem hắn ba o khỏa vào tên đệ tử kia thấy này cảm kích hướng về phía cờ viện giáo tập thi lễ một cái sau đó ngồi dưới đất đem sách đặt ở trên đùi của mình h n lấy chi nhớ lúc trước từng bước một vẽ lấy k ỳ phổ môi của hắn khẽ dun cặp mắt kia bên trong tựa hồ tỏa sáng cỏ thánh có thể có hôm nay dựa vào là hành y tế thế không phải đánh cờ. lý hưu đem cuối cùng một quân cờ đặt ở trên bàn cờ hai tay đặt ở bên hông hùng b à n trên thân nhìn xem sắc mặt trắng bệnh diêu chi chân thành nói có thánh đệ tử liền nên có cọ thánh dáng vẻ y dìa đạo tông môn không đi giúp đỡ thiên hạ mà nghĩ đến những ngày âm n hữu tính toán cờ chiến thư viện s ư ớ n g sao xúc thế mười năm dựa vào cái gì lý hưu nhìn xem nàng hắn cũng không nói đến những lời này bởi vì hắn cảm thấy dạng này rất không có lễ phép nhưng đôi t r ò n g mắt kia bên trong biểu đạt ý tứ lại rõ ràng bất quá lại hiện lộ thấy một cách dễ dàng diều chi cắn n ô i nước mưa không rán đoạn vầy vào trên bàn cờ những cái kia bạch tử nghiễ khoe miệng của nàng tràn ra một vòng máu tươi ánh mắt hoảng hốt hào tổn tinh thần công tâm máu tươi vẩy vào mặt đất rơi vào trên nước giống như điểm điểm hoa mai tấm kêu mang theo hải nhi mập đáng yêu mang trên mặt của c ư ờ n g lại có vẻ như thế thống khổ thư viện xưa nay không từng không người ta hy vọng người trong thiên hạ có thể vĩnh viễn nhớ k ỹ điểm này diêu chi bộ dáng rất là người thương yêu nhưng lý hưu xưa nay không là cái người thường hướng tiếc ngọc hắn chỉ là nhìn xem nàng bình tĩnh nói d i ê u chi không nói gì nàng cũng không có gì có thể nói mai sẽ mở ra nàng gần như lấy nghiền ép chi thế đẻ xuống nó hơn tông phái cùng thư viện các đệ tử đoạt được quan quân thế là liền bắt đầu tại cờ viện trước mặt cờ chiến nàng s ú c thế mười năm chỉ muốn mượn cơ hội này dương danh nhưng sai liền sai tại nàng là dẫm lên thư viện dương danh lý hưu từ trên ghế ngồi đứng lên lương tiểu đao đem dù trống cao hơn hắn như cũng nhìn chằm chằm tấm kia trắng b n t mặt sau đó nói từ nay về sau đại đường cho tam thánh trai tài nguyên giảm phân nửa hắn là trần lưu vương thế tử là lý lai chi nhi tử địa vị so với bình thường hoàng tử còn m u ố n cao cho nên tự nhiên có tư cách nói lời như vậy h u n g chi sai tại tam thánh trai sợ hắng nghe lời này sắc mặt cũng là biến đổi phải biết tam thánh trai suy cho cùng vẫn là cái ý đạo tôn g môn dựa vào không chỉ là giang hồ địa vị cùng bản thân tài nguyên rất nhiều nơi đều muốn dựa vào triều đình con đường làm việc hôm nay lý hưu xoáy miệng vừa mở tuy nói chỉ là giảm phân nửa nhưng lại biểu đạt triều đình bất mãn những n à y con đường cơ hồ bị phong kín để hắn làm sao có thể không bối rối diều chi cũng đứng lên đưa tay ôm tấm kêu bàn cờ thân thể lảo đảo một chút sau đó trầm mặc không nói một lời quay người hướng phía thư viện bên ngoài đi đến sở hằng muốn đuổi theo ra đi lại bị lương tiểu đao mở miệng gọi lại thế nào muốn chạy sao lương tiểu đao cười lạnh một tiếng nói s ở h ă n g bước chân dừng lại quay đầu nhìn hai người đôi t r ò n g mắt kia chỗ sâu dần dần có dữ tợn bay lên tốt đã điện hạ muốn chơi vậy ta liền ngồi ngươi chơi đ ù a chỉ là đao này kiếm không có mắt nếu là không cẩn thận làm bị thương cái kia bên trong cũng đừng trách tội hắn âm thanh lạnh lùng nói đây là rất trần trụi uy hiếp lý hưu không để ý tới hắn quay người hướng phía kiếm các đi đến không chỉ là cửa sân trước rất nhiều nơi đều bị mai sẽ khôi thủ ngăn chặn cửa sân thư viện đệ tử không được đi vào điện hạ lần này mở miệu chính là thư viện đệ tử bọn hắn cùng nhau đi tới hướng về phía hắn k h n g người thi lễ một cái tại điện hạ vì thư viện chứng tên. lý hưu nhìn bọn hắn một chút nói đừng vì thư viện đệ tử không thể đổ cho người khác chúng đệ tử n h ì nhau n đều là trong lòng nóng lên nguyên lai、like、cái tin đồn này bên trong điện hạ tựa hồ cũng không phải là lãnh đ ạ m như vậy có nhiệt huyết làm ộ t chuyện tốt nhưng cần thiết phải chú ý chính là đừng để nhiệt huyết làm choáng váng đầu óc tại ngắn ngủi kích động bình tĩnh trở lại về sau liền có người mở miệng khuyên nhủ sở h à n g chính là nhận ý tu sĩ điện hạ hay là không muốn cùng hắn so kiếm cho thỏa đáng sơ cảnh tu sĩ chỉ là vừa mới đặt chân tu hành cánh cửa này cho nên căn bản mà nói cũng không tồn tại vượt biên khả năng nếu là cùng sở hằng quyết đấu tám nghìn chín mươi là muốn th hơn nữa nhìn dạng như vậy nói không chừng sẽ còn nhận không nhẹ tổn thương hiện tại biết sợ rồi chẳng lẽ đường đường trần lưu vương thế tử chỉ là một cái khẩu suất c u ồ n nôn cuồng sinh không thành s ở h ă n g n g n g đầu nhìn xuống thư viện mọi người dọn mang khinh bị nói diêu chi xúc thế mười năm hắn nghĩ tới có thể sẽ thua nhưng có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ thua triệt để như vậy diêu chi liền ngay cả năng lực phản kháng đều không có hơn nữa nhìn lúc gần đi đợi dáng vẻ rõ ràng là đạo tâm bị hao tổn muốn tránh thoát ra không biết muốn cái gì thời điểm cho nên hắn giờ phút này thế nhưng là n ẹ n một bục lửa cho nên dự định hảo hảo giáo hơn một chút cái này không biết trời cao đất rộng thế tử điện h câu nói này nói ra tự nhiên lại nhận không ít đệ tử nhìn h ầ m h ầ m thậm chí càng là trực tiếp mở miệng phản bác c u n g sinh lên một cái ngồi người ở chỗ này đã hổ thẹn rời đi thư viện ta khuyên ngươi hay là nói ít điểm nói nhảm miễn cho một hồi xuống đài không được so kiếm không phải đánh cờ dựa vào là tu vi là bản sự cũng không phải dựa vào các ngươi há miệng chương năm mươi chín tia dính lấy máu tươi một kiếm chương năm mươi chín tia dính lấy máu tươi một kiếm lương tiểu đ a o bung rủ theo sau lưng chúng đệ tử l i ế c nhau khẽ cắn môi cũng vội vàng đi theo lý hưu dù sao cũng là tại vì thư viện ra mặt bọn hắn nói cái gì cũng là muốn theo ở phía sau hơn mười người bốc lên mưa to hướng về một phương hướng đi đến trang diện này không gọi được h ư n g vĩ nhưng cũng rất hiếm lạ trong lúc đó đi ngang qua thư viện đệ tử dừng chân địa phương sau đó một người nhịn không được hiếu kỳ che dù chạy đến hỏi một câu khi biết sự tình chân tướng về sau không nói một lời gia nhập đám người theo sau lưng sau đó càng ngày càng nhiều đệ tử biết nhân quả đi ra hơn mười người đội ngũ dần dần khuyết tán thành hơn một trăm người về sau ra người đều miễn cước khen nhưng thời gian dần qua liền đem dù ném xuống đất không ai biết vì cái gì làm như thế cũng không nghĩ ra muốn làm như thế lý do nhưng thứ nhất đem dù ném xuống đất sau đó tất cả dù đều ném xuống đất các đệ tử đứng tại trong mưa đi về phía trước đi nước mưa ướt nhẹp quần áo sau lưng trên mặt đất phủ kín rủ giấy trúc lan thu cúc chỉ có lương tiểu đao cùng sở hàng vẫn còn đang đánh lấy rủ kiếm cắt trước cửa đồng dạng một đám người đứng tại cái này bên trong rội mưa to không nhúc ních đây đều là bị sở hàng ngăn lại người không chỉ có là tân sinh lao sinh cũng có nhận ý cảnh trở lên lao sinh vẫn chưa tham dự bởi vì thắng cũng thắng mà không võ nhưng tựa như tên kia cờ viện giáo tập tân sinh chịu n ụ c n ụ c chính là toàn bộ thư viện cho nên bọn hắn cũng đứng tại trong mưa đây không phải tỉnh bởi vì lao sinh cùng tân sinh ở giữa giao lưu không nhiều tự nhiên chưa nói tới tỉnh cũng chưa nói tới nghĩa đây chỉ là lễ cùng là thư viện đệ tử cùng trung hoạn nạn lễ cũng là lao sinh đối người mới bất mãn trận mưa lớn này chỉ là phổ thông mưa to dù là càng rơi xuống càng lớn lại vẫn chỉ là nước mưa thôi nhưng mưa to rơi xuống n g ư ờ i khái những người này lại khác trong đám người có hai cái tương đối quen thuộc khuôn mặt trung lương cùng du lịch người ấy kiếm các giáo tập ngồi s ổ m ở phía dưới mái hiên một tay cầm bữa một cái tay khắc bưng lấy một cái chèn lớn bát bên trong lấy nóng hổi dầu dội mặt chính n ạ i miệng lớn hút trật lấy an q ê n cả trời đất hơn một trăm người hướng nơi đây đi tới động tĩnh rất lớn hắn chỉ là ngẩu híp mắt nhìn, nhìn. sau đó ánh mắt tại lý hưu trên mặt d ừ n g một chút lộ ra một vòng tiêu dung đưa tay lại lấy ra một bình d ấ m chua cùng hồ tiêu mặt vẩy vào chén lớn bên trong túi đầu ăn quên cả trời đất trung lương nhìn thấy lý hưu gương mặt kia sau đó xác định kia là c ử viện phương hướng trên mặt tâm c h ẩ m biến mất ngược lại lộ ra một vòng tiêu dung ngay sau đó hắn lại nhìn thấy mặt lệnh lấy bung dù sở hẳn g cho nên lại xác định lý hưu đến đây mục đích thế là nụ cười trên mặt hắn trở nên tùy ý lại t r ư ớ n g cuồng người nhà đường sinh ra ngông đen đều tùy tiện du lịch người ấy lại là sầm mặt lại nàng cũng không muốn nhìn thấy lý hưu nhưng nàng trên kiếm đạo bại bở sở hằng, cùng thua tự nhiên không mặt mũi đi vào chỉ có thể đứng tại trong mưa hơn một trăm người bước chân dần dần ngừng lại lương tiểu đao đem dù thu hồi lý hưu đưa tay đem bên hông hùng, hùng bàn kéo xuống đi ném tới lương tiểu đao trên thân sau đó đi đến kiếm c ắ t trước cửa rút ra bên hông kiếm điện hạ nếu là hối hận không ngại nhận thua hướng sư mội nói lời xin lỗi còn kịp sở hằng cũng đem dù ném xuống đất lạnh giọng nói kiếm c ắ t trước cửa thư viện các đệ tử nghe vậy đều là ngây ra một lúc có chút nghe không rõ đây là ý gì chẳng lẽ vị này thế tử điện hạ muốn cùng sở hằng xo、so、kiếm phải biết kia sở hằng thế nhưng là nhận ý tu sĩ điện hạ cho dù tại vãng lai trang thắng nổi một trận nhưng đây chẳng qua là sơ cảnh ở giữa so tài cùng này nhưng khác nhau rất lớn thế là liền có người từ trong mưa đi đến lương tiểu đao bên cạnh thấp giọng hỏi điện hạ xúc động các ngươi vì sao không ngăn hắn nếu không xuất thủ này sau tại chúng ta còn có thể nói điện hạ không tại lần này mai sẽ bao hàm nước điểm dưới mắt điện hạ thua chúng ta coi như thật ngay cả lấy cớ đều không có lương tiểu đao nhìn hắn một cái sau đó nói hắn đã muốn làm liền sẽ không thua sơ cảnh chiến nhận ý làm như thế nào thắng đệ tử này có chút nóng nảy mà hỏi không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống trên mặt hắn biểu lộ liền cứng đờ sau đó hơn một trăm tên thư viện đệ tử tất cả đều không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kia một đạo thanh sam thân ảnh trung lương nhịn không được bước một bước về phía trước du lịch người ấy con ngươi co g i ù lại có chút khó có thể tin mà đồng dạng khó có thể tin còn có đứng tại đối diện sở hẳn g nụ cười trên mặt hắn cùng trong mắt khinh thị tại thời khắc này đều thu liễm biến mất không thấy gì nữa hắn đồng dạng không thể tin được bởi vì giờ khắc này lý hưu chính không giữ lại chút nào chán phong khí tức t r o người n g thanh kiếm kia chỉ xéo mặt đất vô số giọt mưa rơi vào lưới kiếm vỡ thành phần kết thúc kia là nhận ý khí tức lý hưu vậy mà đã phá sơ cảnh nhập nhận ý bước vào tu hành cảnh giới thứ nhì. lúc này mới bao lâu du lịch người ấy cho mặt từ lý hưu có thể tu hành cho tới bây giờ tính toán đâu ra đấy bất quá bốn tháng thời gian bốn tháng từ một người bình thường đặt chân sơ cảnh sau đó đi vào nhận ý từ xưa đến nay chưa từng một người có như thế nhanh tu hành tốc độ xem ra truyền luôn là thật ngươi quả nhiên đạt được treo ngược trời truyền thừa sở h ă n g hít mắt trong tay thanh kiếm kia cầm chặt hơn chút nữa lý hưu không có trả lời bước một bước về phía trước bất quá cho dù là nhận ý cũng là điểm mạnh yếu sở hằng lại nói lý hưu như c ũ không nói gì bởi vì trước khi động thủ tất cả lời nói đều là nói nhảm sau đó sở hằng liền động một kiếm giữa trời mở ra nước mưa trên mũi kiếm hiện ra hàm mang nước mưa bị trưởng kiếm đánh bay giống như là dơ lên một chút mực có chút đẹp mắt trực tiếp hướng về lý hưu đâm đi qua một kiếm này rất nhanh trong a m thánh t a i tu c h h đám người n có thư viện đệ tử phát ra một tiếng kinh hô ánh mắt của hắn vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy đúng là không tránh không né nên đón tiếp lấy thanh kiếm tia đâm xuyên lồng ngực của hắn lúc trước ngực đâm tiến vào từ phía sau lưng lộ ra thư viện các đệ tử sắc mặt k ỳ biến kiếm các giáo tập một cái không chú ý bị dầu dội mặt sặc ở cổ họng cay hắn nước mắt đều chảy ra sở hằng ánh mắt lộ ra miệng ai một kiếm này chỉ đâm xuyên lệnh nơi b ả vai vị trí tự nhiên không có lo lắng tính mạng cánh tay hắn dùng sức muốn đem bạt kiếm ra đồng thời một cước nâng lên đá ra ngoài dự định đem lý lưu đạp bay sau đó kết thúc cuộc tỉ t h í này nhưng thanh kiếm kia không có rút ra đi bàn chân kia tự nhiên cũng không có nâng lên bởi vì lý lưu kiếm chẳng biết lúc nào xuyên tấu qua nước mưa đặt ở trên cổ họng của hắn thanh kiếm kia rơi trên mặt đất nước mưa cũng rơi vào lý hưu trên tay tiêu đ á tiểu hòa càng thêm tiên liên diễm cũng rơi vào hắn trên thân kiếm trên thân kiếm bắn lên rơi vào sở hàng trên mặt gương mặt k i a tái nhợt vô cùng trong mắt mang theo sợ hãi lấy mạng đổi mạng hắn làm sao dám trên trời mây đen càng ngày càng dày kiếm các giáo tập rốt cục đem cổ họng bên trong quả ớt tử ho ra lý hưu nhìn xem hắn chương sáu mươi thật muốn ăn nổi lẩu chương sáu mươi thật muốn ăn nổi lẩu người nhất định là thằng điên sở hàng tái nhợt gương mặt nhìn xem lý hưu ánh mắt phức tạp n g a khi âm trầm mắng một câu dùng thân thể của mình đ b ư ớ c lên cho dù không chết cũng sẽ trọng thương phong hiểm cùng đại giới liền vì thắng trận này phổ thông lập u bàn đây không phải tên điên còn có thể là cái gì sẽ còn là cái gì người thua lý hưu không cùng hắn nói nhảm tay trái nâng lên đem xuyên qua thân thể thanh kiếm kia rút ra ngoài ném xuống đất sau đó quay người hướng về một chỗ khác đi đến lương tiểu đao vội vàng tiến lên dịu lấy cánh tay của hắn sắc mặt khó coi hướng về phía hắn mắng ngươi đã nhập nhận ý lại không phải thắng không nổi hắn vì sao còn muốn đi này chuyện ngu xuẩn theo lương tiểu đao giống nhau cảnh giới lý hưu thắng qua sở hạng là chuyện tất nhiên không cần thiết bốc lên lớn như thế phong hiểm thư viện đông đảo đệ tử nhìn xem cái k i a đạo còn tại nhỏ máu thanh sam thân ảnh đều là v ị chi bắt đầu trầm mặc tâm tư đơn thuần người cùng đa s ầ u đa cả m người càng là hốc mắt đỏ bừng tự trách không thôi nếu như mình những người này có thể không chịu thua kém một điểm điện hạ như thế nào lại làm như thế nghĩ đến cái này bên trong không ít người không có h ả o ý sở hàn g bóng lưng do dự mãi cuối cùng không có độc t h ủ trung lương trên mặt kính nghệ nghĩ thầm lý hưu không hổ là lý hưu bất cứ lúc nào chỗ nào lại có tuyệt đối lạnh nhạt tỉnh táo vẹn vẹn phần này tâm tính liền ít người có thể sánh kịp được, được nhưng trợt hắn liền đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô sau đó nói nhìn đ chẳng lẽ hắn muốn một tiếng này tiếng thốt kinh ngạc rất lớn dù là tại như thế mưa lớn trong mưa to vẫn như cũng c h u y ề n đến trong thai của mọi người hơn một trăm mười tên thư viện đệ tử đi theo nhìn lại đều là thân thể chấn động có người phát ra một tiếng chu lên từ cảm kích và xấu hổ đối thư viện dạy bảo quỷ gối trong mưa khóc lên chính là một mực nhìn lý hưu không vừa mắt du lịch người ấy đều bắt đầu trở mặc không nói thêm gì nữa kia là âm luật viện phương hướng lý hưu bước chân cũng không tính dừng lại hắn kéo lây trọng thương thân thể muốn đi âm luật viện muốn đi gặp một lần mộ dung tuyết máu tươi theo thanh sam còn tại chảy xuôi kiếm các giáo tập đem chen lớn v sở hằng cũng đi theo d ư ơ n g mắt nhìn lại sau đó sắc mặt trắng hơn hắn cúi đầu nhìn về phía bị lý hưu ném xuống đất thanh kiếm kia một gương mặt không ngừng địa biến đổi làm thế nào cũng vô pháp lấy dũng khí xoay người đem thanh kiếm kia nhặt lên người điên rồi mộ dung tuyết tại âm luật bên trên tạo nghệ phi phạm cho dù là thông tiểu tiểu đều thua ở tay của nàng bên trong bị thương không nhẹ n g ư ờ i bây giờ bản thân bị trọng thương không đi nghỉ ngơi ngược lại còn muốn lấy muốn đi tìm về tràng tử không muốn sống sao lương tiểu đao một bên vịn hắn một bên ở bên cạnh hắn nhỏ giọng m ắ n thông tiểu tiểu thụ tổn thương rồi lý hưu bước chân dừng lại ánh mắt l Ta lý hưu gật gật ư đầu nói nếu là không đối lá bài tẩy của mình nhiều một chút hiểu rõ ngày sau lá bài này nói không chừng sẽ trở thành liên lụy mà lại nồi lầu mấn mở không biết bọn hắn chuẩn bị chính là cái gì canh ngoan ngườn hắn lại nói lương tiểu đao nhìn xem mặt của hắn chân thành nói sở hằng nói không sai ngươi thật sự là một người điên Nguyên、like、ngươi nói khảo nghiệm không gì thay lai kia cái gì không thay đổi khảo sau ư n nói g lời đ là nói h ạ một k h lúc lâu mới mở miệng nói nếu như là ta nhất định sẽ chuẩn bị nước dùng đánh nổi đồng thời tăng thêm mấy cây láo sâm nếu như là ngươi đương nhiên phải tuyển hơi cay kia bắt đầu ăn mới mang tư vị lý hưu nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý nói xong câu đó lương tiểu đao lắc đầu cười khổ một tiếng hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói nhưng nếu như chuẩn bị n ồ i l ẩ u chính là trần chi mặc tên kia nhất định sẽ chuẩn bị t ê c a y đ ặ c b i ệ t c a y vô tận c a y đáy nổi ăn một miếng đ ầ u hũ đều muốn uống một miệng lớn nước cái chủng loại t i u c a y hắn là nhất định phải đưa ngươi cay nằm sấp đi ngủ mới bằng lòng bỏ qua nằm sấp đi ngủ mới chịu bỏ qua ngay tới cuối cùng câu nói này lý hưu không khỏi nếp nếp miệng thoải mái cười h á hả sau đó lương tiểu đao cũng đi theo cười ha sau lưng xa xa đi theo thư viện đệ tử nghe những n à y tiếng cười đều là có chút không nghĩ ra trung lương giống như là nhớ ra cái gì đó cũng c ư ờ i theo du lịch người ấy xa xa đứng tại cuối cùng đôi chòng mắt kia cực kỳ phức tạp cùng khó chơi đều là chút không nói rõ được cũng không t ả rõ được đồ vật đến bây giờ nàng vẫn là có chút hoảng hốt nhớ tới lý hưu mới vào trường an hình tượng cho tới bây giờ mới tháng tư hơn lại phảng phất lòng trời lở đất sau đó thư viện đông đảo đệ tử cũng đi theo nhỏ giọng n ở nụ cười tiếng cười dần dần nối thành một mảnh cái này mưa phảng phất tiểu rất nhiều âm luật viện khoảng cách kiếm cắt các cũng không xa lắm khi lý hưu đi tới trước viện thời điểm mộ dung tuyết đã ngồi tại một chỗ tránh mưa trong đ ỉ n h trước mặt đặt vào một thanh đản an tính chờ lấy hắn lý hưu đi tiến vào cái đ ỉ n h ngồi tại trước mặt của nàng ngươi biết ta muốn tới hắn nhìn xem mặt của nàng hỏi ta không phải mù l o à cũng không phải cái điếc dọc theo con đường này ngươi động tính rất lớn nói mộ dung tuyết nhìn một chút lồng ngực của hắn kia bên trong vết máu l o a lộ sau đó đùa cờ nói xem ra thư viện thật đúng là không người lại chỉ để ngươi một người liều mạng lý hưu hờ hưng nói ngươi nói nhảm nếu như có thể ít một chút nói không chừng sẽ tốt hơn có lẽ là đã sớm quen thuộc thái độ hắn mộ dung tuyết xem ra cũng không thèm để ý mà chỉ nói nếu sớm biết điện hạ sẽ vì thư viện ra mặt vậy ta cô tô thành nhất định sẽ nhiều đến mấy cái tên tuổi cũng phải nhìn một cái ngươi lý hưu có thể hay không từng bước từng bước lần lượt đánh tới nếu là sớm biết ngươi sẽ chiếm âm luật thứ nhất n g à y ấy tại quan hải ta liền nên giết ngươi lý hưu nhìn xem con mắt của nàng chân thành nói cho nên trên đời này chưa bao giờ sớm biết cho nên ngươi cũng đừng đang nói nói nhảm nước nhanh nóng mộ dung tuyết con ngưng ngưng tụ thành một điểm nàng không có nghe h i ể u câu nói sau cùng nhưng lại nghe hiệu phía trước nghe nói điện hạ đọc hiệu thiên hạ lại không biết ngươi hiệu đằng sau mộ dung tuyết mang trên mặt nhàn nhạt cao ngạo nàng từ nhỏ tu tập tâm luật nếu là phương diện khác có lẽ không bằng lý hưu nhưng là đ à n g chiến nói gì sợ có biết một hai lý hưu nói khẽ chỗ này tránh mưa đ ỉ n h không tính nhỏ dung nạp hai tháng ba năm một không người hay là không có vấn đề nhưng không có người t i ề n đến chính là lương tiểu đao cũng đứng tại bên ngoài trung lương đi lên trước đứng tại hắn bên cạnh thân có chút khẩn trương mà hỏi ngươi cảm thấy ai sẽ thắng hắn rất khẩn trương phía sau hắn một trăm h hơn vị thư viện đệ tử cũng rất khẩn trương lương tiểu đao không có nhìn hắn nói thẳng về sau vấn đề ngu xuẩn như vậy liền không nên hỏi vô luận ngồi ở kia đạo thân ảnh người trước mặt là ai hắn đều sẽ không thua chương sáu mươi mốt muốn cùng ông trời so độ cao chương sáu mươi mốt muốn cùng ông trời so độ cao trung lương muốn phản bác lại phát hiện không thể nào phản bác suy nghĩ kỹ một chút lý hưu về kinh ngày đó cho tới hôm nay tựa hồ thật chưa hề thua qua vô luận là đối mặt chính là ai hắn bức tử bên trên ba quan lưu g i á túy trạm du giã cảnh c h i n h ư ợ n g phá thiên môn giết ngũ cảnh tông sư dương phi hưng ơ mãn lộ hai q u ậ t quỷ mặc dù cũng không phải là tự mình động thủ nhưng những n à y lại đủ để chứng minh lương tiểu đao câu nói này nói không sai mộ dung biết tiếng đàn dẫn đầu vang lên mười ngón tay của nàng múa tại dây đàn phía trên chẳng chọc nhảy vọt tiếng đàn bất qua sơ vang lại làm cho phải ngoài đỉnh mọi người tinh thần vì đó rung một cái kìm lòng không được vểnh thai nô lên t ứ khúc bỏ đi lập trường không nói vẹn vẹn chỉ nói tiếng đàn tạo nghệ tiêu chuẩn cái này mộ dung tuyết sớm đã có thể xưng đại ra sau đó lý hưu tiếng đàn cũng đi theo vang lên hai đạo âm luật dần dần dung hợp lại cùng nhau hai người bọn họ đàn tấu vậy mà là cùng một bài t ứ khúc nước mưa rơi trên mặt đất vốn có tạp âm lọt vào thai nhưng giờ phút này lại hoàn toàn bị cái này hai đạo tiếng đàn bao trùm lý hưu sắc mặt vô hỉ vô bi mười ngón tay ba động tốc độ lại đến càng nhanh mộ dung tuyết trên mặt biểu lộ dần dần ngưng trọng xuống tới nàng đan tấu chính là mai hoa tam lộng vì đường quốc mười đại danh khúc một trong nhưng cầm phổ sớm đã tuyết tích duy nhất một quyển bảo tồn tại cô tô thành nàng chính là bằng vào cái này thủ khúc ép thông tiểu tiểu một đầu lý hưu dựa vào cái gì biết hắn là ở đâu bên trong học được mai hoa tam lộng hơn nữa nhìn bộ dáng kia rõ ràng chìm đắm hồi lâu đan tấu ở giữa đem khúc đàn tinh túy hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn cái này thủ khúc giai điệu trôi chạy ưu mỹ tiết tấu thanh thoát loại nhạc khúc tiếp nhận chuyển hợp ở giữa không có chút nào kẽ hở mộ dung tuyết trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng kinh ý nàng nghĩ không ra lý hưu cầm đạo tạo nghệ đúng là cao đến loại tình trạng này loại trạng thái này cầm tiếp theo dòng giã nửa khắp đồng hồ thời gian sau đó lý hưu tiếng đàn đột nhiên đột nhiên biến đổi đúng là từ mai hoa tam lộng ngạnh sinh sinh chuyển biến thành tốn cầu nước phải biết hai người trước đó đàn tấu hoàn toàn là hợp hai là một tiết tấu đều là hoàn toàn giống nhau giờ phút này hắn đột nhiên cải biến ngồi tại hắn phía trước mộ dung tuyết tiếng đàn bỗng nhiên loạn một cái t r ớ c mắt rồi sau đó mới khôi phục lại mặc dù chỉ có một cái t r ớ c mắt nhưng là sắc mặt của nàng lại trở nên cực kỳ khó coi nàng vậy mà r Nàng vậy mà, bị lý hưu nắm mùi dẫn mùi đi. hai đạo hoàn tay o à n khác b i ệ dừng lại loại nhạc khúc đột nhiên cải biến như là lợi kiếm giữa trời đồng rạng nhanh quay ngược trở lại phía trên hoa của hắn cầu nước không còn là n h ạ t thanh lịch gây nên trong âm luật cũng không có một màn kia ẩn tàng cực sâu b i thương có lẽ là cùng kinh nghiệm bản thân tương quan lý hưu tại âm luật phía trên tạo nghệ mặc dù khó lường nhưng là kia phát ra từ xương bên trong bi thương cùng cô độc lại là che giấu không được địa kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đạm theo tiếng đàn phiêu tán ra ngoài cho nên ngày ấy thông tiểu tài bọn sẽ ôm đầu gối nhìn xem hắn mật người lý hưu sắc mặt bình tĩnh nguyên bản ướt đấm thanh xăm lại bị linh khí hắc khô tay áo bay dương nhìn qua tựa như là một cái đạm mạc lại cao cao tại thượng tiên nhân lanh đạm nhìn xuống dây rủa còn đang bể khổ ở trong chúng sinh tiên tồn tại ở chỗ cao. giờ khác này tiếng đàn thình lình tăng vọt đệ lại mộ dung tuyết một đầu đàn của hắn âm không ăn khói lửa lại muốn cùng ông trời so độ cao mộ dung tuyết con ngươi co lại thành một điểm tiêm một gốc mai cây dần dần không người xuống lại còn tại cắn r ă n g k i ê n trì lấy tùy ý cùng phong phật núi đồi lương tiểu đao sắc mặt n g h i ê trọng toàn thân căng cứng bộ dáng kia so chính hắn ra trận giết địch còn muốn khẩn trương không dám có chút thư giãn mưa to ướt nhẹp t ầ m mắt t r u n g lương dứt khoát nhắm mắt lại nghiên t a i nghe cái này hai đạo tiếng đàn trong lòng tràn đầy hãi nhiên trước đó rất nhiều thư viện đệ tử ở giữa đều ẩn ẩn có chút chuyên môn nói mộ dung tuyết có thể vượt trên thông tiểu tiểu dựa vào chính là cái này mười đại danh khúc một trong mai hoa tam l ộ n nhưng hôm nay xem ra tựa hồ không phải như thế cái này mộ dung tuyết âm luật tạo nghệ c h i thâm hậu chỉ sợ so với thư viện giáo tập cũng là không thua bao nhiêu thậm chí càng hơn một bậc lý hưu tiếng đàn bên trên dương lên điểm cao nhất sau đó đông nhiên bông xuống không p ạ i như là trích tiên đồng dạng đạo mạc thanh lãnh càng giống là đến từ nhân gian đến từ hồng trần của quận mười ngón tay mùa ở giữa sen lẫn nhu tỉnh bậy bụng tuy là loại n h ạ c khúc đ ộ t c h u y ể n lại không chút nào hiện cứng nhắc ngược lại cho người ta một loại thần lai、like、chi bút cảm giác cả hai ở giữa cực hạn chuyển đổi đều hiện lộ rõ ràng lý hưu tại âm luật bên trên thâm hậu nội tình so với mộ dung tuyết còn muốn tinh thâm rất nhiều đầu ngón tay của hắn có điểm điểm linh k h í lưu thoáng tiếng đàn tại thời khắc này khôi phục bình thản tựa như là một cây cầu lương liên tiếp lấy tiên cùng phạm trần kia phiên bộ dáng đúng là muốn n ố t trời mộ dung tuyết đánh đàn ngón tay bỗng nhiên ở giữa không trung toàn bộ tiết tấu cũng theo đó lộn bắt đầu mà lý hưu tại thời khắc này càng là chưa từng chút nào ngừng trong n mưa to đông nhiên có đàn dây cung vỡ vụn thanh âm vang lên sau đó lý hưu tiếng đàn ngược lại mười ngón tay của hắn đặt tại dây đàn bên trên ánh mắt bình tĩnh nhìn mộ dung tuyết trong đình không còn có tiếng đàn vang vọng cũng sẽ không quấn lương ba ngày không dứt cây kia gãy mất dây đàn cũng không phải lý hưu mà là mộ dung tuyết nàng cúi đầu nhìn xem trước mặt mình một đàn kia là xuất từ cô tô thành hảo cầm dùng chính là thanh hồ ngư long dân Đoạn, đoạn trận dần dần này thắng bại rất dễ dàng phân biệt chỉ từ hai người sắc mặt bên trên liền có thể nhìn ra một hai cho dù là thô bị nhất hoa người cũng có thể nhìn ra lý lưu trên mặt bình thản cùng mộ dung tuyết kia âm trầm khuôn mặt lý hưu nhìn xem nàng nói ngươi thua nàng lúc trước hỏi hắn hiểu đàn sao hắn nói có biết một hai giờ phút này lý hưu không có cũ lời nói nhắc lại nhưng trước đó lời nói còn quanh quẩn trong lòng mọi người không tàn đi hết thư viện các đệ tử ánh mắt rơi vào mộ dung tuyết trên mặt rõ ràng rất sạch sẽ nhưng ở chính nàng cảm giác lại giống như là tràn ngập bờ cợt người hiểu đàn sao đến tột cùng là ai không hiểu tạ thua mộ dung tuyết nhìn xem hắn đôi t r o n g mắt kia nói tận khúc chết phức tạp nàng rõ ràng là cô tô thành đại tiểu thư thiên tư cũng coi như xuất sắc vì sao chỉ cần gặp được lý hưu liền sẽ kinh ngạc mai sẽ đầu tiên là có thể danh dương thiên hạ chuyện tốt là chú định thanh danh nhưng hôm nay truyền đi bên ngoài sẽ chỉ nói là bởi vì lý hưu trùng hợp không tại c h o n ê n mới may mắn n n để à g được c á i c ầ mươi đ hai mấy người thiếu niên g nhẹ, mà lại cùng đặc biệt tay đánh nổi chương sáu mươi hai mấy người thiếu niên cùng đặc biệt tay đánh u nổi không thay đổi xương rất mạnh nhưng trận mưa này quá lớn cảnh giới của hắn rất thấp một trận bàn cờ một trận đàn h ắ lương tiểu đao t t chạy gần trong đình dịu lấy cánh tay của hắn con người băng lánh nhìn chằm chằm mộ dung tuyết mộ dung tuyết lại cũng không để ý đường la hắn chọn đã quyết định muốn lịch tiên giới đại thế vì thư viện can thiệp vào thì nên trách không được người bên ngoài lương tiểu đao cười lạnh một tiếng dự định mở miệng đã thấy đến lý hưu giơ tay lên cánh tay lắc lắc thế là hư lạnh một tiếng n g ở miệng m không nói lý hưu ánh mắt đặt ở kia đem đoạn mất dây cung trên đàn trầm mặc hồi lâu sau đó mở miệng nói mai sẽ tổng cộng có mười hai cuộc tỷ thí lương tiểu đao lý nhất nam trần tư ninh tề nguyên b â n cắt t h ắ n g một trận ta t h ắ n g ba trận thanh âm kia có chút suy yếu cho nên lộ ra rất nhẹ sen lẫn trong bên ngoài kia tí tách trong m ư a n g nếu như không lắng nghe lời nói rất có thể nghe không do nói cái gì nhưng mộ dung tuyết nghe rất rõ ràng nàng mặc dù một mực bị lý hưu đặt ở dưới thân nhưng không hề nghi ngờ nàng là cái rất nữ tử thông minh người thông minh ở giữa nói chuyện thường thường không cần quá mức rõ ràng cùng tận lực cho nên nàng tự nhiên nghe rõ lý hưu lời nói bên trong ý tứ mai sẽ so tài hết thể có mười hai trận tính đến cơ thử kiếm thử còn có đàn thử thư viện đã thắng bảy trận nếu như thế vì sao còn muốn làm hạ thấp đi đâu lý hưu tới đây là vì hướng về thiên hạ chứng minh thư viện cũng không phải là không n g ư i mục đích đạt tới liền đủ thắng bảy trận cùng thắng mười hai trận cũng vô quá lớn phân biệt đều là thắng người đây coi là cái gì nghe hiểu những ý tứ này mộ dung tuyết sắc mặt đ ố n g nhiên ở dưới trở nên cực kỳ khó coi cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh hướng về phía lý hưu nghỉ tư ngọn nguồn bên trong hôm ộ t câu nàng cảm xúc hơi không khống chế được cho nên lý hưu khó được c a o lại lông mày thư viện chúng đệ tử đứng ở bên ngoài còn đắm chìm trong trong vui sướng nhưng nhìn thấy nàng bộ dáng này cũng là không quá lý giải mộ dung tuyết từ nhỏ ở cô tô thành hưởng dự n ổ i danh lần thứ nhất rời nhà liền bị lý hưu chạm chí vượng lần thứ nhì kém chút chết tại quân hải càng là cùng treo ngược trời bỏ lỡ cơ hội dưới mắt lần thứ ba thật vất và đạt được mai sẽ thứ nhất nhưng vẫn là bị lý Lưu ép xuống. dựa vào cái gì c h i ế m thứ nhất có nhiều người như vậy ngươi lý hưu vì cái gì liền hết lần này tới lần khác tìm tới nàng lý hưu không nói gì chuyện thiên hạ phần lớn đều chỉ thấy kết quả đã thắng bại đã phân ra nói như vậy lại nhiều lời nói ra lại nhiều khí đều là không có ý nghĩa mà lại sự việc dư thừa trọng yếu nhất chính là hắn rất lười thật rất lười mà lại cũng rất chán ghét phiền p h ư ớ c lý hưu quay người hướng về ngoài đình đi đến lương tiểu đao đỡ lấy hắn đi đến trong mưa treo lên một cây dù đặt ở hai người đình đầu theo tiểu đạo dẫm lên hoa mai dần dần từng bước đi đến trung lương cùng mấy bước liền ngừng lại sắc mặt trịnh trọng hướng phía lý hưu bóng lưng làm một đại lễ du lịch người ấy n h í u lại lông mày trong mắt vẫn như cũ mang theo c h á n ghét nhưng giờ phút này lại vẫn là khẽ vớt cảm ngay sau đó thư viện một trăm bốn mươi hơn tên đệ tử cùng nhau quay người mặt n ó về phía lý hưu b ó n g lưng sau đó làm một đại lễ trận này mưa xuân bên trong đàn cửa sân trước có hơn một trăm l i ê n đệ tử sóng vai đứng lặng vui vẻ ra mặt liều cái gần chết vì cái gì hai người sóng vai đi tới lương tiểu đao nhịn không được phàn nàn nói vậy ngươi tại bắc địa liều cái gần chết lại là vì cái gì lý hưu cười nói thế là lương tiểu đao vội ho một tiếng nói ta cũng biết chỉ là khó tránh khỏi có chút o à n khí Bệ hai người đi thật lâu phía sau núi cây kia mai cây dần dần xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn cái này nổi lầu hương vị rất đậm dù là tại cái này mao mao tế vũ bên trong vẫn như cũ có hương vị chuyển tới chuyển tiến vào cái mũi của bọn hắn ở trong lý hưu thở dài lương tiểu đao ngước cổ mắng lên lương trần chi mặc người mẹ nó i nhất định phải làm c â y như vậy canh ngọn nguồn làm sao không ăn chết ngươi đâu nói hắn nhịn không được hít mũi một cái hắt xì hơi một cái vừa dứt lời một mảnh rau quả liền từ trong mưa bay ra đánh vào hắn trên mặt lương tiểu đao mặt đen lên kéo xuống dưới hai người đi đến dưới cây ngồi xuống kia cái lá cây vẫn tại bốn người đỉnh đầu tung bay nước mưa không thể rơi xuống lý lưu cầm lấy đua tại n ồ i bên trong kẹp lên một cái viên thuốc thả tiến vào miệng bên trong một gương mặt bị cay màu đỏ bừng đem tái nhật che đậy xuống dưới hắn về sau cọ sát tựa ở trên cây rủi u lưng một cái thoải mái nhắm mắt lại sau đó liền không n ú p đ í c h trần chi mặc đem ánh mắt đặt ở nơi ngực của hắn nhìn xem nơi đó vết máu trên mặt âm chầm lõe lên một cái rồi biến mất sau đó phối hợp ăn n ồ i lẩu lý nhất nam hướng n ồ i bên trong ném lấy đồ ăn cùng thịt nhìn xem nước sôi ù ngục cục b ú c lên bọn nghe cái này mùi thơ mê người kìm lòng không được mất nước miếng một cái với canh ngọn nguồn cũng không bắt bẻ. vô luận là thanh nổi hay là hơi cay hoặc đ hắn thấy ăn lẩu tinh túy là tại đồ chấm bên trên chỉ có chất lượng tốt đồ chấm mới có thể xứng với dừng lại tốt nổi mà lương tiểu đao thì là nhìn trừng trừng lấy lý nhất nam bên cạnh dưới mặt đất nằm cái kia quái vật khổng lồ kia là một con gấu đen nghiễm nhiên không có khí tức thịt trên người đều là không có một chút cái này bỗng nhiên nổi lẩu thật không đơn giản a hắn chậm chậm thần sau đó vớt vớt mặt mình đưa tay liền đối nổi bên trong thịt kẹp quá khứ một thanh đặt ở miệng của mình bên trong cũng không lo được bỏng, không bỏng mơ mơ hồ liền vớt xuống tiếp lấy lại uống một hớp rượu lớn bị tay ho khan hai tiếng sau đó hài lòng nói không rõ là thịt c â y hay là rượu c â y khi cái này bỗng nhiên nổi lầu lúc kết thúc cơn mưa xuân này cũng đã ngừng lại trong thư viện tin tức liên quan tới lý hưu đã chuyển toàn bộ sở hàng cùng d i ê u chi rời đi mai lĩnh còn lại năm vị mai sẽ quán quân nghe nói tin tức về sau đều là ở trước cửa trường mặc hồi lâu sau đó trở lại riêng phần mình tông phái gia tộc viện từ bên trong không còn l ò n ra cũng không tại làm bức kia cửa sự t ì n h bởi vì chuyện cho tới bây giờ đã không có nửa điểm tác dụng chỉ có ngu xuẩn mới có thể kế tiếp theo làm tiếp bọn hắn tự nhiên không đốc trần chi mặc ngồi ở kia bên trong cầm trong tay tia diệp tử nâng tại đỉnh đầu ánh nắng xuyên tấu qua đúng là có chút đ lý nhất nam đem ra gấu treo ở mai trên cánh phơi đứng dưới tảng cây đứng chắp tay không biết đang suy nghĩ gì lương tiểu đao nằm trên mặt đất bắt chéo hai chân một cái tay gối lên sau đầu một cái tay khắc cầm cây tăm ngóc lấy răng thỉnh thoảng địa còn mắng trần chi mặc đôi câu lý hưu như cũ tựa ở thư viện không n ú p ních nghiêng đầu ngủ rất say ba người ánh mắt cùng nhau bỏ vào trên mặt của hắn sau đó lộ ra một vòng tiếu dung chương 63, m ặ t mày của ta ở giữa chương 63, m mặt mày của ta ở giữa kỳ thật tử phi cùng trần chi mặc có thể chống đỡ rất nhiều năm điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng nhưng người trong thiên hạ thường thường cần thiết cũng chỉ là một cái lấy cớ chỉ là cái này trùng hợp thích hợp lấy cớ vừa mới xuất hiện liền bị lý hưu chặt lại mà lại chắn đến xích sao nửa điểm khe hở cũng không có khi lý hưu thắng liên tiếp ba trận tin tức truyền tiến vào trường an thời điểm tòa này túi tụ thiên hạ thế lực rắc r ô i phức tạp thành trì trở nên yên tĩnh cực những cái kia nguyên bản sóng ngầm mãnh liệt cũng tận số bình tĩnh lại lý an chi đứng tại trên tường thành đầu trường an tường thành hùng vĩ nhất bao la hùng vĩ giờ phút này bị mưa cọ rửa về sau càng lộ vẻ ngang nhiên hắn mặc một thân hấp giáp thâm thúy con ngươi nhìn bên ngoài thành ánh mắt đảo qua mặt đất vũng bùn rơi vào xa xôi bên ngoài. không biết suy nghĩ cái gì trong hoàng cung thái tử ngồi tại bàn trước phê duyệt lấy tấu trương sau lưng hắn đứng một cái tóc nâu trắng lao giả, mặc dù nhìn qua giàn mua nhưng là dáng người lại rất t h ẳ n g tắp nhìn về phía ly huyền một trong ánh mắt cũng tràn ngập hiền lành cùng hoái trần lưu vương thế tử lý h ư u tự tiện v t quyền tuyên bố cắt giảm tam thánh trai một nửa cung phụng quả thật lời trẻ con c h i ngôn không biết mùi vị nhìn b ệ hạ quyết đoán thái tử dựa vào ghế nhìn xem phần này tấu trương một cái tay không ngừng địa gõ lên mặt bàn mang trên mặt như ẩn như hiện tiêu dung ngài thấy thế nào hắn mở miệ hỏi mặc dù cúi đầu nhưng bất quá là chút tiểu hài từ sự tình thái tử nhìn xem xử lý liền tốt lao giả nói khẽ mà dù sao việc quan hệ cỏ thánh lý huyền một do dự nói lao giả nghe vậy thở dài m ộ t hơi nói thẳng vô luận là cỏ thánh hay là cô tô thành lại hoặc là thanh giác t i cùng v õ đang sơn đây đều là đại đường hạ thần tương lai tự nhiên đều là ngài thế lực ngụ ý rất rõ ràng nếu là mình n ồ vật muốn xử trí như thế nào cũng không quan hệ tài nguyên giảm phân nửa cũng tốt toàn giảm cũng tốt đều không có gì cỏ thánh trong giang hồ hy vọng không thấp lý huyền một còn nói thêm lão giả ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ thái tử điện hạ cái kêu bên trong đều tốt chính là cái này do dự thái độ không đủ quả quyết thiên hạ đứng đầu kiềm kỵ nhất chính là không quả quyết cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nói loạn thế là hắn không nói gì thêm ngậm miệng không nói lý huyền một khỏe mắt cũng có được bất đắc dĩ hắn làm sao không biết được tật xấu của mình chỉ là luôn muốn muốn dùng càng thủ đoạn ôn hòa giải quyết sự tình cho nên mới sẽ một mực giới không chừng quyết tâm đã lý hưu muốn giảm phân nửa vậy liền giảm phân nửa bác hắn sổ gấp hắn nuốt vút cái chán đem sổ gấp ném xuống đất nói lão giả nghe câu nói này chầ sau đó nói thế tử điện hạ biện pháp tự nhiên là không sai nhưng càng quan trọng chính là ngài là nghĩ như thế nào lý huyền khép lại mắt cẩn thận nghĩ nửa ngày nói ta cũng là cho rằng như vậy thế tử điện hạ trên thân có rất nhiều ưu điểm nếu không phải hắn quá nặng tình có lẽ do、so、ngài càng thích hợp làm một tên hoàng đế đây là rất phạm vào kỵ hụy một câu chặt mười lần đầu cũng không đủ trọng yếu nhất chính là lý hưu cũng họ lý đại đường lý ra lý cho nên câu nói này nói ra liền càng sẽ làm cho người ta chỉ trích nhưng lý huyền cùng nhau không có cảm thấy tức giận hoặc là cái khác bởi vì nói câu nói này là đại đường quốc sư là đương kim bệ hạ trừ viện trưởng bên ngoài nể trọng nhất người cũng là toàn bộ đại đường hiện nay trừ bệ hạ quyền hành cao nhất nhân chi một cho nên hắn tài năng cùng hoàng hậu nương nương địa vị năng nhau thái tử đ ố n g nhiên đứng người lên sau đó cười nói hắn cũng coi như trọng tình hắn đứng tại bàn trước ngựa đầu cười nửa ngày cười hồi lâu trong tiếng cười có không nói rõ được cũng không tả rõ được hoài niệm cuối cùng mọi loại cảm xúc đều hóa thành một sợi mỉm cười bên trên dương tại khoe miệng lý huyền một chiếc mắt rất sáng tựa hồ cũng nhớ tới kia thổi phồng đầu đỏ sau đó lẩm bẩm nói hắn đương nhiên trọng tình mấy ngày nay thư viện không khí rất náo nhiệt trong đó bảy mươi phần trăm cố nhiên là bởi vì lý lưu vì thư viện tìm về c h ẳ n g tử nhưng còn có ba mươi phần trăm lại là bởi vì ba cổ chi địa sắp mở ra đây cũng là vì sao mai sẽ kết thúc về sau các đại tông môn gia tộc không hề rời đi trường an nguyên nhân phải biết cũng không phải tất cả thế lực đều hy vọng xem thư viện đi xuống dốc những người này không có lựa chọn rời đi cũng là bởi vì ba cổ chi địa ba cổ chi địa tên như ý nghĩa là một chỗ cổ địa nghe nói kết nối lấy đại lục nhất phương bắc vô tận chi hải vô tận chi hải chính là thời của một chỗ chiến trường kia phiến sâu không thấy đáy nước biện phía giới không biết mai táng bao nhiều thi quất liền cả thiên thần đều táng ở trong đó có thể nói là toàn bộ đại lục phía trên nơi thần bí nhất cho nên ba cổ chi địa có rất nhiều di bảo vật h í tốt có lẽ có có thể được chết đi đại năng truyền thừa chỉ là mở ra thời gian lại cũng không cố định lần này hay là quốc sư đại nhân cùng k h u y ê n thiên sách trưởng giáo cộng đồng tính toán thật lâu mới xác định chính xác mở ra thời gian chính là ngày mai sau khi đi vào tất cả mọi người sẽ lẫn nhau cấp đoạt tài nguyên tương hố cấp đoạt thậm chí hạ sát thủ nếu như có thể được đến một phần truyền thừa thậm chí không tiếc trôn giết người không quen biết đây là tất cả mọi người tiến vào bí cảnh về sau đều không thể tránh né sự tình nhưng kỳ thật ba cổ chi địa cũng không có cái gì mục đích rõ ràng cũng không ai sẽ muốn cầu người sau khi đi vào phải làm những gì ngươi có thể có hoa có thể gãy thẳng cần gãy ngươi có thể say m ề m ngươi thậm chí có thể tìm một chỗ dưới cây đi tiểu chỉ cần ngươi nguyện ý làm cái gì đều có thể nhưng ba cổ chi địa nhiều di bảo thậm chí là thần tử vong về sau vật lưu lại tại cái này bên trong ngươi có thể ăn cỏ phá cảnh nhặt hoa ngưng thần trước mặt sẽ xuất hiện một t r a n giấy g t ù y ý nhặt lên khả năng ghi lại một loại nào đó công pháp bị kỹ không ai biết ba cổ chi địa là như thế nào sinh ra có người phỏng đoán nó là tuyên cổ thời điểm bị đánh nát máy vỡ Mỗi l ầ nhưng mở ra về sau về t lý hưu không cho là như vậy hắn thấy bất kỳ bí cảnh thí luyện cùng mạo hiểm đều là không có ý nghĩa lại lãng phí thời gian sự tình ngày đó nếu không phải bởi vì vừa vặn g ắ p được hắn ngay cả treo ngược thiên đô lười nhác đi vào cho nên tại vô số người ngưng thần mà đối đãi một ngày này lý hưu đi tới thông nho nhỏ việt tử đẩy cửa đi vào trong nội viện quét dọn rất sạch sẽ hôm nay thời tiết có chút âm trầm nhưng vẫn là có mấy tấm ánh nắng chiếu xuống chiếu vào kia từng bị một đoàn tuyết trắng ép con mai trên cảnh thông tiểu tiểu tọa tại một cái trên ghế trúc tay bên trong bưng lấy một q u ố n sách l ặ n g lặng mà nhìn xem lộ ra bên mặt giống như là như bạch ngọc hà o n mỹ nàng thấy rất chân thành lý hưu đi tới tại bên người của nàng ngồi xuống thông tiểu tiểu ngẩng đầu nhìn hắn trừng mắt nhìn sau đó lộ ra một cái đủ để khuyên nhân thành tiêu dung sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt ngày đó mai sẽ lên bị thương còn chưa từng khôi phục giấm m t gió thổi qua lý hưu q u n áo kia một mảnh thanh Ba chương ổ c i hiểm, địa rất t nguy h thế c sáu mươi còn chưa bốn không treo một hồi, Hưu Lý con g bé hoán n tiểu tiểu hùng chương con sáu mươi thấy hắn hôm nay có chút hắn nay hôm một có kỳ quái. Sau một lúc lâu mở miệng g bốn g nghĩ treo một con bé hoán hùng lý hưu trong mắt nhìn dưới mặt đất kia bên trong có mấy con kiến tới tới lui lui đi tới ra sức di chuyển lấy một con sâu ăn lá kia là bọn chúng buổi tối hôm nay bữa tối gió bắt đầu thổi một mảnh cánh hoa tại sạch sẽ nền đá trên mặt nhấp nô sau đó đặt ở con kia sâu ăn lá bên trên con kiến cũng không thấy hai người ai cũng không nói gì lẫn nhau rơi vào trầm mặc thương thế của ta còn chưa tốt thông tiểu tiểu dẫn đầu đánh v ỡ hiến tĩnh cặp kia con thành nguyệt nhà con ngươi tràn đầy ý cười thanh âm của nàng rất nhẹ nhẹ rất ônu cho nên liền không đi vậy rất tốt nhìn lý hưu g ư ơ n g mắt cùng đôi trong mắt kia nhìn nhau sắc mặt của hắn hơi có chút hưởng l ậ n nếch n ế c miệng cũng c ư ờ i theo dần dần cái này không lớn trong sân có tiếng cười vang lên theo gió phiêu lăng lấy truyền đi rất xa hôm sau hôm nay chính là ba cổ chi địa chính là mở ra thời gian mà lối vào chính là thư viện bên ngoài ba i ả m mai lĩnh bên trong cho nên thời khắc này mai lĩnh rất náo nhiệt có vô số người tụ tập ở chỗ này dĩ nhiên không phải toàn bộ người đều có tư cách đi vào đại đa số người đều là tới đây cùng đi hoặc là nhìn một chút náo nhiệt chân chính có tư cách tiến vào đều là thế hệ trẻ tuổi ở trong một chút xuất sắc nhân vật cũng chính là tất cả mai sẽ người tham dự vô luận là có hay không đoạt được thứ nhất phạm là tham gia mai sẽ liền đều có tư cách tiến vào cũng chính là nhận ý cảnh trở xuống tu sĩ lý hưu bọn người đứng tại một gốc mai dưới cây đứng chắp tay l ặ n g lặng mà nhìn trước mắt tại trước mặt trong hư không đúng là trống rông sinh ra một cái điểm nhỏ đồng thời theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn thời gian dần qua tựa như là một trận gợn sóng tại không trung ba động mà ra vô số hoa mai nao nao rơi xuống nhìn thấy trước mắt càng giống là một trận đường dị mưa xuân một trận hoa mai mưa hôm bán những ngày này rất yên tĩnh một mực treo ở lý hưu phải trên thân không n ú c đích người luôn nói có cái dạng gì chủ nhân liền có cái dạng gì sung vật lương tiểu đao nhìn xem tại lý hưu bên hông hoán hùng cảm thấy có chút ghét bỏ hắn không hiểu linh thú ở giữa thẩm mỹ như thế nào cho nên không biết cái này gấu mập có hay không đem lý hưu đẹp mắt học được nhưng hắn rất xác định là cái này gấu học được lý hưu lười mà lại học được tinh túy người nếu là kế tiếp theo dung tung nó ta nhìn không được bao lâu liền không nhịn được hắn có chút ghét bỏ nhìn xem hoán hùng mở miệng nói lý hưu cũng không ngại tâm tình của hắn không tệ nghe vậy cũng chỉ là đưa tay méo méo hùng bàn lỗ thai sau đó nói méo điểm cũng không có gì rất ấm áp trần chi mặc hôm nay cũng, cũng không đến tử phi sau khi đi hắn chính là thư viện xuất sắc nhất đệ tử luôn có chính mình sự t ì n h phải xử lý hơn nữa nhìn dạng như vậy tự a hồ đối với cái này ba cổ chi địa cũng không cảm thấy hứng thú tiến vào cánh cửa kia về sau sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương khác nhau ba cổ chi địa rất nguy hiểm cho nên phải cẩn thận một điểm lý nhất nam thản nhiên nói mấy người nhẹ gật đầu an tính nhìn trước mắt nhìn xem đứng giữa không chúng cái kia đạo gợn sóng khuyết tán càng lúc càng lớn thàng đến xuất hiện một cái vòng xoáy cái kia đạo vòng xoáy giống như là lỗ đen thâm thúy vô cùng liền cả trên trời ánh nắng tại thời khắc này tự hồ cũng ảm đạm p a i mờ quang minh bị thốt vệ mai lĩnh nhiệt độ tựa hồ hạ xuống rất nhiều thông tiểu tiểu ôm lấy cánh tay ho khan một tiếng lý hưu n h í u nhữ mày hùng bàn nhìn một chút hắn sau đó lại nhìn một chút thông tiểu nhỏ cái đuôi lạng yên không một tiếng động giật giật một cô cực kỳ ấm áp khí tức liền bao khỏa quá khứ trần tiên sinh đứng tại cái kia đạo vòng xoáy trước đó quét mắt mọi người bình tĩnh mà ấm áp ánh mắt rào qua chỗ tất cả mọi người là khẽ vớt cảm biểu thị tôn kính tin tưởng các ngươi mỗi người đều đổi ba cổ chi địa có hiểu biết kia bên trong là vô tận chiến trường mảnh vỡ trong đó có kỳ ngộ nhưng cũng nương theo lấy phóng hiểm sau khi đi vào sinh tử liền không khỏi chính mình. lời hắn nói rất v ể n chuyển sinh tử không khỏi mình câu nói này liền càng thêm v ể n chuyển có đôi khi giết người không chỉ có là cổ địa bên trong c ả m ấy còn có đi vào chung người k ầ vai chiến đấu đồng bạn có mệnh cầm cũng phải có mệnh tiêu có lẽ là lớn tuổi không thích lại nhải nói xong câu đó trần tiên sinh liền đi tới một bên tránh ra thông hướng vòng xoáy con đường sau đó đem ánh mắt đặt ở lý lưu trên t h ầ n tại hắn chỉ bên trên k i a đó tiểu hoa r ừ n g một chút tiếp lấy rời ánh mắt viện trưởng không tại trần tiên sinh tại thư viện địa vị chính là tối cao chỉ là lao đầu này luôn yêu thích tại viện tử của mình bên trong phơi rụa đen nếu không phải đông đảo giáo tập làm cho hắn hôm nay không phải xuất hiện chống đỡ chống đỡ chẳng chỉ sợ hắn hay là sẽ không ra đ ư ờ n g quốc các thế lực lớn người đứng tại bốn phía không có động tính hồi lâu sau trung lương từ trong đám người đi ra tại vòng xoáy trước dừng lại đối trần tiên sinh thi lễ một cái sau đó cất bước đi vào sau đó tất cả mọi người bước chân đều động mộ dung tuyết cũng đi tới tại bên cạnh của nàng đi theo bốn mươi lăm người xem ra đều là cô tô thành thế hệ trẻ tuổi lần này tiến vào cổ địa sinh tử khó liệu nàng thân là cô tô thành đại tiểu thư tự nhiên sẽ có một ít người cùng đi lý hưu mấy người l ư ớ t nhau cùng nhau đi đến vòng xoáy bên cạnh cũng hướng về phía trần tiên sinh thi lễ một cái ba cổ chi địa không cho phép mang linh thú tiến vào trần tiên sinh nhìn xem lý hưu cười nói nó rất có thể ăn cho nên không thể rời đi ta lý hưu giải thích một câu trần tiên sinh lắc đầu đây là quy củ vô số người đứng ở bên ngoài sở hàng cùng d i ê u chi đứng chung một chỗ mắt lạnh nhìn cái này bên trong rất nhiều người dần dần lên nói nhỏ lý hưu n g ầ n đầu hai mắt nhìn chăm chú trần tiên sinh đôi chòng mắt kia chỗ sâu có một vệ sắc bén bay lên hắn trầm m ặ t một lát sau đó đ ố n g nhiên thả người nhảy lên nhảy tiến vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa diêu chi cùng sở hàng trận mắt hốc m ồ m nhìn xem hắn lương tiểu đao cùng lý nhất nam liếc nhau khỏe miệng co giật thông tiểu chạm nhỏ ở phía xa che miệng cười trộm bắt đầu trần tiên sinh mặt đen lên khí chửi ấm lên giống như là một cái táo bạo lao đầu bước qua đạo này vòng xoáy cũng không có cái gì đặc thù cảm giác trừ trời đất quay của một cái c h ư ớ c mắt bên ngoài không còn cái khác khi lý hưu dừng lại thân thể sau khi mở mắt phát hiện ba cổ chi địa cùng ngoại giới cũng giống như nhau không như trong tưởng tượng điệu hữu cùng túc sát không có đầy đ chưa đầy là ảm đạm vết máu k h ô i g á p càng không có một cái đoạn mất đầu người tay cầm trường thương chỉ vào trời xanh kỳ thật thiên địa rất thanh tịnh mọi người sừng sững trong đó rất thoải mái dễ chịu nhưng bởi vì loại này thoải mái dễ chịu từ nhỏ có được dần dần trở thành quen thuộc thế là liền rốt cuộc không cảm giác được chẳng qua là cảm thấy bình thường hắn ghé mắt nhìn lại cái này bên trong cũng có mai cây không coi là nhiều liếc nhìn lại chỉ có mười mấy khỏa đứng tại trước mắt lúc này bình thường sẽ bốn phía tìm kiếm đủ loại kiểu dáng kỳ chân dị bảo nhưng lý hư không có hắn đi đến mai rơi cây sau đó nằm tại kia bên trong hai mắt nhẹ nhàng khép kín một lát sau hô hấp liền trở nên đều đều bắt đầu hắn thật ngủ ba cổ chi địa không tính nhỏ những người này phân tán tại hơn một bảy nghìn bên trong địa phương cũng không dễ dàng gặp phải nhất là giờ phút này lý hưu thân thể bị tung tích hoa mai hoàn toàn bao trùm vậy liền càng không dễ dàng bị phát hiện thằng đến có một cái mềm mềm ấm đầu lưỡi liếm tại hắn trên mặt sau đó lý hưu tỉnh lại hoa mai chấn động rất xuống hắn ngồi dậy tay bên trong dẫn theo một con con thỏ rất mập rất nặng chừng hơn ba mươi cân rất lớn con thỏ một đôi mắt hoàn toàn không giống rác thú quay tròn lo chuyện trên mặt tựa hồ còn lộ ra một vòng n ị n h nọt tiêu dung h n g bàn tại lý h ư u bên hông trở mình đôi mắt nhỏ dần dần hiếp lại thiên địa có người tự nhiên có thú thú có linh cái này con thỏ hẳn là con linh thú chương sáu mươi lăm cái này liền có chút ý tứ chương sáu mươi lăm cái này liền có chút ý tứ l ý h ư u nhìn xem trong tay chân thỏ tự đại gân nói phía trên chạy tầng một mỡ b ò hắn giải lên không ít hương liệu tên cứ gọi tắt sắc hương vị đầy đủ đây là một cái tiểu đạo sĩ đột nhiên đi đến lý lưu bên cạnh sau đó đặt mông ngồi xuống một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn đồng thời nói rất thơm nếu có thể ở nhiều chút vị c a y vậy liền tốt hơn rồi chúng ta quen biết lý hưu n h í u mày hỏi thăm nếu là không biết vậy cái này tiểu đạo sĩ ánh mắt không khỏi cũng quá nhiệt liệt một chút ta tại phụ cận đi dạo tiểu đạo sĩ nói sau đó lý hưu đi theo n h í u mày hỏi một tiếng ta đang tìm ta con thỏ tiểu đạo sĩ lại nói lần này lý hưu không có mở miệng mà là đem tay phải của mình l ặ n g yên không một tiếng động vắt tại sau lưng hiện tại xem ra tựa hồ bị n g ơ i ăn tiểu đạo sĩ nhìn xem lửa trên kệ kim hoàng nghe tiếc như ẩn như hiện h n g khí lý h ư u tay phải đem ra t a y bên trong cầm một cái đổi thỏ tiểu đạo sĩ nhìn xem hắn nói chuyện này rất khó xử lý lý h ư u liếm m ô i một cái cảm thấy có chút đối lý vì vậy nói là ngươi con thỏ trước liếm ta tiểu đạo sĩ nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mặt nhìn hồi lâu sau lắc đầu nó làm bạn ta thật lâu lý h ư u trầm mặc một lát sau đó nói vậy ngươi muốn thế nào tổng không đến mức để ta b ồ i mệnh có gió nổi không khí giữa hai người dần dần ngưng trọng ta phải một nửa tiểu đạo sĩ đột nhiên nói sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó lại nói đầu kia chân thỏ cũng được về ta lý hưu khỏe mắt run dày một chút sau đó hít một hơi thật sâu từ trên giá kéo xuống một đầu chân thỏ đưa cho người kia thật là thơm một con con thỏ hẹn a hơn ba mươi cân phân lượng rất đủ bởi vì một người một nửa cho nên cũng không cần nhanh chóng tranh đoạt hai người ăn c h ầ m rãi rất là nhã nhặn con thỏ kêu bồi ngươi bao lâu lý hưu đột nhiên mở miệng dò hỏi ta truy nó hai canh giờ bị nó trốn tiểu đạo sĩ l o miệng giải thích nói trần lạc nhìn xem hắn nói con thỏ chạy rất nhanh nhưng ngươi hẳn là không chậm ta tự nhiên không chậm nhưng không thể không chậm tiểu đạo sĩ cười với hắn một cái sau đó có tiến bay tới phi nhanh bắn về phía tiểu đạo sĩ có bắt quái đồ án hiện hiện tiến bắn tại bắt quái đồ bên trên vỡ thành phần kết thúc bắt quái biến mất tiểu đạo s ĩ túi đầu cắn một cái thì t ỏ lý hưu con người ngưng lại cái tiêu đạo bắt quái hoàn toàn là bằng vào tu vi ngưng tụ mà ra theo lý mà nói có thể làm đến loại trình độ kia đều là du d i ã tu sĩ chính là bên trên ba quan làm đều rất là miên cưỡng cái này tiểu đạo sĩ lại có thể bằng vào nhận ý cảnh liền làm đến mức độ như thế cái này rất khó giống dễ dàng như vậy thoải mái làm được đây hết thể tự nhiên càng khó hãn tu hành công pháp dù sao cực cao một tiến lại một tiến từ phương xa không ngừng bắn ra bắn về phía tiểu đạo sĩ toàn thân cao thấp nhưng vô luận bắn tại cái kia bên trong mỗi một tiễn điểm rơi đều sẽ xuất hiện một cái cỡ nhỏ bắt quái đồ án sau đó mũi tên hóa thành m ả n h vụn bay tán loạn có người từ đằng xa mai dưới cây đi ra một cái tiếp theo một cái những người này m ặ t không biểu tình quần áo khác nhau lý hưu trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc rất hiển nhiên những người này là đến từ cùng một cái thế lực nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể kinh ngạc như thế phải biết đây chính là ba cổ chi địa tất cả mọi người sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến từng cái địa phương nếu như thế những người này là thế nào tụ tập lại một chỗ vương bất nhị người tốt nhất đem ngọc lưu mây giao ra như vậy mọi người đều dễ làm việc thứ mai dưới cây đi ra mười bốn người đều là nhận ý đình phong lý lưu mặt dần dần trở nên có chút nghiêm trọng cái này ba cổ chi địa không lớn chúng ta rất nhiều người người chỉ có chính mình trốn được nhất thời lại trốn chỗ nào phải rơi vĩnh cửu đâu những người kia lại nói đối với những lời này tiểu đạo sĩ ngoảnh mặt làm ngơ hắn chỉ là nhẹ nhàng hút đồng ý bắt đầu đầu ngón tay sau đó trên mặt khát vọng nhìn xem lý lưu trong tay nửa cái thỏ đầu uống chả sao vương bất nhị không để ý đến những người kia mà là mở ra bàn tay trong lòng bàn tay thêm ra hai cái chém trả mặt đất xuất hiện một con ấ m trà hắn đem nước trà đổ vào trong chén sau đó rất chuyên trú giải lên mấy k h o ả cây mơ rất thành kính đó cũng không phải tín đồ thành kính càng giống là một loại tôn trọng đối thế gian vạn vật tôn trọng cây mơ trà xanh lý hưu hỏi vương bất nhị lắc đầu sau đó cầm bước lên chén trà nhấp một miếng long tỉnh trà xanh lý hưu nhìn xem trong nước trà mấy k h o ả cây mơ rơi vào trầm tư ta cho là ngươi muốn sống n g u y ê n lai ngươi hay là muốn chết có người đứng tại mai rơi cây hướng phía trước bước một bước có chuyện rơi xuống tứ tán bay tán loạn những người này cất bước hướng cái này đi vào trong đến công kích nhưng lại chưa bao giờ dừng lại không trung thịnh phóng lên hỏa diễm hỏa diễm dưới có mũi tên phi nhanh sau đó có người theo sau lưng nước trà bốc hơi vương bất nhị ánh mắt hơi biến hóa mỗi người đi tới thế gian đều là ban ân mỗi đầu sinh mệnh đều là tự do lại đáng giá chất quý cho nên không có người có quyền lợi tước đoạt đây hết thảy hắn dừng một chút tiếp tục nói nhưng uống trà đồng dạng là ban ân các ngươi vì sao không tôn trọng thế giới này đâu hoa mai từ trước mắt hắn bay qua vương bất nhị rũ xuống trên trán sợi tóc giật giật thân thể của hắn trở nên hư h o lấy hắn làm trung tâm một cái cự đại thái cực đồ án xoay tròn hiện hiện đột nhiên ôm đồn một phía phương viên mười trượng tất cả đều bắt quái hòa d i ễ m t ử không trung tiêu tán vũ t i ễ n rơi vào mặt đất mười bốn người dẫm tại bắt quái đồ bên trên vương bất nhị trong mắt có hắc bạch c h i sắc thoáng hiện sau đó chấn vị sáng tỏ không chấn màu xanh thẳng bao trùm bắt quái đồ có lôi minh vang lên có tiếng kêu thảm thiết vang lên một cái trước mắt vương bất nhị trong mắt đen trắng biến mất hình như có bi thiết phun lên sau đó bắt quái đồ tiêu tán mười bốn người tiêu tán phương viên mười trượng mai cây cháy đen hương hoa quái dị hắn trốn thật lâu cũng không phải là sợ hãi chỉ là không muốn giết người người đều có mệnh tự nhiên t h i ê n định người là ai thật lâu lý hưu nhìn xem đầy đất bừa bộn đột nhiên mở miệng hỏi thanh sơn vương bất nhị tiểu đạo sĩ đứng lên lung lay nông rộng đ ạ o bảo rũ cụp lấy bà v a i mặt mà t ủ m ạ y c h o thế là lý hưu càng thêm trầm mặc không còn có nói chuyện thanh sơn kiếm tông người ở đó tại sao tới đây ta vẫn cho rằng trận này thí luyện rất không có ý nghĩa cho nên liền nằm tại mai dưới cây đi ngủ thẳng đến ngươi con thỏ liếm ta một ngụm lý hưu hành tẩu tại đông đảo mai cây ở giữa cho dù tốt cảnh s á t nhìn nhiều liền cũng bình thường bây giờ hắn cũng không cảm thấy mai cây yêu kiểu hương hoa mai ngọt sau đó ngươi vừa nói thượng thiên từ bi một bên giết mười bốn người lý hưu có chút bên mặt nhìn xem một bên mặt ủ mày trao vương bất nhị nói thế là ta cho rằng trận này thì luyện biến có ý tứ một chút kỳ thật rất không có ý nghĩa vương bất nhị đột nhiên ngừng lại hắn đồng dạng nhìn xem lý hưu nói rất chân thành khi ngươi sinh ra tới liền biết được tương lai mình thời điểm làm bất cứ chuyện gì đều không có ý nghĩa không có ý nghĩa tự nhiên không có gì hay vương bất nhị tiếp tục hướng phía trước đi tới chẳng có mục đích cho nên ngươi luôn luôn mặt ủ mày、trao. lý hưu hỏi vương bất nhị không nói gì chỉ là nhẹ nhàng địa ngáp một cái người sinh ra đều phải chết đã tương lai chú định sẽ chết như vậy hiện tại vì sao còn muốn sống đây này lý hưu nghĩ nghĩ tiếp tục nói sau đó vương bất nhị ngừng lại quay người nhìn chăm chú lên lý hưu nói có đạo lý như vậy trận này t h í luyện liền có chút ý tứ Đợt, hai ngày nay sự tình không ít dứt khoát mượn hai ngày nay thời gian chỉnh lý một chút kịch bản phía dưới kịch bản sẽ là cao trào đương nhiên ta nhất quán phong cách là đào hố đào rất nhiều hố trôn không trôn không nhất định vung tay chương sáu mươi sáu trong hư không cái gì cũng sẽ không xuất hiện chương sáu mươi sáu trong hư không cái gì cũng sẽ không xuất hiện uống nước không quên người đào giếng câu nói này cuối cùng chỉ nói là nói mà thôi khi ngươi uống vào một ngụm thanh t u y ể n nghĩ chỉ là cái này nước thật lạnh uống tại trong miệng rất thấu triệt lại có ai sẽ nghĩ tới năm đó là người kia đào cái này miệng suối đâu cho nên phiến đại lục này gọi là không có dễ trải qua không biết bao nhiêu năm diễn biến cùng phát triển đến bây giờ không có dễ đại lục đại khái bị chia làm sáu cái khu vực đường quốc ở giữa một triệu gót sắt đ ạ p biến bốn phương thiên địa ai cũng thần phục lấy đại đường l à nguyên điểm phương bắc chính là tuyết quốc lấy cánh đồng tuyết làm cơ sở tuy có bắc địa biên quân c h ấ n thủ nhưng vẫn trước đây thường phạm ta biến cảnh thẳng đến tiết hồng y hải một mình d é t tiến vào tuyết quốc hoàng cung đỏ đao nhuộm đỏ áo về sau những năm này mới xem như an ổn một chút bất quá tuyết tộc chính là thiên địa tạo ra d é t chi không hết trừ phi cánh đồng tuyết vô tuyết nhưng đây là chuyện không thể nào tuyết quốc về sau lại hướng bắc thì là yêu tộc địa bàn yêu tộc ở chết một góc bình thường sẽ không rời đi địa bàn của mình kêu bên trong không biết mai táng bao nhiêu bí mật mai táng bao nhiêu người đi về phía nam đi thì là hoa người địa bàn cũng được xương chi vì nam tuyết nguyên cùng tuyết quốc hoàng cung là vì đồng minh ngấp nghẽ nam cầu biến cảnh đại đường hướng tây đi là một triệu dặm lục biển lục biển kỳ thật chính là thảo nguyên bởi vì có thực tế quá nhiều lan tràn một triệu dặm cho nên được xưng là lục biển lục hải chi bên trong linh thú cùng hoang thú cùng tồn tại tràn ngập kỳ n g ộ cùng nguy hiểm đường quốc hàng năm nhập lục tầm tìm linh thú nhân số không kể x i ế t mà lục biển càng tây thì là hoang châu hoang châu phía trên vô số thế lực sừng sững cùng tồn tại cùng đường quốc khác biệt kia bên trong hoàn toàn là dựa vào năm đấm nói chuyện trên cơ bản bị ngũ đại thế lực thống trị theo thứ tự là k h u y ê thiên sách vạn hương thành điện mục ti tam thất ngai còn có vô lượng tự địa vực bao la không biết dung nhan cuối cùng một chỗ chính là đại đường nhất phương đông kia bên trong có một cái t ô n g môn thanh sơn kiếm tông vạn cổ mạnh nhất tông thiên hạ kiếm đạo thánh địa kiếm đạo khởi nguyên tri đ ị a thanh sơn kiếm tù cử thế vô song kia bên trong có mạnh nhất kiếm có mạnh nhất kiếm tu kia bên trong có đủ để trèo c h ố n g thiên đ ị a hạo nhiên chính khí thanh sơn có đếm không hết danh hiệu mà lại đều là ngoại giới tặng cho nhưng thanh sơn đệ tử rất ít rời đi phương đông trừ năm đó bởi vì tử phi mà tham gia một trận mai hội trên p i ế n đại lục này rất ít nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn mà lúc này giờ phút này ngay tại lý hưu trước mắt đứng một vị thanh sơn kiếm tông đệ tử thiên hạ chưa từng keo kiệt cùng đối cái thế lực này ca ngợi mà thanh sơn cũng làm nổi phần này tàn thượng ngọc lưu mây là vật gì hai người đi về phía trước lý hưu lên tiếng hỏi lúc trước những người kia nói rất rõ ràng bọn hắn sở dĩ truy sát vương bất nhị chính là vì cao minh đến ngọc lưu mây người tò mò bình thường sống không quá lâu cho nên ta chưa từng hiểu kỳ vương bất nhị nói ta coi số mạng vị tiên sinh kia nói ta có thể sống thật lâu lý hưu nói vương bất nhị nhìn hắn một cái sau đó đưa tay chỉ cái ông của mình tại kia bên trong treo một viên ngọc b ộ i nhìn rất đẹp lưu mây e o lý hưu nói xem ra rất phổ thông vương bất nhị nhẹ gật đầu đích sắc rất phổ thông đã rất phổ thông những người kia vì sao muốn đ o ạ n tại ngoại giới có lẽ bình thường nhưng ở ba cổ chi địa liền không bình thường vương bất nhị há mồm dự định giải thích lời đến khỏe miệng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu dứt khoát ngậm miệng không nói mặc cho lý hưu hỏi thăm lại không lên tiếng nữa hai người một đường đi qua không có gặp được lương tiểu đao cũng không có gặp được lý nhất nam trừ vừa mới bắt đầu xuất hiện kia mười bốn người bên ngoài liền không còn gì khác lý hưu hướng phía bên trái nhìn lại trên mặt đất sinh trưởng rất nhiều linh dược nam thật lâu phẩm d a i không thấp cầm tới bên ngoài sẽ có rất nhiều người phong thưởng nhưng hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền không tiếp tục để ý bởi vì hắn là trần lưu vương thế tử là thư viện thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử là thính tuyết lâu thiếu lâu chủ tu hành tài nguyên hắn xưa nay không thiếu có một mảnh rơi trang t ạ i đ ắ p xuống chứng minh ta tồn tại lý hưu đưa tay tiếp nhận sau đó sắc mặt có chút đặc sắc vương bất nhị thăm dò qua đầu nhìn một chút đôi chòng mắt kia hơi sáng lên rơi vào trong tay hắn chính là một trang giấy trên giấy vẽ lấy một bức tranh đồ trên đó viết ba chữ tàn bảo đồ đây là rất quái dị sự tình trên trời rơi xuống một trang giấy rơi tiến vào trong tay khả năng vốn là rất nhỏ trùng hợp tờ giấy này lại là một cái tàng bảo đồ khả năng này tính thay đổi thấp xác nhận tàng bảo đồ điểm cuối cùng vị trí vương bất nhị hỏi một câu đại khái bao lâu có thể tới lý hưu nghĩ nghĩ hồi đáp một c a n h giờ thế là vương bất nhị không nói gì thêm rũ cục lấy b ả vai hữu khí vô lực đi tới lý hưu thích đánh cờ cho nên hắn tính lực rất tốt lấy vạn vật làm bàn cờ lấy mọi việc làm con cờ liền có thể tính ra rất nhiều thứ cho nên một canh giờ tính toán rất tinh chuẩn khi hai người tới t à n g bảo đồ bên trên sở tiêu nhớ điểm cuối cùng về sau thời gian không sai chút nào ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái lý hưu đánh ra bốn phía nơi đây có chút quỷ dị mai cây bị che giấu tại trướng khí phía dưới bằng thêm mấy điểm yêu dị trên trời rơi xuống một t r ư ơ n g t à n g bảo đồ cũng không tính kỳ quái nhưng ngươi tốt xấu làm một chút bút tích để nó xem ra không nên quá ấm ức không muốn giống vừa mới viết ra d á n g vẻ hắn cầm trong tay trang giấy xé nát mặt không biểu tình đối với trướng khí bên trong nói vương bất nhị vẫn là một bộ khốn khổ muốn chết bộ dáng rất hiển nhiên hắn cũng sớm liền phát hiện tảng bảo đồ thật giả đã các ngươi khẳng định sẽ đến như vậy bút tích thật giả như thế nào cần gì phải quan tâm đâu có âm thanh từ trướng khí đằng sau chuyên r a sau đó một người cất bước đi ra gương mặt này rất lạ lẫm tuổi t r ư ờ n g hai mươi bốn năm trên thế giới hai trái có một viên hai điểm cầm trong tay của hắn lấy một thanh kiếm đứng tại trướng khí về sau như là cách sở sông ngân dân giới nguyên lai、like、là tìm ngươi người lý hưu thấy rõ ràng hắn bộ d á n g xác định không phải trường lâm người sau đó liền lui một bước đi đến vương bất nhị sau lưng ngươi lại như thế nào biết được chúng ta nhất định sẽ tới đâu vương bất nhị có chút hiếu kỳ mà hỏi kiêu ngạo người vĩnh viễn không muốn bị người khác nắm m u i dẫn đi cho nên các ngươi nhất định sẽ tới cái này bên trong giết ta người tới nhìn xem vương bất nhị sau đó lại nhìn một chút lý hưu nói các ngươi tự nhiên rất kiêu ngạo cho nên nhất định sẽ tới các ngươi lý hưu n h í u n h ữ n mày sau đó bước một bước về phía trước trở lại nguyên bản đứng thẳng vị trí ta chỉ là ăn một con con thỏ cần phải giết ta sao người tới liếc qua hắn không có phản ứng biết sao n g ư ờ i làm như vậy rất có thể sẽ chết lý hưu xa xa nhìn xem hắn nói vương bất nhị rủi rủi con mắt có lẽ chết người chưa chắc sẽ là ta người k i a thoại âm rơi xuống t r u n g quanh tựa hồ có tiếng bước chân văng lên sau đó một cái tiếp theo một cái người xuất hiện tại trường khí bên trong bọn hắn thai trái mang theo ngân sắc hai điểm mười bảy người tính đến trước đó bị giết chết những cái kia hết thảy ba mươi mốt người bọn hắn là thế nào gom lại cùng nhau lại hoặc là nói những người này đến cùng đến từ thế lực nào ta vẫn cảm thấy những này thai điểm rất xấu mà lại rất không dùng lý hưu đưa tay hướng chỗ hư không nắm chặt lại hoa mai bay xuống k i a bên trong hoàn toàn yên tĩnh tự nhiên cũng không có kiếm hội từ bên trong sinh ra hắn chỉ là nắm tay giống như là hoạt động cánh tay Làm vận động trước đó kiểu gì cũng đó gì trước kiểu sau ẽ làm nóng người, nơi đây chẳng trường vận động dữ dội đây đầy khí, về dữ s sẽ miệng lớn nên nhất hô hấp, cho đó ị n nhanh. nhiên người nhanh. h phải phải giết Sau Tự là đ một thanh kiếm từ lý hưu trong tay bay ra xuyên qua một người yết hầu trừng khí vỡ ra một cái khe trường kiếm lặng yên trở lại hắn tay bên trong đây là kêu ba thức kiếm chiêu bên trong thức thứ n h ỉ thức thứ nhất tên là tổn thương xuân hàn đây là thức thứ n h ỉ lấy tên đạp thiên thu một kiếm r a đạp biến m ặ n thủy nhưng về thiên thu hắn mở đầu nhìn người c u n g quanh có chút thất vọng người kia nhìn một chút chết đi đồng bạn sau đó hai mắt híp thành một đường trước â m tươi t sáng. Sau đó hắn đó ầ m mặt một t cái r mắt, tựa hồ đó chỉ ú t m nói là nói nhưng bây giờ các ngươi chết chắc người kia nhìn xem lý hưu cùng vương bất nhị trên mặt vậy mà lộ ra t i ể u dung nhìn qua có chút ôn hòa như m ộ t xuân phong máu tươi tại mặt đất chạy xuôi trên trời trướng khí tựa hồ từ màu ngà sữa biến thành màu đậm sau đó dần dần phiêu hồng lý hưu sắc mặt trắng bệnh nguyên khí trong cơ thể dần dần ngưng kết hắn cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay kia bên trong một mảnh p h ấ n hồng hắn lại nhìn một chút kiếm trong tay cảm thấy giật mình trường kiếm xuyên qua người kia yết hầu tự nhiên cần tiến vào trường khí vậy liền sẽ nhiễm một chút bản này không có gì nhưng trướng khí gặp được máu tươi liền sẽ sinh ra biến hóa loại độc này rất liệt lý hưu không có phòng bị tự nhiên sẽ trúng chiêu thế là hắn ngồi trên mặt đất. nhắm mắt d ư ỡ n g thần linh khí lạng yên vận chuyển quên thân nhanh chóng tiêu trừ lấy thể nội dị dạng thái cực tiêu tán bắt quái đổ án trải rộng phương viên người kia cười cười trong mắt mang theo thưởng thức sau đó tay bấm b ấ n quyết phía bên trái bên trên r á c đạn một bước thế là bắt quái hủy diệt vương bất nhị sắc mặt tái nhuận trên mặt có chút khó có thể tin cấm nguyên lý hưu mở mắt hắn phát hiện linh khí trong thiên địa tại thời khắc này tiêu tán không còn thôi nói thu nạp nhập thể bắt đầu từ thể nội hướng ngoại tán đi đều khó mà làm được nghĩ đến đây chính là bắt quái đổ biến mất nguyên nhân lý hưu nhìn một chút vương bất nhị phát hiện hắn trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài cũng không có cái khác biểu hiện thế là lại lần nữa nhắm mắt lại hắn chỉ bên trên kia đóa tiểu hoa giật giật vướng hữu thiên địa linh khí lại lần nữa vận chuyển quanh thân chứng khí bên trong người kia nhìn thấy lý hưu bộ dáng như thế n h i n h ữ mày vì đối phó vương bất nhị bọn hắn sử dụng phong cấm nguyên khí linh trận đồ cái này đại giới rất lớn bởi vì loại trận pháp này rất thưa t h ớt mà lại rất g ầ n gà chỉ có thể đối phó du giã trở xuống tu sĩ không cách nào hạn chế du giã trở lên mà lại chế tạo cấm nguyên linh trận đồ đại giới rất cao sử dụng hiệu quả thường thường cùng chi phí kém xa thế là trở nên gân gà dần, dần không người sử dụng. nghĩ không ra sẽ tại hôm nay xuất hiện loại trận pháp này hiệu quả rất tốt giờ phút này phương viên trong vòng trăm trượng nguyên khí đều sẽ bị ngưng kết tiêu tán nếu như thế lý hưu khoanh chân ngồi ở kia bên trong là đang làm gì cố làm ra vẻ m u ố n tại âm phủ sinh hoạt như vậy nhất định phải thờ phụng một sự kiện đó chính là vĩnh viễn không nên xem thường địch nhân của ngươi hãn từ nhỏ ở âm phủ nội bộ lớn lên dẫm lên vô số người thi thể đi đến bây giờ dù là đối thủ là một cái bán băng đường hồ lô tiểu hài t ử hắn cũng sẽ không có nhẹ húng chi là đại danh đỉnh đỉnh phá tam tiếp chi thể lý hưu cho nên lông mày của hắn nhữ càng ngày càng sâu sau đó đi ra trương khí ngọc lưu mây tại vương bất nhị bên hông lưu nay hắn nghiêng thân thể cất bước ngăn tại lý h ư u trước mặt ta coi là lúc này ngươi hẳn là lẫn mất xa xa bước chân hắn dừng lại nhìn xem vương bất nhị có chút trêu tức cấm nguyên bên trong không phân người ta bây giờ ngươi tựa hồ cũng không có cách nào sử dụng nguyên k h í à. vương bất nhị mặt tái n h ậ t hiện lên đỏ h n g nói ngươi tới trầm mặc một cái trước mắt nói trong các ngươi đ ộ c trướng mà lại thân thể của ta rất mạnh hắn ý tứ rất rõ ràng này dài kia tiêu phía dưới ta đương nhiên phải mạnh hơn các ngươi vương bất nhị lại là nắm thật chặt trên thân nông rộng đạo bảo dùng một cây da gân sẽ có chút lỏng lẻo tóc buộc trăm chú địa sau đó nhìn mặt của hắn rất nghiêm túc nói kỳ thật thân thể của ta cũng còn có thể vương bất nhị trên thân đạo bào phường lên bay phất phới nắm trưởng thành quyển quốc tới một quyển này bình bình đạm đạm tựa như là người bình thường ngậu đà đá đánh nhau không có tư thế không có trình tự kết cấu cho nên rất tốt phòng bị người kia chỉ là nhẹ nhàng như người một chân trước đạp sau đó một cái bả vai đánh tới đây không phải cái gì cao thâm mặt c h ắ c chiêu thức chỉ là bình thường võ học bên trong thường thấy nhất t i ế p núi dựa vào bất quá võ học cũng không thể cờ đ u cả nắm bình thường chiêu thức giết lên người đến chưa h ẳ n bình thường bả vai rắn tại trên lồng ngực chính diện bên trong một kích này ngực nhất định sẽ bể nát người kêu bả vai rắn rắn chắc chắc rắn tại vương bất nhị ngực thân thể của hắn lại là nghiêng sau đó hai chân di động hai tay xoay tròn vậy mà tại ngực thụ lực sát na rời thân thể gỡ nguồn sức mạnh này hai người thân thể dịch ra vương bất nhị trung bình tấn đ ư ờ ngồi n g một tay vẽ hình tròn bảy cái thức mở đầu người kêu hướng về phía trước lảo đảo hai bước sau đó dừng lại thân thể quay người nhìn xem vương bất nhị nhẹ nhàng n h ị nhĩ mày thái cực hắn lắc lắc cổ tay hai chân phát lực đi tới vương bất nhị trước mặt tay phải thành trưởng như dòng sòng lớn thẳng tắp vô ra tại luyện thể tu sĩ thế giới bên trong cũng không có quá lớn sức tưởng tượng nhất quyền nhất c ư ớ c đều yêu cầu ổ n chuẩn hung á c càng nhanh càng tốt vương bất nhị hai tay nâng lên chống trọi cổ tay của hắn sau đó hướng về sau lui một bước thân thể tránh ra bên cạnh thuận thế mà làm đem một trưởng này lực đạo hóa thành vô hình người kia nhún g mày cánh tay đột nhiên hai lần phát lực đột phá vương bất nhị hai tay đập vào hắn trên ngực hoa mai rơi trên mặt đất vương bất nhị thân thể hướng về sau trượt hơn mười mét sắc mặt chấm bệnh thái cực giảng cứu lấy yếu thắng mạnh lấy nhỏ thắng lớn t ứ l ạ bạ thiên cân biến không thể thành có thể cái này xác thực rất thần kỳ người kia nhìn xem vương bất nhị, tiếp tục nói nhưng ngươi ta ở giữa nhục thể thực lực sai biệt quá lớn cho dù kỹ xảo của ngươi cao minh đến đâu cũng vô pháp chống cự tre khuất bầu trời nghiền ép vương bất nhị đưa tay lau sạch lấy khỏe miệng máu tươi giật mình nói ngươi lai、like、ngươi là phong v ũ tu người kia trong mắt lần thứ nhất có kinh ngạc xuất hiện trên giới d ò xét một phen mình hơi kinh ngạc mà hỏi ngươi như thế nào biết được vương bất nhị nói toàn bộ âm phủ thế hệ tuổi trẻ có thể lấy thể phách chi lực ồn ép ta liền chỉ có phong vu tu ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh phong vu tú nói âm phủ ở trong ưu tú thiếu niên có rất nhiều đi luyện thể một đạo cũng không ít nhưng có thể tại thể p h á c h bên trên ổn ép vương bất nhị liền chỉ có phong vu tu ngươi thật sự hẳn là cảm thấy vinh hạnh vương bất nhị méo một chút đầu nói phong vu tu trầm mặc một cái trước mắt hắn không có phản bác bởi vì lời này cũng không có sai tạ ơn vương bất nhị nhìn xem hắn hướng phía trước bước một bước đạo bào bay dương không k h á c h khí chương sáu mươi bảy từ mê vụ chỗ sâu đi ra ba người chương sáu mươi bảy từ mê vụ chỗ sâu đi ra ba người bị một kiếm giết chết là tử vong bị đánh chết tươi đồng dạng là tử vong điểm cuối cùng giống nhau nhưng quá trình lại không giống nắm đấm rơi vào trên người là một kiện rất đau mà lại rất biệt khuất một sự kiện hai người chỉ tiến hành ngắn ngủi giao thủ liền thoát ly chiến đấu vương bất nhị kia thân nông rộng đạo bào nhìn qua vẫn có chút h ờ i nhác nhưng hắn quần áo phía dưới thân thể nhưng lại có không ít mọi ứ động mà phong vu tu chỉ là đứng tại kia bên trong l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn thế là song phương càng thêm trầm mặc giao ra ngọc lưu mây ta sẽ thả ngươi rời đi phong vu tu nói vương bất nhị không nói gì phong vu tu thì tiếp tục nói thanh sơn có thể không có ngọc lưu mây nhưng không thể không có vương bất nhị đây là mọi người đều biết sự tình lần này vương bất nhị rốt cục mở miệng hắn ngầ Ngựa khí không nhác. Thanh Sơn có thể không có Ngọc lưu mây, nhưng khí thể có trước có có đó Lưu lửa Mây, âm phong ủ nhất định không thể có. Đây cũng người tình. thể h biết đây đều có, là mọi người đều biết sự p vu tu ánh mắt hơi phát sinh biến hóa đó chính là nói không có đ à m rồi trên đời này có thể không có ngọc lưu mây có thể không có vương bất nhị nhưng không thể không có công đạo vương bất nhị tiếp tục nói công đạo chẳng lẽ các ngươi trong mắt công đạo chính là công đạo phong vu tu ngữ khí có chút niềm ai vương bất nhị nghĩ nghĩ sau đó nói tối thiểu hiện tại đ ế nói n đây chính là công đạo phong vu tu không tiếp tục mở miệng nói chuyện đã không thể đồng ý kia tự nhiên khỏi phải đàm thế là hắn nắm chặt lại quyền cất bước ở giữa x u ấ t hiện tại vương bất nhị bên cạnh thân đấm ra một quyền hắn là thuần túy luyện thể tu sĩ cấm nguyên linh trận đồ đối với hắn ảnh hưởng cũng không tính lớn một quyền này là đỉnh phong nhận ý tu sĩ chiến l ự c hiện tại vương bất nhị không tiếp nổi thế là thân thể của hắn bay rất ra ngoài ngã tại lý hưu bên cạnh thân hắn một cái tay che lấy phần bụng máu tươi cùng dịch vị cùng một chỗ chạy ra có chút xèn xẹt thanh sơn bất nhị phong vu tu như, như mày cười nói thật đúng là rất chật vật ta một khác đồng hồ trước đó ngươi dặn này ta có thể đánh mười cái vương bất nhị rời đi thân thể dựa lưng vào lý hưu trên bờ vai. nhất nít miệng cười nói phong vu tu nhìn hắn một cái không có phản bác nếu như nhân sinh có thể một lần nữa tới qua ngươi sẽ làm cái gì vương bất nhị hỏi phong vu tu bước chân tiến tới rừng một chút hắn rất chân thành suy nghĩ một lát sau đó sáng mắt lên ta muốn uống c h ê n trà trên mặt hắn lộ ra tiếu dung nói tiếp long tỉnh trà xanh vương bất nhị giật mình nguyên lai、like、khi đó ngươi liền ở chung quanh nguyên lai、like、ngươi là đồ hèn nhát hắn không có sinh khí không có thẹn quá hóa giận đã làm thì phải có đầy đủ làm đường vô luận quá khứ lựa chọn là tốt là xấu đều là chính ngươi đi đường dù là hôm nay sẽ bị trào phúng như cũng như thế bởi vì kia là lựa chọn của ngươi cho nên phong vu tu không nói gì mà là tiếp tục hướng phía trước đi tới hắn bây giờ cần làm sự tình rất đơn giản giết vương bất nhị cùng lý hưu mang đi ngọc lưu mây chỉ đơn giản như vậy ta cho rằng ngươi bước chân hẳn là dừng lại lý hưu đang nhắm mắt đột nhiên mở ra sau đó đột nhiên mở miệng nói phong vu tu nhìn một chút hắn một bên trước tiến vào vừa mở miệng vì sao lại đi lên phía trước ngươi sẽ chết lý hưu nhìn xem hắn nói rất chân thành hai người nhìn nhau sau đó hắn dừng bước mở miệng chính là lý hưu cho cho cần hắn không hắn. do. nên đang sẽ là là lừa lý đây Ta phong vu t u nói lý hưu từ dưới đất đứng lên sau đó quanh thân linh khí lóe lên một cái rồi biến mất trong mắt của hắn đen nhánh vô cùng vương bất nhị nhẹ nhàng đ ị a ho khan một tiếng cặp kia b ả vai hoàn toàn như trước đây đ ị a rũ cục lấy phong vu t u mì môi vậy ngươi vì sao hiện tại không giết ta hắn hỏi giờ phút này quanh mình đã cấm nguyên mặc dù chẳng biết tại sao lý hưu có thể vận dụng thiên địa nguyên khí nhưng trọng yếu chính là kết quả mà không phải quá trình lý hưu giờ phút này có thể vận dụng thiên địa linh khí đây chính là kết quả nếu là liên thủ với vương bất nhị hắn nhất định sẽ chết rất thảm cùng là nhận ý tu sĩ một cái phá tam tiếp kiếm tu nó độ cường hành không cần nếm thử chỉ là suy nghĩ một chút chính là một kiện rất khủng bố sự tình bởi vì ta cần ngươi giúp ta lý hưu đột nhiên nói phong vu tu cho mày nghi hoặc nhìn hắn giúp ta giết mấy người lý hưu đ ỡ d ậ y vương bất nhị quay người nhìn về phía trướng khí c h ỗ sâu tại kêu bên trong có ba người cùng nhau mà tới một cái ôm một đàn thiếu nữ một cái chắp tay mà đi thiếu niên còn có một người mặc vải thô áo gai mang theo mũ rộng vành tiệm mật mạc trước khi phân hồng phong vu tu ánh mắt lại rất rõ ràng xuyên tấu qua đi hắn thấy rõ ràng kia ba tờ mặt thế là nhẹ gật đầu ngươi nói có đạo lý ba người kia xuyên qua t r ư ớ n g khí đi đến trước mặt của bọn hắn sau đó hướng lý hưu thi lễ một cái nói gặp qua thế tử điện hạ lý hưu không nói gì phong vu tu nhìn xem ba người này sắc mặt ngưng trọng lên tiếng hỏi tìm ngươi ba người này thực lực rất mạnh đều là nhận ý đình phong đồng thời trên thân linh khí ẩn ẩn ngưng là thật chất hướng về khắp nơi chẳng hẳn ra này cùng tu vi cơ hồ có thể nói là nửa bước bên trên ba quan cũng không đủ cho nên rất khó giải quyết lý hưu lắc đầu sau đó nói ta không biết nhưng bọn hắn hẳn là tới tìm ta lời này rất không có đạo lý đã không biết như thế nào lại tới tìm ngươi hắn không có thừa nước đục thả câu mà là kế tiếp theo giải thích nói bởi vì bọn họ là trường lâm người lý hưu thoại âm rơi xuống quanh mình yên tĩnh phong vu tu trên mặt lộ ra một vòng niệm ai xem ra đường công tử thanh danh không nhỏ lại khiến cho trường lâm giới này quyết tâm giết ngươi từ một loại nào đó góc độ đến xem đây là một loại t á n dương cũng là một loại thừa nhận trường lâm thanh thu kia ô n một đàn thiếu nữ hướng về phía lý hưu lộ ra một cái nụ cười ngọc nào lại thi lễ một cái nói khẽ trường lâm chu vương kia đứng chắp tay thiếu niên nhìn xem hắn trong mắt tràn đầy lanh ý tựa như là nhìn xem một con dê đợi làm thịt cao cao tại thượng âm phủ bao h i ể u số mệnh con người cái kia thân mang vải thô áo gai tiểu mập mạp lấy xuống trên đầu mũ rộng đành lộ ra tấm kia hơi có chút đ e n mặt sau đó vương bất nhị có nhiều ý vị ồ lên một tiếng lý hưu trong mắt có vẻ ngạc nhiên phong vu tu sắc mặt cực kỳ âm trầm âm phủ người cũng là vì ngọc lưu mây mà đến lý hưu nhịu nhữ mày hỏi chuyện này rất kỳ quặc cùng là âm phủ người bao hiệu số mệnh con người phải cùng phong vu tu cùng một chỗ hành động Lại hoặc là hoặc nhưng ó i p Tu giờ phút đây là rất không khỏi thuyết pháp bởi vì hai người trước kia cũng không có bất kỳ cái gì gặp nhau vô luận là lý hưu cùng bao hiệu số mệnh con người hay là thính thuyết lâu cùng ấm phủ đều không có giao tập như vậy hắn nói ra câu nói này lại là dựa vào cái gì đâu vương bất nhị không nói gì nhấp nhấp trên thân đạo bảo du cục lấy bả vai đứng tại lý h ư u bên cạnh thân phong vu tu đứng tại châu nghĩ Nghĩ, sau đó cũng bước một bước về phía trước đứng tại hắn bên người vô luận ba người kia mục đích tới nơi này là cái gì chỉ cần vừa mới lý h ư u nguyện ý liền có thể liên thủ với vương bất nhị tại ba người kia không có đi ra khỏi trướng khí mê vụ trước đó giết chết hắn nhưng bọn hắn lựa chọn thả hắn đây chính là t ì n h cho nên phải trả hắn bước một bước về phía trước đại biểu hôm nay thái độ cho nên một bước này phong ra việc này qua đi tỉnh này liền có xong lý lưu tự nhiên rõ ràng ý tứ này cho nên chỉ là nhìn hắn một cái sau đó nhẹ gật đầu một đôi mắt liền lại lần nữa bỏ vào bao hiệu số mệnh con người trên thân người ta làm vô gặp nhau hắn nói bao hiệu số mệnh con người gật gật đầu p h o n g khoan nói cũng vô gặp nhau lý hưu không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng đã cũng vô gặp nhau tự nhiên cũng không thủ hoán vậy hắn vì sao muốn đến thanh thu mặc một thân màu đỏ váy dài như là bạch ngọc hai tay ôm một đàn đứng dưới t h n g cây đây vốn là rất đẹp một màn trong mắt của nàng chấp chớp giải thích nói bởi vì ngươi là lý hưu bao hiệu số mệnh con người không nói gì lý do này rất gấp ép thậm chí không tính là lý do nhưng đối với hắn đến nói chính là lớn nhất lý do bởi vì hắn là lý hưu cái này liền đầy đủ ngàn ngàn vạn mặt người đối với danh tự này có ngàn ngàn vạn khác biệt tỷ như lương tiểu đao từ bắc địa mà đến chỉ đem hơn mười kỵ bôn ba mấy trăm ngàn dặm chính là vì đứng tại sau lưng hắn nói thiên hạ biết người lý hưu đứng phía sau bắc địa thế là rốt cuộc không một người nói chuyện cũng không ai có hành động đại khái hồi lâu sau lý hưu đưa tay vớt ư vớt ư hùng ban đầu sau đó đôi phong vu tú nói tán linh trật đồ vương bất nhị có chút nhàm trán ngáp một cái tựa hồ cảm thấy trước mắt một màn này rất không có ý nghĩa vô luận là trường lâm hay là âm p h ở trong mắt hắn cũng không tính là cái gì thanh sơn bất nhị cũng không chỉ nói là nói mà thôi phong vu tu sắc mặt có chút khó coi cái này cấm nguyên linh trận đồ sử dụng một lần về sau liền không cách nào sử dụng lần thứ nhì nói cách khác một khi giải khai hắn liền lấy không được ngọc lư u mây bất quá nhưng không có nói cái gì hai tay k ế i tấn phương viên một trăm trượng bên trong có mạch lạc hiện hiện h à o quan g tỏa sáng sau đó khôi phục lại bình tĩnh trên mặt của hắn trong lúc đó biến càng thêm khó coi ẩn ẩn có chút xanh xám vương bất nhị như, như mày nhìn xem hắn linh trận đồ bị khống chế không cách nào có bế phong vu tu ánh mắt b ỗ n nhiên nhìn về phía thanh thu trong mắt mang theo lanh mang vừa mới hắn n g h ị quan bế trận pháp thời điểm có một cố lực lượng rất bá đạo ngạnh xinh xinh gián đoạn hắn động tác nếu là không có cảm thụ sai cố lực lượng kia chính là đến từ cái này nữ tử trường lâm thanh thu thanh thu mỉm cười sau đó đi đến một bên t ư ở n g mục đàn đặt ở trên gối mười ngón tay khẽ nhúc ních nhàn nhạt tiếng đàn liền văng lên ngăn chặn phong vu tu giải trừ cấm nguyên chính là trương n à y mục đàn thanh thu mời điện hạ chỉ giáo thoại âm rơi xuống nàng đôi trong mắt kia trở nên cực kỳ sắp bén tại nó phía sau đúng là xuất hiện một đạo mục đàn hữ ảnh cao cao tại tượng nằm ngang ở sau đầu của nàng trên đó dây đàn như ẩn như hiện một cỗ huyễn hoặc khó h i ể u khí tức càn quét toàn trường lý hưu thở dài vương bất nhị hướng phía thanh thu đi tới mệnh hồn trời sinh chỉ là trường lâm thủ bút thật lớn trên đời này phương pháp tu hành tổng cộng có bốn loại thường thấy nhất cùng rộng khắp chính là võ tu cùng thể tu tiếp theo là thần tu cùng hồ n tu bốn người ở giữa cũng vô cao thấp chi phần nhưng tiền kỳ đến nói hồn tu thường thường so sánh với nó hơn ba loại có chỗ ưu thế nhưng điều kiện hạ khắc bởi vì hồn tu người liền cần phải có trời sinh mang mệnh hồn nếu không liền không cách nào đạp lên con đường này thanh thu là hồn tu cho nên không nhận cấm nguyên ảnh hưởng sư huynh khắc khí thanh thu thanh â m xuyên thấu qua đạo đạo tiếng đàn truyền ra tiếng đàn lướt qua vương bất nhị trên thân đạo bảo phá mấy đạo lỗ hổng có mảnh vỡ rơi vào dưới chân trên người hắn xuất hiện mấy cái nhàn nhạt vết thương hắn như cũ rũ cụp lấy b ả vai vung thóng lông m à y mau từng bước một hướng về kia cây đàn đi đến hồn cầm tung bay ở không trung vương bất nhị tóc đen bay dương bao hiểu số mệnh con người nhìn thoáng qua hai người sau đó liền đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở lý hưu trên thân ba người đối ba người cái này rất công bằng lý hưu cũng nhìn xem hắn chân thành nói nếu quả thật công bằng nguyên nên để thanh ngày mùa thu hoạch lên kia cây có cấm người u y ê n linh trận đồ tại, đồ v ơ n Nhị liền không cách nào phát huy ra nguyên bản thực lực, như vậy liền không công bằng. n g g Bất phát thực cách huy lực, vậy ra ư đang nói đùa bao h i ể u số mệnh con người trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắt chắn ghét ngựa khí cũng không còn bình tĩnh nếu để cho vương bất nhị khôi phục thực lực kia còn đánh cái cái dám hắn bạo nói tục mắng một câu thô tục lý hưu không có phản bác bởi vì vương bất nhị đích sắc mạnh không tưởng nổi dù hắn thiên tư tuyên cổ cũng không thể không thừa nhận điểm này vậy quá cực bắt quái buốc lên ở giữa tựa hồ vô luận đối thủ là ai cũng sẽ bị tồi khô lạc hủ n g n ép trí tử mà lại trọng yếu nhất chính là hắn là thanh sơn bất nhị mà thanh sơn là kiếm tông hắn tựa hồ chưa rút kiếm cảm thụ được hết thẻ chung quanh lý h ư u đột nhiên cảm thấy có chút vô vị hắn tới đây chỉ là dự định nhìn xem ba cổ chi địa có khác biệt là gì sau đó nằm dưới tảng cây ngủ một giấc mặt thôi lại không hiểu thấu c u ố n vào những chuyện này còn có người không hiểu thấu muốn giết hắn thế là hắn nhìn xem bao hiệu số mệnh con người sau đó g ơ lên trong tay kiếm trên thân kiếm linh khí bốc lên s ắ c ý nghiêm nghị các ngơi ư không giải trừ đối linh trận đồ k h ô n g chế như vậy lại lấy cái gì đến thắng ta đây đừng công tử rất mạnh biết điểm này không chỉ là đại đường từ khi ngày ấy lý lưu thắng diêu chi sở hằng cùng mộ dung tiết về sau thiên hạ đều biết hắng k h ú n g chi hắn là tam kết người nhưng ta đã đến ngươi liền nhất định sẽ chết bao hiệu số mệnh con người nói lý hưu thản như nói ta không cho rằng ngươi có thực lực này phong vu tu nhìn một chút chu vương hướng về phía một bên dương dương cái cằm chu vương quét mắt nhìn hắn một cái cất bước đi hướng một bên cấm nguyên trận bên trong nguyên khí của hắn đồng dạng bị phong ấn nhưng hắn là chu vương thì sợ gì đánh một trận ngươi biết không trong thiên hạ sẽ dùng kiếm cũng không chỉ có thanh sơn bao hiệu số mệnh con người trong tay xuất hiện một thanh ba thức thanh phong kiếm trên mặt nổi lên một vòng tùy ý, mang theo tùy tiện ta có một kiếm từ âm phủ đến dám mời công tử bao hiệu số mệnh con người trong tay ba t h ư ớ c kiếm đông nhiên tách ra hào quang màu trắng như tuyết lúc đầu như là đồng đóm dần dần hóa thành tinh quang sau đó giống như ban ngày một kiếm này t h ẳ n g t á c đường hoảng sau đó rơi xuống hắn là thần tu tu hành chính là tinh thần lực cấm nguyên cũng không thể trực tiếp ảnh hưởng đến hắn vương bất nhị thân thể l ã o đảo một chút sắc mặt có chút tái nhật phong vu tu khỏe miệng chảy máu ánh mắt càng thêm lạnh lẽo chương sáu mươi chín áo xanh điểm, điểm đỏ i ể m đ chương sáu mươi chín áo xanh điểm đỏ đỏ đạo hát ảnh kia cầm trong tay một thanh kiếm đón đầu bổ đi lên thế là lý hưu chân trái tiến lên trước một bước trường kiếm trong tay hàn mang bùng lên cũng đi theo bổ ra ngoài hắn mới vào nhận ý bao h i ể u số mệnh con người đã nhận ý đ ỉ n h phong sắp lên ba quan trọng yếu nhất chính là âm phủ rất mạnh cho nên bao h i ể u số mệnh con người tự nhiên cũng rất mạnh đ e n nhánh cùng ba ngày tiếp xúc tất cả mọi người con mắt đều trong phút chốc đóng lại sau đó lại độ mở ra hoa mai tại trước mặt bay xuống bao h i ể u số mệnh con người đứng tại chỗ mặt không biểu tình gương mặt kia vẫn có chút thịt đô đô trước kia mập đáng yêu bây giờ lại có chút lạnh lùng lý hưu đồng dạng đứng tại kia bên trong một bước đã lui trường kiếm trong tay khôi phục lại bình tĩnh hắc khí tiêu tán nhìn qua có chút cổ p h á c cũng có chút thường thường không có gì lạ hắn mặc áo xanh rơi mai phật áo xanh áo xanh điểm điểm đỏ y phục kia bên trên sen lẫn cũng không phải là hoa mai mà là máu tươi một kiếm kia rơi xuống lý hưu n g ư c có vết kiếm máu tươi vẩy ra lộ ra thanh x a m giống như là nở rộ hoa mai người rất mạnh nhưng ngươi có lẽ quên đi một sự kiện bao hiệu số mệnh con người trên mặt thịt run lên ngự a khí băng lãnh ngươi cuối cùng chỉ là nhận ý sơ cảnh như thế nào thắng ta lý hưu ho khan hai tiếng thân thể còn l ư ơ n một chút không thử một chút lại thế nào biết đâu phong vu tu hét lớn một tiếng toàn thân tản ra cực nóng khí thức chu vương t r a u mày cảm thấy có chút không quá dễ chịu vương bất nhị đi về phía trước trên thân đạo bảo nát ra rất nhiều lỗ hổng trên mặt của hắn ít có cực kỳ nghiêm túc đạo đạo tiếng đàn đua tiếng vang vọng sau đó loạn một kia thanh thu sắc mặt trở nên có chút tái nhuận mệnh hồn trời sinh sắc thực rất đáng gởm nhưng ngươi dựa vào cái gì thắng ta đây vương bất nhị nhìn xem nàng chân thành nói thế là thanh thu sắc mặt càng thêm tái nhuận lý hưu sau lưng bóng đen cũng theo đó tiêu tán phản p h t chưa hề xuất hiện qua bao hiệu số mệnh con người hướng phía sau hắn nhìn một chút sau đó nói mệnh hồn lý hưu lắc đầu. một trận chiến đấu thua cùng thắng cùng lời nói không quan hệ nói lại nhiều thì có ích lợi gì đã sau một lát chú định sẽ có một người chết trên thế gian như vậy thời khắc này hết t h ả đều là nói nhảm vậy liền không bằng không nói cùng thắng thua có liên quan cũng chỉ có kiếm bao hiểu số mệnh con người trên thân áo gai giật giật trên gương mặt kia tràn đầy b ư ớ n g b ì n h sau đó hướng về phía trước một kiếm chém đúng ra dường như mang theo đuổi đất đầy trời đến không hết cục đá từ mặt đất dâng lên theo một kiếm này hướng về lý hưu lao đi một kiếm này bao quát phương viên vẫn là không tránh khỏi một kiếm nhưng lý hưu không muốn tránh cũng không có tránh hắn bước một bước về phía trước hô hấp ở giữa xuất hiện tại bao hiệu số mệnh con người trước mặt hai mắt nhìn về phía trước bình tĩnh vô cùng sau đó trong tay kiếm thẳng tắp điểm ra ngoài một kiếm này bình xuân tổn thương hàn xuyên thấu qua đẩy trời phong trần khói thạch điểm tại bao hiệu số mệnh con người trên c h á n sau đó đẩy trời phong trần rơi xuống bao hiệu số mệnh con người thanh kiếm kia nằm ngang ở trên c h á n thân kiếm ngăn trở mũi kiếm phát ra một tiếng văng nhỏ thân kiếm run rẩy sau đó cánh tay run rẩy thân thể của hắn rút lui ra ngoài lý hưu cánh tay vươn về trước trường kiếm phát ra một tiếng vụ vụ kiếm khí tung hoành mà ra tại bao h bao h i ể u số mệnh con người rút lui bước chân dừng lại trên mặt có mồ hôi lạnh trượt xuống tay phải của hắn bung ra nhưng thanh kiếm kiệt nhưng không có rơi trên mặt đất mà là lăng không trôi nổi bắt đầu mũi kiếm cứ như vậy xa xa đối với lý hưu trong chấp nhóm này lý hưu trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc bao h i ể u số mệnh con người dối ra một cánh tay chỉ vào bầu trời mắt mang hận ý hai quật quỷ chuẩn bị mấy chục tuổi vừa mới mới lấy thoát khỏi hưng sầu khe lại bởi vì ngươi mà phó mặc cho nên ngươi là đang tìm cái chết thanh kiếm tia cao cao bay lên trời cao sau đó lấy xuống g i lên một đạo huyết hoa lý hưu ngực xuất hiện một cái trường kiếm từ nó thể nội bay ra sau đó trở lại bao hiệu số mệnh con người tay bên trong phong vu tu sắc mặt dữ tợn toàn thân đ â m máu chu vương cũng không chịu nổi đầy người áo q u ầ n rách nát trên thân bầm tím xương cốt càng là ẩn ẩn có tiếng vỡ vụn chật vật dị thường lý hưu máu tươi vẩy vào mặt đất vương bất nhị ánh mắt băng lãnh lỏng lẻo đạo bào không gió mà bay hai chân của hắn đứng trên mặt đất mặt đất vỡ ra vô số khe hở hướng về bốn phía lan tràn tiếng đàn đột nhiên trở nên bé nhọn thanh thu khỏe miệng có máu tươi chảy xôi hiện tại đừng công tử còn muốn thử một chút sao bao bao hiệ không thay đổi xương lực lượng tụ tập tại ngực hết sức ngăn cản lấy máu tươi tuân ra hắn nhìn xem mười bước bên ngoài bao hiệu số mệnh con người m ặ t như dây vàng những cái tia đắc ý lời nói dết ta đang nói cũng không m u ộ n hắn cười cười trường kiếm trong tay càng thêm ảm đạm mai cây cùng b i ể n đường là trên phiến đại lục này nhiều nhất hai trồng tây mục cho nên hoa mai cùng hoa hải đường cũng rất nhiều một mảnh cánh hoa rơi vào lý hưu bên cạnh thân bị gió thổi tại mặt đất giật giật sau đó hắn chỉ bên trên kia đoá tiểu hoa cũng đi theo giật giật cái tia đạo biến mất bóng đen xuất hiện lần nữa tại hắn sau lưng kia đoá tiểu hoa trở nên tiên diễm chút h dần dần có hình dáng hiện hiện bóng đen trên mặt xuất hiện một đôi mắt đôi t r ò n g mắt kia chỗ sâu tựa hồ có một vòng tinh hồng bay lên bóng đen túi đầu nhìn thoáng qua lý hưu giống m ô i hồ giật giật sau đó ánh mắt chuyển hướng bao hiệu số mệnh con người trường kiếm từ lý hưu trong lòng bàn tay rời khỏi tay rơi vào bóng đen trong tay hắn bước một bước về phía trước sau đó xuất hiện tại m ư i bước bên ngoài xuất hiện tại bao hiệu số mệnh con người trước mặt chém xuống một kiếm bao hiệu số mệnh con người trường kiếm trong tay bay ra đối diện mà lên không chút nào làm tránh né hai thanh kiếm tại không chung gặp nhau bóng người màu đen đôi chòng mắt kia tựa hồ càng thêm tinh hồng. bao hiệu số, số mệnh con người thân thể nhanh chóng thối lui trong miệng hét lớn một tiếng sau đó chắp tay trước ngực đem thanh kiếm này kẹp ở lòng bàn tay một cỗ huyễn hoặc khó hiệu tinh thần ba động khuyết tán bốn phía hoa mai tung bay sau đó có một cánh tay rơi trên mặt đất dơ lên ba tấc bụi bặm bóng người màu đen nhìn một chút bao hiệu số mệnh con người trong mắt tựa hồ có dị dạng sau đó vung tay đem l o n g mai ném về lý hưu trước mặt thân thể tiêu tán lý hưu tựa ở mai trên cây trường kiếm cắm ở trước mặt lồng ngực của hắn bị xuyên thủng nhưng cũng may có không thay đổi xương tồn tại thương thế dần dần đạt được k h ô n g chế bao h i ể u số mệnh con người thân thể l ạ o đảo mập mạp trên mặt c h e kín mồ hôi lạnh hắn nhìn xem mình rơi vào trên đất cánh tay trái sau đó lại nhìn một chút suy yếu không thôi lý hưu cười nhét nếp miệng trên gương mặt kia tràn đầy đến cuồng không hổ là phá tam kiếp người nhưng nếu như đây là ngươi sau cùng thủ đoạn như vậy ngươi vẫn là phải chết bao h i ể u số mệnh con người ho khan chậm rãi ngồi trên mặt đất tay c u ộ thống khổ cũng không phải nói một chút k hắn dần dần khẳng khẳng. cắn g răng toàn thân run rẩy sau đó hướng về phía lý hưu khàn cả giọng hô dựa vào cái gì t h ư ơ n g bảy mươi trên đời này vốn không có đúng sai t h ư ơ n g bảy mươi trên đời này vốn không có đúng sai tại bên ngoài trăm trượng một chỗ trên sườn núi mộ dung tuyết đứng tại kêu bên trong đứng chắc tay tại bên người của nàng có ba người đều là cô tô thành đi theo mà đến nhận ý tu sĩ tuyết cô nương cảm thấy trận này ai sẽ thắng một thanh â m từ trên núi tiểu đạo vang lên sau đó một người mặc trường b à o màu tím thanh niên từ dưới núi đi tới nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua nó hơn ba người cũng không tì hiểm thẳng đứng tại mộ dung tuyết bên cạnh t h â n gặp nàng không đáp lời thanh niên kia cười cười tiếp tục nói theo ta thấy trận này lý hưu nhất định sẽ chết hắn trừng mắt nhìn đôi trong mắt kia chỗ sâu tràn đầy lanh ý vô luận hắn tiếp xuống xe thua hay là xe thắng mộ dung tuyết không có nhìn hắn như cũng nhìn c h ầ m c h ầ m tựa ở trên cây thở hồn hển lý hưu đôi t r ò n g mắt kia không có chút nào ba động không biết suy nghĩ cái gì chu vương nhìn thoáng qua bao hiệu số mệnh con người nhìn xem kia rơi trên mặt đất một cánh tay cả khuôn mặt bắt đầu âm chầm ba người bọn hắn tương hỗ là cả tay nếu là một người trong đó xảy ra vấn đề nó hơn hai cái tuyệt đối không có một ngày tốt lành qua bởi vậy lực đạo trên tay cũng là càng ngày càng nặng trường lâm là tồn tại ở đại đường nội bộ tổ chức vô luận là quy mô hay là thực lực đều không thể cùng âm phụ so sánh nhưng hắn là trường lâm đệ tử ưu tú nhất so với âm phủ cũng không sai được nhiều húng chi hắn là đang liều mạng đã ngươi đứng tại lý hưu bên người vậy liền để chúng ta cùng chết chu vương sắc mặt đ ạ m m ạ c hắn là một cái rất lãnh đạm người dù là đối mặt tử vong cũng là như thế chỉ gặp hắn dương mắt lạnh leo phong vu tu sau đó tay phải cao cao dơ lên sau đó ở trước ngực lấy xuống làn da tùy theo mở ra một chuỗi huyết c h â u bay lên cao cao lơ lửng tại thân thể của hắn một phía phong vu tu con ngươi co lại thành một điểm chu vương tay phải nắm tay quanh mình không có linh khí nhưng lại cho người ta một loại rút không còn một ngống cảm giác máu tơi xoay tròn rơi vào trên cánh tay ngay sau đó một lần nữa hòa tan vào trong cơ thể của hắn có âm thanh vang lên giống như là thân cây bên trong côn trùng gà o ghét kia là nơi xa trên sườn núi lộ ra tảng đá là dưới chân đen nhánh đất nước ra mặt thời gian dần qua một quyền này hướng về phía trước vung ra tốc độ xem ra rất chậm nhưng khi cánh tay r ộ i thẳng một khắp này một quyền này liền xuất hiện tại phòng vu tu trước người đây là rất nạ ô dạ rất không có đạo lý một quyền quyền còn chưa rơi phong vu tu quần áo trên người đã hóa thành mảnh vỡ hắn coi lại thành một điểm con n g ư ô i đ ố n g nhiên phóng đại toàn thân g â n sành bắn ra hiện ra quỵ dị ba động sau đó hai tay giao nhau ngăn tại trước ngực thanh thu tiếng đàn đột nhiên liền ngang ngược vô cùng vương bất nhị m ô i t i ế n về phía trước một b ư ớ c k h ỏ e miệng đều sẽ có máu tươi tràn ra giữa thiên địa tựa hồ vang lên một tiếng xét sau đó chu vương nằm đấm rơi vào trên cánh tay phong vu tu thân thể bay rớt ra ngoài tại không trung công thành một cái tốt bự sau đó ném xuống đất hai tay xương vỡ vụn xương sừng cũng là sụp đổ xuống dưới cả người tại trong chớp mắt liền nhận trọng thương nghiễm nhiên không có tiếp tục chiến đấu đi xuống năng lực hắn không cách nào đứng dậy chu vương quỳ một chân trên đất quần áo sợi tóc lộn xộn mặt của hắn lạnh lùng như cũ bao hiệu số mệnh con người nhìn xem hắn vợi giật, giật hốc mắt từng đỏ hắn là hai quật nhập âm phủ là toàn bộ hai quật quỷ không tiếc vì phạm tổ h â n phóng tới phía ngoài một cái duy nhất người mà lại hắn cùng chu vương còn có thanh thu ba người là quá mệnh giao t ỉ n h lẫn nhau liên thủ không biết kinh lịch bao nhiêu lần gian uy vì đánh bại phong vu tu chu vương một quyền này trôi trả ra đại giới không người biết được bao hiệu số mệnh con người từ dưới đất đứng lên gãy thành hai đoạn kiếm chậm rãi dâng lên n ằ m ngang ở giữa không chúng xa xa đ ố i lý hưu chu vương ngã trên mặt đất hai con ngươi nhìn xem bao hiệu số mệnh con người nhìn xem tia hai đem kiếm gãy lồng ngực kịch liệt phập phồng tia to lớn đại giới mang đến phản vệ cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận nghe kia kiềm chế tới cực điểm thống khổ thanh âm bao hiệu số mệnh con người hốc mắt càng đỏ hắn nhìn xem lý hưu ngự khí mang theo tiếng khóc nước n ở sau đó khẳng cả giọng thấp dọ quát con mẹ nó ngươi tại sao phải cứu vương chi duy a hai đoạn kiếm gãy tại không trung hướng phía lý hưu bay đi cũng không tính nhanh lảo đảo hắn bị thương kỳ thật xa xo nhìn qua muốn nặng màu đen cai bóng một kiếm kia không chỉ có riêng là đoạn mất hắn một cánh tay mà thôi lý hưu nghe những lời này trầm mặc không có mở miệng hai quật quỳ muốn mượn lấy giết vương chi d u thế dứt bỏ tổ h ấ n trung hoạch thiên địa vì chính mình tộc nhân cho nên đi t á i bắc ngăn ở lạc tiên kiểu đầu hắn muốn cứu người cái này cũng không sai nhưng trên đời này thường thường nhất không giảng đạo lý chính là đúng sai trên đời này cũng chưa từng có đúng sai có vẹn vẹn chỉ là lập trường khác biệt thôi lý hưu ngẩng đầu nhìn kia lung la lung lay bay tới hai đoạn kiếm gãy đột nhiên cảm thấy rất không có ý nghĩa cũng có chút mất hết cả hứng h ắ n t ừ trong giới chỉ lấy ra một thanh mục đàn đ ặ t ở trên gối vương bất nhị toàn thân trải rộng vết thương hắn chú ý tới lý hưu động tác sau đó bước chân dừng lại thanh thu cũng chú ý tới lý hưu động tác sắp mặt tái nhợt tràn đầy kinh ý có lẽ các người biết ta âm luật cũng rất tốt thanh thu dùng đàn k h ô n g chế linh trận đồ lý hưu tự nhiên cũng có thể dùng đàn bật lại chỉ là trước đó có bao h i ể u số mệnh con người cùng chu vương nhìn chằm chằm hắn âm luật mặc dù không tệ nhưng lại không thông đàn chiến cho nên không dám mạo hiểm ngón tay của hắn búng ra sau đó có đàn tiếng văng lên huyết sắc cáo xanh hướng về sau bay dương c h ư thiên vì đó yên tĩnh phong v u tu ho khăn máu chu vương không ngừng dãy rủa muốn đứng lên k i a hai đoạn kiếm gay rơi vào trên mặt đất bao h i ể u số mệnh con người cánh tay trái hóa thành phần kết thúc thân thể của hắn bay dứt ra ngoài quanh thân ra chóc thì bong lý hưu mí môi mười ngón tay lộ ra bạch qu Cả người tựa t ở r sắc mạnh, mạnh mặt của hắn sớm đã không có nửa điểm huyết sắc tinh thần lực khâu kiệt đầu tựa như là kim đâm nói h nói Cho cảm giác như là thủy triều một làn sóng liên tiếp một làn sóng sóng sau cao hơn sóng trước dựa vào cái gì bao hiệu số mệnh con người bờ môi run dày mặc dù đã tại đem hết toàn lực ức chế lấy ngựa khí ba động nhưng vẫn là có thể nghe ra thanh â m kia bên trong quật cường cùng không c a m lòng còn có tuyệt vọng lý hưu không nói gì hoặc là nói đã không cách nào nói chuyện hắn chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem bao hiệu số mệnh con người ánh mắt phức tạp đàn của h ắ n âm thanh dừng lại thanh thu hô hấp trở nên gấp rút vương bất nhị bước một bước về phía trước cả hai liền nhau găng t ứ c tiếng đàn biến mất dây đàn đứt gãy phát ra một tiếng văng nhỏ thanh thu trong miệm thốt ra một miệng lớn máu tươi g i i đầy và táo trước vương bất nhị máu me khắp người đứng tại trước người của、nàng. nhìn xuống nàng mặt mũi tràn đầy phức tạp cấm nguyên trận chương bảy mươi mốt thế gian này vạn vật đều đáng giá tôn trọng chương bảy mươi mốt thế gian này vạn vật đều đáng giá tôn trọng máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ mặt đất ba cổ chi địa vốn làm a i táng rất nhiều thứ cho nên giờ phút này nhìn qua lại có chút bi thương h u n g bàn q u ấ n ở lý hưu trên lưng cặp kia nho nhỏ con mắt bên trong lóe ra không hiểu hào quang lý hưu thở hào hẹn dần dần bình ổn xuống tới mười ngón tay bên trên lộ da bạch cốt hiện ra xanh ngọc không thay đổi xương lực lượng l ạ nhiên ở giữa trải rộng toàn thân thương thế của hắn đã không còn chuyển biến xấu hắn nhìn xem nằm trên mặt đất không biết sinh tử bao hiệu số mệnh con người trên mặt cũng không có người thắng đắc ý cặp tia lông mày mau nhẹ nhàng n í u lại t h á n một tiếng ngươi hay là không bỏ xuống được bao hiệu số mệnh con người nằm trên mặt đất tuyệt vọng nhắm hai mắt khi cấm nguyên trận phá vỡ sát na hắn liền biết mình thua b u ô n g xuống lại có ai chân chính thả xuống được đâu hai quật quỷ còn sót lại mấy người không biết đi đâu bên trong nhìn như không tại hỏi đến thế sự nhìn như đã b u ô n g xuống nhưng cái kia bên trong phải dưới đâu bao hiệu số mệnh con người nết nết miệng tràn đầy máu tươi trong miệm chuyển ra một trận tiếng cười thấp không thể nghe thấy tại cách đó không xa dưới cây vương bất nhị rũ cụp lấy bà vai đứng tại kia bên trong hắn rất mạnh nhưng nhục thân cuối cùng không tính đặc biệt mạnh tại thanh thu kia thủ khúc bên trong nhận thương thế không nhẹ giờ phút này càng là toàn thân đẫm máu cái kia vốn là lười biếng thân ảnh tựa hồ trở nên có chút cỏm lưng trên người hắn đạo bào vỡ thành điều trạng nhìn qua có chút chật vật nhưng gương mặt kia cũng rất là sạch sẽ không nhiễm nửa điểm bụi bặm nhất là đôi chòng mắt kia rất sáng thanh thu n g ẩ g đầu nhìn hắn sắc mặt trắng bệnh váy đỏ tán tại mặt đất mười ngón tay cũng là da chóc thị bong vương bất nhị dỗi ra một ngón tay đặt ở trên trán của nàng hai người nh bao hiệu số mệnh con người nằm trên mặt đất mở ra con n g ư ờ i nhìn tròng trọc vào cây kia ngón tay chu vương r i ã y ruổi lấy đứng dậy hắn tấm kia băng l ê n h trên mặt rốt cục có biến hóa kia là sợ hãi lý l ư u sở lấy vùng bàn chỗ xa xa trên sườn núi mộ dung tuyết cùng sở hàng sóng vai đi xuống vương bất nhị đầu ngón tay thả ra một điểm màu xanh sau đó h à o quan g tỏa sáng hắn thu ngón tay về thanh thu nằm trên mặt đất nằm tại váy đỏ bên trong hoa mai táng lưu tỉnh cũng không có tiếng thở nữa chu vương phát ra gầm lên giận dữ hướng hắn lao đến vương bất nhị nhìn một chút hắn mặt đất xuất hiện hai đầu đèo tại hắn quanh thân bốn phía xoay tròn lấy sau đó hóa thành một trường thái cực đồ đen trắng cá nhẹ nhàng chuyển c h ụ vương đầu lâu rơi vào trên mặt đất thân thể còn duy trì vọt tới trước tư thế mấy bước về sau ngừng lại q u ỷ trên mặt đất bao h i ể u số mệnh con người nhắm chặt hai mắt toàn thân run g dậy khóc lên vương bất nhị thân thể lạo đ ả o một chút sau đó ngồi xuống hắn túi đầu giữa lông mày có một vòng vị đắng nói rất chân thành thế gian này vạn vật mỗi một cái sinh mệnh đều cần được tôn trọng hắn trước một khắc giết người nhưng vặt m ộ t c h ắ c lại trách trời thương dân lý hưu nhưng không có nói hắn dối trá cũng không có hắn ch Bởi b i vì hắn ế trong v bất nhị lúc à t đó xẹt qua bao hiệu số mệnh con người cái cổ máu tươi nhuộm đỏ thân kiếm sau đó theo chạy xuôi đến mặt đất hắn nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì xa xa tiếng bước chân càng ngày càng gần mộ dung tuyết bốn người hướng phía nơi đây đi tới tại còn có hơn mười bước địa phương ngừng lại sở hằng ôm cánh tay nhìn xem lý hưu trong mắt mang theo một vòng treo tức việc đã đến nước này điện hạ làm gì còn nhiều hơn này nhất cử như thế nào vẽ vời thêm chuyện đã chốc lát nữa nhất định phải chết như vậy giờ phút này kế tiếp theo chữa thương chính là vẽ vời thêm chuyện mộ dung tuyết cũng nhìn xem hắn đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy lý hưu chật vật như thế người tới làm cái gì lý hưu mở to mắt không có phản ứng sở hằng ánh mắt rơi vào mộ dung tuyết trên mặt hỏi nếu như là sở hằng hắn nhất định sẽ nói là đến giết người nhưng mộ dung tuyết cũng không có nhìn xem mà thôi lý hưu n ế t nếp miệng nói người cái này nữ nhân ngu xuẩn cuối cùng là thông minh một lần mộ dung tuyết nhịu nhíu mày sở hàng sắc mặt lại là âm chầm xuống hắn lạnh lùng nói hẳn là tuyết cô nương không có ý định giết hắn đây là rất ngu ngốc vấn đề chính là ba tuổi tiểu hải tử cũng sẽ không hỏi ra như thế ngu xuẩn lợi nói lại không nói cô tô thành cùng bắc địa quan hệ còn không sai cho dù nàng cùng lý hưu ở giữa thấy nứa g mắt có chỗ tranh chấp lại cái kêu bên trong lên cao đến muốn phân sinh từ tình trạng mộ dung tuyết không nói thêm gì nữa phía sau nàng hai người tự nhiên sẽ không xem vào sở hằng sắc mặt không ngừng thay đổi cuối cùng lộ ra một vòng tiêu dung điện hạ thân là đường quốc thế tử ta nếu muốn đánh tới t ử trường lâm yêu nhân ngài nghĩ đến sẽ không ngăn cản a hắn đem ánh mắt đặt ở phòng vu tu trên thân trên mặt kia bôi tiêu dung càng thêm nồng đậm sở hằng là kiếm tu nhưng tu vi không đến du giã liền không cách nào ngự kiếm trừ phi là đặc thù võ kỹ tỷ như lý h ư u đạp thiên thu hắn cãi gật đầu một cái sau đó hướng phía phòng vu tu đi tới trường kiếm ra khỏi vỏ có tiếng ma sát âm vang lên phòng vu tu mở ra con ngươi nhìn xem hắn trong mắt mang theo một vòng k i n h thường sở hằng sắc mặt trầm xuống bước nhanh hơn người nếu không muốn chết tốt nhất đừng làm như thế lý hưu nhìn xem hắn chân thành nói làm sao điện hạ chẳng lẽ muốn ngăn cản ta giết cái này trường lâm yêu nhân chuyên gia ngoài dù là người là thế tử cũng muốn chịu không nổi sở hằng bước chân dừng lại quay người nhìn xem lý hưu khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm mộ dung tuyết đứng ở đằng xa nhìn xem hắn có chút c h á n g h é t ngươi là đang tìm cái chết lý hưu đứng lên thân thể lảo đảo một chút tay phải cầm kiếm mang trên mặt lanh ý phong vu tu có thể chết nhưng hôm nay không được vậy ta ngược lại muốn xem xem điện hạ muốn như thế nào nga ta sở hằng con mắt híp thành một điểm điềm nhiên nói lý hưu kiếm trong tay tại thời khắc này bay ra ngoài thân thể của hắn còn chưa khôi phục nhưng một kiếm này tốc độ rất nhanh hai người khoảng cách hơn hai mươi bước một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất kiếm thu chiêu số rất thuần túy một kiếm này chính là đâm ra xẹt qua mà thôi cỏ thánh đáng ra tôn trọng thu vi tự nhiên cũng rất mạnh hắn giao kiếm tự nhiên càng mạnh nhưng thanh kiếm này rất nhanh tại sở hàng nghiêng người nháy mắt từ trước ngực hắn xẹt qua mở ra kia thân áo bào tím giữa ngực bụng xuất hiện một đạo vết kiếm lý hưu trong miệm lại lần nữa phun ra một ngục máu tươi sau đó nửa quỳ tại mặt đất một kiếm này cũng không trí mạ nhưng sở h à n g mặt lại bắt đầu bắt đầu và mẹo hắn đá mạnh một c ư ớ c r a đem phong vù tu đạ bay ra ngoài sau đó hướng lý hưu đi đến tay của hắn bên trong dẫn theo kiếm trên thân nguồn máu khí tức băng lãnh hắn muốn giết người mộ dung t i ế t bước một bước về phía trước lý hưu cùng nàng thù hận không cạn tuy nói lẫn nhau không đến mức phân sinh tử nhưng cũng không có cứu tất yếu thế là cước bộ của nàng ngừng lại ánh mắt lấp l ó làm như không thấy chương bảy mươi hai kia ôm giấy họa tiểu hòa thượng chương bảy mươi hai kia ôm giấy họa tiểu hòa thượng sở hằng âm thanh lạnh lùng nói tại thư viện bên trong bị lý hưu rơi sảng khoái chúng đánh bại rơi mặt mũi lại g ọ t tam thánh trai một nửa tài nguyên cung phụng lòng của hắn bên trong thế nhưng là một mực kìm nén một hơi lý hưu nhìn xem hắn thần sát đàm ạ c không có chút nào vẻ sợ hãi phô trương thanh thế là rất nhiều hơn cử động hắn thản nhiên nói sở hằng mang theo kiếm nghe vậy cười lạnh một tiếng nói ngươi cho rằng ta đang hư trương thanh thế lý hưu nhẹ gật đầu chân thành nói ngươi dẫn theo kiếm lại đi rất chậm trên thân đùa máu cũng không dám giết ta không phải phô trương thanh thế lại là cái gì đâu trên đời này dám giết hắn người rất nhiều vô luận là âm phủ hay là trường lâm hoặc là hoang người vẫn là cánh đồng tuyết nhưng tuyệt sẽ không là đại đường người tuyệt sẽ không là tam t h á n h trai cũng sẽ không là cỏ thánh đệ tử phong vu tu nằm trên mặt đất mặc dù xương cốt nát rất nhiều nhưng là trên mặt đùa cận nhưng lại chưa t i ê u mất hắn thấy sở hằng tựa như là một tên hề loại người mà không biết tay bên trong dẫn theo kiếm khuôn mặt băng lãnh mắt mang s ắ c ý nhưng thì tính sao đâu thanh kiếm kia cuối cùng chỉ có thể dẫn theo không dám nâng lên lại không dám rơi xuống s ắ c ý cũng chỉ có thể tồn lưu tại trong mắt không thể tràn ra sở hằng nụ cười trên mặt đi theo biến mất tức bộ của hắn cũng ngừng lại nhưng thanh kiếm kia lại dơ lên nếu như trước đó còn chỉ có thể vi hiếp như vậy giờ khắc này hắn chính là thật muốn giết người bởi vì đôi tròng mắt kia rất lạnh không có chút nào tình cảm cũng không hề cố kỵ trong nháy mắt này hắn đem đường quốc tam thanh trai c ổ thánh thư viện ngoại hạng tại nhân tố toàn bộ ném ra sau đầu hắn chỉ muốn chém xuống một kiếm này đây chính là đâm lao phải theo lao nếu là lui một bước này liền rốt cuộc không ngóc đầu lên được lý hưu đổi tư thế đầu ngón tay huyết đ ụ c đã mọc ra hắn tùy ý tại trên quần áo xoa xoa tay sau đó ngồi dưới đất nhìn xem sở hằng đôi tròng mắt kia tựa như là thư viện phía sau núi lao nước nhỏ sâu không thấy đáy sở hằng ki vương bất nhị ngồi ở phía xa mỹ mắt giật giật nhưng không có động tác bởi vì lúc này giờ phút này một bức tranh từ nơi xa bay tới giống như là theo gió mà qua mây trắng rơi vào lý hưu đỉnh đầu trên bức họa thả ra hảo quang màu vàng nóng đánh bay kia đem vào đầu mà d ư ớ i kiếm cũng đánh bay cái kia cầm kiếm người sau đó bộ kia họa rơi xuống rơi vào lý hưu trước người cùng nó i nói là một bức họa vậy không bằng nói là một t r a n giấy tờ giấy này rất dài phía trên vẽ lấy một người một cái nhìn rất đẹp người dù không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng là như hoa như ngọc vẽ lên người rất quen thuộc tờ giấy này cũng rất quen thuộc phía sau hắn có tiếng bước chân văng lên sau đó một người mặc tăng y thân ả n h đứng tại hắn trước người xoay người nhặt lên tờ giấy kia gương mặt kia rất non nớt nhưng s ắ c mặt lại có chút phát hoảng tựa hồ đi quá nhiều đường thổi quá nhiều gian nan vất vả trong mắt của hắn nhìn rất đẹp h á t bạch phân minh bình tĩnh giống như là một vũng thanh đàm bất giới lý hưu những nhữ mày hơi kinh ngạc cũng có chút n g o à i ý m u ố n hắn không biết bất giới đến từ cái kia bên trong cũng không hỏi qua vốn cho rằng chỉ là bèo nước gặp nhau lại không còn gặp phải chưa từng tại cái này ba cổ chi địa t r u n ù n g nghĩ đến mấy ngày này bất g i i hẳn là đều tại trường an sinh hoạt người trước mắt này chính là ban đầu ở tái b ắ c thấy qua cái kia tiểu hòa thượng bất giới sau khi kinh ngạc ánh mắt của hắn lại rơi vào trên tờ giấy kia sau đó nhớ tới phật đà đệ tử a khó nhớ tới túy xuân phong lời nói không khỏi túi đầu trầm m ặ t xuống điện hạ bất giới trên mặt lộ ra một cái tiếu dung nhìn qua rất là xán l ạ s ở hằng thân thể rút lui mấy bước trường kiếm rung động suýt nữa rời khỏi tay hắn ổn định thân thể có chút kinh nghi bất định nhìn trước mắt người này xúc vô hại tiểu hòa thượng lộ ra một vòng kinh sợ thí chủ sát y quá thịnh không bằng bỏ xuống đồ đao bất g i i đầu tiên là đối lý hưu thi lẽ một cái sau đó lại hướng về phía sở hằng nói hai tay của hắn chắp tay trước ngực rất bình tĩnh tờ giấy kia tại cái hông của hắn cài lấy theo gió nhẹ giật giật sở hằng không nói gì tiểu hòa thượng rất mạnh thâm bất khả chắc nhưng mấu chốt nhất chính là bất giới xuất hiện cho hắn một bậc thang thế tử điện hạ tự nhiên không n g ạ i nhưng trường lâm yêu nhân nhất định phải chết sở hằng hít sâu một hơi hai chân dùng sức bỗng nhiên hướng phía phòng vũ tu lướt tới một kiếm này cùng trước đó khác biệt không trần chờ chút nào ngược lại là dốc hết toàn lực gắn đạt tới một cách trí mạng đây là quyết tâm muốn đánh lý hư mặt nhưng hắn nhanh bất giới càng nhanh chỉ thấy tiểu hòa thượng toàn thân trên dưới nổi lên kim quang giống như là phật gia kim thân một bước phóng ra liền ngăn ở phòng vù tu trước người c h ắ p tay trước ngực đem sở hằng kiếm hợp tại lòng bàn tay sở hằng là nhận ý đ ỉ n h phong lại là có thánh đệ tử tự nhiên rất mạnh cho dù so với chu vương mấy người cũng kém không đến đi đâu nhưng t r ư ở n g kiếm rơi tiến vào đôi tay này trưởng lại không cách nào đang rơi xuống đi một tơ một hào liền ngay cả dùng sức đánh ra cũng làm không được thí chủ s á t tâm quá nặng cùng có thánh giao hối trái ngược kính xin tự trọng bất giới trên thân kim quang biến mất chắc tay trước ngực bàn tay cũng dần dần mở ra thanh kiếm kia tự nhiên cũng rút ra ngoài sở hằng sắc mặt khó coi trường kiếm vạch phá bầu trời mang ra một điểm b ú t mực sau đó kiếm mực giữa trời r ộ i ra đẩy trời sân thủy tại thư viện bên trong hắn từng dùng qua một kiếm b ú t mực mà giờ khắp này lại là bút mực muôn vàn điểm ra sơn thủy cùng khe ránh mượn thiên địa vạn vật tự nhiên đại thế vung ra một kiếm này hắn sở hằng thê phải chạm phong vũ tu bất giới con ngươi chấp chớp tựa hồ có chút không hiểu hắn tại sao khăng khăng như thế bất quá đó cũng không trọng yếu hắn cùng lý hưu có giao tình lúc này đương nhiên phải hỗ trợ thế là tiểu hòa thượng toàn thân trên giới kim quan g đại phóng giống như một mặt bức tường ánh sáng đem phòng vụ tu ngăn ở phía sau sau đó bước một bước về phía trước tay phải thu trưởng thành quyền thẳng tắp đánh ra ngoài muôn vàn bút mực sơn thủy rơi vào kim sắc quang mang bên trên bị b ú t hơi sạch sẽ thanh kiếm kia chạm tại bất giới trên nắm tay phát ra đinh một tiếng giống như là kim thiết đan sen oanh minh mực nước biến mất kim quan g biến mất bất giới thu hồi nắm đấm đứng tại kia bên trong tại sâu cạn của hắn có một thanh kiếm gãy vỡ thành mấy đoạn sở hằng vẫn đứng tại kia bên trong chỉ là hai chân đã lâm vào mặt đất giữa ngực bụng cái tia đ một quyền này đánh nát kiếm đánh cho tâm đường đường tam thánh trai c ủ a thánh thân truyền đệ tử lại bị một cái không biết tên tiểu hòa thượng bẻ g ã y kiếm thân thể của hắn lưu tại dưới mặt đất không có đứng dậy hoặc là nói ngắn thời gian bên trong không cách nào đứng dậy sắc mặt của hắn t r ắ n g bệnh rung động dị thường một đôi mắt không có tinh thần rốt cục không lên tiếng nữa cũng không tại động đậy xa xa mộ dung tuyết hiếp mắt nhìn xem một màn này trong tay háo hai tay nắm chặt đốt ngón tay chẳng bệnh nàng không nghĩ ra lý lưu đến cùng là ở đâu bên trong nhận biết những người này cái t i ê mặc đạo bào thiếu niên mạnh để người ngạt t mà bây giờ lại xuất hiện một cái tu vi khó lường ti Nàng đến hít sâu một hơi, một từ sâu sĩ kia đến từ cái kia đạo bất ê n trong cảng cũng chưa biết, nhưng cái này tăng nhân n biết, chưa cái h lại là nhất định n là l từ vô ư ợ giới tự đ ra. ta Trưng nguyện chúng ta đều bị ôn nhu mà đối đãi. Chương 73, nguyện chúng ta đều chúng đối bị mà đối sở hàng thi lễ một cái sau đó chạy chậm đến đi tới phòng vụ tu bên người từ trên thân xuất ra một viên đan dược cho hắn ăn b ả o tựa hồ là thở dài một hơi trên mặt của, của ngươi quá nặng bất quá may mà mệnh sẽ không ném phong vụ tu nhẹ gật đầu nói tiếng cảm ơn vận chuyển thiên địa linh khí tiêu hóa lấy dược lực Điện hạ về sau làm việc cần phải coi cần chừng, nếu là không cẩn thận chết nhưng như thế nào hạ chết thế về sau làm là là tốt. bất giới hòa thượng con người rất sạch sẽ nhìn người tự nhiên rất chuẩn hắn gai gai đầu cảm thấy mình vừa mới có chút vẽ vời thêm chuyện sau đó ngồi tại lý hưu bên cạnh thở dài có chút mất hết cả hứng tiểu hòa thượng là cô độc dù là hắn giờ phút này ngồi tại lý hưu bên cạnh thân dù là nụ cười của hắn như vậy sán lạn cô độc là che giấu không được cảm giác hắn đem đeo ở hông tờ giấy kia đem ra nâng ở tay bên trong nhìn xem sạch sẽ con mắt nhẹ nhàng hiếp lại thích một người là cảm giác gì lý hưu nhìn xem hắn hỏi tiểu hòa thượng ngây ra một lúc sau đó đưa tay gãi gãi mình đầu t r ọ n g trong tươi cởi xen lẫn một chút lại ngủng tựa như là cái này ngày xuân bên trong sơ khai bá hoa tràn đầy ngây ngô bất g i i không nói gì cũng đã làm ra tốt nhất trả lời. đây là rất quen thuộc cảm giác trước đó không lâu hắn đã từng có đây là để người đầy tâm vui vẻ một sự kiện lý hưu trầm mặc một lát nghĩ n g h ĩ sau đó hỏi nếu là ngươi tìm không thấy nàng nên như thế nào tiểu hòa thượng không có sinh khí cũng không có ngoài ý mớn nếu là tìm người tự nhiên sẽ có tìm không thấy thời điểm hắn đem giấy bức tranh lên thả tiến vào tay áo bên trong nghẹo đầu rất chân thành nghĩ nghĩ phật ra coi trọng nhân duyên nếu ta tìm không thấy nàng tự nhiên là duyên điểm chưa tới tiếp tục tìm liền có thể rồi sẽ tìm được hắn một cái tay chống tại sau lưng một cái tay khác tùy ý từ mặt đất nhặt lên một mảnh cánh hoa phóng tới dưới mũi ngửi ngử hùng ban nhấc lên đầu nhìn xem tiểu hòa thượng ánh mắt có chút đ u hòa lý hưu do dự một chút sau đó đưa thay sờ sờ đầu của hắn bất giới có chút ngạc nhiên sau đó nheo mắt lại cảm thấy có chút dễ chịu cách đó không xa vương bất nhị đứng dậy hướng hắn đi tới lý hưu thu hồi thủ t r ư ờ n g ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân ấm áp rất là dễ chịu nguyện trên đời này tất cả mọi người sẽ bị ôn nhu mà đối đãi dù là chú định không có kết quả sở hằng từ dưới đất dây rủa ra che ngực đi đến xa xa dưới cây xanh mặt không nói một lời mộ dung tuyết đi đến bên cạnh hắng thẳng thản nhi nói xem ra cỏ thánh đệ tử đắc ý nhất vẫn như cũng là trần lâm tử diêu chi kém hắn chút ngươi càng không bằng sở hạng hư lệnh một tiếng trâm trọng nói ta lại thế nào không bằng trần lâm tử cũng so ngươi cái này xuất thế liền bị chạm chim phượng người muốn mạnh hơn một chút cỏ thánh có ba vị truyền nhân đại đệ tử trần lâm tử nhị đệ tử sở hằng tiểu sư m g ộ diêu chi trong đó trần lâm tử xuất sắc nhất cũng là thụ nhất tôn kính một vị bởi vì hắn vô luận là tác phong làm việc hay là tâm tính đều cùng cỏ thánh nhất là tương tự trách trời thương dân đi lấy chăm sóc người bị thương chuyện tốt dạng này người thường thường đều sẽ nhận kính trọng diêu chi thì kém chút sở h à n g tính tình lỗ mãng kiêu ngạo thì càng kém chút chim vợ n g bị chạm đối cô tô thành người đến nói là kiện chuyện rất lớn cũng là rất khuất nhục sự t ì n h hắn nói ra lời này chính là vì chọc giận mộ dung tuyết đồng thời vì chính mình vãn hồi một chút mặt m u i chỉ là khiến người ngoài ý chính là mộ dung tuyết cũng không có sinh khí liền ngay cả sắc mặt cũng không hề biến hóa ánh mắt của nàng xa xa đặt ở lý hưu trên thân cái này ba cổ chi địa khắp nơi đều có kỳ ngộ tại cái này bên trong lãng phí thời gian là rất quyết định ngu xuẩn người kia rất thần bí lại cũng không là trường lâm người nàng nói sở hàng sắc mặt tại trong chớp mắt bỗng nhiên tái nhợt xuống tới phong vu tu khí tức trên thân rất quen thuộc nếu không phải trường lâm vậy nhất định chính là âm phủ nghĩ như vậy trên mặt của hắn không còn có một điểm huyết sắc nếu như nói trường lâm là đại đường bóng tối như vậy âm phủ chính là toàn bộ đại lục bóng tối mộ dung tuyết không tiếp tục mở miệng cũng không có vội vã rời đi cô tô thành c h u y ể n thừa vì đương thời nhất lưu cái này đầy đất bảo vật ở trong mắt nàng cũng không phải là không phải lấy không thể tương đối mà nói nàng càng hiếu kỳ lý hưu là một cái dạng gì người lần đầu gặp nhau chỉ vì che c à n ánh nắng lý hưu liền để lão kiểu trạm c h í n ư ợ n g khi đó nhìn h ẳ n là một cái lánh góc người sau đó lần thứ nhì lại tại q u a n hải thời điểm đó lý hưu rất bá đạo người người đều có thể nhập treo n g ư ợ c trời bị hắn ngạnh sinh sinh biến thành người người không thể nhập về sau lại tại thư viện trời mưa tam liên chiến vì thư viện vãn hồi mặt mũi cảnh cáo cả tòa giang hồ ba cổ chi đ ị a mai táng rất nhiều thứ nhưng mai táng nhiều nhất tự nhiên là thi thể bởi vì nơi này là chiến trường chết người đến không hết vương bất nhị ngồi tại lý hưu phải bên cạnh thần sau đó từ trong ngực xuất ra ba cái chén t r à đặt ở trước mặt của bọn hắn nước trả từ trong bầu lưu tiến vào cái chén vương bất nhị từ vỡ vụ đạo bảo bên trong xuất ra mấy cái cây mơ bỏ vào lý hưu bưng chén t r à uống một ngụm mùi vị tia cũng không hưng ơ n ồ n g cảm giác lại là thợ dai tiểu hòa thượng cũng uống một ngụm hai con mắt h í p lại cảm thấy dễ uống cực long tỉnh trà xanh cái này cùng trước đó một chén tia giống nhau như lúc cho nên lý hưu nện trật lưỡi nói rất khẳng định nói vương bất nhị lắc đầu một ngón tay tại trên ly gõ gõ phát ra vài tiếng nhẹ vang lên nước trà tại trong chén nổi lên vận sóng phiêu phủ ở phía trên mấy k h o ả cây mơ chìm chìm nổi nổi cây mơ trà xanh hắn nói lý hưu nhìn xem hắn phán đoán một chút mình bây giờ trạng thái thân thể khả năng không phải là đối thủ thế là yên lặng túi đầu xuống không nói thêm gì nữa ta cần ngươi giúp ta một chuyện vương bất nhị vung lên đảm bảo lộ ra trên thân rất nhiều vết thương giờ phút này đã kết vẩy không chảy máu nữa lý hưu không nói gì ngọc lưu mây ở bên ngoài rất bình thường tại ba cổ c h i địa kỳ thật cũng rất bình thường vương bất nhị đem bên hông ngọc bội cầm xuống dưới nâng tại không trùng ngọc bội kia danh tự rất tiêm t hai nhưng chất liệu lại không được coi tốt nâng tại trên tay xem ra cũng không thông thấu lưu mây beo cũng vô pháp biến thành lưu mây nếu là gặp phải ngươi liền không bình thường hắn chân thành nói sau đó ánh mắt rơi vào lý hưu chỉ bên trên kia đóa tiểu hoa bên trên lý hưu cảm nhận được hắn ánh mắt con ngươi c o lại thành một điểm. nằm trên mặt đất thanh kiếm kia bắt đầu lay động vương bất nhị lại bất vi sở động vẫn như cũng là bộ dáng này lẫn nhau đều không nói gì bầu không khí có chút quái gì xa xa mộ dung tuyết cùng sở hằng hít mắt lại chỗ gần tiểu hòa thượng gãi gãi đầu hai tay dâng chén trá toát một n g ụ m hùng bàn không kiên nhẫn vô một cái lý hưu cái bụng trên mặt đất thanh kiếm kia không đang run lên động lý hưu hỏi đi làm cái gì vương bất nhị từ mặt đất đứng lên đưa thay sờ sờ hùng bàn đầu vui vẻ nói để trận này thí luyện kết thúc nói hắn mở rộng bước chân hướng phía phía trước đi đến kia bên trong có một gốc hải đường thụ chương bảy mươi b ố vậy rất tốt nhìn ch vậy rất tốt nhìn nhưng chúng nó cũng có một dạng địa phương đồng dạng rất đẹp vương bất nhị đứng tại hải đường t h ụ dưới k i a thân nông rộng vỡ vụ đạo bảo nhìn qua có chút lôi thôi hắn rối ra một cái tay sở lấy thân cây cặp kia g u ú p cụp lấy bả vai tựa hồ triển khai chút khoe miệng vậy mà giơ lên một vòng mỉm cười trong mắt của hắn t r ô sâu tựa hồ có một vòng tang thương lóe lên một cái rồi biến mất biến mất không thấy gì nữa ngươi không cảm thấy đây là một một chuyện rất có ý tứ sao vương bất nhị nói khẽ lý hưu nhìn xem hắn trầm mặc một lát sau đó nói đích sắc rất có ý tứ thế là hắn đứng dậy đi đến dưới gốc cây kia đi đến vương bất nhị bên cạnh thân. k hoa á c h h quan mai đ ế này nói biển đường nở rộ c n g thêm d à đ ặ cũng Gió đường xuống, người thổi. hải rơi rơi hai bắt trên thân. đầu đổ Hoa cánh Hoa rào rào vào này c vô vị nói xem ra lại rất thơm để trận này t h í luyện kết thúc lời này là có ý gì mộ dung tuyết hai tay che đậy tại trong tay áo trên đất cắt đá nhấp nô dần dần có tiếng ma sắt văng lên nàng nhìn xem hai người lông mày nhẹ t r a o lại tiểu hòa thượng đan dược rất hữu dụng phong vu tu thương thế đã bị khống chế lại trong thời gian ngắn mặc dù không cách nào cùng người giao thủ nhưng là đứng lên hoạt động lại không vấn đề gì hắn nhìn xem viên kia lưu mây đeo từ khi vương bất nhị rời đi thanh sơn về sau âm phủ truy tìm hồi lâu mới đổi u tại ba cổ chi địa mở ra ngày đến mai lĩnh kết quả lại là không hết nhân ý bất giới trên thân tăng b à o dính đầy cho bụi luôn là một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ hắn đứng dậy đi đến phòng vũ tu trước mặt dưới chân giày vải dấm nát mấy khỏa cục đá cái k i a đầu chọc rất sáng ba cổ chi địa ánh nắng cũng rất sáng chiếu vào trên đầu phát ra ánh sáng có chút buồn cười tiểu hòa thượng hướng về phía hắn nở nụ cười có chút ngại ngùng thì chủ dưỡng thương là được chớ có đi loạn đây là đang cả đường bất giới lần thứ nhất làm bá đạo như vậy sự tình cảm thấy có chút với lý cho nên không tốt làm ý tứ c ư ờ i cười phong vu tu bước chân tiến tới ngừng lại c h ầ m m ặ t hồi lâu sau đó ánh mắt t ử viên kia lưu mây đeo lên chuyển qua trên trời ba cổ chi địa rất kỳ diệu cũng có mặt trời cũng sẽ lên gió nhẹ chỉ là mười phẩy không không không không mây làm cho cả bầu trời nhìn qua có chút trống giống không làm ý tứ vương bất nhị đem đặt ở hải đường thụ bên trên bàn tay thu hồi lại từ bên hông gỡ xuống ngọc lưu mây nhìn xem lý hưu lý hưu cao mày không có động tác thanh sam góc áo nhiễm thất bại bụi đất hắn nâng lên tay phải lộ ra kia đoá tiểu hoa nhẹ nhàng địa đục một cái ngọc lưu mây cánh hoa tại rất mềm tự nhiên không có thanh âm gì vang lên sau đó thiên địa ở giữa bông nhiên tối xuống không c h u n g đúng là trống rông sinh ra vô số đám mây che khuất bầu trời ánh nắng dần dần biến mất t ầ n g mây đại địa bị bóng tối bao trùm đám mây bên trong sáng lên vô số màu xanh tím quan g văn sau đó có một đạo lôi quang thoáng hiện chiếu sáng phiến thiên địa này một cái c h ư ớ c mắt tiếp lấy kinh lôi rơi xuống bổ vào hải đường thụ bên trên hoa hải đường biến mất không thấy gì nữa thân cây đen nhánh tiếp lấy cả cái cây hóa thành than cho theo dần lên c ù n phong bị thổi tan các nơi trời sinh dị tượng kinh động tất cả ba cổ chi điện g ư ờ i vô số người ngẩm đầu nhìn một màn này rung động phi phạm không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sở hàng con mắt trường đại đại hắn nhìn xem vương bất nhị nhìn lên bầu trời thên i kia đến tột cùng là ai mộ dung tiết mí môi thiên hôn địa ám cồn g phong gào thét nhìn qua giống như là thiên biến lớn h a y lý hưu tóc dài theo thanh sam hướng về sau giơ lên kia nguyên bản thắt sợi tóc một cái cỏ điểm đã bị gió thổi tán tại sẹt qua bất giới bên cạnh thân thời điểm bị hắn đưa tay tiếp nhận sau đó cột thành một cái dây cỏ cuốn ở ống tay náo bên trên hắn nắm thật chặt ống tay á o xác nhận giấy họa sẽ không bị gió thổi đi hài lòng lại an tâm thở dài một hơi đầy trời đen nhánh mây đen dậy đ Tầng đây mặt ngoài chính là lôi minh cái này rất ồn ào vương bất nhị ngồi xuống thân thể đem ngọc lưu mây đặt ở mặt đất lưu mây đeo gông xuống nghiền nát một mảnh cánh hoa đụng phải bùn đất cùng cắt đá sau đó vỡ thành phần kết thúc phát ra bột một tiếng đột nhiên đại điệu bắt đầu chấn động trên trời phong vân xoay tròn trở thành một cái vòng xoáy từ nguyên bản hải đường thụ phía dưới tự c h ả y mây đeo vỡ vụn phía dưới bắt đầu lan tràn ra một đầu to lớn vô cùng mà nhìn không thấy bờ khe hở thiên địa rúng động ở giữa ba cổ chi địa từ ở giữa đất gãy đại điệu nam bắt tách ra khe hở vô tận dài tách ra toàn bộ ba cổ chi địa cũng hướng phía hai bên mở rộng hô hấp thời gian liền xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy không biết r ả n ngắn vài trăm mét rộng t â m viên vết rách mộ dung tuyết con người co lại thành một điểm vội vàng hướng phía sau lao đi sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một màn này sợ hằng càng là sợ hai nói tột đình hắn khó mà tin được một màn trước mắt vậy mà đều là người kia một tay sáng tạo ra đến cái ngọc bội kia đến tột cùng là vật gì hắn nhìn xem lý hưu trong lòng lần thứ nhất chân chính xuất hiện sợ hãi vị này thế t ử điện h ạ đến tột cùng muốn làm gì phong vu tu thở dài việc đã đến nước này đã không thể t r á n h né chỉ là âm phủ cuộc sống về sau cũng không tốt qua lý hưu đứng tại một bên hắn đọc h i ể u thiên h ạ cho nên kiến thức rất rộng khắp nhưng lại chưa bao giờ nghe qua có chuyện như vậy hoặc là truyền thuyết tồn tại cũng may hắn đi qua m ạ n hồi cốc cùng treo ngược trời cũng là có thể giữ vững bình tĩnh chỉ là cái tay kia không tự chủ sở sở chỉ bên trên tiểu hoa vương bất nhị ho khan hai tiếng mặt không biểu tình giống như là hoàn toàn không nhìn thấy thiên địa này biến đổi lớn hắn dội ra một cái tay trên mặt đất vỡ thành vô số phấn kết thúc lưu mây đ è o trôi nổi bắt đầu rơi tiến vào hắn lòng bàn tay hắn đi về phía trước mấy bước đứng tại khe hở một bên đem tay nâng lên mở ra ngọc lưu mây phấn kết thúc về xuống dưới ba cổ chi đ ị a chấn động biến mất không thấy gì nữa hết thể tất cả ở đây bình tĩnh trở lại tiếng sấm còn tại tầng mây bên trong vang lên chỉ là lại không đang rơi xuống sở hàng tái nhợn như mặt tựa ở cự thạch phía trên miệng lớn thở hào hẹn giữa thiên địa tựa hồ tràn ngập một loại huy áp cuốn sạch lấy tất cả mọi người nơi xa có âm thanh xé gió lên càng ngày càng nhiều người theo điểm trung tâm tìm kiếm đi qua trong đó có mấy người mặc áo trắng có chút bối rối nhìn từ đằng xa đến lý hưu trên mặt vui mừng chạy tới m ở miệng dự định hỏi thăm lý hưu n h í u n h í u mày bọn hắn tại thư viện thời gian không lâu lắm nhưng biết đây là phiền trán ý tứ thế là không có phát ra âm thanh lảng lặng đứng ở sau l ư n g hắn nơi xa có thật nhiều người xuất hiện lẫn nhau thấy ngứa mắt rất nhiều nhưng lúc này đều ăn ý không nói gì. vô luận là xuất hiện trước hay là về sau xuất hiện đều rất hiếu kỳ đến cùng chuyện gì xảy ra lại hoặc là tiếp xuống sắp xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là ba cổ chi địa sắp vỡ vụn sụp đổ lại hoặc là có gì đặc biệt hơn người truyền thừa sắp hiện thế không có ai biết nhưng cũng may bọn hắn trông thấy đứng tại phía trước nhất cái kia thiếu niên áo xanh có lẽ có rất nhiều người chưa từng gặp qua lý hưu nhưng nhìn xem kia thân thanh sam cùng gương mặt kia cảm thấy giật mình nghĩ đến đây chính là thế tử hiện hạng chương bảy mươi lăm ta là gió phương nam cùng nhận ý tầng mây bên trong không đang vang lên, lên kinh lôi cồn phong gào thép im bặt mà rừng thân thể tất cả mọi người dừng lại tại nguyên chỗ giữa thiên địa yên tĩnh cực chẳng biết lúc nào lương tiểu đao cùng lý nhất nam từ đằng xa xuất hiện trong đám người nhìn thấy lý hưu sau đó đi đến hắn bên người lý hưu dáng vẻ có chút chật vật nhất là trên quần áo đỏ tươi rất là trướng mắt lương tiểu đao sắc mặt âm trầm xuống thời gian dần qua càng ngày càng nhiều thư viện đệ tử xuất hiện sau đó tụ ở chỗ này lý nhất nam ghé mắt nhìn xem bất giới hoạt h ư ợ n g nhữ nhữ mảy bao bất giới sừng sốt một chút lúng túng vừa quay đầu phát cái gì nóc lương tiểu đao cầm lấy một viên hòn đá nhỏ hướng phía vết n ư ớ phía dưới ném xuống dưới ném xuống d Đánh vương ỡ giữa thiên địa tĩnh. yên d ớ i bất nghĩ có bỗng nhiên dỗi ra một cái tay đập vào mặt đất thái cực bắt khoái lôi kéo khắp nơi đứng tại khe hở một bên tất cả mọi người đều bị bắn bay ra ngoài rút lui rất xa lý hưu tại không trung dạo qua một vòng ổn định thân thể sau đó đưa tay một trái một phải đem lường tiểu đao cùng lý nhất nam thiết được hiếp mắt nhìn xem vương bất nhị người định làm gì hắn lên tiếng hỏi tất cả mọi người giờ phút này khoảng cách khe hở đều có mấy chục mét khoảng cách vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn xem vương bất nhị bóng lưng có rất người cánh tay đều đang run dậy trước mắt người này phất tay lui bọn hắn mấy chục mét hơn nữa nhìn đi lên cũng không phí sức nhận ý tu sĩ như thế nào mạnh đến trình độ như vậy chính là năm đó tiết hồng y cùng từ phi cũng bất quá như thế đi vương bất nhị thở dài một hơi cũng không thèm để ý những người kia cái nhìn nhưng vẫn là hồi đáp vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió phương nam vì sao không phải gió đông lý hưu túi đầu nghĩ nghĩ cảm thấy lời này rất có ý tứ sau đó cất bước đi trở về bên cạnh hắn đứng xuống n g ư ờ i không nên tới nếu ta là gió phương nam nên tới gió phương nam còn rất xa lại không phải ngươi vương bất nhị dỗi lưng một cái nói ta nói là đó chính là không phải cũng thế lý hưu nhìn xem hắn thản nhiên nói lời này rất cường ngạnh cũng rất không có đạo lý mộ dung biết đứng ở phía sau những mày người này tựa hồ hay là bá đạo như vậy lương tiểu đao lại là hài lòng nhẹ gật đầu đây mới là tương lai bắt địa chủ xoáy nên có dáng vẻ tiếng nói vừa mới rơi xuống hắn nâng lên tay phải h o ặ c vương bất nhị dáng vẻ mở ra bàn tay chỉ bên trên tiểu hoa giật giật phía sau hắn có một cái bóng người màu đen xuất hiện thiên địa có gió nổi gợi lên kia một thân nhìn qua có chút lôi thôi đạp vào bóng người màu đen đi đến lý hưu bên cạnh thân nâng lên tay phải đầy đất cánh hoa tung bay ở không trung sau đó rơi tiến vào dưới cái khe phương bóng người biến mất không thấy gì nữa giống như chưa hề xuất hiện qua lý hưu ánh mắt có chút mỏi mệnh i ê đoá tiểu hoa hơi ảm đạm g i càng lúc càng lớn đây chính là g i phương nam ưng ngô cùng ngục thanh â m không còn văng lên xông vào mũi mùi máu tươi lại càng ngày càng đậm bên hai bỗng nhiên chuyển đến nước chạy thanh â m quần quần mà đến giống như là vạn mã buôn đẳng mặt đất cắt đá rung động một dòng lũ lớn từ lòng đất dâng lên sau đó trong nháy mắt bổ sung toàn bộ khe hở thâm nguyên đây là một đầu hoàn toàn do máu tươi tạo thành trường hạ đem ba cổ chi địa một phân thành hai vô tận đỏ tươi kích thích tất cả mọi người con người đập vào mặt huyết tinh vị đạo càng làm cho người nhịn không được buồn ôn máu đỏ tươi lao nhanh ở giữa để người đinh thai nước góc sông kia trên mặt bay lên sương mù màu máu tràn ngập chu thiên giữ mắt nhìn lên tựa hồ liền ngay cả thương khung đều bị n h u ộ n thành màu đỏ sậm kiềm chế đáng sợ lý hưu nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy tê cả r a đầu một cô ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên sông lên đầu lâu toàn thân trên dưới nổi da gà cũng n h ị n không được lên ra tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này gan hiểu nhân hai chân đều kìm lòng không được run dày lên thằng đến lúc này giờ phút này tất cả mọi người mới hiểu được cổ chiến trường mảnh vỡ mấy chữ này chỗ đại biểu hàng nghĩa chỗ đại biểu p h â n lượng dạng này một đầu hoàn toàn do máu tơi hội tụ mà thành một phẩy không không không g k h m huyết hả phải chết người nhiều không kể xiết kia là nghĩ cũng không dám nghĩ một con số. thời gian dần qua theo thời gian trôi qua lao nhanh huyết sắc trường hà chậm rãi bình một lại nếu như từ thanh tịnh mặt nước nhìn xuống đi một chút liền có thể thu tiến vào đáy sông phong quang vận khí tốt có lẽ còn có thể trông thấy vây đuôi cá chép cùng khó coi cây rong nhưng đây là huyết hà chú định sẽ đục không chịu nổi lý hưu túi đầu nhìn lại trừ huyết hồng sắc bên ngoài không có gì cả mọi loại đều là nghiệt a di đà phật bất r ơ i đứng ở đằng xa nhìn xem đầu này huyết hà thở dài trên mặt vị đắng trong mắt tràn đầy bị a y đó là chân chính trách trời thương dân kia là hận không thể lấy thân má thay vào lương tiểu đao muốn qua nhìn xem bước một bước lại đột nhiên ngừng lại trong đám người càng là vang lên một trận tiếng ồ lên tất cả mọi người c h ấ n kinh vô cùng nhìn xem một mặt này tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh trên mặt sông vậy mà đột ngột xuất hiện một đoạn bạch cốt bạch cốt thời gian dần qua nổi lên mặt nước lộ ra toàn cảnh cao tới mấy trăm trượng mang theo huyết thủy vẩy vào hai bên mặt đất đem đại địa n h u ộ m thành màu đỏ sậm kia vậy mà là một bộ to lớn vô cùng sức rồng lý hưu ngẩng đầu nhìn nó cốt long thân thể tại không trung chập trờn n ử a mặt lên trời làm gào thất hình giống như là muốn đem mảnh này trời trò tươi sống xé mở lý hưu trầm mặt lại lý nhất nam cùng lương tiểu đao cũng trầm m ặ t lại bọn hắn biết đây là ý gì bởi vì bọn hắn tại lão ngó nhìn qua rất nhiều lần cảnh tượng như vậy đầu kia cốt long tại không trung im ắng gầm thét long thân lăn lộn quá ý diệt vô số lôi điện muốn vì nhân gian quá ý kia vô số phong vân lý lưu con người dần dần đ ỏ lên sau đó hướng về phía đầu kia cốt long làm một đại lễ lý lưu nguyện nhận tiền bồi ý sau l ư n g hắn lương tiểu đao cùng lý nhất nam cũng được thi lễ nói nguyện nhận tiền bồi ý lời nói của bọn họ rất rõ ràng cho nên mọi người tại đây nghe được rất rõ ràng bọn hắn hai mặt nhìn nhau cũng không hiểu biết đã xảy ra chuyện gì trung lương bước một bước về phía trước đi theo làm một đại lễ sau đó hơn một trăm tên thư viện đệ tử cùng nhau không mình hành lễ ta cùng nguyện nhận tiền bồi ý vô số người không biết nên như thế nào cho phải vương bất nhị lại là lộ ra một vòng tiếu dung giữa lông mày lười nhác cùng đắng chát tại thời khắc này đều hóa thành vui mừng nhận ý nhận ý kỳ thật cũng không vẹn vẹn chỉ là một cảnh giới mà thôi cốt long tại không trung sừng sững gao thét cùng ngửa mặt lên trời động tác biến mất đầu lâu to lớn hơi dưới mặt đất cặp tia đã sớm không có huyết nhục cùng thần thái trống g i n g con ngươi nhìn chằm chằm lý hưu tựa hồ là nhẹ gật đầu giữa thiên đ i ệ tựa hồ có tiếng gì đó vang lên chằn trận, trận. sau đó từ không trung rớt xuống rơi vào trong huyết hà biến mất không thấy gì nữa nước chảy bẻo trôi chương bảy mươi sáu liền đang nhìn một chút nhân gian rộng lớn chương bảy mươi sáu liền đang nhìn một chút nhân gian rộng lớn phảng phất là tiên nhân đang thì thầm vạn thú đang gầm thét lại giống là ngày mùa thu bên trong sắp lạc bại đ bá hoa còn có kia trong trời đông giá rét vĩnh viễn không điều linh giữa hè cốt long rơi vào huyết chi trường hà biến mất không thấy gì nữa mang theo thê lương thật lâu không cam lỏng vùi sâu vào thâm uyên một cô mánh liệt chua xót cuốn sạch lấy mỗi người dù là, là sắc mặt nặng n ề cảm thấy ngực hơi buồn phiền phải hoảng rất ngột ngạt lý hưu cúi đầu đôi mắt rũ xuống mặt đất hốc mắt t ừ n g đỏ hắn nhìn xem kia bị nhuộm đỏ đại địa thanh âm theo thanh phong phiêu tán tại các nơi phiêu tiến vào rất nhiều thư viện đệ tử trong thai đây là chúng ta thiếu là trong nhân thế này thiếu bọn hắn thanh âm của hắn rất nhẹ lại rất chân thành mỗi người sinh ra đều là đ ỉ n h t i ê n lập địa nhưng chỉ cần sinh trưởng tại cái này bể khổ hồng trần liền luôn có hoàn lại không rõ nợ vương bất nhị bên mặt nhìn xem hắn trên gương mặt kia có khó được vẻ trịnh trọng nói thế giới này cứ như vậy lớn cũng nên có người phóng ra một bước kia trước kia là chúng ta về sau chính là các ngươi đây là rất kỳ quái bởi vì bọn hắn hai cái niên kỷ sai kém phảng phất lại nơi nào đến trước kia đâu lý hưu nhưng không có kinh ngạc phảng phất ý thức được cái gì đám người từ vừa mới một khắc này bắt đầu trở nên an tính lại phong vu tu chẳng biết lúc nào biến mất vô tung vô ảnh bất giới đứng tại lý nhất nam bên cạnh thần đem thắt ở ống tay háo dây cỏ để lộ tiện tay ném xuống đất trong tay háo tờ giấy kia họa tuần ra bị hắn giữ tại lòng bàn tay cảm thấy thỏa mãn cực không biết là ai vang lên một tiếng kinh hô sau đó giống như là hù dọa s â lâm tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô lý hưu nâng lên con ngươi nhìn sang tại máu tươi trường hà trước đó ngồi một người dày đặc tầng mây tại đã vừa mới tiêu tán từ trong khe hở vẩy xuống mấy bôi ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt đất quanh mình tựa hồ phát sáng lên người kia ngồi ở kia bên trong một thân áo đen chỉ là giơ lên cánh tay liền tựa hồ đẻ xuống tất cả ánh sáng sáng đây là bất thế c ư ờ n giả chính là treo ngược trời bên trong bộ xương khô kia cho lý hưu cảm giác đều là không bằng người trước mắt này người kia lẳng lặng mà ngồi tại kia bên trong chưa từng quay đầu xuyên thấu qua theo gió nâng lên sợi tóc c ẩ n cần có thể thấy được kia trắng hơn biết ba điểm làn a đây là cái nam nhân lại như là bạch ngọc sáng ngời lý hưu lúc này mới thấy rõ tay của hắn bên trong vậy mà dẫn theo một thanh cần câu dây câu rũ xuống huyết hà bên trong nếu như đây là đàng cổ địa bên ngoài lý hưu nhất định sẽ cho là hắn đang câu cá nhưng đây là cổ địa trong huyết hà bên trong trừ đầy sông thi cốt cùng hải cốt bên ngoài nơi nào sẽ có con cá đâu phao tại máu trên mặt phiêu đãng đột nhiên dây câu thẳng bằng phao đ ỗ n g nhiên rơi vào huyết hà phía dưới giống như là có thứ gì muốn hết sức kéo hắn xuống dưới một con bạch cốt bàn tay từ huyết hà ở giữa t o á t ra lôi kéo dây câu dùng sức hướng xuống rơi cần câu còng da quỵ dị độ con người k i a thở dài một hơi thế là tất cả mọi người bên thai thì thảo nói nhỏ đều biến mất không thấy gì nữa hắn dội ra một ngón tay hướng lên bầu trời nhẹ nhàng điểm ra trên trời mặt trời bắt đầu vỡ vụn sụp đổ ba cổ chi đ ị a biên giới một chút xíu đổ sụp hóa thành một mịn dưới chân đại đ ị a bắt đầu có khe hở giống như mạng nện đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn tất cả mọi người kinh hãi vô cùng cố nén sợ hãi không có hoàng thành một đoàn ba cổ chi đ ị a bắt đầu nghiêng rơi sụp đổ tất cả mọi người sẽ hải cốt không còn con tia bạch cốt bàn tay theo cái ngón tay này hóa thành một mịt tia đem cần câu cùng dây câu kh khi thiên địa đi hướng mặt lộ thế giới bắt đầu tiêu tán thời điểm sẽ là cái dạng gì c h ẳ n g cảnh lý hưu nắm nhìn một phía cảm thấy chính là như thế bầu trời có rất nhiều lỗ đen xuất hiện thỉnh thoảng mở ra một khối vết rách sau đó hóa thành một khối lại một khối mảnh vỡ từ trên trời giáng xuống rơi xuống đất tại quá trình bên trong hóa thành một mịn hoặc là bởi vì quá khổng l ồ mà hóa thành h ỏ a c ầ u mặt đất sơn phong sụp đổ chắn ngang bẻ gãy lấy vô số cây cối cùng sông núi cự thạch cùng cắt vàng quấn ở cùng một chỗ rơi độ sâu h u y n phát ra thanh âm niết t h i như góc thiên địa sinh biến cái này nghĩ đến chính là đi hướng hủy diệt thời điểm bộ dáng rất nhiều người thất kinh bốn phía chạy trốn lý hưu đứng tại kia bên trong không n ú p đ í c h lương thiệu đao cùng lý nhất nam nhìn xem hắn cũng không n ú p đ í c h trung lương thở dài mang trên mặt c ư ờ i khổ hắn cảm thấy mình nhất định là đ i ê n tại như vậy sống chết trước mắt vậy mà lại lựa chọn tin tưởng lý hưu đây là một kiện rất điên cùng sự tình hơn một trăm tên thư viện đệ tử cũng đi theo đứng tại kia bên trong đã thế giới chú định muốn sụp đổ hủy diệt vậy không bằng tại một khắc cuối cùng lại nhìn một chút rộng lớn nhân gian đây chính là thư viện tín điều vương bất nhị đi đến người áo đen kia tay phải một bên cuộc lại chân ngồi xuống hắn tiện tay nhặt lên một viên cục đá sau đó ném ở huyết hà bên、trong. nện ở phao phía trên n à y sẽ sợ quá chạy mất rất nhiều cá dù là không có cá đây cũng là một kiện rất không có lễ phép sự t ì n h câu đạt được sao vương bất nhị nhìn xem người kia nói người kia không quay đầu lại không có chớp mắt cũng không nói gì thời gian từng giây từng phút trôi qua bầu trời đã thiếu rất nhiều cánh g ó c tràn đầy lô đen tay phải của ngươi cầm quá gấp đây là cần câu không phải kiếm cầm như vậy gấp nơi nào sẽ câu đạt được cá đâu vương bất nhị một khỏa lại một khỏa hướng phía trong huyết hà ném lấy cục đá miệng bên trong cũng đang không ngừng lại nhải nói những năm nay rất nhiều cố sự từ hắn xuất sinh bắt xuất đây ầ u thế gian h nhiều một vị thanh sơn bất nhị có người ở bên hai không ngừng lại nhại là một kiện rất để cho người phiền lòng sự tình nhất là tại ngươi chuyên chú làm một chuyện thời điểm người háo đen lại nghe được rất chân thành Cô độc lúc cô độc, khổ sở lúc khổ k h sở ngâm miệng người háo đen rốt cục mở miệng hắn không phải tại quát lớn bởi vì hắn hai mắt rất bình tĩnh có lẽ là bởi vì quá lâu quá lâu không có mở miệng nói chuyện thanh âm của hắn nghe có chút khẳng khản vỡ vụn sụp đổ thiên địa vì đó mà ngừng lại vương bất nhị nhẹ gật đầu rất thẳng thắn lưu loắt ngậm miệng không nói lý hưu từ đầu đến cuối đều đang nhìn mặt sông viên kia phao tựa hồ giật giật dài đến một dặm huyết sắc trường hà cũng đi theo giật giật người áo đen đứng lên dáng người của hắn t h ẳ n g tóc tóc dài bay dương hắn đứng tại kia bên trong nhật nguyệt liền quân hắn nhẹ xoáy phao chìm vào trong huyết hà lần nữa nổi lên thời điểm đã biến thành mảnh vỡ sau đó dây câu thẳng băng cắt ra cần câu rời khỏi tay ở giữa không trung bẻ gãy một phân thành hai cái này xác nhận một kiện rất tồi tệ sự t ì n h người kia lại cũng không để ý hai tay chắp sau lưng một đôi mắt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng nhìn xem huyết hà mặt ngoài tại kia bên trong có một bộ toàn thân đen nhánh ám trầm tàn ra mục nát chi khí quan tài vọt ra khỏi mặt nước sau đó toàn bộ huyết hà vô số bốn khối n ữ a chương bảy mươi bảy như vậy ngươi là ai đâu chương bảy mươi bảy như vậy ngươi là ai đâu cũng không kịp trước mắt một màn này nhìn qua đến rung động rất nhiều người tránh né động tác dừng lại đ ề u đã nhìn xem huyết sắc trường hà mặt ngoài xuất hiện đen nhánh quan tài quan tài trải rộng mặt sông số lượng hàng trăm ngàn căn bản không thể đếm hết được cụ thể số lượng bởi vì thực tế nhiều lắm ánh mắt chiếu tới chỗ vậy mà là bao phủ toàn bộ mặt sông trên quan tài nhuộm đầy vết máu đỏ sậm giống như là từ thời kỳ thượng cổ mai táng đến nay vừa mới phá đất mà lên toàn thân trên dưới tràn ngập mục nát hương vị mấy trăm ngàn cỗ quan tài nối thành một mảnh t ả n ra ai toán khí tức từ huyết hà mặt ngoài bốc lên đến giữa không trung kia c ố ai toán cũng không thuần túy trong đó phảng phất sen lẫn nói không rõ tiếc n nối tại không trung liên miên liên miên sám trắng chi khí nối thành một mảnh hóa thành mắt trần có thể thấy sương mù dần dần che đậy toàn bộ trường hạ còn có đỉnh đầu bầu trời trên đời có hai dạng đồ vật là chấn động nhất lòng người một loại là trên trời tinh thần còn có một loại chính là trước mắt huyết hải phụ quan tài đại kiếp sắp mở ra ta nghĩ ngươi hẳn là ra ngoài đi một chút vương bất nhị nhìn xem huyết hà phía trên vô số q u a n t à i đối người áo đen kia nói người kia chắp hai tay sau lưng có chút ngầm đầu l ặ n g lặng nhìn lấy thiên địa hủy diệt hình ảnh như vậy rất đẹp thiên địa sụp đổ giống như là một trăm linh nhan sắc trong nháy mắt nở rộ chính là thư viện hành lang trưng bày tranh tô thanh vãn cũng họa không ra hình ảnh như vậy h ắ n hẳn là đang thưởng thức ba cổ chi đ ị a đột n h i ê n dân g lên vô số quan mang trực trung vẫn tiêu mỗi một chùm quan mang đại biểu cho một người quan mang biến mất người cũng đi theo biến mất tại cổ đ i ệ trong rất nhiều người thở dài một hơi xác nhận mình sẽ không bị đập chết hoặc là t h i ê u chết thế là quay đầu ánh mắt lần nữa phức tạp lại rung động nhìn xem người áo đen kia bóng lưng cùng cái này biển máu vô tận phủ quan tài bọn hắn đột nhiên ý thức được thế giới này rất lớn chưa biết đồ vật rất nhiều mà lại người này rất mạnh nếu là đi ra cổ địa đi ra bên ngoài giới vậy nên như thế nào người chết trận rất nhiều mà quan tài rất ít người áo đen rốt cục xoay người nhìn chăm chú vương bất nhị nghiêm mặt nói vậy liền chuẩn bị một bộ quan tài lớn vương bất nhị dỗi ra một ngón tay chỉ vào trời xanh đôi tấm tia trắng hơn tuyết ba điểm mạch mặt nói rất chân thành lớn đến đủ để táng tiên quan tài ta đang chờ người người áo đen trầm mặc một lát nói giữa thiên địa sáng lên trùm sáng càng ngày càng ít ba cổ chi đ ị a bên trong những người còn lại cũng càng ngày càng ít lý nhất nam vô vô lý hưu bà vai thân thể đi theo ánh sáng biến mất lương tiểu đao thở dài cảm thấy bỏ lỡ trước mắt một màn này có thể là một kiện ân hận cả đời sự t ì n h không khỏi tâm tình có chút xa suốt lý hưu vô vô bờ vai của hắn biểu thị an ủi sau đó nhìn hắn theo trùm sáng biến mất thời gian chuyển rời ba cổ chi đ ị a bên trong liền chỉ còn lại có lý hưu cùng vương bất nhị còn có người áo đen kia cứ như vậy ta sẽ cho là người là đang cho ta lý hưu nhìn xem tấm kia có chút lạnh lùng mặt đưa tay xoa hùng bàn đầu nói hùng bàn tại bên hông hắn đem đầu chôn địa thật sâu không dám ngần g đầu cặp kia mắt nhỏ cũng là bế quá chặt chẽ lúc này nghe tới lý hưu lời nói không khỏi toàn thân lắp một cái nghĩ thầm ngươi thật sự là không muốn sống đối mặt người như vậy lại còn có tâm tư nói đùa có lòng muốn chạy nhưng lại nhớ tới kia đem đỏ đao không khỏi càng thêm bị khuất chạy lại không thể chạy lý hưu lại tìm đường chết ta quá khó người kia quay đầu nhìn hắm một cái ánh mắt từ toàn thân trên dưới khé quét m ặ qua lý hưu thân thể cứng đờ trong nháy mắt quần sau liền đờ m ngay sau đó cái kia đạo ánh mắt rơi vào hắn chỉ bên trên chầm mặc một lát ta hẳn là đang chờ ngươi lý hưu không có ngoài ý muốn cổ đ ị a n g a y tại từng mảnh từng mảnh vỡ tan tiêu tán chỉ còn hắn một người ở đây đây chính là đang chờ hắn ta đảm đương không nổi vương bất nhị đảm đương không nổi ngươi gánh nổi sao người áo đen con ngươi rơi vào lý hưu trên thân trong mắt không có nửa điểm bà đậu gánh chịu nổi cái gì tự nhiên là này nhân gian ta muốn thử xem lý hưu chân thành nói người xứng sau người kia lại nói đây không phải m i t h ị bởi vì ngự khí của hắn rất bình tĩnh tựa như thật tại dùng tâm hỏi thăm lý hưu cũng rất chân thành nghĩ nghĩ sau đó lặp lại ta muốn thử xem ba người ở giữa đều rơi vào trầm mặc hồng bàn mắt nhỏ mở ra một cái khe hở nhìn thoáng qua người kia sau đó vội vàng nhắm lại người cảm thấy thế nào cái này tự nhiên không phải hỏi lại lý hưu người áo đen nhìn xem vương bất nhị hỏi một tiếng thư văn phú người ngủ ngốc sao vương bất nhị cũng nhìn xem hắn mắng một câu đ ó a hoa kia liền mang tại lý hưu trên thân gánh không gánh chịu nổi chẳng lẽ còn cần hỏi sao người kia tay trái chắp sau lưng tay phải giật giật thế là một phẩy không không không g i m huyết hà cùng phủ quan tài biến mất không thấy gì nữa ta muốn đánh quá khứ hắn đột nhiên nói lời này rất đột ngột nhưng vương bất nhị nghe hiểu được ánh mắt của hắn biến đổi người nhất định điên cũng không thể một mực để bọn hắn đánh ta thử văn phú lại nói vậy ngươi hẳn là chờ ta chút năm bởi vì ta cũng muốn đánh tới thử một lần vương bất nhị nói đánh tới lý hưu nhớ tới lào ngõ bên trong xuất hiện những ngày kia cửa nghĩ đến tiên h môn phía sau những tiên nhân kia lộ ra một vòng tiêu dung vậy liền đánh tới từ văn phú nhìn một chút hắn sau một hồi âm thanh lạnh lùng nói vậy liền thử một chút đây là để lý hưu thử một chút vẫn là phải đánh tới thử một chút có lẽ là hai loại ý tứ đều có Đại kiếp trước đó, đem kiếp trước n hai â n g i n nếu không xử lý l tốt, ta ề người i ế t n g thân thể như ẩn như hiện lý hưu ghé mắt nhìn xem vương bất nhị thân thể của hắn trở nên có chút hư hảo kia là sắp biến mất điều báo hắn là vạn cổ chức từ văn phú như vậy ngươi là ai đầu quang mang càng lúc càng mờ nhạt vương bất nhị nhưng không có trả lời vấn đề này hắn đưa tay vớt vớt hoán hùng c á i bụng nói từ nay về sau lại không còn có ba cổ chi điệm người như muốn đánh quá khứ t ự u trở nên rất mạnh so ta còn mạnh hơn hắn nhìn xem lý hưu nói câu nói sau cùng hai người liền theo chùm sáng rời đi biến mất tại ba cổ chi điệm không gian vỡ ra nơi đây lại không phải mai linh thư viện trước cửa trên bầu trời tạo nên vận sóng sau đó một người từ trên trời giang xuống rơi vào một chỗ sân đồi phía trên v ớ i mắt chỗ hết thảy mặt trắng hai chân dâm tiến vào trong tuyết có chút ý lạnh lý hưu cau mày bốn phía nhìn lại dưới vách mở ra một mảnh phù tang biển hoa trên sườn núi khắp nơi chủi lủi cái gì cũng không có quanh thân bốn phía trừ một mảnh trắng xóa không còn gì khác lúc này hẳn là ngày xuân đại đường tuyết đã tan ra hồi lâu như vậy đây là có chuyện gì ba cổ chi địa vỡ vụn tất cả mọi người bị từ văn phú đưa ra ngoài nhưng không phải trở lại lối ra hẳn là ngẫu nhiên rơi vào đại lục mỗi một cái góc dưới núi có gió thổi rơi phủ t a n g tốn hoa lá hướng lên trên tung bay hoa lá rơi vào lý hưu lòng bàn tay rất dễ chịu hắn nhìn xem bốn phía tuyết trắng cảm thấy g i ậ mình nguyên lai、like、đây chính là cánh đồng tuyết chương bảy mươi tám trên đài người hát chương bảy mươi tám trên đài người hát sườn đồi cũng là sườn núi cho nên tự nhiên không thấp quanh mình vừa mắt chỗ tất cả đều là một mảnh trắng xóa không biết thân này ở nơi nào không phân rõ phương hướng cánh đồng tuyết là tuyết quốc cùng hoa người n g địa bàn nếu như tại cái này bên trong tùy tiện làm việc không thể nghi ngờ là một kiện rất nguy hiểm đồng thời tự tìm đường chết sự t ì n h nếu muốn tùy ý tìm một chỗ phương hướng như vậy dưới vách không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất bởi vì nơi đó phủ tăng tốn thật nhìn rất đẹp nối thành một mảnh màu đỏ tươi biển hoa tại cái này một mươi triệu tuyết trắng bên trong lộ ra phá lệ trói mắt cùng l o á mắt lý hưu tại cái này bên trong ngồi xuống hoán hùng từ trên người hắn mẹ xu nằm tại trong tuyết lăn lộn tiếp lấy nhảy đến đoạn nhai phía dưới giấm nát một mảnh phụ tang hoa hậu đứng người lên vừa đong vừa đưa đi trở về hùng ban xem ra rất vui vẻ nó bị phong ấn ở ư n g sầu khe hơn m 0 0 năm cả ngày cùng đất vàng cắt đ u ổ i làm bạn hơn m 0 0 năm chưa từng thấy qua tuyết rơi nhìn tuyết liền nhìn tuyết dẫm tốn làm gì lý hưu đưa tay đệ lên đầu của nó có chút trách cứ hùng ban nâng lên móng đ u ố t muốn đem hắn tay vỗ xuống đột nhiên phát hiện cánh tay của mình quăng ngắn dứt khoát lắc lắc đầu nghĩ thầm ngươi cái này miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử làm sao biết hái hoa niềm vui thú đâu cánh đồng tuyết tầng mây rất dày lâu dài không gặp được mặt trời cho nên tự nhiên cũng sẽ không có mấy bục ánh nắng xuyên thấu qua đá mây chiếu vào trên mặt cùng ngày đêm đen đến thời điểm lý hưu ngẩng đầu nhìn trời sau đó trầm mặt lại hoãn hùng ngồi s ổ m ở trên vai của hắn nhỏ giọng gọi hai tiếng thầm nghĩ ngươi cũng có hôm nay lý hưu nhìn nó một chút gật gật đầu tầng mây che khuất mặt trời tự nhiên cũng che khuất tinh tinh che khuất tinh, tinh tự nhiên không cách nào thông qua tinh thần phân rõ không biết cũng may một chỗ tuyết trắng dù là không có trăng sáng cũng có thể chiếu ra một chút quang trạch để cái này ban đêm xem ra không đến mức đen tối như vậy thế là lý hưu đứng lên nói khẽ c hướng ạ y h nào cái này bên trong bốn bề vắng lặng hắn hỏi tham dĩ nhiên chính là hồng bàn hoán hùng múa móng v u ố t nhỏ cứng đờ thầm nghĩ chẳng lẽ hắn nhận ra thân phận của ta lý hưu đưa tay đưa nó từ bả vai gỡ xuống chụp vào tay bên trong chân thành nói ngươi là ngũ cảnh gấu linh dù là bị tiết hồng y rỉa đánh cho rất thảm cũng không đến nỗi luân lạc tới sẽ chỉ bán manh tình trạng hoán hùng khoa tay múa chân động tắc dừng lại sau một lúc lâu nâng lên cánh tay hướng phía một bên chỉ chỉ ta mà chết tại cánh đồng tuyết tiết hồng y rỉa nhất định sẽ làm thì ngươi lý hưu lại nói hùng bàn mắt nhỏ chấp chớp cảm thấy lời này rất có đạo lý sau đó cánh tay giật giật đổi được một phương hướng khác lý hưu bóp bóp mặt của nó đứng dậy hướng phía cái hướng kia đi tới đó chính là phủ t a n g tốn phương hướng tại dưới vách cùng ngày lần nữa sáng lên thời điểm lý hưu đã không biết mình đi bao xa sau lưng mặt đất lưu lại thật dài một chuỗi dấu chân cũng may tu vi của hắn còn tốt tu hành cũng là trừ thiên sách dạng này vạn pháp tổn thương cho nên thu nạp linh khí tốc độ rất nhanh ngự hàn việc nhỏ như vậy tự nhiên tính không được cái gì nơi đây cuối cùng không phải cánh đồng tuyết c h ố sâu rét lạnh so với tính tuyết lâu còn vẫn kém hơn một chút chứng minh thời gian trôi qua phương pháp rất đơn giản đơn giản chính là hừng đồng cùng trời đen khi bầu trời không ngừng địa lặp lại quá trình này ba bốn lần về sau lý lưu trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mệt mỏi cái này ba mươi bốn ngày hắn không ngừng địa đi đường quanh mình nhưng thủy t r u n g là trắng loá như tuyết không có vật khác lý lưu bước chân ngừng lại hắn cúi đầu nhìn treo ở trên eo hoán hùng chân thành nói nếu như ngươi chỉ phương hướng là sai khi ta nhịn không được lúc đói bụng ta sẽ ăn ngươi hoán hùng mắt nhỏ lập tức chừng tròn xoe thầm nghĩ ngươi thật đúng là ăn gan hùm mà báo dám đối với ta như vậy bất quá nhìn xem cặp kia mang theo một chút tơ ngò con ngươi nó cuối cùng không dám nói cái gì chỉ là nhỏ dọn gọi một chút biểu thị mình chỉ đường không sai khi thời gian quá khứ bảy ngày sau đó lý hưu xác nhận một việc đó chính là tu sĩ đích xác so với người bình thường mạnh hơn một chút tối thiểu cái này bảy ngày trôi qua hắn không có bị chết đói người luôn nói tinh quang không phụ đi đ ư ợ c người khi mảnh này trời lần nữa tôi xuống thời điểm lý hưu trước mắt xuất hiện một cái thôn nhỏ đại khái mấy chục gia đình đây chính là hoa người thôn xóm lý hưu không có lựa chọn rời đi hoặc là nói hắn giờ phút này đã không có lựa chọn băng thiên tuyết địa ở trong tự nhiên sẽ không xảy ra dài cây tối cửa thôn cũng không có rủ xuống dương liễu cũng không có nằm tại sườn đất phía sau lao nhân làng bên trong rất t i n tĩnh hắn theo tiểu đạo đi tiến vào làng trên đường đi không có nhìn thấy nửa cái bóng người hoa người n g sinh tồn hoàn cảnh rất hà khắc thành lập thôn trang cũng không dễ dàng cho nên trừ phi có đại sự phát sinh sẽ rất ít xuất hiện vứt bỏ làng đi xa chỗ hắn sự t ỉ n h làng không tính lớn bất quá một lát liền từ cái này một con đi đến kia một đầu mà lý hưu cũng rốt cuộc biết vì sao trên đường đi không thấy bóng dáng nguyên nhân bởi vì giờ khắc này ở trước mặt của hắn tụ tập một trăm hơn tên hoa người n g thân ảnh nam nữ già trẻ tất cả đều có chi trước mặt của bọn hắn bày biện một chương đại cao trên đài đứng một nữ tử mặc đỏ chót đồ hoa trang ngay tại hát hí lý hưu nhắm mắt nghe trong chót lát biết đây là mất đường phố đỉnh mà lại hát rất khá nắm rất đủ h í khang sung mãn chính là trường an thượng nhân ở giữa bên t r o n g cũng tìm không thấy như thế chính tông hi khang hắn không khỏi đến hào hứng đi vào trong đám người tùy ý ngồi tại trên một cái bàn thuận tay cầm lên trên mặt bàn một t r ư ơ n g cứng rắn bánh bột ngô bắt đầu ăn ngồi cùng bàn có một vị trung niên phụ nhân một cái h i ế p mắt cười rất hiền hòa lao nãi mãi cái này hi hát phải không sai lý hưu rất nhanh ăn xong một t r ư ơ n g bánh cảm thấy an tâm rất nhiều sau đó lên t i ế nói g n hoa người cũng là người tự nhiên dáng dấp cũng kèm không nhiều chỉ là bọn hắn đa số mặc thô áo nhưng chỉ là nhìn qua đơn sơ ngự hàn hiệu quả lại cũng không t h lắm trung niên phụ nhân hướng phía hắn cười cười đây là cánh đồng tuyết nhưng nàng cười lên lại cho người ta một loại như một xuân phong đồng dạng cảm giác nàng thế nhưng là đại đường khó được con hát hát tự nhiên là tốt lý hưu nhẹ gật đầu lại ăn một chương bánh sau đó nói nhưng ngày này quá lạnh nàng xuyên quá mỏng thanh â m rất run nghe tổng không lanh lẹ lao thái thái nhìn hắn ă n g ấ p đưa tay đem một cái b à n khác bánh bột nâu cầm tới đưa cho hắn sau đó cười nói chúng ta một mực nghe hí liền có thể một cái người nhà đường quản nàng làm gì nếu là chết liền tại đổi một cái con hát phụ nữ trung niên lắc đầu nói cũng không thể nói như vậy người nhà đường mặc dù mệnh tiện nhưng muốn lại tìm một cái hát tốt như vậy con hát coi như khó nghe vị tiểu ca này nhi một hồi nói cho thôn trưởng cho nàng thêm bộ y phục cũng đừng lại đi ngủ kia không che được thể nhà cỏ nói nàng đưa thay sờ sờ lý hưu đầu có chút vui vẻ mà hỏi tiểu ca là phụ cận cái nào thôn bên trên dạ như vậy tuấn tiếu ngược lại là hiếm thấy tay của nàng rơi vào lý hưu trên mặt có chút nóng cũng có chút tấm áp lý hưu ngẩng đầu nhìn nàng lộ ra một vòng tiểu dung nghe bên thai chuyển ra đến hi khang chân thành nói ta cũng là cái người nhà đường thoại âm rơi xuống có kiếm quăng lóe lên một cái rồi biến mất phụ nữ trung niên cùng lao thái thái kia đầu người liền rơi vào trên mặt đất chương 79, ta sinh m à vì người nhà đường tự nhiên kiêu ngạo chương 79, ta sinh m à vì người nhà đường tự nhiên kiêu ngạo không đầu thân thể vẫn ngồi trên ghế lao thái thái kia tràn đầy nếp nhăn tay bên trong bưng một cái chén nước cái chén bốc lên nóng hổi thủy khí đây là một kiện rất khủng bố sự tình quanh mình hoàn toàn yên tĩnh lạng ngắt như tờ hát hí khúc nữ tử đứng tại trên đài ngơ ngác nhìn hắn cách gần đó hoa người cũng đang nhìn hắn sau đó một đứa bé thấy rõ trước mắt c h ẳ n g diện nhìn xem cái kia buổi sáng hôm nay còn tại trêu đùa hắn thầm thầm chết trên mặt đất không khỏi rất sợ hãi khóc lên khóc rất lớn tiếng sau đó hơn một trăm tên hoa người n g đều nhìn lại lý hưu bụng rất đói mà lại những ngày này rất ít chớp mắt liên tiếp ăn sau tầm bánh sau đó bưng lên trên bàn ấm nước ngựa đầu uống một hớp lớn tại cái này băng thiên tuyết địa ở trong đây chính là chuyện hạnh phúc nhất hắn cảm thấy mình lại sống lại người là ai dám vô cớ hành hung thật sự là thật to gan chẳng lẽ liền không sợ tế tự đại nhân trị tội sao đám người tách ra từ phía sau đi ra một cái lao giả đầu hói hai đầu lông mày m a u tuyết trắng theo gương mặt hai bên tiêu n h ự u xuống hắn nhìn xem lý hưu phẫn nộ quát hoang người số lượng so với đại đường đến nói rất ít cho nên nội bộ như không tất yếu là nghiêm cấm lẫn nhau chém giết đây là đại tế t ư định ra quý cụ người là t h ô n trưởng lý hưu từ trên ghế đứng lên ợ một cái hỏi đúng vậy lão giả gật gật đầu hồi đáp lão nhân cùng phụ nữ ông tiểu hài t ử hướng về sau t ố i lui mấy chục cái nam tử từ bốn phía đi tới đem hắn vây quanh ở trung ương nhìn chằm chằm đường quốc lý hưu lý hưu đối hắn thi lễ một cái mở miệng nói q u a n mình hoàn toàn yên tĩnh cho nên thanh âm của hắn chuyển đi rất xa sau đó trong t mắt của bọn hắn lộ ra chán ghét cùng căm hận cầm tiếp theo một lát sau lại toát ra xem thường cùng hưng vấn hoang người đối với đại đường tình cảm là phức tạp cả hai đối địch đến nay ba trăm năm hơn đến buộc phát vô số chiến đấu lẫn nhau đều chết rất nhiều người. người nhà đường cường hắn để bọn hắn sợ hãi đồng thời cũng làm cho bọn hắn căm hận đây là thù chuyển tiếp trên đài nữ tử toàn thân chấn động ngơ ngác nhìn lý hưu sau đó thân thể ngồi liệt tại trên đài trong con ngươi tràn đầy nước mắt kia là tuyết trắng gặp áo xanh kia là tha hương nộ cổ chi đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy hoang người lý hưu không có để ý những cái kia hung tợn ánh mắt ngược lại là hiếu kỳ đánh giá những người này t h ẳ n g nhiên nói lão giả từ đầu đến cuối mặt tâm trầm nghe nói như thế về sau nói thẳng đây cũng là ngươi một lần cuối cùng thấy mười mấy tên hoang người chiến sĩ đi về phía trước mấy bước lý hưu lại là lắc đầu cười nói ta không cho là như vậy kia hai cỗ thi thể như c ũ hướng ngoại chảy máu lao giả mặt lộ vẻ không đành lòng phất tay ra hiệu một chút sau đó từ trong đám người đi ra hai người tiến lên đem thi thể từ trên ghế chuyển xuống dưới mang lên nơi xa bông u xuống lý hưu không có ngăn cản mặc cho người tới đem thi thể rời đi hắn đối lao giả lông mày chẳng nói dù sao chờ một lúc các ngươi đều phải chết làm gì để ý dưới mắt thi thể là b ả y ở cái này bên trong hay là kia bên trong đâu lời này rất ngôn g cuồng lý hưu tay phải cầm kiếm chỉ xéo mặt đất mặt của hắn từ đầu đến cuối có chút nhấc lên cao, cao tại thượng thân là người nhà đường sinh ra kiêu ngạo thôn này ở trong đại bộ phận điểm đều là người bình thường chỉ có chung quanh cái này hơn m ộ ư ơ i người là tu sĩ trong đó đặt chân nhận ý bất quá sáu bảy người thu vi mạnh nhất chính là trước mắt lão già này nhận ý đình phong đây chỉ là hoa người n g ở trong rất nhỏ một cái làng người nhà đường sắc mặt vĩnh viễn là buồn nôn như vậy sắc mặt ông lão chầm xuống hắn sống nhiều năm như vậy lúc tuổi còn trẻ đã từng đi lên chiến trường bước qua tiểu nam cầu giết không ít người nhà đường nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy phách lối như vậy hậu bối ta không phải một cái nói nhảm quá nhiều người nhưng hôm nay chuyện cần làm rất nặng muốn giết rất nhiều người cho nên khó tránh khỏi lại nhà chút lý hưu nhìn xung quanh cái này mấy chục người sau đó xuyên thấu qua đem ánh mắt bỏ vào cách đó không xa phụ nữ trẻ em trên thân nụ cười trên mặt hắn biến mất có chút k i ệ p lời trên đời này chưa từng thiếu khuyết báo ứng vô lượng tự giảng nhân quả rất tục lý hưu nhìn dưới mặt đất chân mặc một lát tiếp tục nói nhưng cũng không tệ lắm hắn ngừng đầu nhìn láo giả hai mắt chân thành nói mà lại rất có đạo lý trên đời này mỗi sự kiện đều là có nguyên nhân cùng hậu quả hoang người muốn rời xa cánh đồng tuyết thần phục đại đường liền có thể nhưng các ngươi lựa chọn giết chóc cùng chiến tranh phạm ta biên cảnh ba trăm năm đây là tội phải trả thoại âm rơi xuống lý lưu con người trở nên rất sáng ánh mắt cũng rất chân thành sau đó trường kiếm trong tay của hắn bay ra ngoài xuyên qua lão giả hết hầu trở lại tay bên trong lý lưu cũng không có dừng lại cũng không có cho những người còn lại thời gian phản ứng lần nữa nắm chặt trôi kiếm nháy mắt thân thể của hắn liền c ấ p ra ngoài sau đó hướng tiến vào trong đám người lấy một địch chăm đối với tu sĩ đến nói cũng không tính việc khó nhất là tu vi của đối phương dưới mình mà lại những n à y hoa người n g thiên phú không cao sức chiến đấu cũng không cao h ồ vào bầy dê tựa hồ cũng không thể hình dung cuộc chiến đấu này lý lưu kiếm mỗi dơ lên một chút liền mang đi một cái mạng hoa người n g đoàn kết lại không có nghĩa là không sợ chết khi khắp nơi đều có thi thể máu tơi ư hỏa tan tuyết trắng tràng cảnh xuất hiện ở trước mắt thời điểm những người này hai chân đã kịch liệt run dày lên mà lý hưu lại ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái chỉ là tay nâng kiếm rơi tay nâng kiếm rơi thẳng đến cái này mấy chục tên hoa người n g tử quang một chỗ thi thể bảy hoành tám dựng thẳng chính như lúc trước hắn nói dù sao đều là thi thể bảy ở cái này bên trong cùng bảy ở kia bên trong lại có quan hệ gì đâu cánh đồng tuyết, tuyết cũng là tuyết tự nhiên sẽ không so đại đường mạch nhưng lại so đại đường lạnh nhất là tại có gió thổi qua thời điểm vậy liền lạnh hơn lý h ư u n ắ m thật chặt trên thân thanh sam hoạt động một chút có chút ý lạnh đầu ngón tay sau đó đem ánh mắt bỏ vào những cái k i a phụ nữ trẻ em trên thân các nàng không có chạy cùng đại đường đánh nhiều năm như vậy cầm hoa người bên trong dù chỉ là nữ tử cũng biết người bình thường tại tu sĩ thủ hạ là tuyệt đối không cách nào chạy thoát lý h ư u ánh mắt có chút phức tạp tiểu hai tử tiếng khóc không ngừng vang lên những nữ nhân kia đem hải tử ôm trong ngực bên trong l ớ n tuổi lão nhân đứng tại phía trước nhất giang hai cánh tay che chở sau l ư n g hải tử từng đôi con ngươi sen lẫn tuyệt vọng cùng p ẫ n nộ nhìn chăm chú lên hắn lý lưu túi đầu nghĩ sau đó nhớ tới t ử chiến từ châu thành không lùi một bước cuối cùng kiệt lực mà chết phạm vô cấu nghĩ đến rất nhiều chết đi biên quân tướng sĩ còn có bị bắt cóc từ đó thê thảm chết đi đường quốc bách tính những người kia rất thảm lý hưu không có quyền lợi bỏ qua bất kỳ kẻ địch nào đây là quốc hận quốc hận chưa từng sẽ hòa giải bởi vì không ai có tư cách thay những cái kia chết đi tướng sĩ cùng bách tính lựa chọn bỏ qua thế là lý hưu giơ tay lên bên trong kiếm trong mắt của hắn vẫn như c ũ phức tạp chương tám mươi g i tuyết xinh đẹp gia nhân chương tám mươi g i tuyết xinh đẹp gia nhân thân là tu sĩ giết một tên hoặc là một đám người bình thường tự nhiên cũng rất dễ dàng đây không phải cái gì đáng phải khoe khoang cùng tán dương sự tình khi tất cả người thi thể ngã trong vũng máu thời điểm lý hưu cầm kia đem nhỏ máu kiếm đứng tại kia bên trong xứng s ờ thật lâu hắn không phải nhân từ nương tay người nhưng cũng không phải tâm như bàn thạch người hoán hùng treo ở cái h ông của hắn nhìn trước mắt một màn này nghĩ thầm đây chính là chồng thi như n ú i đi đột nhiên cặp mắt ti hí của nó chừng phải tròn t r ị a sau đó dội ra một cái móng nuốt chọc chọc lý hưu vừa chỉ chỉ những cái kia thi thể ở trong lý hưu túi đầu nhìn nó một chút theo hùng bàn cánh tay nhìn lại phát hiện có một nữ tử run dậy thân thể giật giật trên cổ họng của nàng còn tại chạy sôi máu tươi cái kia hai tay run rẩy tựa hồ tại dùng lực nắm bắt cái gì lý hưu con người bỗng nhiên co lại thành một điểm sau đó trường kiếm bay ra chém xuống cánh tay của nàng nhưng ngay tại cánh tay gây mất trước một giây nữ tử kia vật trong tay bỗng nhiên l ó e lên một cái sau đó xông lên trời không ở trên trời tách ra một cái cự đại điểm hoang đài đồ án lý hưu sắc mặt trầm xuống đi theo tái nhuận rất nhiều điểm hoang đài là đại tế tư dùng để tế thiên thánh vật lâu mà lâu mà chi hoang người lẫn nhau ở giữa cũng dùng họa có chút hoang đài bộ dáng tín vật dùng để báo tin hoặc là cảnh báo đồng thời điểm hoang đài địa vị rất cao nếu như không phải đại sự phát sinh hoa người n g tự tiện sử dụng sẽ tiếp nhận rất nghiêm trọng trừng phạt liên lụy toàn bộ làng cho nên sẽ không tùy tiện vận dụng một khi dùng chính là đại sự cho nên lý hưu sắc mặt rất khó nhìn giờ khác này hắn thậm chí không xác định mình phải chăng có thể sống rời đi cánh đồng tuyết nơi đây hoa người n g chết sạch sẽ lý hưu quần áo trên người lại không nhuấn bụi trần đang đi ra ba cổ chi địa một k h ắ c này hắn liền một lần nữa cho mình đổi lại uy phục không thay đổi xương lực lượng là tuyệt đối cường đại đây cũng là lý hưu có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân h ắ n t ừ trong giới chỉ xuất ra một bầu rượu ngựa đầu uống một hớp lớn trong thiên hạ này chỉ có rượu ngon cùng trà ngon không thể cố phụ lý hưu nhìn chung quanh sau đó đem tất cả làm bánh bột ngô thu thập lại thả tiến vào nạp giới bên trong chịu đói là một kiện rất khó chịu sự tình hắn quyết định về sau nhất định phải tại trong giới chỉ thả rất ăn nhiều chuẩn bị bất cứ tình huống nào trên đài còn ngồi một nữ tử lý hưu không có quên hắn đi đến sân khấu kịch l ặ n g lặng mà nhìn xem nàng nữ tử này mặc màu đỏ chót đồ hóa trang trên mặt vẽ lây trang điểm nhẹ là cái hoàn toàn xứng đáng xinh đẹp gia nhân trên người nàng quần áo rất mỏng hai mắt đỏ bừng tại gió lạnh bên trong bất lực ngồi ở kia bên trong càng lộ vẻ yếu đ ố i đây là rất làm người thương yêu một màn nhưng lý hưu con người không có cái khác bất kỳ cảm xúc thoạt nhìn lại như thế thuần túy mà bình tĩnh đường quốc lý hưu hắn lộ ra một vòng thiếu dung dối ra một cái tay nữ tử nhìn xem hắn nửa ngày không nói gì sau đó đ ỗ n g nhiên đứng lên một thanh bổ nhào vào hắn mang bên trong lên tiếng khóc lớn lên lý hưu vô vỗ phía sau lưng nàng gương mặt kia lại lạnh xuống trong lòng sau cùng một vòng cảm giác tội lỗi cũng biến mất theo hoang người cùng cánh đồng tuyết tất cả đều chết chưa hết tội người tên là gì một lát sau lý hưu lên tiếng hỏi bẩm công tử tiểu nữ tử tên là hồng tụ hồng tụ lý hưu nhẹ gật đầu cảm thấy danh t ự này không sai đọc lấy đến rất tiếm h a i cái này bên trong không phải bắc địa cho nên ta không dám hứa chắc có thể sống ra ngoài lý hưu nói thiên hạ này có hai nơi cánh đồng tuyết phân biệt chiếm giữ nam bắc đường quốc phía bắc là vùng biển b ô tận nhưng đó là nhất bắc hải vực lấy bên trong chính là cánh đồng tuyết tuyết quốc hoàng cùng cánh đồng tuyết cánh đồng tuyết lấy bên trong chính là bắc địa biên quân trấn thủ biên cương lại hướng bên trong thì là tái bắc hoang vùng đất nhỏ nàn đường quốc phía nam còn có một chỗ cánh đồng tuyết cái này bên trong đồng dạng có tuyết tổng người chỉ là rất ít cho nên chủ yếu lấy hoang người vì thủ đây chính là tiểu nam cầu bắc điệu biên quân hoành hành cánh đồng tuyết lôi kéo khắp nơi nếu là nhìn thấy bầu trời dâng lên cùng loại với điểm hoang đài tín hiệu vô luận có phải là cạm bẫy kia cũng là muốn đi ra ngoài nhìn một chút nhưng tiểu nam cầu khác biệt đường quốc tại cái này bên trong đóng quân binh lực chỉ là đầy đủ ngăn cản hoang người xâm nhập muốn quy mô trùng s á t tiến đến là không thể nào làm được cho nên sẽ không vì một cái không biết tín hiệu mạo hiểm húng chi tử phi ngay tại phá ngũ cảnh giờ phút này tiểu nam cầu nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ bảo đảm t ử phi phá cảnh n h ậ p t ô n g sư hồng tụ đã sống tạm hồi lâu hôm nay nhìn thấy công tử chết cũng không tiếc hồng tụ không tại rơi lệ dần dần khôi phục bình tĩnh nàng l ạ loi một mình tại hoa người n g làng thụ không ít tội ăn thật nhiều khổ có thể kiên trì cho tới hôm nay tín niệm tự nhiên kiên định nhìn thấy công tử chết cũng không tiếc cái này dĩ nhiên không phải vừa gặp đã cảm mến lấy thân báo đáp tiết mục nàng chỉ là tại nhân sinh lâm vào một mảnh tuyệt vọng lúc nhìn thấy cố hương người đây chính là chết cũng không tiếc lý hưu không nói gì nữa chỉ là đi xuống sân khấu kịch ra làng sau đó đi thẳng về phía trước hồng tụ theo ở phía sau một nam một nữ hai người tại trong tuyết lôi ra hai đạo trường dài vết tích lý hưu nguyên bản có thể đi được rất nhanh nhưng hồng tụ là người bình thường cho nên đi rất chậm tu sĩ giác quan rất nhạy cảm lý hưu ẩn ẩn có thể cảm giác được theo hai người không ngừng hướng về phía trước đi đường trong thiên địa này nhiệt độ tự a hồ trở nên ấm áp một chút mặc dù như cũ rất lạnh nhưng không có trước đó lạnh cái này liền mang ý nghĩa hai người bọn họ khoảng cách tiểu nam cầu càng ngày càng gần khoảng cách đường quốc càng ngày càng gần trên đường vậy mà ngẫu nhiên xuất hiện mấy gốc cây mục rất là cao lớn giống như là thanh tùng tại cái này trong tuyết sừng sững không ngã nhìn qua rất có kiên cường khí khái hai người đi ngang qua cây tùng một bên lý hưu đột nhiên ngừng lại hồng tụ cũng đi theo ngừng lại dồn dập thở hào hển h ồ n g ban ghé vào đầu vai của nàng nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt đầu kia cái đuôi thỉnh thoảng loạn trọng như có như không thiên địa linh khí theo nó cái đuôi lay động tiến vào hồng tụ thân thể cam đoan nàng sẽ không cảm thấy r ấ t lạnh sẽ không bị do tuyết chết cóng ngươi hẳn là có thể giúp ta lý hưu nhìn xem hoán hùng mở miệng nói hùng ban nhắm mắt lại giống như là không nghe thấy ta mà chết tại cánh đồng tuyết ngươi lấy cái gì cùng tiết hồng y liề bàn giao đâu hắn hỏi thế là hùng bàn mở mắt cặp kia nho nhỏ trong con ngươi cùng dĩ vãng khác biệt lần này tràn đầy băng lãnh ngươi như còn sống ta tự sẽ hảo hảo đi theo ngươi nhưng ngươi nếu là chết rồi lại cùng ta có liên can gì đâu lúc này cùng sần đồi bên trên chỉ đường khác biệt giờ phút này là tuyệt cảnh lý hưu xem h i ể u cặp mắt kia bên trong muốn biểu đạt ý tứ kia là ai cũng không rút kia là thấy chết không cứu thế là hắn lộ ra một vòng tiêu dung đưa tay dùng sức méo méo hoán hùng mặt béo sau đó quay người nhìn về phía sau lưng tại kia bên trong có sáu bảy người đỉnh lấy gió tuyết đi tới lý hưu rút kiếm ra từng bước một hướng về kia người đi đường đi đến hông tụ đứng dưới tàng cây k h ắ p khuôn mặt là lo lắng chợ cắn môi một cái lo lắng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là mặt mũi tràn đầy kiên nghị những người kia tự nhiên là nhìn thấy điểm hoang đài chỗ đổi tới hoang người là cùng loại với thám tử tiểu đội cho nên tự nhiên cũng trông thấy tay cầm trường kiếm chậm rãi đi tới lý hưu người cầm đầu xa xa nhìn xem hắn sau đó bóp nát ở trong tay phủ tiễn một kia sáng s ô n g lên trời không ở trên trời nổ tung mà lúc này lý hưu kiếm cũng đâm đi qua Ta, ta t dương đương nhiên trọng yếu chính là tâm ý tập cũng không có gì lớn bản sự vung tay hoạt động nói xong nói một chút một chút chuyện nhỏ tháng một mươi mới tinh một tháng trong tay phiếu phiếu cũng không cần cất giấu cho ta hai tờ tuy nói không có cách nào bên trên cái gì bảng n g u y ệ t phiếu nhưng là tối thiểu ta nhìn tâm lý rất vui vẻ thuận tiện tượng t r ư n g cầu cái trí tôn cùng m i n h chủ chương tám mươi mốt ta tự nhiên là sợ chương tám mươi mốt ta tự nhiên là sợ nó hơn sáu người cũng là nhận ý cùng sơ cảnh tu vi cái một nửa đây là hoa người n g tiểu đội cơ sở phối trí trên trời rơi xuống tuyết lớn chạm mặt tới mấy vị này hoang mặt người đối gió tuyết con mắt đều là nhẹ nhàng nhau lại tránh gió tuyết rơi vào trong mắt lý hưu thì đưa lưng về phía gió tuyết đôi chòng mắt kia nháy mắt cũng không nháy mắt muốn sống rời đi liền muốn đánh nhanh thắng nhanh không thể hãm chiến cho nên liền nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết tu vi kêu bên trên ba quan dẫn đầu người nếu như vượt cảnh là một chuyện rất dễ dàng như vậy cảnh giới vạch điểm thì có ích lợi gì đâu bên trên ba quan cùng nhận ý ở giữa t r ê n l ệ n h dù không bằng du dã như vậy to lớn nhưng muốn nhảy tới nhưng cũng là rất khó làm được sự tình gió tuyết đánh vào trên lưng tràn đầy ý lạnh q u ố n sạch lấy thân thể lý hưu lại cảm thấy rất may mắn may mắn giờ phút này gió tuyết áp đ ỉ n h k i ế m của hắn đâm đến bảy người trước mặt người kia giờ phút này vừa mới thả ra trong tay đồ vật quay đầu sau đó băng lánh đông tuyết đánh vào trong mắt hắn trừng mắt nhìn lý hưu kiếm đã đến hắn trên trán quanh mình sáu người còn tại xứ sở tên tiêu bên trên bà quan tu sĩ tràn đầy h ã i nhiên vội vàng phía dưới chỉ có thể giơ tay lên bên trong loan đao nằm ngang ở trên c h á n mũi kiếm điểm thân đao phát ra một tiếng v a n g d ò n lý hưu thân hình dừng lại còn lại sáu tên hoang người cũng phản ứng lại nhao n h a u tay cầm trường đao chém vào tới đao thế tấn mãnh tại người giang hồ khác biệt quân nhân mỗi một chiêu mỗi một thức đều là chém thẳng vào yếu hại gắn đạt tới một kích mất mạng tuyệt không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì cơ hội thở dốc đao đao trí mạng đây là sinh tử sắc cơ những cái kia loan đao cách hắn còn có mấy cái thân đao khoảng cách phá không mà đến đao phong chém xuống hắn trên trán một sợi sợi tóc lý hưu lại làm như không thấy trong hai mắt một mảnh yên tĩnh ở sau lưng của hắn trong nháy mắt xuất hiện một đạo tay cầm trường kiếm bóng người màu đen hai người cùng nhau kéo một cái kiếm hoa một trái một phải cấp tốc xẹt qua một kiếm này xuân đao thu b u ồ n tại không thể tư nghị ở giữa né qua kia chém vào tới sáu đem loan đao sau đó xẹt qua những người kia hết hầu nhanh quá nhanh từ trước mắt thứ kiếm sách đao về sau đây hết thể động tác đều là đang hô hấp ở giữa hoàn thành khi bóng đen biến mất trường kiếm xẹt qua sáu người hết hầu về sau tên kia bên trên ba quan tu sĩ đặt nằm ngang trên c h á n trường đao mới vừa mới bông xuống sáu người thân thể duy trì chém vào động tác đôi trong mắt kia bên trong cũng đã không có thần thái hoang người tiểu đội dài đến ngọn nguồn là bên trên ba quan tu sĩ tốc độ phản ứng cũng không tính chậm khi bóng đen biến mất lý hưu còn chưa xoay người sát na hắn liền dùng sức một cước đá ra, đá vào lý hưu bên hông đem nó đá bay ra ngoài lý hưu thân thể bay ngược mà ra trong miệm phát ra rên lên một tiếng ánh mắt lạnh tâu xương ba thước kiếm từ trong lòng bàn tay rời khỏi tay dấu ở trong gió tuyết lóe lên một cái rồi biến mất xuyên qua tên kia bên trên ba quan tu sĩ trái tim tại không trung dạo qua một vòng trở lại hắn trong tay lý hưu ngã xuống đất sáu vị hoang người thân thể nghiêng về phía trước ngã xuống mặt đất cùng lúc đó tên kia bên trên ba quan tu sĩ cũng quỳ theo trên mặt đất đôi t r ò n g mắt kia vẫn như cũng nhìn t r ò n g t r ọ c vào lý hưu trên trời ánh sáng đi theo hoàn toàn biến mất tại gió tuyết bên trong biến mất không thấy gì nữa đây hết thể chỉ phát sinh tại không đến mười giây bên trong lý hưu từ mặt đất đứng lên nhìn thoáng qua thi thể trên đất cùng đập vào mặt gió tuyết nghĩ thầm lúc này nếu là từ doanh tu ở bên người kia thật là không thể tốt hơn đi thôi hắn trở lại dưới cây nhìn thoáng qua hoan hùng sau đó nắm thật chặt quần áo trên người cất bước đi thẳng về phía trước gió tuyết rất lớn con đường phía trước không biết bao xa hồng tụ nhìn xem bóng lưng của hắn đầy trời băng hàn tựa hồ cũng vô pháp đem cặp kia bà vai ép gong đạo này thanh s a m bóng lưng tựa như là một cây t r ư ờ n g thường cắm ở thái cổ đỉnh núi bất khuất mảy may một kia nàng cắn cắn môi đỏ thân thể cũng đi theo thẳng tắp nàng là người nhà đường sao có thể tại cái này cánh đồng tuyết cấp trên khuất lông mày không lưng gió lạnh như lao tuyết bay mười phẩy không không không g dặm thương không rủ xuống luyện làm hỏ giữa thi áo xanh hồng tụ ngựa gầy đây là rất đẹp một bức tranh chỉ là không có ngựa không cười hớn hở chỉ có chục đường xa hình tượng này tự nhiên có chút thê lương hồng tụ cô nương là chỗ đó người lý hưu không phải một cái người nói nhiều nhất là giờ phút này hai người định lấy gió tuyết hành t ậ u và môi mỗi tấm mở một lần liền có gió tuyết rót vào t i ề n đến đây là một loại rất tồi tệ cảm giác nhưng hắn vẫn hỏi ra đây là một thoại hoa thoại rất không giống hắn hoán hùng hơi hít mắt lại biết đây chính là người sắp chết khó tránh khỏi sẽ trở nên lại nhải rất nhiều kỳ sân quận hồng tụ hồi đáp nàng trả lời rất sắc bén rơi nói rõ trong lòng mình thời khắc chưa từng quên kỳ sơ n quận nghe tới cái tên này lý hưu muốn nói tiếp lời nói nuốt xuống bụng bên trong vẫn chưa nói ra miệng năm đó kỳ sơn quân phản loạn cơ hồ khiến đại đường nội bộ mạch lạc toàn diện tê liệt gặp hắn bộ dáng này h ô n g tụ tựa hồ là sớm có đ o á n trước chỉ là nhẹ cười cười cũng không thèm để ý lý hưu cũng không có đang hỏi cái gì người nhà còn tại không vấn đề đã đến từ kỳ sơ n quận đã đi làm con hát như vậy người nhà tự nhiên là không có ở đây tại đại đường con hát địa vị rất thấp chính là xuất sắc nhất tiếng t ă n truyền xa rất nhi cũng chỉ là đáng giá nhiều tiền trước tôi cho nên không có hứng thú cùng yêu thích chuyện này chỉ có những cái kia phụ mẫu không tại n h â n thế không chỗ nương tựa cơ khổ bộ dáng mới có thể đi hoa lâu cùng gánh hát học chút kỹ năng kiếm miếng cơm ăn không đến mức chết đói hai người tiếp tục hướng phía trước đi tới sau lưng dấu chân thẳng tắp cũng không có làm mảy may che lấp hoang người nếu là đuổi theo chỉ cần đi theo dấu chân ven đường đổi kịp là đủ người am hiểu nhất chính là cái gì hí đi hồi lâu có lẽ là cảm thấy dạng này chờ chết thực tế có chút k i ể m chế cùng bất đắc dĩ lý hưu lần nữa đánh vỡ yên tĩnh thử hỏi hồng tụ sau khi nghe cũng không có như lúc trước trả lợi như vậy cấp tốc mà là túi đầu xuống rất chân thành nghĩ nghĩ nàng cái này hai mươi năm hát qua rất nhiều h không dưới mấy trăm bộ ký bên trong cố sự cùng hị nộ bi hoan cùng l ý hợp sớm đã hát không biết bao nhiêu lần nhưng nếu là nói đến thích nhất am hiểu nhất hồng tụ ngẩng đầu nhìn lý lưu phía sau lưng có chút nghiêm túc cùng tự hào nói đỏ linh ta tự am hiểu hí khúc tự nhiên chính là đỏ linh lý lưu ngây ra một lúc hán từ nhỏ đọc sách được thế nhân xưng là đọc h i ể u thiên hạ tự nhiên đối với các ngành các nghề đều có chỗ đọc lướt qua nội danh hí khúc cũng là biết một chút thậm chí mình cũng sẽ hát mấy khúc nhưng cái này đỏ linh nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua thậm chí liền ngay cả nửa điểm ấn tượng cũng không có thế là không khỏi có chút h ế u kỳ liền ngay cả sắp đến tử vong cũng lộ ra không còn trầm trọng như vậy đọ linh là cái gì t ử khúc ta chưa từng nghe qua lý hưu hỏi đây là tiểu nữ tử mấy ngày nay vừa mới viết ra mới khúc công tử nếu là nghe nói qua đó mới là quái sự hồng tụ lộ ra một cái kiêu ngạo t h i ế u dung nhìn ra được nàng đối với mình cái này thủ khúc rất là hài lòng lý hưu cũng cười cười nói về sau nếu có cơ hội còn muốn nghe hồng tụ cô nương sướng lên một hát lần này hồng tụ không cười nàng nhìn xem lý hưu rất chân thành mà hỏi công tử không sợ chết sao cánh đồng tuyết gió tuyết là truyền thường lên đột nhiên ngừng đột nhiên bốn phía một mảnh yên tĩnh. phía một lý hưu năm ụ cười cũng chết. chết có cùng có chết có cùng có Trưng Trưng Hưu đi biến giọng nói, nhiên giá giá trên mặt theo mất, ta tự nhỏ nghĩa đáng không? nghĩa đáng không? n hay hay là Lý sợ 82, 82, ý ý đó đi mạc hồi cốc tục mệnh là bởi vì sợ chết về sau giết dương phi đi tái bắc thời điểm đó hắn cũng không sợ chết bởi vì chết có ý nghĩa nhưng bây giờ khác biệt hắn sợ mình chết không có ý nghĩa đường đường tính tuyết lâu thiếu công tử tam tiếp trí thể trần lưu vương thế tử thư viện một đời mới xuất sắc nhất đệ tử nếu là cứ như vậy chết tại cánh đồng tuyết đó mới là không đáng nhưng đáng liền không ai có thể phá sinh tử mà không sợ chết đem sinh tử coi nhẹ như vậy kỳ thật chỉ là một loại lý giải không phải khám phá liền ngay cả vô lượng tự trụ chỉ cũng không dám nói chỉ tu lời sau không nhìn kiếp này do tuyết đem g ư n g xuống đường thuận tiện đi rất nhiều hồng tụ mặc màu đỏ chót váy dài nếu là từ không trung hướng mặt đất nhìn lại tựa như là mặt tuyết bên trên sinh ra một đoá hoa hồng rất làm người khác chú ý mỗi người đều muốn chết phải nói chỗ chết b a n h liệt tốt nhất bi tráng toàn bộ sơn hà nhưng trên thế giới nào có nhiều như vậy lý lai chi nào có nhiều như vậy phạm vô cấu đâu không có tuyết lớn áp bách hồng tụ hít sâu một hơi cảm thấy hô hấp thông thuận rất nhiều t r u n g quanh người cảm giác gáp bách cũng giảm bớt không ít thế là nàng mở miệng nói ra vô luận là từ cử chỉ hay là ăn nói đến xem nàng đều là một cái biết lễ thủ lễ nữ tử đồng thời hiểu được rất nhiều không nên hiểu sự tình nhưng lý hưu không có tâm tư đi truy cứu thân thế của nàng lại hoặc là nói biết thân thế hay không cũng không có ý nghĩa gì hai người chỉ là bèo nước gặp nhau dù là có ân cứu mạng cho nên lý hưu chỉ là nói khẽ vì nước chiến tử rất oanh liệt cũng là chết đáng giá tốn hạ phong lưu một đêm sau đó lại chết đi thảo nguyên phóng ngựa về sau lại chết trên đời kiểu chết rất nhiều tổng cộng có ngàn ngàn vạn suy cho cùng vẫn là đáng giá hai chữ lý hưu dừng một chút tiếp tục nói ngươi đi trên đường cứu một con chó sau đó bị xe ngựa đâm chết tại người khác xem ra chết rất ăn uổng nhưng ở ngươi xem ra rất đáng được đây chính là chết có ý nghĩa có người thích mạo hiểm bọ ngọn núi cao nhất lặn sâu nhất nước sông tại dạng này quá trình bên trong đi hướng tử vong cũng là chết có ý nghĩa hoán hùng cái đầu nhỏ điểm một cái rất là đồng ý những lời này tựa như lý h ư u sắp chết tại hoa người n g trong tay theo lý h ư u là chết rất không có ý nghĩa nhưng ở nó xem ra lại chết tốt lắm dùng lý h ư u chết đổi mình tự do h ù n g bàn cảm thấy đây cũng là chết có ý nghĩa h ù n g tụ nhẹ gật đầu cảm thấy những lời này không chỉ có nghe rất có đạo lý tinh tế phẩm vị cũng đích xác rất có đạo lý cánh đồng tuyết mặc dù gọi là cánh đồng tuyết lại không phải vùng đất bằng thẳng ngược lại có rất nhiều lớn tiểu không một sân phong hai người đi đến một chỗ cự thạch phía trên ngừng không tiếp tục đi về phía trước đ ậ u lý hưu đặt mông ngồi dưới đất xuất ra một t r ư ơ n g cứng rắn bánh bột ngô liền tuyết nước từ ngụ n g ăn ánh mắt của hắn ngắm nhìn phía trước kia bên trong lờ mở có thể thấy được tiểu nam cầu c á i bóng đại khái còn có hơn một trăm bên trong lộ trình không tính qua xa rất nhanh liền có thể đến theo lý mà nói không nên dừng lại lẽ ra nhất cổ tác khí thông qua tiểu nam cầu tại kia bên trong có t ử phi còn có sớm đã đạt tới dương không chừng rất an toàn hồng tụ đi đến hắn bên cạnh thân đứng xuống không có hỏi thăm vì sao rừng ở nơi đây nàng có thể tại hoa người n g thôn xóm sống tới ngày nay bằng vào cũng không vẹn vẹn chỉ là trước kia nhất tuyệt con hát bản lĩnh đồng thời nàng cũng là một cái rất nữ nhân thông minh đã không hướng đi về trước tự nhiên là bởi vì đi không nổi đây là rất đơn giản đáp án công tử còn có cái gì tâm nguyện không có đạt thành sao nàng lên tiếng hỏi thăm thanh â m nhẹ nhàng vì cái này băng thiên tuyết địa bằng thêm ba điểm ấm áp lời này không phải hẳn là ta hỏi ngươi sao lý hưu lắc đầu hỏi ngược lại h ồ n g tụ nhìn xem hắn cũng lắc đầu công tử định không phải người thường trên đời có rất ít người đối mặt tử vong còn có thể như thế lạnh nhạt chỗ chi mà lại nếu là bỏ xuống tiểu nữ tử b ằ n g vào công tử thực lực tu vi chưa chắc không thể nào chạy thoát lý hưu nhìn xa xa tiểu nam cầu sau đó cười cười sự tình phát triển cho tới bây giờ bạn lại lúc ấy lựa chọn như thế nào đã quá muộn dứt khoát không muốn đi nghĩ miễn cho tăng thêm tiết lối tăng thêm tiết lối nguyên lai công tử thật nghĩ tới bỏ xuống hồng tụ hồng tụ cũng lộ ra một vòng tiêu dung cũng không có sinh khí cũng không có cảm thấy không thoải mái lý hưu không nói gì người cả đời này có vô số suy nghĩ nhưng rất nhiều cuối cùng chỉ là suy nghĩ chỉ có thể tại não hải bên trong suy nghĩ một chút không cách nào biến thành thực tế nhìn thấy một vị nữ tử cảm thấy giá người rất tốt tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ tới quần áo chuyện kế tiếp nhìn người khác hảo ném vạn kim tại trường ăn mua hàng một chỗ thượng hạng trạch viện tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ tới chờ ta kiếm tiền cũng cần mua một gian đây là nhân c h i thường tình là mỗi người cũng sẽ có suy nghĩ chỉ là bị lương tâm đem g ắ t xó húng chi đây là cánh đồng tuyết là tha hương lý hưu không chỉ là người nhà đường hắn hay là người nhà đường bên trong người nổi bật là đường kim thế tử điện hạ thân phận như vậy mang đến vô số vinh quang cũng tương tự gánh vác vô số trách nhiệm tại tha hương nơi đất khách từ bỏ một cái đường quốc nữ tử một mình chạy trốn da mặt của hắn rất dày nhưng còn không làm được dạng này sự t ì n h đây là đại đường tôn nghiêm cùng mặt mũi là t i ê u ngạo cùng trách nhiệm ném không dưới cũng thả không xong công tử muốn nghe đỏ linh sao lý hưu ngồi dưới đất hồng tụ đứng tại bên cạnh thân hàn phong phất qua cự thạch đột nhiên tăng lớn gợi lên hai người y phục cao cao hướng về sau dơ lên có thể tại trước khi chết nhìn một trận giai nhân như hí kia không cần suy nghĩ nhất định là một kiện rất đẹp sự t ì n h k hí âm thanh cùng áo đỏ tuyết trắng kẹp thanh sam nếu là bị hành lang trưng bày trưng bày trắng thanh sam ị n h l a n ư n n g p ấ n địa không kèm chế được chính là côn bổng gia thân cũng muốn đem bức tranh này ghi chép lại. Nhưng lý hắn thu hồi nhìn chăm chú tại tiểu nam cầu ánh mắt ngược lại nhìn về phía sau lưng sau đó nói trò hay mở màn trước t i ể u gì cũng sẽ gặp được rất nhiều làm cho người ta phiền sự t ì n h hắn ánh mắt rơi vào kia đen nghịt một đám người trên thân thở dài còn có thật nhiều làm cho người ta phiền người không thể không nói hoang nhân chi ở giữa đích sắc rất là đoàn kết trong khoảng thời gian ngắn liền tụ tập nhiều người như vậy đuổi theo trong mắt của hắn k h á c quét mà qua ở trong lòng đánh giá một chút có chừng hơn một trăm tên hoang người đuổi theo không giống với cái thôn kia cái này hơn một trăm người tất cả đều là hoang người chiến sĩ nhiều hơn phân nửa đều tại nhận ý cảnh giới đi tại phía trước nhất hơn m ộ ư ơ i người càng là thực sự bên trên ba quan tu sĩ lý hưu nhìn thoáng qua hùng bàn hoán hùng nghiêng đầu nhìn xem chỗ hắn sau đó lý hưu trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ xem ra hôm nay thật chết chắc chợ ánh mắt dần dần lạnh thấu xương bắt đầu đôi t r ò n g mắt kia chỗ sâu có điểm điểm điên cuồng phun lên chết dù chết có thể giết nhiều mấy người hay là tốt hắn đi đến phía trước nhất khoảng cách lý hưu chỉ có mấy bước xa khoảng cách này rất ngắn giống như là tại tìm đường chết đôi mắt của hắn đen nhánh xa xa nhìn một cái tiểu nam cầu phương hướng sau đó nói n g ư ơ i tên là gì đường quốc lý hưu lý hưu nhìn xem hắn xác nhận người này tu vi không cao chỉ là n h ậ n ý mà thôi giữa hai người đại khái bốn bước khoảng cách một kiếm đủ để giết hắn n g ư ơ i làm một tên kiếm tu ta xem qua tiểu trại tôn h thi thể toàn bộ đều là một kích mất mạng vô luận là lực lượng nắm chắc hay là tinh chuẩn đều rất hòm mỹ mà cùng một tên như thế ưu tu kiếm tu đứng tại bảy bước bên trong đều là một kiện chuyện tìm chết tình người này cười cười lộ ra một n g ụ m trắng l ó ô n mà chỉnh tề răng tiếp tục nói cho nên người bây giờ nghĩ nhất định là một kiếm giết ta lại hoặc là bắt ta làm con tin dùng để gặm bệnh nhưng người không giết chết được ta h à n phong gào thét lại p h ậ t không động này người áo gai hắn đứng tại kia bên t r o n g tựa như là một mặt kín không kẽ hở tường rõ ràng cười rất ngại ngùng lại cho người ta một loại cực đại cảm giác áp bách tự tin là một loại rất ưu tú phẩm chất nhưng ở một ít thời điểm cũng là rất làm cho người ta chán ghét đồ vật lý hưu nhìn xem tấm kia khuôn mặt tươi cười chân thành nói kiếm của ta rất nhanh lý công tử không ngại thử một chút người tên là gì chi mạch lý hưu nhẹ gật đầu hắn vẫn ngồi trên mặt đất nhưng là kiếm trong tay lại bay ra ngoài đạp thiên thu lấy tốc độ tăng trưởng theo đổi chính là cực hạn cho nên tại một kiếm này rất nhanh Hắn gật đầu động gật t đầu thật dài vết tích. chi còn c ư a bạch c nâng lên bàn a y người tay rơi c c mắt. xuống cầm nắm đấm của hắn cùng lúc đó một cái tay khắc không chút do dự hướng về lý hưu mặt quốc tới một quyền này được đạo rất đủ lý hưu phủ phục hướng về phía trước tới gần b à vai dùng sức đâm vào chi bạch ngực phát ra một tiếng văng trầm mạnh liệt linh khí bắn ra hai người quần áo hướng về sau cao cao giơ lên chi bạch nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa cái tay kiết như cũ bóp lấy lý hưu thủ đoạn cùng lúc đó nâng lên đầu gối đục vào hai người cách rất gần lên gối không thể thích hợp hơn lý hưu con ngươi thu nhỏ lại lần này nếu là bên trong tối thiểu muốn dễ đứt xương cốt chỉ gặp hắn thân thể đằng không mà lên hiểm mà lại hiểm tránh thoát lần này bất quá ngay sau đó chi bạch qua trong dây lát đem lên gối hóa thành đạch â n tựa như là một đầu roi hung hăng đánh vào lý hưu n ự c thân thể của hắn bay dứt ra ngoài tại cự thạch phía trên t r ư ợ a n g ự xuất hiện một đạo t chi bạch nụ cười trên mặt một lần nữa hiện hiện hắn nhìn xem lý hưu nói ngươi rất mạnh cho dù là đại đường giống như ngươi mạnh nhận ý cảnh giới cũng tìm không ra mấy cái lý hưu trượt thân thể ngừng lại trên quần áo nhiễm b ô n g tuyết hắn cũng n ở nụ cười toàn bộ thiên hạ cũng tìm không ra mạnh hơn ta nhận ý hắn từ dưới đất đứng lên chân thành nói chi bạch sắc mặt đột nhiên biến đổi sau đó thân thể hướng về một bên l ư i nhanh nhưng đã quá muộn thanh trưởng kiếm kia chẳng biết lúc nào từ không trung quấn một vòng hướng về hậu tâm của hắn đâm tới thanh kiếm này rất nhanh nhưng chi bạch phản ứng càng nhanh thân thể của hắn lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ con x u ố n g dưới hiểm mà lại hiểm tránh thoát một k í c h trí mạng này nhưng là phía sau lưng lại bị vạch ra một đạo vết kiếm một đạo rất dài vết thương máu tươi tự thương hại miệng chảy ra nhuộm đỏ ma hoàng sắc thô áo sắc mặt của hắn tái nhận xuống tới thân thể lảo đảo một chút hai cặp con ngươi nhìn nhau một lát sau chi b ạ c h rốt cục mở miệng trên mặt của hắn tràn đầy n g ư n g trọng hỏi người rốt cục là ai không hổ là lục tiên sinh lý hưu đội phục lý hưu đưa tay vũ vũ bả vai cùng bên hông tuyết trắng đông tuyết theo động tắc của hắn từ trên quần áo dứt xuống rơi vào trên mặt thanh kiếm kia trở lại hắn lòng bàn tay trên thân kiếm hai giọt máu tươi trượt xuống tại mặt tuyết nhìn thấy chi bạch t h ụ thương những cái kêu hoang mặt người sắp biến đổi liền dự định xông lên nhất là dẫn đầu hơn mười vị bên trên ba quan tu sĩ càng là trong lòng giật mình vội vàng đi thẳng về phía trước chi bạch nâng lên một cái tay hơn một trăm tên hoang người trước tiến vào động tác ngừng lại cứ việc trên mặt lo lắng lại chưa từng tiến về phía trước một bước kỷ luật nghiêm minh trong quân đội đây là rất cao hy vọng lục tiên sinh chi bạch là đại tế tư cái thứ sáu đệ tử đại tế tư tại hoang người ở trong địa vị cao nhất cho nên đệ tử của hắn cũng cực kỳ được người tô tính lục tiên sinh chính là một loại thừa nhận cùng khen ngợi lý hưu đọc h i ể u thiên hạ đối với thế lực đối địch nhân vật trọng yếu tự nhiên là lòng dạ biết rõ cực kỳ thấu hiểu khi chi bạch nói ra mình dành tự thời điểm hắn liền rõ ràng dù là hai người cách xa nhau chỉ có bốn bước mình cũng tuyệt đối rét không được hắn hoa người n g đại tế tư cả đời này chỉ lấy sáu tên đệ tử chi bạch là nhỏ nhất một vị nhưng là yêu nghiệt nhất một vị thiên phú của hắn vô song trí kế gần giống yêu quái trong hai năm qua vừa mới xuất thế tại cái này cánh đồng tuyết bên trong vì hoa người bày mưu tinh kế bây giờ đã coi như là bộc lộ tài năng nhưng vẫn là tổn thương tại lý hưu giới kiếm đây vốn là chuyện không thể nào xem ra đại đường quả nhiên được trời ưu ái chi bạch vết thương trên người đã không chảy máu nữa hắn đang đứng tại kêu bên trong không có động tác bởi vì đã không cách nào kế tiếp theo đang chiến đấu xuống dưới trừ phi không muốn tính mệnh liệu mạng huyết dịch chảy hết người đến tội u cùng là ai đây là hắn lần thứ nhì hỏi cái này vấn đề ta là ai có trọng yếu không lý hưu cầm kiếm hỏi ngược lại trọng yếu chi bạch gật đầu nói tuyết quốc lúc này ngay tại công phạt bắc địa vùng biển vô tận yêu tộc chiến loạn không ngừng đường hoàng bế quan đường quốc rắn mất đầu thư viện nhàn tản tị thế giang hồ phong vân sóng n g ầ m thiên hạ đại sự rất nhiều đối với ngươi mà nói đảo l o ạ n những này sóng n g ầ m sau đó loạn bên trong thủ thắng cái kia hẳn là càng quan trọng lý hưu nói chi bạch nhìn xem hắn mang trên mặt ít có nghiêm túc cùng nghiêm túc trước mắt đến nói thiên hạ lại không có so chuyện này càng quan trọng từ khi trở thành đại tế tư đệ tử về sau hắn tại cùng thế hệ ở trong liền không có gặp được có thể cùng mình chống lại tồn tại càng không có nhận qua tổn thương cho nên đôi này hắn đến nói rất trọng yếu quản hắn hồng thủy ngập trời quản hắn giang hải lập triều lý hưu trầm mặc một lát sau đó nói trần lưu vương thế tử lý hưu c á đại đại, do dự một cái trước mắt chi bạch đối lý h ư u thi lễ một cái cái này dĩ nhiên không phải tại hướng hắn hành lễ mà là tại gửi lời chào lý lai chi lý hưu cũng biết điểm này cho nên t h ủ cái này thi lễ cương giả là được người tôn kính vô luận là có hay không đối địch t h ư ợ n h ư là tử phi hắn chấn thủ tại tiểu nam cầu ngăn cản hoang nhân k í c p c ư ớ p phần cựu hận này tự nhiên không nhỏ nhưng là hoang người bên trong nhấc lên tử phi danh tự lại đều rất là tôn kính tựa như nhân tộc cùng hoang người có t h ủ chuyển kiếp nhưng nhấc lên đại tế tư danh tự cũng đều là có chút túi đầu biểu thị kinh ý lý x o á i là cái để người kính ngưỡng người đáng tiếc chết tại người một nhà trên tay chi bạch nhìn xem lý hưu có chút tiếc gối lời này nghe giống như là đang khích bác ly g á n nhưng nét mặt của hắn lại tràn đầy đáng tiếc đó là thật đang vì việc này c ả m thán không nhọc lục tiên sinh hao tâm tổn trí lý hưu thản nhiên nói cũng đúng bằng tiên phu thực lực của ngươi báo thù chỉ là chuyện sớm hay muộn chỉ là rất đáng tiếc hắn nói đến đây bên trong liền ngừng lại dựa theo h í bên trong cô sự phát triển đến nói lúc này lý hưu nhất định phải nối liền một câu đáng tiếc cái gì nhưng hắn không có chỉ là cầm kiếm tay phải chặt hơn chút nữa trong mắt sát ý càng tăng lên chút chi bạch cũng không để ý tiếp tục nói đáng tiếc ngươi không còn có cơ hội báo thù lý hưu nguyên bản không do vì cái gì mỗi người đều thích tại sát nhân chi trước nói lên một chút nói nhảm nhưng giờ phút này hắn cảm thụ được mình nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh trái tim còn có kia hơi run dày hai tay cảm thấy sáng tỏ n g u y ê n lai、like、sát nhân chi trước cha tấn đối thủ là một một chuyện rất có ý tứ ta cảm thấy chưa hẳn lý hưu lắc đầu vì sao chi b ạ c h hỏi dưới mắt phải tình huống rất rõ cho dù hắn bị trọng thương không cách nào đọc thủ sau lưng kia hơn một trăm tên hoa người n g đều đủ để tùy tiện đem lý hưu xé thành m ằ n g nhỏ dù là kiếm của ngươi rất nhanh dù là tâm của ngươi rất cứng dù là sát ý của ngươi lại thịnh bởi vì ta còn không muốn chết lý hưu nói hắn thật vất vả phá tăng i ế p nhà hận còn chưa phải báo chưa thay đường quốc tận trù bốn phương tiêu tiểu hắn còn không có ôm qua thông tiểu nhỏ không có dụng tâm ngửi qua kia b ô i mùi tóc sao có thể chết tại cái này bên trong nhưng không muốn chết tính là gì lý do người cả đời này không nghĩ sự tình quá nhiều không ai xuất sinh muốn bị ôm không ai muốn buộc tham định cả đời khi còn bé muốn lớn lên lớn lên muốn biến nhỏ ta muốn lấy được lại không muốn trả giá ta nguyện ý trả giá lại cái gì cũng không chiếm được ta không muốn chết lại không chết không thể thích người vĩnh viễn sẽ không để ý ta đây là cùng đường mạt lộ phía dưới bất lực nhất cùng đắng chát hò hét cho nên cái này không có tác dụng gì mà lại rất nhiều hơn thế là chi bạch không nói thêm gì nữa hắn dương giơ tay sau lưng đi ra mấy người ra hắn cũng không có phái một chút nhận ý tu sĩ tới chịu chết dưới mắt kéo đến thời gian đủ lâu cho nên đi ra mấy người kia tất cả đều là bên trên ba quan tu sĩ bốn cái bên trên ba quan tu sĩ cùng một chỗ động thủ lục tiên sinh thật đúng là để mắt ta lý hưu hoạt động một chút bà vai thân thể hơi nghiêng về phía trước ngươi có thể một kiếm giết chết chính vân tự nhiên đ á n g giá để người coi trọng chính vân nghĩ đến chính là trước đó cái kia hoang người tiểu đội đội trưởng chi bạch nhìn xem hắn dừng một chút sau đó lại nói ta tôn kính, kính ngươi đợi n g ư ờ i sau khi chết ta sẽ phái người đưa nữ tử kia đi tiểu nam cầu lý hưu trầm mặc một hồi sau đó lộ ra một vòng tiêu d u n g nói đa t ạ không k h á c h khí hai người tiếng nói rơi xuống kia bốn tên bên trên ba quan tu sĩ cũng rốt cục kìm nén không được hướng phía lý hưu lao đến cự thạch rất lớn nhưng trung quy là một khối đá giờ phút này đứng đầy người liền lộ ra chen trúc rất nhiều nhận ý cùng bên trên ba quan ở giữa t r ê n h l ệ n h rất lớn nhưng không tính to lớn lý hưu có thể giết một người có thể đánh hai người có thể tại ba người đao hạ bảo trì bất tử nhưng bốn người liền sinh ra chất biến từ lượng biến đưa tới chất biến bình thường đến nói càng thêm khủng bố kiếm của hắn rất nhanh cũng rất sắc bén nhưng cuối cùng khó mà chống cự bất quá một lát trên người hắn liền đã xuất hiện hai đạo vết thương cũng may không thay đổi xương lực lượng rất mạnh máu tươi vừa mới chạy xuôi liền ngưng kết xuống tới không đến mức để thương thế chuyển biến xấu một cây đao đối diện bổ tới lý hưu đem kiếm nâng tại đỉnh đầu trường đao rơi xuống hai chân của hắn có chút đối lượng mà lúc này có một cây đao chém vào hắn trên lưng vạch ra một vết thương không ngừng chảy máu lý hưu sắc mặt trắng bệnh k h o miệm lại có chút dơ lên chỉ thấy ở phía sau hắn đột ngột xuất hiện một cái bóng người màu đen giờ phút này đang đứng tại tên kia bên trên ba quan tu sĩ bên cạnh thân nhanh chóng giơ tay lên bên trong trường kiếm sau đó xuyên ngược m à qua trái tim bị xoắn nát người kia trường đao bên trên còn dính nhuộm lý lưu vết máu một đôi mắt lại là dần dần tan rã ngay sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất không có âm thanh đây là tính toán của hắn cố ý chúng vào một đao liền vì sáng tạo ra một cái tuyệt s á t cơ hội một đao này cũng không nhẹ nhưng lý lưu lại không lùi phản tín vào lấn người mà lên trường kiếm trong tay hướng về phía trước điểm ra một kiếm này rõ ràng là hướng về phía tim của người kia đâm tới nhưng khi người kia ngâng lên trường đao nằm ngang ở trước ngực thời điểm thanh kiếm này lại đột ngột xuất hiện tại hắn n h ế t hầu phía trên tên này bên trên ba quan tu sĩ sắc mặt k ị biến cảm thấy hãi nhiên vô cùng cảm thấy có chút khó tin rõ ràng là cái nhận ý tu sĩ lại mạnh đến loại tình trạng này vô luận là lực lượng hay là kỹ xảo đều cao minh đến một loại khác cảnh giới vội vàng phía dưới chỉ có thể hét lớn một tiếng cánh tay bỗng nhiên lần nữa phát lực chỉ nghe rắt băng một tiếng vì ngăn trở một kiếm này cánh tay của hắn khớp nối vậy mà ngạnh xinh xinh xoay phải chất k ớ p bất quá cũng may trường đao lần nữa chống rông bên trên rời mấy điểm khó khăn lắn l thanh kiếm này nếu là tiếp tục hướng phía trước nhất định sẽ bị trường đao ngăn trở sau đó lý hưu thân thể sẽ dừng lại lại sau đó sẽ bị sau lưng hai đem đao chém thành bốn mảnh nhưng hắn không có đình chỉ không có lựa chọn trốn tránh mà là tiếp tục hướng phía trước kiếm của hắn vậy mà tại tới gần nhất hầu thời điểm biến mất nháy mắt xuất hiện tại tim của người k i a chỗ không trở ngại chút nào gai đi vào xuyên qua trái tim vang lên hét thảm một tiếng máu tươi trước sau chạy x u ô i rơi vào mặt đất đây chính là tổn thương xuân hàn lơ lửng không cố định khó mà phán đoán lý hưu thân thể cũng đích xác dừng lại một cái trước mắt sau lưng kia hai đem đao cũng đi theo bổ xuống chỉ là còn chưa từng tới kịp rơi vào trên lưng của hắn liền bị khắc một thanh kiếm ngăn ở không trung bóng người màu đen đứng tại sau lưng lý hưu bộ mặt hình dáng tựa hồ càng thêm rõ ràng một chút đôi t r ò n g mắt kia xích hổng tràn đầy sắc ý lý hưu đem kiếm rút ra cùng bóng người màu đen đứng sau vai nhìn chăm chú lên cự thạch phía trên còn sót lại hai tên bên trên ba quan tu sĩ đôi t r ò n g mắt kia nói không nên lợi băng lánh cùng bình tĩnh chi bạch đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này càng thêm trầm mặc xuống hắn nhìn x không hổ là lý lai chi như tử để người tin phục chỉ là càng là như thế liền càng không thể thả ngươi trở về hắn thì thảo một câu sau đó dương ngầm đầu còn lại mười vị bên trên ba quan tu sĩ cùng nhau đi ra hắn dự định đánh nhanh thắng nhanh thời gian kéo phải đủ lâu là thời điểm nên kết thúc mà lại đã sớm tối muốn chết vậy không bằng được chết một cách thông khoái miễn cho bị tội miễn cho mệt h ọ c t r ư ơ n g tám mươi lăm ta nghĩ tuyển một khối mộ địa nơi đây vừa vặn t r ư ơ n g tám mươi lăm ta nghĩ tuyển một khối mộ địa nơi đây vừa vặn lý hưu cùng đạo hắc ảnh kia r ư ỡ lưng vào nhau hắn nhìn xem cất bước đi tới mười vị bên trên ba quan tu sĩ sắc mặt bình tĩnh trong mắt lại có một vệt đắm chát thời gian rất ít cho nên ngươi hay là nói ít vài bà câu tốt chi b ạ c h nói vậy ngươi tối thiểu hẳn là cho phép ta cho mình chọn lựa một khối mộ đ ị a lý hưu nhìn xem hắn nói yêu cầu này không cao lắm hẳn là rất dễ dàng làm được chi b ạ c h trầm mặc một lát cảm thấy yêu cầu này không tính hà khắc vì vậy nói chỉ cần ngươi không đem mộ đ ị a tuyển tại trường an thành ta theo ý ngươi làm đối thủ cái hứa hẹn này đại biểu tán đồng lý hưu bốn phía quan sát nhìn một chút phương xa núi cao nhìn một chút dưới chân cự thạch cùng bình nguyên nhìn phía sau ẩn ẩn có thể thấy được tiệu nam cầu sau đó nói cái này bên trong là chỗ tốt ta rất thích liền tán g tại khối này cự thạch phía trên để sau khi ta chết có thể nhìn qua đ ạ i đường chi b ạ c h càng thêm trầm mặc quốc gia tín ngưỡng loại vật này không chỉ là nói đến huyền huyễn nghe cũng rất huyền huyễn nhưng đây chính là mỗi một cái người nhà đường trong lòng đều có đồ vật p h á n phất là bẩm sinh Được. đó đến, Mười người hướng Hưu trước người, Chân có có cánh cánh có liếm một mảnh trời kia tới gió thổi rơi kia biển phi nhau, gần. hắn tang sau phía qua hoa hoa, Lý là phù tang biển cánh hoa, có thể vào ta muốn tìm một số người trốn cùng hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt mười tên bên trên ba quan tu sĩ bóng đen sau lưng hắn cầm kiếm ngăn đón hai gà khác lý hưu giương mắt lên nhìn rơi vào chi bạch còn có phía sau hắn k i a hơn một trăm tên hoa người n g chiến sĩ trên thân tiếp tục nói ta muốn để các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ trốn cùng lời này rất phách lối phách lối cùng côn vọng là không giống ý tứ côn vọng là bởi vì chính mình còn có một số tiền vốn phách lối thì là cái gì cũng không có chi bạch thở dài cảm thấy có chút không thú vị việc đã đến nước này kể một ít nói nhảm trừ để ta đối với ngươi thất vọng còn có cái gì ý tứ đâu hắn đột nhiên cảm thấy xem trọng lý hưu nguyên lai、like、lý lai chi chính là lý lai chi lý hưu chính là lý hưu cả hai chưa từng hẳn là bị nói nhập là một nếu như lúc này lý hưu không nói một lời vươn cổ liền giết lời nói hắn còn kính nể đây là một đầu h ắ n tử phụ nhân mới có thể đổ trình miệng lưỡi bởi vì đây không phải nói nhảm bởi vì ta thật muốn để các ngươi tất cả mọi người cùng ta c h n cùng lý hưu hai tay không đang run run đạo hắc ảnh k i a đột nhiên tách ra một đạo k i ế m quang tại trong chớp mắt vạch phá kia hai tên bên trên ba quan tu sĩ、Hết、hầu sau đó bóng đen càng thêm thâm thúy vậy mà là lộ ra một vòng yêu dị tiêu dung sau đó hướng phía lý hưu đi đến từng bước một đi tiến vào hắn thân thể một màn này rất quái dị mà lại một kiếm kia rất cường đại bất quá nhận ý cảnh giới dây lát dây hai tên bên trên ba quan tu sĩ đây là rất không có khả năng phát sinh sự tình nhưng lại hết lần này tới lần khác xuất hiện tại trì bạch ngay dưới mắt hắn lông mày m a u nhẹ nhàng bước lên m ỹ mắt đi theo nhảy lên x ô i ở bên người bàn tay kìm lòng không được nắm chặt một chút lòng của hắn bên trong đột n h i ê n dâng lên một vòng dự cảm không tốt hồng bàn n g tại cự thạch tối hậu phương hồng bàn ngồi tại trên vai của nàng h i p mắt nhìn xem một màn này dẫn hồn nhập thể tiểu tử này ngược lại là thật to gan bóng người màu đen đi tiến vào h lý hưu từ từ nhắm hai mắt cũng không có lựa chọn kháng cự tiêm mười tên bên trên ba quan tu sĩ càng ngày càng gần chi b ạ c h trong lòng dự c ả m bất tường càng thêm mánh liệt k i a dần dần nắm chặt trong lòng bàn tay đều là bảy lên tầng một lít nha lít nhít m ù hôi dịn sau lưng hơn một trăm tên hoang mặt người vô biểu lộ một cái nhận ý tu sĩ còn có thể lận trời không thành bóng người màu đen hoàn toàn biến mất trong cơ thể hắn giữa thiên địa gió không có dừng lại qua lý hưu trên thân thanh s a m hướng về một bên phiêu dương phía sau vết thương tia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phục hồi như cũ đầu hắn phát lên kia một chùn cỏ điểm tự tóc đen đ ầ y đầu theo gió cùng thanh sam giơ lên lý hưu đóng chặt con người mở ra chi bạch toàn thân chấn động sắc mặt hãi nhiên vô cùng kia l ạ như thế nào một đôi mắt ta đó là chân chính đạm mạc trong đó sen lẫn một chút xa cách kia là đối thế gian xa cách phản p h ấ t không hợp nhau tựa như là trên trời trích tiên nhân đ ộ c tồn tại ở thế phóng nhãn thiên hạ không có nửa cái nhưng thì thầm người cặp kia con ngươi trình màu xám ánh mắt bên trong tựa hồ có nói không rõ cảm giác giống như là duyệt tận thiên hạ tăng thương giống như là không biết hoa nam g ã rời hắn thở dài một hơi hồng tụ cảm thấy có chút kỳ quái Hồng bàn trên thân lông tóc đều đứng đấy bắt đầu chi bạch thống khổ ho khan hắn phất phất tay ra hiệu tất cả mọi người cùng một chỗ đập thủ những cái kêu hoang người chiến sĩ mặc dù có chút không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh kết thành phương trận cùng một chỗ trước tiến vào hiến tế linh hồn cho dù còn sống lại cùng chết có khác biệt gì đâu chi bạch đứng tại kêu bên trong mặc cho mặt đất tuyết trắng phủ đến giữa không trùng trực tại trên cánh tay của hắn đây hết thể chỉ phát sinh tại không đến bốn cái hô hấp bên trong thời gian không tính là quá lâu kêu mười tên bên trên ba quan tu sĩ đa khoảng cách lý hưu còn có ít cái thân vị khoảng cách hắn lại phảng phất không có trông thấy cặp kia hai mắt màu xám đánh giá b ố n phía đáy mắt dần dần có hoài niệm cùng thích hiện hiện vô luận là cánh đồng tuyết hay là đại đường vô luận là bắc hải hay là thanh sơn đều là thế gian kia cái kia chưa từng biến qua để hắn c a m nguyện x a đọa phạm trần nhân gian những cái kia đau càng ngày càng gần chém vào tới mang theo âm thanh xé gió rất là trói thai lông mày của hắn nhiễu cảm thấy có chút phiền c h á n sau đó hướng một bên bước một bước thanh kiếm kia tại không trung biến mất sau đó xuất hiện mang theo mấy k h ả đầu người lý l ư u thân thể xuất hiện tại kia hơn một trăm l i ê n hoa người n g chiến sĩ chỗ xếp phương trận bên trong trong tay ba t h ư ớ c kiếm càng lúc càng nhanh chưa từng ngừng hắn tựa như là một đoàn sương mù tại trái phải chỗ mờ mịt cánh đồng tuyết phía trên không có ánh nắng rủ xuống kiếm của hắn lại sáng trói mắt rõ ràng là tại giết người dáng người của hắn lại cực kỳ ưu nhã cùng cao quý giống như là trên trời tiên nhân tại biểu thị lấy giết người nghệ thuật có lẽ đây quả thật là trích tiên cái này đến cái khác hoa người n g ngã xuống kia còn lại bảy tên bên trên ba quan tu sĩ chỉ cảm thấy mồ hôi mao đều dựng đứng lên trên c h á n mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống bọn hắn bay người hướng về sau l ư n g giết tới lý hưu thân thể lại đột nhiên biến mất tại trong phương trận xuất hiện lần nữa tại trước người của bọn hắn đôi trong mắt kia không có một tơ một hào tình cảm tựa như là thiên đạo tại kéo dài thẩm phán trong mắt của hắn tách ra hào quang màu xám một tên bên trên ba quan tu sĩ thân thể bay rớt ra ngoài hung hăng ngã xuống tại đất tuyết bên trong toàn thân trên giới tuôn ra giang đậu đồng dạng tiếng vang đổ vào kêu bên trong nghiễm nhiên chết t ấ u triệt bất quá ngắn ngủi một lát nơi đây đã thầy ngang ấ t đồng bên trên ba quan tu sĩ chết bốn cái hơn một trăm tên ho chi mạch trong mắt hái nhiên dần dần biến mất hắn nhìn xem lý hưu lại hoặc là nói nhìn xem lý hưu thân thể bên trong người kia chân thành nói ngươi rất mạnh nhưng còn có thể kiên trì bao lâu đâu lý hưu không có trả lời hắn nhẹ nhàng địa khục một tiếng thân thể lung lay trong miệng có máu tươi phun ra rơi vào mặt tuyết bên trên giống như là nhuộm đỏ hoa mai chương 86, m ộ t đoá minh tốn chương 86, m ộ t đoá minh tốn ta hẳn là còn có thể kiên trì một hồi mà các ngươi lại ngay cả một hồi cũng kiên trì không được lý hưu mở miệng nói ra thanh âm hay là cái thanh âm kia nhưng ngự khí lại phát sinh biến hóa nhưng khác biệt chính là hắn con ngươi không tại đàm mạc trong hai mắt che kín nu tỉnh giống như là mai lĩnh nở rộ gió xuân hắn bước một bước về phía trước thân thể lung lay nhìn qua như cũ có chút lảo đảo sau đó xuyên qua còn lại sáu tên bên trên ba quan tu sĩ mang theo hai cái đầu tiếp lấy lần nữa tiến vào đến phương trận ở trong chi bạch hỏi hắn còn có thể kiên trì bao lâu hắn trả lời chỉ có trong một giây lát nhưng là bọn hắn liền ngay cả trong một giây lát cũng kiên trì không được mà sự thật chứng minh đúng là như thế chết người càng ngày càng nhiều một cái tiếp theo một cái thi thể ngã trên mặt đất hai mắt trở lên tia từng gương mặt một bên trên tràn đầy không tấm lòng đây là cánh đồng tuyết tự nhiên rất lạnh máu tươi từ thân thể chạy ra v ẩ y vào mặt tuyết bất quá thời gian qua một lát liền bị đông cứng không còn lưu động mùi máu tươi cũng là nhạt mấy không thể nghe thấy phóng nhãn giữa sân không gây một hiệp c h i địch chỉ là kiếm của hắn vung vậy càng ngày càng chậm giết người cũng từ một kiếm biến thành hai kiếm ba kiếm tức thì bị còn lại bốn tên bên trên ba quan tu sĩ liên thủ bước lui mấy bước lý hưu phải cảnh giới cuối cùng quá thấp mà hắn hồn thể cũng bị tiên địa có hạn chế kết thúc tri mạch nhìn xa xa hắn thản nhiên nói lý hưu tay phải cầm kiếm miệng lớn thở hồn hện chi tròng mắt kia cao cao tròn càng càng càng càng xa xa bạch toàn n g thân trên dưới cơ bắp căng cứng tại thời khắc này hắn cảm nhận được rõ ràng tử vong tiến đến liền liền hô hấp đều là ngừng lại phảng phất không khí bị người từ trước mắt tất đoạn kia bốn tên bên trên ba quan tu sĩ càng là cái chán toát mồ hôi lạnh n h ị n tim tại thời khắc này đột nhiên dừng lại một cái trước mắt một kiếm này tựa như là từ hoàng tuyển trong gũ minh chém ra để người tránh cũng không thể tránh tại một kiếm này nâng lên liền muốn giết người rơi xuống liền sẽ tử vong lý hưu thân thể có hảo quang màu xám nở rộ màu xám có lẽ không thích hợp dùng nóng ánh để hình dung nhưng giờ khắc này cho mọi người cảm giác chính là như thế cánh đồng tuyết không có mặt trời phần này màu xám liền giống như là nở rộ minh tốn. tốn một khi nở rộ liền sẽ t á n nhân gian c ũ may đoá hoa này rất nhỏ nhưng a i t á n trước mắt liền cũng đầy đủ có người phát ra một tiếng tinh hô thân thể khó mà k h ô n g chế hướng về sau thối lui chính là kia bốn tên bên trên ba quan tu sĩ cũng là toàn thân r u n r ơ dày tại đ ó a này kiếm hoa phía dưới căn bản không còn chỗ ẩn thân chi bạch đẻ nén hô hấp kia cô tử vong băng h à n lại giống như là phát ra từ xương bên trong đồng dạng c u ố n sạch lấy thân thể khó có thể tưởng tượng người trước mắt này lại có thể sử dụng khổng lồ như vậy c h i ê u thức lý hưu thân thể không tại thẳng tắp hắn nửa q u ỳ thân thể sắc mặt trắng bệnh lúc nào cũng có thể đổ xuống nếu không phải chỉ bên trên kia đoá tiểu hoa theo gió chuyện hắn khả năng sớm liền ngã trên mặt đất vô luận là kiếm hay là kiếm ảnh đều tản ra hôi bại khí tức cùng con hoa tại không trung xoay tròn rơi xuống tựa như chân chính đ ó a hoa chỉ là hoa mai theo gió rơi xuống mang không dậy nổi nửa điểm âm thanh những n à y kiếm ảnh theo gió rơi xuống lại mang theo đầy đất thi thể cùng máu tươi đ ó a hoa này rất lớn những n à y kiếm ảnh rất nhanh nghiên ép mà dưới giống như tồi khô làm hủ không có chút nào phản kháng c h ỗ t r ố n g thậm chí liền liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra cũng đã bị ép thành bánh vỡ tàn chi cao cao dâng lên sau đó rơi trên mặt đất tại tuyết trắng làm nổi bật dưới có vẻ hơi đau tường máu tươi tựa như là vẩy mực đồng d trước mắt giống như là một bức địa ngục nhân gian lý hưu quần áo trên người vỡ nát toàn thân trên giới che kín rất nhiều vết thương thật nhỏ kia là kiếm trận phản vệ hắn đôi tròng mắt kia bên trong màu xám càng lúc càng m ở nhạt thời gian dần qua ngồi liệt trên mặt đất thở hào hển kia bốn tên bên trên ba quan tu sĩ r ử a chung một chỗ bốn cây trường đao hướng về phía trước chém vào cái này liền giống như là tại tuyệt cảnh ở trong hò hét muốn tại cái này màu xám chi bổ ra một tuyến quang minh chỉ là quang minh loại vật này khó tả tuyệt đối giờ phút này đứng tại lý hưu bên này kia đoa kiếm hoa rơi xuống chỉ là thoáng đỉnh trệ một cái t r ớ c mắt liền kế tiếp theo nghiền é bốn người thân thể đồng loạt vỡ thành vài miếng giống như là tháng mười hai trời đông mở ra thịt bối một đạo kiếm ảnh một người nhưng đoá hoa kia cánh hoa hoàn toàn biến mất kiếm ảnh cũng đi theo hoàn toàn biến mất cũng liền đại biểu cho trong sân mấy chục tên hoa người n g đã đều chết sạch sẽ h ô i bại chi sắp tán đi tất cả kiếm ảnh không còn cũng chỉ còn lại có thanh trường kiếm kia tiếp tục hướng phía trước bay đi tại thanh kiếm kia trước mặt đứng một người chính là chi mạch đây là một trận rất thất bại truy kích bởi vì dù là trí kê cao tuyệt như hắn lại vẫn n h ị không ra chuyến này xuất lĩnh hơn một trăm tên hoa người chiến sĩ cùng m ư ơ i cái bên trên ba quan tu sĩ cùng một chỗ truy kích vậy mà chết sạch sẽ lưu loát mà đối thủ bất quá là một vị nhận ý tu sĩ mà thôi nếu như truyền ra ngoài nhất định sẽ làm cho ngoại nhân cười đến r ụ n g răng sẽ để cho đường quốc quân sĩ tinh thần chấn động thanh kiếm này đối diện bay tới lụy hoa đương nhiên phải so cánh hoa cường đại hơn rất nhiều cho nên thanh kiếm này uy lực cũng là đoá này minh tốn ở trong cường đại nhất bên trên ba quan tu sĩ còn chết tại kiếm ảnh phía dưới đối mặt chân chính thân kiếm lụy hoa chi bạch như thế nào ngăn cản hoán hùng phát giang đốc cảm thấy trước mắt một màn này nhìn qua thực tế là không thể tưởng tượng nổi rõ ràng là tình huống tuyệt vọng khi lý hưu dẫn hồn nhập thể kiêm một cái trước mắt nó thật một vị chết chắc ai có thể nghĩ tới cái này không biết là ai linh hồn vậy mà tại l i ề u mạng giết địch mà không phải tự vệ rời đi kể từ đó hắn còn nào có khí lực đ ạ c xá cùng hùng bàn khác biệt hồng tụ lại không hiểu những này tu hành giới m ở ám nàng chẳng qua là cảm thấy lý công tử rất mạnh nguyên bản tình huống tuyệt vọng tựa hồ không giống lý hưu ngồi liệt trên mặt đất hai con ngươi mở ra có chút phí sức hắn đã là tình trạng kiệt sức một kiếm này chính là sau cùng phong quang tri bạch không phải người bình thường hắn là đại tế tư đệ tử là thiên phú cao tuyệt sứ đệ là hoa người kính ngưỡng lục tiên sinh cho nên hắn cũng rất tò mò một kiếm này đến cùng có thể hay không lấy đi đầu kia tính mệnh việc quan hệ sinh tử xưa nay sẽ không chủ quan cùng kéo dài cho nên đáp án rất nhanh liền ở trước mắt công bố chi b ạ c h sắc mặt rất yếu ớt trong mắt vẫn còn sót lại lấy chấn kinh tại khó có thể tin nhưng lại duy trì có không có sợ hãi hắn tử trong tay áo lấy ra một khối hình vông tiểu ấn đại tế tư xưa nay yêu nhất màu vẽ thích nhất hội họa tạo nghệ cũng là nhân gian ít có trừ thư viện hành lang trưng bày tranh tô thanh vãn bên ngoài thiên hạ lại không người có thể tại họa một trong trên đường cùng sách vai mà phương này tiểu ấn chính là hắn tuổi trẻ thời điểm hội họa chỗ cái còn g i ố tiểu ấn bị hắn cầm trong tay ném ở trước mặt sau đó theo gió b i n lớn lộ ra toàn phổ hai chữ kia là con dấu bên trên ký tên tự nhiên không phải chi bạch danh tự đây là đại tế tư danh tự thế nhân chỉ biết hắn là hoang người đại tế tư một người nâng lên tất cả hoàng tộc cũng rất ít có người biết tên của hắn toàn phổ lý hưu kiếm thẳng tắp đâm vào phương tiêu tiểu ấn phía trên phát ra đinh một tiếng không có để lại nửa điểm vết tích phương tiêu tiểu ấn đột nhiên co lại tiểu trở lại chi bạch tay háo bên trong sắc mặt của hắn như là giấy vàng trong mắt có một vệ h ắ c khí thoáng hiện vết thương trên người lần nữa vỡ ra trong miệm của hắn tràn đầy máu tươi thanh kiếm kia cũng đi theo rơi trên mặt đất không đúc đ í c h hồng tụ trong mắt xuất hiện một vòng tuyệt vọng lý hưu muốn chết rồi hồng ban không cười lên tiếng bởi vì cái này không có gì đáng giá thật là cao hứng hắn rất thưởng thức lý hưu nhưng thưởng thức một cái hậu bối cùng mình tự do đến tương đối cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên không cần do dự nó chẳng qua là cảm thấy cùng lý hưu sau khi chết mình lại giết cái kia gọi là chi bạch tiểu tử cũng coi là báo thù cho hắn cũng coi là đền bù trong lòng mình một vòng áy náy chi bạch bị thương rất nặng hắn há miệm muốn nói chuyện nhưng lại là một ngụm máu tươi không nhịn được p h ư n tới không khỏi đóng chặt lại miệng lặng đ i ệ nghỉ ngơi lấy lại x không còn dám tùy ý mở miệng chân trời đột nhiên có âm thanh xé gió lên sau đó một người mặc vải thô áo gai trung niên nhân từ nơi xa lướt đến giấm nát gió tuyết rơi vào chi bạch trước người người trung niên này nhìn một chút thân chịu trọng thương chi bạch còn có thây ngang khắp bốn đồng phía nện chật lưỡi sau đó sờ sờ đầu của mình cái kia đầu rất sáng bởi vì phía trên không có một sợi tóc là cái đầu t r ọ c để cả người hắn nhìn qua có chút bưu hãn c ư ờ i lên mang theo nhàn nhạt sắc khí cặp mắt kia bên trong mang theo uy nghiêm sắc cơ kia là trên chiến trường đánh qua mấy trăm lần lăn mới có thể ma luyện ra đến hương vị đó là chân chính đồ tể cao phủ lục tiên sinh. người tê đối chi bạch nhẹ gật đầu lại lướt qua bốn phía chân cụt tay đức sau đó lại đổ s ở s ở mang tính tiêu chí đầu t r ọ c nhất miệng cười nói xem ra là cái nhân vật gai góc hắn đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân nhìn nửa ngày sau đó nói ngược lại không nhìn ra bản lánh gì cũng chính là hai đầu cánh tay hai cái đùi u hắn chật chật hai tiếng lời này nghe rất chả phúng nhất là tại thi thể đầy đất phụ trợ về sau vậy liền càng thêm trầm trọc người này đem một cái tay khoác lên chi bạch trên bờ vai trong lòng bàn tay xuyên qua một dòng nước nóng cảm thụ được thể nội bốc lên bị dần dần đè xuống chi bạch trên mặt hiện lên một vòng đỏ ứng đối người này khẽ gật đầu một cái làm phiền hồ tướng quân tứ tiên sinh cảm thấy sự tình có k ỳ p gặp cho nên để thuộc hạ truy tìm chạy đến chưa từng nghĩ không nở là thật sự như thế gã đại hán đầu chọc nết miệng cười cười chi bạch không nói gì nhìn về phía lý hưu ánh mắt có chút phức tạp hoang người thôn xóm bị đồ đây không phải một chuyện nhỏ bọn hắn đương nhiên phải truy tìm tất cả xuất hiện dấu vết để lại chi bạch mặc dù yêu nghiệt nhưng kinh nghiệm không đủ cho nên tứ tiên sinh liền theo ở phía sau kiểm tra một hồi theo dấu chân một đường hành tẩu cuối cùng phát hiện cái kia sửa đồi phát hiện kia phiến bị hùng bàn dấm nát một mảnh nhỏ phủ tang biển hoa vết tích đến trên sườn núi liền biến mất vô tung k i ê u bên trong phảng phất chính là lý hưu lần thứ nhất xuất hiện địa phương trên sườn núi rất rộng lớn bốn phía một chút nhìn không thấy bờ rất chống trải như vậy hắn là thế nào xuất hiện tại nơi này đâu tứ tiên sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời sau đó tại không trung nhẹ nhàng vạch một cái mang theo liên tiếp không gian ba động sau đó xác định lý hưu từ đâu mà tới thế là cảm thấy sự tình có kịp bạc liền để hồ tướng quân khởi hành theo tới để tránh xảy ra bất chắc h ộ n h ị đến đã khuya không tính kịp thời nhưng từ một loại nào đó trình độ đến nói cũng là vội vặn bởi vì song phương đều không có sức đánh một trận h ắ n tựa như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọc rơm húng chi bản thân hắn liền so lạc đà còn nặng hơn còn muốn hữu lực h ồ n g tụ đứng tại cự thạch phía trên hít vào một hơi thật dài trong mắt mang theo kiên quyết nàng không có nhìn về phía tiểu nam cầu phương hướng chỉ là đem ánh mắt đặt ở lý hưu bằng lưng hôm nay mà chết liền cũng chết xuống dưới cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau đây không phải có tình t giữa hai người cũng không có tình cảm có thể nói h ồ n g tụ chẳng qua là cảm thấy lý hưu không đáng chết nếu là người như vậy đều sẽ chết tại cái này bên trong như vậy nàng vì sao còn muốn sống đây này nàng đưa tay đem trên bờ vai hùng bàn ôm xuống hung hăng ném về dưới tảng đá lớn mặt lúc trước nàng nghe rất rõ ràng cái này mập ra hoán hùng hẳn là có thể cứu lý công tử mặc dù nàng không hiểu nhiều nhưng nhìn trước đó đối thoại xác nhận như thế đã ra hỏa này lựa chọn thấy chết không cứu vậy liền ném ra ném xa xa mắt không thấy tâm không phiền hoán hùng không có rơi xuống tại không trung dừng lại một chút sau đó phiêu về cự thạch phía trên cũng không tức giận chỉ là ngồi sồn ở một góc lẳng lặng mà nhìn xem giữa sân hộ nhị tương quân động thủ đi lục tiên sinh gọi ta hộ nhị liền tốt hoa người n g ở trong rất ít có đọc đủ thứ thi t h ư người cho nên đặt tên cũng sẽ không để ý phải trăng nho nhã hoặc là có cái gì nội hàm hắn liền gọi hồ nhị mặc dù tu vi đã đặt chân du giã là làm chi không thẹn trụ cột v ữ n vàng là rất nhiều hoang nhân khẩu bên trong k í n h ngưỡng hồ tướng quân nhưng hắn hay là thích người khác gọi mình hồ nhị nghe liền vô cùng thân thiết chi bạch không nói gì sự đáo lâm đầu vẫn cảm giác phải có chút đáng tiếc hồ nhị sờ sờ mình đầu t r ọ n g đây là hắn rất mang tính tiêu chí động tác hắn nhìn xem lý hưu lộ ra một cái có chút khát máu tiêu dùng mang theo tàn nhẫn hoa người đối người nhà đường sinh ra đối địch bọn hắn đối với người nhà đường tù binh trừ trôn g i ế t bên ngoài chính là tìm niềm vui t ỷ như hồng tụ nếu không phải hí hát tốt chỉ sợ cũng sớm đã chết ở đồ đao phía dưới hoa người n g am hiểu dùng đao khép mở đơn giản khí quyển bá đạo phù hợp cá tính của bọn hắn nhưng cũng có người không thích binh khí tổng cho là mình nắm đấm mới là vương đạo t ỷ như hộ nhị tướng quân hắn dội ra nắm đấm ở trước ngực dùng sức đụng đụng phát ra hai tiếng chầm đục chấn vỡ trên đất g i tuyết mặt tuyết bên trên thi thể mạnh vụn hướng về hai bên đặt ra lộ ra một đầu thẳng tắp đường nhỏ thẳng đến lý hữu trước người hộ nhị đi về phía trước một bước sau đó ngừng lại. tia để ở trước ngực hai năm đấm b u ô n g xuống n ụ cười trên mặt đi theo biến mất không thấy gì nữa hắn sờ sờ mình đầu trọc con ngơi ư trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng cặp tia trên bờ vai có sương ngủ bay lên nhàn nhạt, nhạt huyết hồng sắc một bộ bộ dáng như lâm đại địch chi bạch nhữ mày đem ánh mắt đặt ở trên người hắn hộ nhị thân thể căng cứng cơ bắp phừng lên sắc mặt ngưng trọng nhìn qua lý hưu sau lưng thế là chi bạch cũng đi theo nhìn sang sau đó thở dài lý hưu ngồi liệt trên mặt đất phía sau hắn là hồng tụ cùng hắn hùng nhưng hộ nhị cùng chi bạch nhìn tự nhiên không phải các nàng mà là tại dưới tảng đá lớn mặt một thân ảnh kia là một người. nếu là nhìn kỹ lại liền có thể nhìn thấy tại cái kia người sau lưng kéo lấy một đạo thật dài vết tích kia là một loạt thẳng tắp dấu chân từ nhỏ nam cầu đi ra sau đó trở về cái này bên trong cái này nhân thân tài thẳng tắp mà ặ không biểu tình mặc một thân áo xám trên c h á n rủ xuống một sợi sợi tóc d ừ n g ở dưới tảng đá lớn mặt ngẩng đầu nhìn phía trên Trưng 87, tại trong gió tuyết thẳng tắp xuống lưng. trưng 87, tại trong gió tuyết thẳng tắp xuống lưng. Lý Hưu thương thế rất lưng, lưng. Hưu nhưng xuống xuống nặng, còn không gió gió Lý Hưu trước mặt. ngày đến h ồ nhị tướng quân giới chân đầu kia trên đường nhỏ sau đó ô kiếm lảng l ạ g đứng lý hưu trong mắt màu xám biến mất không thấy gì nữa kia câu ngăn cách với đời khí tức cũng biến mất theo cả người hắn nháy mắt nằm trên mặt đất vể vải tới cực điểm thế tử điện hạ người tới đối lý hưu thi lễ một cái tôn kính nói lý hưu nằm trên mặt đất miệng lớn thở hồn hển đầu của hắn có chút hỗn loạn nhưng là đôi chòng mắt kia lại sáng phi thường vừa mới đoạn thời gian đó thân thể của hắn mặc dù bị cái bóng đen kia chứng cứ nhưng là mình ý thức lại vẫn còn đối với ngoại giới cùng thể nội phát sinh biến hóa có cực kỳ rõ ràng giác quan kia đoá min phiến thức lý hưu nhìn xem hắn nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu thể nội không thay đổi xương lực lượng không gián đoạn chữa trị toàn thân cao thấp thương thế ta đến mang ngươi về nhà người kia đối hắn nhẹ gật đầu sau đó xoay người đối mặt với tri bạch cùng hồ nhị tri bạch c h o mày hồ nhị tướng quân lại là túi đầu nhổ một ngụm nước bọn mắng một tiếng xối khỏe người ta muốn dẫn đi cho nên ngươi tốt nhất đừng cả đường người áo s á m ôm trong ngực kiếm đối hai người bọn họ âm thanh lạnh lùng nói cánh đồng tuyết rất lạnh tiểu nam cầu tới gần cánh đồng tuyết hoặc là nói cũng tại cánh đồng tuyết phía trên nơi đó thời tiết cũng không ấm áp người này là từ nhỏ nam cầu đi ra lời nói ra tự nhiên lạnh hơn chi b ạ c h không có mở miệng hắn mặc dù trí kế như yêu nhưng dưới mắt so cũng không phải âm nhu kỳ kế chỉ so hai người hộ nhị tướng quân cùng người háo sám này thực lực ai mạnh hơn một điểm ai liền nói tính dương không chừng ngươi con chó này cũng có như thế trung tâm thời điểm hộ nhị sờ sờ mình đầu t r ọ c sau đó nheo mắt lại nhìn trước mắt người háo sám này c ư ờ i n h ạ o nói dương không chừng phản dương phi mà sau đó đến tiểu nam cầu muốn dùng chiến công rửa sạch tội nghiệt đây là mọi người đều biết sự tỉnh hoa người cũng là người dương lão yêu bản nuôi dưỡng ngươi hơn hai trăm năm ngươi lại tự tay giết nàng n g ư ơ i bất quá chỉ cùng lý hưu mấy tháng chẳng lẽ dự định lấy mạng báo chi hồ nhị tiếp tục nói đạo lý kêu tựa hồ liền bày ở ngoài sáng rất đơn giản rất thanh tịnh tự nhiên cũng rất dễ lý giải hơn hai trăm n ă m bồi dưỡng trong khoảnh khắc nói tán liền tán nói r ế t liền r ế t mà hắn chỉ cùng lý hưu bất quá ngắn ngủi mấy tháng dựa vào cái gì vì đó l i ề u mạng đâu ta sẽ không l i ề u mạng dương không chừng nhìn xem hắn dừng một chút sau đó tiếp tục nói giết n g ư ơ i cũng không cần l i ề u mạng hắn là du g ã đình phong cường giả cả thế gian ít có đủ từ đầu đến cuối đều là lẳng lặng địa ôm trường kiếm trên c h á n bung t h o n g một sợi sợi tóc băng lánh dọa người h ồ nhị cánh tay cơ bắp cao cao nâng lên gân xanh bắn ra n h ì n không được bước một bước về phía trước chân của hắn nhấc giữa không trung dương không chừng tóc giật giật ôm kiếm tư thế cũng hơi đổi một chút một cái tay của hắn đặt ở trên c h i kiếm h ồ nhị chân bung xuống rơi vào mặt tuyết bên trên sau đó điểm điểm b ă n g xương từ đế dày dâng lên trong chớp mắt tràn ngập đến chân trên mặt băng hàn chếp cốt trong miệng của hắn phát ra hừ lạnh một tiếng bàn chân kia lại lần nữa nâng lên sau đó bỗng nhiên mất ngược lại tiếp t dần dần che lại đầu gối đột nhiên lại kim thiết ma sát thanh âm vang lên dương không chừng kiếm trong tay có chút ra khỏi vỏ h ồ nhị tướng quân biến s ắ c đưa tay khoác lên chi bạch trên vai sau đó đ ỗ n g nhiên hướng về sau lui nhanh mà đi c h ọ n vẹn lui mấy chục bước mới dừng lại dương không chừng ngẩng đầu nhìn hắn có chút ra khỏi vỏ kiếm lại lần nữa thả trở về trong mắt của hắn không tình cảm chút nào hai tay vây quanh lần nữa khôi phục kia ngay từ đầu ôm kiếm bộ dáng tiến lên một bước ta liền giết ngươi h ồ nhị chân phải mấy không thể t r a nhẹ nhàng run dậy hắn mặt tâm trầm tấm kia đầu chọc tại thời khắc này nhìn qua tràn ngập năng n ư ợ c nhưng không có nói chuyện cũng thật không tiếp tục hướng phía trước phóng ra một bước chi bạch đứng tại một bên nhìn xem hắn mí môi cũng không có mở miệng song phương rằng co p h u t ă n g biển một mảnh cánh hoa từ mặt đất lại lần nữa dâng lên tại trong hai người ở giữa phiêu khởi phất q u a trên trời không có chim bay lên tiếng tán thưởng nơi xa cũng không có mai hiệu thăm dò nhìn quanh cánh đồng t u y ế t có chỉ là rét lạnh cùng cô quạnh hoặc là nói là t í n h mịch chuyện hôm nay ta ghi lại sau một hồi lâu chi bạch mở miệng đánh vỡ phần này kiềm chế sau đó đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân thật sâu nhìn thoan qua quay người rời đi hộ nhị tướng quân hư lạnh một tiếng đi theo phía sau của hắn hướng về đường tới đi đến chỉ để lại đầy đất cụt tay c ủ a chân lần này hoa người n g bị thua thiệt không nhỏ hoán hùng hai cánh tay dùng sức gãi gãi đầu của mình mặt mũi tràn đầy vẻ vải sau đó chạy chậm đến đi tới lý hưu bên người lẹ lưỡi liếm lác mặt của hắn một mặt nô tài tướng lý hưu không có sinh khí cũng không có g h é t bỏ chỉ là nhẹ nhàng cười cười cảm thấy có ý tứ cực hồng tụ đứng tại cự thạch phía trên xa xa nhìn qua tiểu nam cậu sau đó nhìn một chút g ư ơ n g không chừng mang trên mặt tiểu dung đây chính là đại đường sau đó trong mắt lưu lại hai hàng nước mắt có thể trở lại đường quốc mang theo tôn nghiêm một lần nữa sống sót còn có cái gì cần xa cầu đâu lý hưu nâng lên cánh tay hư nhược tại hùng b à n đỉnh đầu sờ sờ dư quang nhìn xem hồng tụ thầm nghĩ nguyên lai vui sướng cùng kích động lại thật sự có thể chạy xuống nước mắt nên trở về đi dương không chừng thản nhiên nói khoảng thời gian này trôi qua như thế nào lý hưu từ mặt đất đứng lên không thay đổi xương bên trong lực lượng lan tràn toàn thân suy yếu của hắn cảm giác đã dần dần tắn đi dương không chừng nhìn hắn một cái sau đó nói cũng không tệ lắm bị giết rất nhiều người hai trăm năm bên trong cũng giết rất nhiều người vô tội vốn cho rằng đến tiểu nam cầu lại nhận nhằm vào cùng nghiệm ai lại không nghĩ rằng tại cái này bên trong tất cả mọi người đối với hắn rất tôn kính bởi vì hắn là du giã đ ỉ n h phong giết hoang rất nhiều người cái này liền đủ trên đời này có rất nhiều có ý tứ sự tình thừa dịp còn trẻ không ngại làm nhiều một làm lý hưu r ố i lưng một cái trên thân áo xanh đỏ hơn phân nửa nhìn qua có chút thê thảm mặt của hắn lại rất sạch sẽ con mắt rất sáng sống sót sau hai nạn cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác thật rất không tệ bởi vì vậy sẽ để ngươi với cái thế giới này nhiều tầng một càng sâu h i ể u do còn có mình chôn ở đáy lòng không có phát hiện quyền luyến dương không chừng túi đầu nghĩ nghĩ nhìn phía sau tiểu nam cầu nhìn một chút n g ư ợ c mình kiếm nhìn một chút cánh đồng tuyết chỗ sâu sau đó nói nguyên lai trên thế giới còn có so làm cho càng có ý tứ sự tình chương 88, t a đương nhiên là nhận ý vô địch chương 88, t a đương nhiên là nhận ý vô địch dương không chừng gật gật đầu rất là đồng ý thử phi còn đang bế quan lý hưu nói hắn không phải tại hỏi thăm mà là tại kể rõ bởi vì đây là sự thật dương không chừng nhẹ gật đầu hắn không phải một người hiếu kỳ người nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu ngươi như thế nào khẳng định lý hưu đưa tay vớt vớt hùng ban đầu nắm bắt kia hai con lô thai nhỏ nói khẽ nếu là hắn phá ngũ cảnh ta cũng sẽ không bị người đánh thành cái dạng này tới đón ta cũng sẽ không là ngươi lời này ngược lại là không sai nếu là tử phi đã sớm phá ngũ cảnh sớm như vậy liền có một kiếm từ nhỏ nam cầu bay ra chém đứt toàn bộ cánh đồng tuyết mà không phải làm cho hắn không thể không b ư ớ c lên thiên đại phong h i ể m dẫn hồn nhập thể tiểu nam cầu hiệu suất rất chậm lý hưu thản nhiên nói trong lời nói mang theo bất mãn không có hoang khí chỉ là đơn thuần bất mãn nơi đây khoảng cách tiểu nam cầu không tính xa hoang người tại cánh đồng tuyết thả ra một chút hoang đại cùng cái kia đạo ánh sáng cái này đời đồng hồ phát sinh rất trọng đại sự tình theo lý thuyết đã sớm nên có đường quốc tướng sĩ đi vào gió tuyết ở trong tìm người húng chi hắn mất tích tin tức đã sớm hẳn là chuyển khắp toàn bộ đại đường tiểu nam cầu tự nhiên cũng hẳn là rõ ràng cho nên nói cánh đồng tuyết dị thường rất có thể sẽ là bởi vì hắn mà phát sinh đây là rất cơ bản suy luận tố chất nhưng hết lần này tới lần khác tiểu nam cầu không có quân sĩ đi ra thẳng đến cuối cùng mới đợi đến dương không chừng một bộ áo s á m đạp gió tuyết tháng trước hoa người bắn ra thiên trí ấn nghe lý hưu bất mãn dương không chừng trầm mặc một lát sau đó mở miệm nói lý hưu con ngơi bỗng nhiên co lại thành một điểm tại cái trước cũng cảm có cũng táo dám tin, người thiên mắt. tỉnh thấy thể trí t ra như hắn bắn Dù là là ngấn. khó hoa cánh đồng tuyết chỗ sâu đại tế tư viện t ừ bên trong trồng một cái cây trên cây kết l ấ y sáu viên mặt trăng cùng một cái mặt trời không ai biết cây này là thế nào sinh ra nhưng người trong thiên hạ tất cả đều biết đây là một gốc bảo thụ thiên hạ thứ nhất linh thụ một trăm năm kết một vầng mặt trăng một năm kết một vầng mặt trời hoa người đem cây này xem như là bọn hắn đồ đ ằ n đại tế tư cầu thông linh thụ thu hoạch được chi phối trái cây lực lượng mỗi một viên trái cây đều có thể giết chết một vị ngũ cành tông sư mà kia v ầ n g mặt trời uy lực càng là lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng bị vô số người k i ế m kỵ thẳng đến mười lăm năm trước cái này v ầ n g mặt trời s ẹ t qua chân trời lấy đi lý lai chi tính mệnh mặt trời tại ban đêm không trung lóe lên một cái rồi biến mất so lưu tinh sáng hơn nhiều tại không trung mang theo một đạo vết tích trọn vẹn tồn tại mấy tháng lâu đó chính là thiên trí vấn những năm gần đây kia linh cái cây mặt trăng lục tiếp theo dùng hai lần bây giờ còn lại bốn vòng một trăm năm sinh trưởng một vòng cho nên dùng một cái thiếu một cái nhưng chính là chân quý đến loại trình độ này dương không chừng vậy mà nói trên trời lại lần nữa xẹt qua thiên trí vấn cũng may trần lao tướng quân tù vi rất cao trên thân áo giáp rất kiên cố cho nên không có chết chỉ là bản thân bị trọng thương hôn mê đến nay không biết bao lâu mới có thể thanh t ỉ n h dương không chừng nói lý hưu ngẩng đầu nhìn trên trời hắn hít mắt nhìn kỹ lại tựa hồ có thể phát hiện ở trên trời tầng mây bên trong có một đạo rất nhạt rất nhạt vết tích nguyên lai hoa người n g đại tế tư vậy mà thật bắn ra thiên chính ấn như vậy bây giờ tính ra trên cây cũng chỉ còn lại có ba lượn mặt trăng cái này rất có lời không chết liền đáng giá hắn nói dương không chừng nhẹ gật đầu đúng là như thế đổi đi một vầng trăng không chết chính là kiếm được cho nên bây giờ chỉ còn lại có lao tú tài một người lý hưu kế tiếp theo hỏi dương không chừng nhẹ gật đầu giải thích nói lao tú tài mặc dù cũng là ngũ cảnh tông sư nhưng dù sao cũng là một cái tanh hôi thư sinh gặp chuyện khó có quyết đoán sợ hai đây là hoang người cố ý bắn ra điểm hoang đài cho nên chậm chạp không chịu hạ lệnh tiến quân thư sinh liền đi đọc sách chỉ huy quân đội loại sự tình này hay là tốt hơn ít dính vào lý hưu phủi phủi trên vai tuyết rơi thản nhiên nói nếu là luận cảnh giới từ phi bê quan trần lao tướng quân hôn mê lao tú tài tự nhiên chính là tiểu nam cầu cao nhất một cái kia chỉ là làm người có chút bảo thủ không dám t i ệ n tiến bảo lao tú tài tuy nói quá mức bảo thủ lại nhất định là vì đại đường tốt dương không nói chính xác nói lời này ngược lại là không sai lao tú tài từ khi tuổi nhỏ nâng bút bắt đầu liền tới đến tiểu nam cầu cả một đời đều tại giết con a người vì đại đường phòng thủ biến quan đây là dám vì thiên hạ trước phẩm chất cho nên người nhà đường đối với hắn đều rất là kính ngưỡng lý lưu tự nhiên cũng là như thế nhưng kính ngưỡng về kính ngưỡng mang binh là mang binh cái này cho tới bây giờ đều là không giống sự tình điện hạ dự định đi hướng nơi nào dương không chứng hỏi giờ phút này vô luận là thư viện hay là thính tuyết lâu nhất định có rất nhiều người tại ngựa không dừng vó tìm hắn mà lại kinh đô còn có rất nhiều sự tình phải xử lý lúc này trở về là lựa chọn tốt nhất lý hưu nhưng không có lập tức làm ra trả lời mà la cúi đầu xuống cẩn thận nghĩ một lát mới mở miệng nói về trước tiểu nam cầu thu binh quyền sau đó cùng tử phi phá cảnh xuất quan đến lúc đó lại về trường ăn cũng không tính trễ hiện tại ta còn cần một khắc đồng hồ thời gian sau khi nói xong lý hưu liền hướng về một bên đi đến rời xa mấy người dương không chừng tự nhiên không cùng theo chỉ là cao mày đứng tại chỗ nghĩ thầm binh quyền như thế nào như vậy tốt thu lao tú tài tuy là vì đại đường cúc cung tận tụy nhưng cũng là tanh hôi ngoan cố vô cùng lý hưu đi đến trong tuyết đ ứ n g xuống khoe miệng mang theo ý cười ta cuối cùng vẫn là thành công tay hắn bên trong ôm hoán hùng nhưng câu nói này tự nhiên không phải đối nó đang nói chuyện cũng không phải đối không khí nhưng bốn bề vắng lặng hắn lại là tại cùng ai nói chuyện đâu một lát sau miệng của hắn lại lần nữa mở ra nói lá gan của người rất lớn đây là đang trả lời lá gan của ta đương nhiên rất lớn trọng yếu nhất chính là ta rất tự tin nói chuyện vẫn như cũng là hắn một hỏi một đáp mợ miệng đều là hắn nói chuyện lại là hai người một cái bóng người màu đen từ trong cơ thể của hắn đi ra sau đó đứng tại thân thể một bên đoạt xá ngươi là một chuyện rất dễ dàng bóng đen trên mặt hình dáng dần dần rõ ràng n g u y ê n lai là hắn đang trả lời nhưng ngươi sẽ không vì sao lý hưu giơ tay lên một cái chỉ bên trên kia đoá tiểu hoa rất là thiên d i ễ m hắn cười nói ngươi nếu là nó mang cho ta như vậy tự nhiên sẽ không hại ta lần này bóng đen không nói gì thêm hai người sóng vai đứng ánh mắt cùng nhau đặt ở nơi xa kia bên trong là cánh đồng tuyết trong mắt bọn họ lại không phải cánh đồng tuyết mà là cái này mênh n ô n g vô bờ rộng lớn nhân gian ta sắp chết Vóng đây e n mở m là đối người thế gian lưu luyến đây là may mắn mình còn có cơ hội lại nhìn một chút nhân gian gió tuyết ngươi hồn giấu tại tốn bên trong liền sẽ không suy yếu ngày sau luôn có cơ hội sống sót hắn nhìn một chút lý hưu ế t nhưng muốn chết là một chuyện khác ta không nên lưu tại nhân gian hắn nói lý hưu không nói gì lảng lạng chờ đoạn dưới ta từ trên trời tới hoán hùng hai cái mắt nhỏ trận xa xa sau đó thân thể dùng sức xoay người một cái đem đầu trôn ở lý hưu mang bên trong hai cái móng đốt tre lô thai của mình biểu thị nó cái gì đều không nghe thấy hắn từ trên trời tới c h ắ c không được lý hưu nhớ tới l ã o ngõ bên trong những cái kia mở rộng tiên môn còn có vô số tre giả măng mọc dùng huyết đ ụ c ngăn chặn đại môn phạm nhân trầm mặt lại muốn đi đâu hồi lâu sau đạo hát ảnh kia càng lúc càng mở nhạt mỏng lý hưu mới mở miệng hỏi muốn hướng nhân gian đi hắn nói lý hưu giang hai cánh tay đứng tại chỗ dạo qua một vòng sau đó nói vậy ngươi đã đến bóng người màu đen lộ ra một cái tiếu d u n g gương mặt kia hoàn toàn rõ ràng nhìn qua thậm chí có chút thanh thú đại đồng mới là nhân gian thế là lý hưu lại lần nữa trầm mặc một hồi tránh đi cái đề tài này thần tiên sa đ o ạ phàm trần hẳn là bị s ư n g hô i như thế nào t r í c h tiên mặc dù không kém quá nhiều nhưng tổng không chính xác hắn cũng suy nghĩ rất lâu một khắc đồng hồ thời gian sắp trôi qua xa xa dương không chừng n h ị nhễ mày hồng tụ đứng tại trong tuyết có chút rét lạnh trên thân bị đông cứng màu đỏ bừng lúc này tiên nhân cũng ngẩng đầu lên lộ ra một cái tiểu dung giống như là gió xuân băng tuyết tựa hồ i hòa tan một chút đây đương nhiên là ảo giác nhưng ảo giác cũng là một loại cảm giác ánh mắt của hắn rất ôn n u nói ở đâu ra cái gì thần tiên làm người không t ố t sao hoán hùng móng vuốt nhỏ run lên lý hưu toàn thân chấn động đ ỗ n g nhiên bên mặt nhìn xem hắn ánh mắt phức tạp bình tĩnh cánh đồng tuyết bên trên lần nữa rơi xuống gió tuyết bóng đen bước một bước về phía trước sau đó đi tiến vào kêu đó tiểu hoa bên trong biến mất không thấy gì nữa mạnh thứ nhất tuyết rơi tại lý hưu lông mày trên lông có chút lạnh bướt hắn tại trong tuyết lặng lặ hai người chỉ là đơn giản trò chuyện vài câu cũng đã đạt thành chung nhận thức từ nay về sau lý lưu cùng người khác chiến đấu thời điểm lại không còn xuất hiện một bóng người màu đen tay cầm trường kiếm mà cái này lưu luyến trong nhân thế tiên nhân cũng sẽ không chết đây không tính là là cùng có lợi bởi vì đối lý lưu đến nói tạm thời cũng không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t hắn cũng nghĩ không thông vì sao đoá hoa này sẽ cho phép một vị tiên nhân linh hồn giấu kín trong đó khả năng thật như cùng hắn nói tới ở đâu ra cái gì thần tiên làm người không tốt sao đ i ệ n hạ canh giờ đến dương không chừng đứng ở đằng xa đem trong ngực ôm kiếm bông xuống hô lý lưu lên tiếng sau đó đưa tay chỉnh lý một chút cổ áo cùng và tháo trước hùng bàn thức thời từ trên người hắn xuống dưới chạy đến h ổ n g tụ trên v a i đồng thời cũng dẫn đi trận trận ấm áp đi thôi từ cái này bên trong có thể xa xa nhìn tới tiểu nam cầu tự nhiên khoảng cách cũng không tính q u á xa nguy cơ đã giải trừ có dương không chừng tại bên người trừ phi hoang người trưởng lao xuất hiện nếu không liền rất an toàn cho nên ba người đi cũng không tính là nhanh mặt tuyết bên trên nguyên bản chỉ có một đường tới lúc vết tích giờ phút này lại nhiều ba đầu tiểu nam cầu kỳ thật cùng cầu nối cũng không có quan hệ sở dĩ gọi như vậy là bởi vì nó ở vào đại đường cùng cánh đồng tuyết ở giữa giao n h ư n g kết nối chỗ lưng ơ tựa đại đường đối mặt cánh đồng tuyết hoa người n g muốn đánh vào đường quốc liền chỉ có từ cái này đi vào trong trừ cái đó ra không khả năng khác nữa cho nên được thế nhân xưng là tiểu nam cầu nhưng kỳ thật là một tòa thành trì chiếm diện tích rất lớn trái phải lan tràn hơn một trăm bên trong cao một trăm n h triệu đây là rất hùng vĩ cũng rất bao la hùng vĩ một tòa thành trì nhưng dù là kiên cố như vậy tiểu nam cầu tại ba trăm năm bên trong còn là bị hoa người n g công phá mấy lần nghiêm trọng nhất một lần thậm chí binh tổn hại ba m ấ y i vạn để hoa người n g l i ề n phá mười ba thành bất quá cũng may bây giờ trần lao tướng quân đã nhập tông sư chi cảnh còn có ngũ cảnh trở xuống vô địch t ử phi đến đây c h ấ n thủ tiểu nam cầu không chỉ có như thế hàng năm thậm chí mỗi một ngày đều sẽ có người giang hồ hoặc là những tông môn khác gia tộc thế lực con cháu đi biên quan vì đại đường c h ấ n thủ cương thổ bảo vệ quốc gia cho tới bây giờ đều không chỉ là quân nhân sự tình lý hưu đứng ở cửa thanh miệng ngầm đầu nhìn treo trên cao cửa thành phía trên kia to lớn tiểu nam cầu ba chữ bút đầu long xạ chữ viết ở giữa ẩn ẩn lộ ra bệ nghệ hương vị t ự hồ cũng phải hóa thành thực chất hướng ngoại trần ra chữ này rất quen thuộc một chút liền có thể nhận ra đây là từ phi chữ thử phi ép người trong thiên hạ một đầu cũng chỉ có chữ của hắn mới có loại này thiên địa duy ta hư ơ n g vị trung pi là đồ có nó hình phong mang quá lộ chờ ngày nào đại tế tư cũng cho ngươi đến một đạo thiên trinh ấ n nhìn ngươi làm sao bây giờ cửa thành một chút xíu mở ra lý hưu một cái tay chắp sau lưng nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm nói dương không chừng nhịn không được liếc mắt nhìn bóng lưng của hắn thầm nghĩ tại toàn bộ tiểu nam cầu cũng chỉ có ngươi dám như thế g è m pha bức chữ này nếu là những người khác nói như vậy nhất định sẽ bị tên kiên é m tiến vào cánh đồng tuyết giết cái bảy vào bảy ra không thể cửa thành mở ra đi ra hai tên quân sĩ đối dương không chừng thi lễ một cái sau đó ánh mắt bỏ vào lý hưu cùng hồng tụ trên thân hồng tụ là nữ tử mà lại là một cái nhìn rất đẹp nữ tử nhưng hai người k i a ánh mắt cũng không có dừng lại ngược lại là tại lý hưu trên thân dừng lại hồi lâu hai tên quân sĩ sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn là hướng về phía hắn thi lễ một cái cùng kêu lên nói câu thế t ử điện hạ lý hưu mất tích chân dung của hắn nghĩ đến đ ã i truyền khắp toàn bộ đại đường chết sống có số giàu có nhờ trời ta sẽ không g i ậ n chó đánh m è o tiểu nam cầu lý hưu nhìn bọn hắn một chút sau đó từ trong hai người ở giữa xuyên qua trực tiếp đi tiến vào trong thành hắn biết bọn hắn đang lo lắng cái gì điểm hang o đài cùng cái kia đạo ánh sáng sáng hồi lâu thành nội không ít người đều ẩn ẩn có suy đoán nhưng lão tú tài lại như c ũ không chịu xuất binh thẳng đến dương không trường động thân nhập gió tuyết sau đó mang về hai người còn có một con đấu sau đó bọn hắn xác định người này thật là thế tử điện hạ cái này liền có chút ý tứ lý hưu là trần lưu vương thế tử là ly lai chi nhi tử có thể nói chú định tương lai sẽ xuất lĩnh bắc địa chống cự tuyết quốc cho dù là hiện tại giờ này khắc này hắn trong quân đội lực ảnh hưởng đều có thể xưng khủng bố nếu là hắn bởi vì việc này mà có cái gì không nên có ý nghĩ đó mới là phiền t o á i lớn nhất tiểu nam cầu là phát n triển cho tới bây giờ liền cùng chân chính thành chỉ không có gì khác nhau thành nội đồng dạng sẽ có người buôn bán nhỏ xa xa khách sạn chỗ gần tự quán phía bên trái nhìn một điếu thuốc lá liêu phố dài hướng phải đi càng có đủ tiểu hoa văn lý hưu đứng tại trong thành đây là hắn lần đầu tiên tới tiểu nam cầu chưa nói tới do dự chỉ là có chút mới lạ hắn đứng tại một đầu ngã tư đường cố hắn g nói lý hưu nhìn xem hắn hỏi không có nhiều sai dương không chừng nghĩ nghĩ khỏe miệng vậy mà lộ ra một cái nhỏ bé không thể nhận ra tiếu dung rất không tệ lý hưu gật gật đầu cái kia hẳn là cũng không tệ lắm ta đề nghị ngươi đi trước thay quần áo khác lời nói này rất có đạo lý Hồng、tụ tán đồng nhẹ gật đầu trước mắt lý hưu hóa trang cũng không giống như là đại đường thứ nhất mỹ n a m tử quần áo lộn xộn vỡ vụn phía trên tràn đầy vết máu đỏ tươi góc áo màu đỏ sậm bị gió tuyết đông có chút phát c ứ n g rắn trên thân ẩn ẩn chuyển ra nhàn nhạt mùi máu tươi cái này giống như là từ đống người chết bên trong chui ra ngoài bộ dáng này thích hợp đi lĩnh công lấy thưởng thích hợp đi tuyên dương mình công tích vĩ đại nhưng không thích hợp đi ăn cơm nhất là không thích hợp đi ăn kia coi như không tệ cơm ta còn có chút sự tình muốn làm song xuôi đổi lại cũng không muộn lý hưu lắc đầu trong mắt của hắp lóe tự nói mới tới nơi đây có thể có chuyện gì muốn làm dương không chừng trầm mặc xuống không nói một lời hướng phía bên phải trên đường phố đi đến tại phía trước nhất dẫn đường mấy người theo sau lưng tên tia quân sĩ cái chán toát mồ hôi lạnh theo gương mặt hai bên trở xuống hắn càng phát giác vị này thế t ử điện hạ có chút kẻ đến không thiện cái tia b ề ngoài rất nhỏ tự nhiên sẽ không ở đầu đường phố xá sâm ớt theo dương không chừng chuyển mấy vòng tử theo quanh mình người ở thưa thất sơ nhạt một nhóm bốn người đi tiến vào một cái cái hẻm nhỏ bên trong ngõ nhỏ rất sâu không có ánh nắng cho nên lộ ra cũng rất khám cùng nhau đi tới có rất nhiều mặt tiền nhỏ lý hưu bước chân ngừng lại thế là những người khác cũng đi theo ngừng lại chuyển biến liền đến dương không nói chính xác nói lý hưu ngoảnh mặt làm n ơ bên mặt ngẩng đầu nhìn bên cạnh thân một cái dày cửa hàng một lát sau mở miệng nói các ngươi chờ đợi ở đây nói xong hắn liền đẩy cửa ra đi vào lưu lại mấy người đứng ở bên ngoài dương không chừng không nói gì ô m kiếm yên tĩnh trở lấy hồng tụ đưa tay t r e o đuổi lấy béo h o a n hùng trên mặt vui vẻ từ khi tiến vào thành về sau liền rốt cuộc không có từng đứt đoạn tên tiêu quân sĩ chỉ cảm thấy mồ hôi đầm địa không khỏi đưa tay ở trên mặt bôi một thanh đây là dày cửa hàng tự nhiên là sửa dày địa phương hắn nhìn rõ ràng thế tử điện hạ mặc dù áo q u ầ n rách nát nhưng dưới chân đôi giày kia lại là hoàn hảo không chút tổn hại mà lại là xuất từ giang nam lý vân các tuyệt hảo đạp hồ g i à y cho dù là hỏng lại cái kia bên trong là gian này cửa hàng nhỏ từ tu tốt đi g i à y cửa hàng không phải sửa g i à y cớ gì lý hưu đẩy ra g i à y cửa hàng cửa sau đó lại cấp tốc đóng lại ảm đạm đen đúc giống như sao tránh một tia liền một lần nữa dập tắt đem phía ngoài điểm điểm sáng ngời ngăn cách trong này nhìn qua rất đen chỉ có mấy cây đỏ trắng ngọn nến ngồi tại b ẫ cửa sổ hoặc là góc bàn lý hưu tùy ý kéo qua một cái ghế ngồi xuống thởi mọi vớ d â y cửa hàng bên trong có một cái lao nhân khuôn mặt khô gầy bởi vì thiếu mấy khỏa răng cho nên cười lên có vẻ hơi khó coi vị công tử này nhưng làm u ố n sửa d ạ y lão đầu tử vừa nói chuyện một bên đứng người lên nhìn chằm chằm hắn dưới chân sau đó mang theo đắc ý nói công tử cái này xong đạp hồ dạy chính là xuất t ừ lý vân các chính phẩm hơn nữa còn là thợ phẩm trên đời này trừ lý vân các bên ngoài không có bất kỳ cái gì thợ đóng giày có thể xây xong hắn dừng một chút sống lưng thẳng tắp ánh mắt đắc ý không chút nào làm che giấu nhưng lão phu có thể tu lý hưu lại thở dài cảm thấy có chút bất đắc、dĩ. sau đó đưa tay đem trên bàn ngọn nến cầm lên bỏ vào trước mặt mình ánh nến không tính sáng lại đầy đủ chiếu sáng mặt của hắn lao đầu từ thân thể cứng đờ trên mặt đắc ý nháy mắt biến mất tia thẳng tắp sống lưng phát ra r ắ c một tiếng v a n g d ò n đau hắn ai u một tiếng nhảy lao cao cũng không dám đưa tay năn e o thiếu ra ngài làm sao tới rồi cũng không biết sẽ một tiếng ta tốt phái người đi đón ngài hắn xoa xoa tay k h ắ p khuôn mặt làn đ n g n ọ n lý hưu nhìn xem tấm k i a mặt xấu xi、si、đem ánh mắt chuyển qua chỗ hắn đưa tay phải ra lao đầu từ trần chờ một chút sau đó đem mình tay thả đi lên lý hưu thắng cái th sau đó đem hắn tay bỏ rơi đi tức giận nói ta muốn tiểu nam cầu bên trong tất cả tư liệu cùng ngày gần đây thành nội một chút tương đối lớn động tĩnh trần lao tướng quân hôn mê tử phi bê quan lao tú tài dù được người tôn kính nhưng hắn còn c h ấ n không được tràn g diện lớn như vậy tiểu nam cầu thế lực rắc rối phức tạp mặc dù đều là vì c h ấ n thủ biên tương nhưng cũng vô pháp tránh sẽ có sự tính khác phát sinh tòa thành này rất trọng yếu lý hưu dự định làm chính là bảo trì hết thể bình thường tại trần lao tướng quân thức tỉnh cùng tử phi phá cảnh trước đó đem những cái tia sắc phát sinh mở ám toàn bộ đẻ xuống chuyện này rất trọng yếu lý hưu chân thành nói l ã o đầu tử trên mặt định nọt đi theo biến mất sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu quay người từ ngăn kéo bên trong x u ấ t ra một sấp giấy vàng đưa cho hắn lý hưu đưa tay tiếp nhận quay người dự định rời đi l ã o nhân kia lại độ mở miệng lâu chủ nói mạng của ngài không phải mình mệnh cũng là kiều tam gia mệnh là mệnh của hắn là mạng của người trong thiên hạ giống lần này như vậy mạo hiểm sự tình không thể lại phát sinh lần thứ hai lý hưu bước chân d ừ n g một chút sờ sờ cái mũi của mình để hắn không cần lo lắng lứa tuổi liền ngoan chờ lấy cho ta thoái vị để cho người p h i lòng thoại âm rơi xuống lý hưu liền đẩy cửa đi ra ngoài l ã o đầu từ đôi bóng lưng của hắn thi lễ một cái trên mặt lại lần nữa lộ ra tiếu h dung có chút hoài niệm thiếu ra cùng lâu chủ đánh mười mấy năm nữa dù là không ở bên cạnh ngoài miệng cũng là t h u a không được k i a phiến cửa gỗ mở ra cùng đóng lại trong hẻm nhỏ ánh sáng theo khe cửa lóe lên một cái rồi biến mất chiếu vào tấm k i a có chút xấu mặt già bên trên lý hưu đi vào thời điểm hai tay trống trơn lúc đi ra lại nhiều một sấp giấy vàng cái này rất làm người khác chú ý dương không chừng tiếp tục hướng phía trước dẫn đường cất bước nháy mắt khỏe mắt liếc qua tại dãy cửa hàng mỏng bồng tuyết tiêu chí thế là trong lòng bừng tỉnh thì ra là thế chính như lúc trước hắn nói đầu này hẻm nhỏ đi đến cuối cùng chuyển cái ngoặt liền đến trước mắt là một chỗ quán cơm nhỏ nơi này bề ngoài rất bàn nhỏ người đã sớm chuẩn bị lại không nghĩ rằng căn này tiệm cơm bề ngoài càng tiểu phòng bên trong chỉ bay hai ba tấm cái bàn còn ngồi đầy khách nhân cũng may ngoài cửa cũng có một cái bàn gỗ mấy người ngồi xuống dương không chừng gõ bàn một cái nói hướng về phía bên trong hô to một tiếng bốn bát như cũ ba người ngồi xuống lý hưu hướng về phía tên kia quân sĩ vậy vây tay ra hiệu hắn cũng ngồi xuống người này nuốt nước miếng một cái có chút do dự nhưng lại nghe được phòng bên trong bay ra hương khí n g h ị thầm chết liền chết rồi thế là cả gan ngồi xuống chỉ chốc lát sau từ trong quán ăn đi ra một nữ tử bưng bốn bát mì đi ra cùng dương không chừng lết i nhau lộ ra một vòng tiêu dung sau đó đi trở về lý hưu cầm đũa nguyên lai cái gọi là như cũ cũng chỉ là một bát nóng h ổ i tô mì phía trên đặt vào bốn viên hoa tiêu hành thái bày ở b á t bên cạnh trên mặt bày ra kim hoàng trắng non trứng trắng đây chỉ là một bát đơn giản không thể lại đơn giản hành t r ứ n g trắng mặt nhưng rất thơm lý hưu dùng đũa kẹp một miệng lớn cảm thấy thỏa mãng cực t ỷ như tại trên lạc tiên kiểu tiết hồng y dỉa vô cùng đơn giản bổ ra một đau kia t ỷ như lão kiểu run lên áo xanh theo gió mà lên t ỷ như trước mắt chén này hành t r ứ n g t r ắ n g mặt hắn vốn là thời gian rất lâu không có ăn cái gì lại kinh lịch một trận rất khốc liệt chém giết giờ phút này bụng đã sớm đói đến kêu lên đùm n g ủ c á i kêu bên trong còn trải qua ở hấp dẫn như vậy lập tức liền cúi đầu xuống ăn như gió cuốn bắt đầu đây không phải c h é n lớn một tô m ì tự nhiên là ăn không đủ no lý hưu để đua xuống hướng về phía bên trong hô to một tiếng thêm một chén nữa như cũ sau đó dùng tay áo lung tung lau, lau miệng trong lòng an tâm rất nhiều hồng tụ khẩu vị nhỏ ăn lên đồ vật đến cũng rất là nhã nhặn cho nên ăn đến rất chậm một chén canh mặt còn thừa lại còn hơn một nửa một chút tên t i a quân sĩ có chút đứng ngồi không yên một b á t khẳng định là không đủ h ắ n ăn nhưng có thể làm sao chẳng lẽ hắn còn có thể giống thế t ử điện hạ như vậy hướng về phía bên trong lại hôn một tiếng như cũ cho nên chỉ có thể tận lực ăn chậm một chút m ì nước uống đến nhiều một chút mặt này đích sắc cũng không t ệ lắm nhưng khoảng cách rất không tệ tựa hồ còn kém bên trên một chút lý hưu nhìn xem dương không chừng chân thành nói thiên địa quân thân sư tiếp theo chính là lương thực mà hắn lại là một cái rất thích c á người cho nên khi nhưng đáng giá nghiêm túc cũng chính là cái nhìn này nhìn lại hắn mới phát hiện dương không chừng bắt muốn so hắn lớn hơn nhiều trọn vẹn lớn ba vòng xem chừng một bắt đỉnh bốn b ắ t thế là hắn lại nói ngươi tựa hồ cùng ta có chút khác nhau dương không chừng không có nhìn hắn phối hợp túi đầu ăn vừa ăn vừa nói mặt là đồng dạng trước mặt là mặt người cũng giống như vậy người khác nhau ở chỗ nào bắt có khác nhau lý hưu nói dương không chừng d ư ơ n g mắt nhìn nhìn hai cái bắt đều là xuất từ thành nam lý ra cửa hàng mặc dù không phải thượng hạng đ ồ sứ nhưng là đồng dạng đây là rất tốt giải thích lý hưu bưng lên bắt tại đáy chén nhìn nhìn thành nam lão lý tứ cái chữ nhỏ khắc vào phía trên hắn cầm chén để lên bàn đáy chén đụng phải mặt bàn phát ra bột một tiếng dương không chừng ăn mì động tác dừng lại thiên tiêu quân sĩ thân thể k h ẽ run lên ta nói ta giết người không chớp mắt ngươi hỏi ta con mắt có làm hay không dương không chừng trầm mặc một hồi mở miệng nói ta là khách quen lượng cơm ăn lớn chút một b á t tiếp lấy một b á t làm mặt rất phiền phức cho nên dứt khoát dùng cái chén lớn lý hưu lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu cười nói âm thanh lần sau hắn cũng muốn như thế lớn bát bắt đầu ăn chính là vui mừng lúc nói chuyện thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh chỉ chốc lát sau lão bản nương liền bưng một tô m ì sợi đi ra lý hưu đưa tay tiếp nhận lúc này mới phát hiện lão bản nương này đúng là một cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân dù không tính đẹp đặc biệt nhưng làn da trắng nón nụ cười trên mặt rất là thân thiết hình dạng đoan trang nhất là đôi chòng mắt kia tựa hồ biết nói chuyện lại để người kìm lòng không được tràn ngập hào cảm lão bản nương đem mặt bắt buông xuống sau đó nhìn dương không chừng thấp giọng thì thầm hỏi thăm một tiếng mặt có đủ hay không ăn lần này hỏa hầu như thế nào m ặ t nhạt thế nào chứng mặn lý hưu cúi đầu như thế nào mặn nhị cùng là hành chứng tráng mặt vì sao ta không có chứng mặn nghe tới lao bản dương không chừng kia mười phẩy không không không k h ô không đổi mặt chết bên trên vậy mà lộ ra một cái tiêu d u n g hơn nữa nhìn đi lên rất là ôn hòa hương vị vừa vặn cảm ơn t h â n nương nơi nào sự tình không cần khách khí nếu không có các n g ư ơ i trông coi tiểu nam cầu ta cái này quyển vợ nhỏ sinh ý đã sớm đóng cửa thất nương đối hắn cười cười sau đó quay người trở lại quán cơm nhỏ bên trong tên kia quân sĩ ngồi ở kia bên trong có chút một người hắn có chút không dám tin tưởng mặt lạnh sắt thần dương không chừng vậy mà lại cười mà lại cười lên còn rất ôn hòa lý hưu nghiêng đầu nhìn xem lão bản nương bóng lưng trầm mặt một lát sau đó lại quay đầu nhìn về phía tiếu dung còn chưa biến mất dương không t r ừ n g nói thì ra là thế nói như vậy chén này hành chứng tráng mặt thật rất không tệ dương không t r ừ n g cũng không phủ nhận r ứ t khoát nhẹ gật đầu tự nhiên không sai giai nhân ở bên tự tay ấm ặ t cái này rất không tệ một cái b á t lại lớn cũng sẽ có sạch sẽ thời điểm một người lại có thể ăn cũng sẽ có ăn no thời điểm lý hưu cầm trong tay một sấp g i ấ y vàng một chương một chương l h ẫ n n h ị n mỗi xem hết một tờ liền sẽ dùng linh khí đem tấm kia giấy vàng ép thành một miệng hồng tụ trước sau đánh giá nơi đây hè nhỏ trong mắt có thưởng thức không hết mỹ cảnh dương không chừng ngồi nghiêm trình hắn biết lý hưu đang nhìn cái gì lại không biện pháp ngăn cản chỉ có thể yên tĩnh ngồi tên kia quân sĩ thấy tình cảnh này càng thêm đứng ngồi không yên bắt đầu hắn muốn so lý hưu sinh cao chút tự nhiên ngồi cũng muốn cao chút vừa mới một dựng mắt rõ ràng nhìn thấy trên giấy viết cái gì trần lao tướng quân cái gì lao tu tài t r ố n bước muốn tranh cái gì hắn còn muốn nhìn xuống đã thấy đến lý hưu tựa hồ n h u những mày lập tức đem mặt chuyện quá khứ không còn dám nhìn nhưng liền mấy cái này từ ngữ liền đủ để cho người miên man bất định ta chỉ là cái thủ cựa thành tựa minh làm gì nhất định phải ôm cái này việc sự tỉnh vốn chỉ là muốn nhìn một chút dương tiên sinh cứu trở về người đến tột cùng là ai cái này tốt đem mình dựng bên trong đi cũng không dám đi càng lưu càng phiền lòng phản ứng của bọn hắn đối với lý hưu đến nói cũng không trọng yếu cái này một sấp giấy vàng không tính dậy chỉ có mười mấy tấm viết từ khi trần lao tướng quân sau khi hôn mê tiểu nam cầu bên trong các thế lực lớn sẽ phải làm cử động cùng chuyện có thể xảy ra đến lúc cuối cùng một tờ giấy vàng hóa thành bột mịn về sau lý hưu trên mặt lộ ra một vòng tiểu dung sau đó nói tiểu nam cầu sự tỉnh so ta tưởng tượng bên trong phải đơn giản rất nhiều hắn từ trên ghê đứng lên sau đó những người khác cũng đi theo đứng lên đ i ệ n hạ chúng ta nhưng là muốn hồi tướng quân phủ kia quân sĩ cả gan hỏi một câu lý hưu lắc đầu nói đây là ta lần đầu tiên tới tiểu nam cầu không có được chứng kiến phải đồ vật còn có rất nhiều cho nên ta hiện tại muốn đi mở mang kiến thức một chút kiến thức cái gì lý hưu buông xuống một thỏi bạc tại mặt bàn sau đó theo hẻm nhỏ hướng mạch kín đi đến vừa đi vừa nói trường an nổi danh nhất hoa lâu gọi là thượng nhân ở giữa ta không có đi qua bình sinh dẫn vì tiếc đ u ố i hôm nay đã đến liền đi kiến thức một chút tiểu nam cầu hoa lâu xuân lai cư hồng tụ chứng mắt nhìn neo n h o hoán hùng lỗ thai gia đạo xa suốt về sau nàng từ nhỏ liền tại hồng trần trồng bên trong lan l ộ t dù chưa làm qua những n à y bị ổi sự tình nhưng thấy lại là gặp qua không ít mà lại lý hưu hẳn không phải là một cái tay ăn chơi tiểu nam cầu còn có đại sự muốn làm lúc này muốn đi hoa lâu tự nhiên không phải đi ngay hát độ một đêm xuân quang thế là nàng không nói gì chỉ là l ặ n g lặng theo ở phía sau điện hạ lần đầu tiên tới tiểu nam cầu là như thế nào biết được xuân lai cư thanh danh thên t i ê u quân sĩ nhịn không được lại hỏi một câu sau đó liền hối hận rất hiển nhiên là kia một sấp trên giấy vàng viết cái gì lý hưu cũng không để ý nói Ta không có đi qua giang nam lý Vân Cát, xuyên lại là đạp đề giang lại giày, ta chưa từng tới tiểu nam Cầu, nghe nói qua qua xuyên Cầu, Xuân Nam ta chưa Nam Lai sao? từng nghe Vân vấn Lý là Cát, Cư có hồ gì、sao? không có không có. quân sĩ vội vàng túi đầu luôn miệng nói lý hưu bước chân ngừng lại l o n g của người nọ nhảy ra bắt đầu ra tốc chỉ là ta không có đi qua xuân lai cư còn muốn làm phiền n g ư ờ i ở phía trước trên mặt đường Đầu đi đi đẩy đi lâu qua Hưu này cái hẻm nhỏ không lâu lắm, đi về tự nhiên mà vậy sẽ còn đi ngang giàn hàng. Chỉ là lần này không mà đây là là vậy dạy cái cửa Chỉ có cửa chỉ kia hẻm lắm, Lý trở tự về sẽ bảo, dương không chứng hỏi lý hưu lắc lắc đầu rất nhiều ngày không ngủ tự nhiên mệnh vô cùng n g ư ơ i biết ta ý tứ lý hưu trầm mặc một lát nói không nên lợi là may mắn hay là cái khác đại đường nhất làm cho người yên tâm thành trì xưa nay không là t r ư ờ n g an mà là bắc địa cùng tiểu nam cầu mà tiểu nam cầu cũng đích sắc không có khiến ta thất vọng trần lao tướng quân mặc dù hôn mê r ắ n mất đầu phía dưới thành nội vận doanh hết thệ tốt đẹp thậm chí cảnh giác trình độ so dĩ vãng cao hơn mấy điểm thành nội có rất nhiều lao gia hỏa những lao gia hỏa này xuất lĩnh lấy riêng phần mình thế lực đệ tử hoặc là gia tộc hoặc là tô môn có lẽ còn có thật nhiều giải rác giang hồ thế lực chính là c h ấ n thủ tiểu nam cầu phải đường quân cũng có được khác biệt c ờ hiệu trương an thân binh kỳ sơn bình trấn quân t r ầ n lưu bắc địa bà xuất từ châu hãm trận doanh dê trắng phủ lao tím quân cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao dương không chừng nghĩ nghĩ cảm thấy điều này cũng không có gì vấn đề liền hỏi lý hưu nhẹ gật đầu cái này tự nhiên là chuyện tốt mà lại là không thể tốt hơn sự tình cái này chứng minh những người này như cũng rất yêu quý sau lưng mảnh đất này cũng chứng minh những lao gia hỏa này còn không có hồ đồ nói đến đây bên trong lý hưu thở dài một hơi cảm thấy rất không có ý nghĩa nhưng những người tuổi trẻ kia lại rất hồ đồ Cũng nốc, ngu ràng bản n rất rõ l ã hắn gì cũng không có, rõ ràng không có, có bọn h rõ lao tử nhìn xa, lại luôn tự cho là lao lao làm lần xa, cho cho tử tự tử tập một một nhìn nhà mình lao hồ đồ, cho nên tập hợp một chỗ muốn Hắn hồ hợp chỗ đại sự. đồ, bên mặt nhìn xem dương không chừng nghiêm túc hỏi chẳng lẽ đây là chuyện tốt sao dương không chừng không nói gì hắn tại tiểu nam cầu là cái độc hành hiệp cũng sẽ không chủ động đi tìm hiểu những chuyện này tự nhiên cũng không rõ ràng cho nên lý hưu cũng không có trông cậy vào hắn sẽ hiểu rõ chỉ là phối hợp l ầ m b ầ m lão già nhóm lại như thế nào không khéo tóm lại lão còn có thể sống bao lâu đâu nếu như đại đường người trẻ tuổi cũng giống như bọn hắn đồng dạng ngu xuẩn vậy cái này tiểu nam cầu còn thủ cái giam a hắn nhịn không được mắng một câu thô tục liên liên thân về sau hồng tụ cùng t r ư ớ c người tên kia quân sĩ đều nghe rất rõ ràng nhưng dương không chừng như cũ không nói gì chỉ là thầm nghĩ lấy những cái kia c ắ t nhị thế tổ tập hợp một chỗ đến cùng nghĩ ra cái gì khó lường kế hoạch có thể đem luôn luôn lạnh nhạt tỉnh táo thế t ử điện hạ tức thành cái bộ dáng này đi ra hẻm nhỏ cùng phố dài đi tiến vào đầu kia pháo hoa đường dài sau đó tại ở giữa nhất cao lớn nhất một cái kiến trúc cổng ngừng lại phía trên treo một tấm bảng giống bay phượng múa ba chữ to xuân lai cư lý hưu khỏe mắt nhịn không được rút ra một chút ba chữ này vẫn như cũng là xuất từ t ử phi thủ bút gia hỏa này vẫn là bộ kia tính tình cho dù là đi tới tiểu nam cầu cũng miễn không được muốn tìm hoan làm vui cho nên nói trên đời luôn luôn không quá công bằng người như vậy đều có thể hoành ép một đời mà hắn lý lưu ra nước bùn mà không nhiễm lại muốn tự hạ thân phận đến cái này bên trong giáo hơn mấy cái nhị thế tổ bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái này còn thật có ý tứ vị công tử này mời vào bên trong bốn người đứng ở chỗ này trong chốc lát bên trong có nhãn lực giá lão mụ tử lập tức liền trôi ra kia bôi màu đỏ tím son phấn con mắt tại mấy người trên thân giò xét một phen sau đó liền kéo lên lý hưu cánh tay hướng bên trong túm đi nàng làm một chuyến này cũng có mấy chục năm khác tạm thời không nói chỉ nói phần này nhãn lực liền không giống bình thường liếc mắt liền nhìn ra mấy người ở trong là lấy lý hưu cầm đầu nghe nói xuân lai cư thích đem khách nhân chia tam lưu cựu đẳng sau đó giới thiệu khác biệt giá vị cô nương cùng g á i ngộ mấy người đi vào lý hưu dò xét trong khi liếc mắt đồ vật bên trong cực điểm màu hồng cùng màu hồng nhìn một chút liền cảm giác lục cung phấn đại vô nhan sắc n nghe tới lý h ư u lời nói tú bà kia nhẹ gật đầu xuân lai c ư có thể tại cái này tiểu nam cầu làm lớn bằng vào trừ người sau lưng mạch tự nhiên còn có nó đặc biệt kinh doanh hình thức mỗi người đều nghĩ lên một các loại muốn bên trên liền muốn đến hơn nhiều nghe nói cũng không phải là mỗi người đều là từ cựu đằng bắt đầu lý h ư u lại hỏi tú bà nhẹ gật đầu nói kia là tự nhiên phàm là có khách lạ vào cửa mụ mụ ta nha đều sẽ cho hắn một cái đánh giá đây chính là ban đầu tam lục cựu trở. vậy ngươi nhưng có điểm sai thời điểm có người ta tài mặc triệu lại vẫn cứ thích mặc lấy vải thô áo gai nếu là ngươi không cẩn thận cho người ta điểm cái cựu đằng c ũ n lý hưu ô n g l nhìn xem nàng sau đó rang hai cánh tay dạo qua một vòng hỏi vậy ngươi xem ta hẳn là định vị mấy chờ lý hưu lúc này bề ngoài không tính là tốt tia thân nhuốm máu quần áo còn chưa từng thay đổi đi cả người nhìn qua có chút lôi thôi chỉ có gương mặt kia sạch sẽ sáng tỏ tựa hồ mãi mãi cũng là như vậy hoàn mị không một tí vết tú bà ở trên người hắn nhìn từ trên xuống dưới một lát sau cười nói công tử là khách lạ mặc dù cách gan mặc chật vật nhưng khí chất lại là giấu đều giấu không được ta cái này xuân lai cư đem khách nhân chia làm thượng trung hạ ba các loại bảy mươi tám chín vì dưới các loại tháng bốn năm năm sáu vì trung cấp bằng vào ta q u a n chi công tử nhưng vì bên trên chờ nghe nói như thế h ồ n g tụ nhịn không được hé miệng cười một tiếng cái này cái tia bên trong còn cần nhịn là rõ ràng sự tình chỉ bằng lý hưu gương mặt kia bên cạnh thân còn có nàng cùng dương không chừng đi theo nhìn qua tựa như là thị nữ cùng thị vệ đi theo thiếu gia ra ngoài đi dạo càng đừng đề cập sau lưng còn có một người mặc khôi giáp đường quân nhìn chằm chằm đứng tại kia bên trong như vậy chiến trận chính là mù loà tới đây cũng sẽ cho cái bên trên ba cùng ra lý hưu lại không thèm để ý mà là hỏi tiếp cái kia không biết ta là bên trên ba cùng bên trong cái kia một cùng đâu lời này hỏi ra tú bà kia sắc mặt rốt cục nghiêm túc rất nhiều một lát sau mới mở miệng nói công tử chính là một chờ cái này ngược lại là đến p i ê n lý hưu kinh ngạc liền hỏi một chờ n g ư ơ i cũng không nên nói tốt hơn lời nói lừa gạt người tú bà kia lắc đầu sau đó hướng về phía hắn thi lễ một cái trầm giọng nói nếu là là thế tử điện hạ tự nhiên là một cùng không thể nghi ngờ động tác của nàng rất lớn thanh âm cũng không nhỏ xuân lai cư lui tới người cũng có rất nhiều thế là trong đại s ả n h nam nam nữ nữ đều là ghé mắt nhìn lại sau đó ngây ra một lúc tiếp lấy toàn bộ từ trong tay háo xuất ra một trường chân dùng cẩn thận nhìn một chút ngay sau đó đồng loạt thi lễ một cái xuân lai cư bên trong vang lên chỉnh tề vạch một thế tử điện hạ tiếng hô thế là lý hưu đi theo trầm mặc xuống tại đại đường Bác c địa ù Chi người người là là, là là. một i n a màn cầu c hai này không tính rung động lại đầy đủ trực kích lòng người xuân lai cư không chỉ tầng một hơn mấy lâu ngồi tại tay viện bên trên cũng nghe được động tĩnh sau đó cúi đầu hướng xuống mặt nhìn lại đây cũng là một người chú ý không đáng làm như thế lớn trên trận an lộc của v u a vì v u a lo nghĩ chúng ta chỉ là tại làm nên làm sự t ì n h lý hưu nói hắn xưa nay không cảm thấy mình đến cỡ nào vĩ đại cùng oanh liệt đây chỉ là trách nhiệm trách nhiệm hai chữ rất có ý tứ hắn không hiểu thấu rơi vào trên người của ngươi ngươi cũng không hiểu thấu lựa chọn tiếp nhận lại ngay cả cái chính quản lý t ử đều không nghĩ ra được chẳng qua là cảm thấy trách nhiệm này liền hẳn là ta lý hưu chính là nghĩ như vậy trên đời rất nhiều người đều là như thế bán hàng r o n g sáng sớm nhu diện làm bánh tiêu hành lặn lội đường xa áp tiêu kiếm tiền tiểu hai từ hẳn là đọc sách đến niên k ỷ nên tìm nam nữ bằng hữu sau đó đi quan phủ đăng ký trong danh sách thành thân sau khi kết hôn nhất định phải kết hôn sinh con sau đó kiếm tiền môi đời sau mọi người cho tới bây giờ đều là như thế mang mang từng đống nửa đời người cũng chỉ là vì trở thành người bình thường chưa từng có người nào suy nghĩ vì sao muốn làm như thế chỉ là tất cả mọi người làm như thế mấy đời người đều là như thế thế là bây giờ cũng liền như thế lý hữu là tướng môn đời sau như vậy bảo vệ quốc gia loại chuyện này đương nhiên phải thẳng tiến không lùi chẳng lẽ còn muốn bách tính dựng thẳng quan không thành trách nhiệm hai chữ ngẫm lại rõ ràng kỳ thật chính là hẳn là mạ thôi nhưng thế giới này vốn là mâu thuẫn lại ở đâu ra hẳn là đâu lão bản nương trong miệng nói tán dương lời nói sai người đi mời tốt nhất cô nương đến vì hắn hát khúc lý hưu lại bất vi sở động hắn dựng mắt thấy tú bà nói ngươi là người thông minh cho nên cũng đừng coi người khác là thành đồ đẩn nàng nếu là còn dám tiến lên một bước nhất định sẽ máu tươi tại chỗ lý hưu đưa tay chỉ cái kia bị cái này lão mụ tử sai sử muốn đi mời cô nương tới đây hát khúc nữ tử đó cũng là cái rất xinh đẹp người vàng nhà váy mặt chứng ống không thi phấn trang điểm nhìn qua có chút động lòng người thân thể của nàng cứng đờ chỉ đi vài bước chân rừng ở thang lầu trước lý hưu bị người yêu quý không sai trước mắt không k h í đem hắn đắp lên thành một cái vì bách tính phục vụ quang huy hình tượng nhưng hắn không quan tâm hắn hay là sẽ giết người dương không chừng cũng không quan tâm cho nên kia ôm kiếm hai tay để xuống ánh mắt băng lánh nhìn xem cái kia có chút động lòng người thiếu nữ nàng chỉ cảm thấy phía sau mắt lạnh giống như là có một thanh kiếm chống đỡ tại hậu tâm của mình đúng là cũng không dám lại tiến về phía trước một bước chỉ có thể ngừng lại tú bà nụ cười trên mặt biến mất một chút hỏi dò không biết thế tử điện hạ đây là ý gì lý hưu nhìn chằm chằm mặt của nàng không nói gì ý tứ chính là ý tứ này rất rõ ràng bày ở trên mặt bàn như còn muốn tiếp tục giả bộ hồ đồ đó mới là không có ý nghĩa khách nhân khác đôi mắt nhìn nhau lấy có chút không nghĩ ra nhìn thấy vị này thế t ử điện hạ tựa hồ kẻ đến không thiện cũng không dám lên tiếng chỉ là l ặ n g lặng đứng tại chỗ chờ đợi lấy sự t ì n h về sau tiếp theo phát triển cho nên phòng khách này bên trong rất tiến tĩnh về sau tiến đến khách nhân thấy cảnh này cũng là kìm lòng không được ngậm chặt miệng tựa ở một bên hai người nhìn nhau không nói một lời thật lâu khi thiếu nữ kia toàn thân bị mồ hôi thấm ướp thời điểm tú bà rốt cục đổi sắc mặt thu liễm lại trên mặt bộ kia tiểu dung đôi hắn nói bọn công tử kế hoạch rất hoà n mỹ đã đến thời khắc cuối cùng ngài mới từ cánh đồng tuyết trở về thân thể khiêm an hay là nghe một chút từ khúc n g h ỉ một chút tốt ngữ khí của nàng rất cung kính nhưng lời này nghe lại rất không k h á c h khí bọn hắn ở đâu lý hưu không có cùng nàng nói nhảm tâm tư gọn gàng dứt khoát mà hỏi căn cứ thính tuyết lâu cung cấp tin tức hôm nay ba người kia ngay tại cái này xuân lai、like、cư gặp mặt thương thảo sau cùng chi tiết cho nên nói bọn hắn nhất định tại một cái nào đó trong phòng vạn sự sẵn sàng thế tử điện hạ chính là đi lại có thể thế nào tú bà không có trả lời mà là hỏi ngược lại chung quanh quần chúng yên tĩnh trong không khí tràn ngập không giống bình thường hư ơ n g vị ai cũng nghe ra thế là nhao nhao nút ở phía sau m ặ t không dám mở miệng sợ đáp tội vị này khí thế hùng hổ thế t ử điện hạ đồng thời cũng không khỏi phải ở trong lòng cảm khái xuân lai cư hậu trường thực tế là rất rắn liền ngay cả thế t ử điện hạ mặt mũi cũng dám không bán lý hưu không có sinh khí đôi t r ò n g mắt kia bên trong tràn đầy bình tĩnh tựa như là một vũng đầm sâu hắn nhìn xem tú bà k i a m ặ t chân thành nói xuân lai cư phòng không coi là nhiều ta có thể để dương không chừng đứng ở bên ngoài sau đó một gian tiếp lấy một gian đạp cửa luôn có thể t ì được tú bà sắc mặt trở nên có chút khó coi nàng nói xuân lai cơ có rất nhiều khách nhân mà những khách nhân này thân phận cũng rất cao lý hưu đi về phía trước một bước tú bà hướng lui về phía sau một bước trong mắt của hắn dần dần nổi lên hằng ý tựa như là bình tĩnh đầm sâu bay ra một đầu cự lòng đầm nước c u ầ n c u ộ người n tin hay không dù là ta đem ngươi cái này thanh lâu phá sau lưng ngươi người ngay cả cái dám cũng không dám thảm ộ t cái thân phận của bọn hắn rất cao nhưng nhất định không có ta cao lý hưu thanh âm bên trong dần dần đeo lên băng lãnh dương không chừng ánh mắt cũng lạnh xuống hắn đánh giá tú bà thân thể thầm nghĩ lấy từ cái kêu bên trong một kiếm chạm là thông k h á n nhất lý hưu lời nói rất p h á c lỗi nếu như không biết thân phận của hắn người nhất định sẽ ở trong tối điệu bên trong khinh bị phi bên trên hai tiếng thầm mắng hai không biết trời cao đất rộng nhị thế tổ nhưng người nơi này đều biết cho nên cũng biết lời hắn nói mặc dù còn g vọng chút lại là đúng đừng nói phá cái này xuân lai cư chính là phá cái này cả một đầu hẻm khói hoa ai có thể bắt hắn như thế nào đây người nơi này tú h phận không hắn â n cùng cũng là không bằng hắn cao. Người lại là cuối cao, cao. t bà này sắp mặt có chút tái nhuận tựa hồ không thể tin được vị này thế t ử điện hạ vậy mà nghiêm túc đến loại tình trạng này thân thể của nàng run dày lên nhìn qua liền tựa như một con trốn ở trong gió lạnh gà mái nhưng vẫn là không có mở miệm Ba vị công tử chuẩn bị vị vậy công chuẩn hoạch, cân nhắc như tử lâu kế đây ế đến n sinh sự tình đồng thời làm vạn toàn chuẩn bị, một khi áp dụng liền có thể vì tiểu nam cầu mang đến 10 năm bình an. tất thể phát thời một thể tiểu cả có có cầu khi sẽ sự áp vì đ làm bị, là quan hệ toàn thành bách tính cùng đại đường đại sự chính là chết cũng là không thể mở miệng nhìn xem dáng dấp của nàng lý hưu có chút khâm phục n g ư ơ i rất ngu ngốc ba người bọn hắn cũng rất ngu ngốc nhưng ngươi vận khí rất tốt bởi vì các ngươi kiên trì mặc dù mù quáng lại là vì đại đường cho nên ta sẽ không giết ngươi lý hưu nói khẽ từ giờ trở đi ta đến ba tiếng ngươi nếu không mở miệng ta liền phá cái này xuân l a cư hắn vẫn đủ linh khí thanh âm truyền khắp toàn bộ hoa lâu trên dưới bảy tầng những khách nhân tất cả đều xôn xao có tiếng nghị luận dần dần vang lên càng có một ít người vội vội vàng vàng chạy ra ngoài lẫn mất đứng xa xa nhìn một màn này có người nhỏ giọng phàn nàn có người ở trong lòng chửi mắng có người hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên nói một tiếng tốt đây mới là thế tử điện hạ nên có huy phong cũng có người tại gian phòng bên trong vội vàng mặc xong quần áo hoảng hốt chạy b ừ a hướng phía dưới lầu đi đến đối với những này phản ứng lý hưu nhìn như không thấy hắn chỉ là vươn một cái ngón tay sau đó cao, cao nhất tại không trung